chương 246. đống lửa pháo hoa đã lâu không gặp chương 246. đống lửa pháo hoa đã lâu không gặp giấy lên tới đ ố n g tiêu giống như núi cao lớn đóng tuổi giấy lên tới cô bé bán diêm cho nó rơ n g ó n giữa cái đồ chơi này lên đốt mật bất thông sáng đám mây dày đặc tại tiên h không khép lại nhân tạo ban đêm kéo màn tre từng tòa lâm thời doanh trại trước cũng sáng lên ánh đèn tại bên trong tòa thung lũng này tô điểm ra ban s ơ một mảnh tinh hỏa tất cả mọi người được mời đến trên quảng trường cô nhi viện toàn thể hải tử cho tới nay đều đang chiếu cố bọn hắn ban trị sự nhân viên tạm thời bọn họ còn có ngày mai sẽ phải rút lui cục đặc công công trình đội ngũ trên trăm người đi tới đống l ử a t r ạ i bên cạnh mà tại đống l ử a t r ạ i bên ngoài còn ngồi lôi đỉnh thái thản bọn họ c h ầ mặc m cự ảnh một đạo hư hào cửa lớn hiện lên ở biên giới quảng trường vô sinh đẩy cửa từ bên trong đi ra cao hứng cùng chờ ở trên quảng trường cô bé quảng khăn đỏ bọn người kêu gọi nhìn xem là ai đến rồi sau đó lý lâm cùng từ giai lệ trước hết đi ra ngoài cửa hai người mang theo kinh ngạc ánh mắt nhìn xem trên quảng trường cảnh tượng bị vô sinh từ bên cạnh nhắc nhở một chút mới tranh thủ thời gian đi lên phía trước hai bước cùng cô bé quảng khăn đỏ chào hỏi Cục đ ặ sau này g phái đến bên n lại qua hai ba giây một cái giữ lại màu xám trắng đơn đ u ô i ngựa mặc màu trắng bộ váy thanh lanh thân ảnh mới có hơi trần chờ đi ra ngoài cửa tò mò nhìn chung quanh thế là chung quanh trong nháy mắt liền an tĩnh tôn công chừng trong mắt nhìn xem từ trong cửa đi ra thân ảnh cục, cục trường vũ sinh nhìn sang thỉnh linh nhìn thấy liền ngay cả ngày bình thường có thể nhất trên nhảy dưới tránh nôn náo h dỗ dành công chúa tóc mây vậy mà đều trong nháy mắt thẳng băng thân thể ánh mắt kiên định phản phất muốn cùng hắc gác thế lực đồng quy vô tận giống như tại đương đó thở mạnh cũng không dám cái này khiến hắn trong nháy mắt cứ vui vẻ đánh vỡ hiện trường trầm mặc các ngươi cái này từng cái đều đến mức đó sao bách lý cục trưởng lại không ăn thịt người ta liền biết có thể như vậy bách lý tình trên mặt mình biểu lộ vậy mà cũng có chút bất đắc dĩ nàng thở dài đều bông lỏng một chút ta chỉ là tới tham gia chúc mừng hoạt động các ngươi coi như ta không đến ngày, cục trưởng chúng ta chỉ là có chút ngoài ý mới tôn công lúc này cũng t ừng tạ ơn cô bé quảng khăn đỏ tiến lên nửa bước trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt ngài một mực rất chiếu cố chúng ta lời khách khí cũng không cần nhiều lời hôm nay tất cả mọi người buông lỏng liền tốt bách lý tình nhẹ gật đầu sau đó ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời trầm mặc một lát sau chuyển hướng vô sinh rất sáng tạo màn đêm sau đó thì sao cái thứ nhất hạng mục là cái gì tóc dài ngươi đông tia pháo hoa đâu cô bé quàng khăn đỏ lập tức quay đầu nhìn chính mình bạn cùng phòng buổi chiều ngươi vẫn la hét muốn thả hiện tại thật có thể ai đúng pháo hoa các ngươi chờ một lát công chúa tóc mây trong nháy mắt liền nhảy dựng lên một bên cao hứng la hét một bên quay người liền hướng cổng truyền tống bình đại phương hướng chạy tới ta đều trồng chất tại cái bàn bên kia các ngươi chờ lấy nhìn a diêm diêm tới thả pháo hóa hai cô nương liền hưng phấn mà từ biên giới quảng trường chạy ra ngoài sau đó lại qua một lát dưới bầu trời đêm liền truyền đến một tiếng bén nhọn văng lên c h ó i mắt h ỏ a quan g từ trong sơn cốc tọa kia cổng truyền t ố n g bình đại phương hướng nhảy lên t h a n g trí cao không vài giây đồng hồ trì hoãn đằng sau một đoàn c h ó i lọi diễm h ỏ a giống như chiếu sáng màn đêm diễm h ỏ a nổ tung trong nháy mắt vũ sinh cảm giác mình trong lúc mơ hầu nghe được một cái có chút quen thuộc thanh n â m trong đầu văng lên ai ai nổ con mắt ta nhưng giống như không ai nhìn thấy bầu trời có một đôi chợt lóe lên con mắt liên tiếp pháo hoa ngay sau đó đánh lên màn đêm bọn nhỏ g e o họ hét dầm lên ấy lìn cũng đi theo g e o họ hét dầm lên ba ấy l nàng một bên gieo họ còn một bên hướng trên trời đánh một băng đạn hồ la bạc cơ thương tại nàng tận lực khống chế giới yêu dị hồ hỏa và bình đại phương hướng dâng lên pháo hoa lăn lộn đến cùng một chỗ cùng nhau tại thiên không nổ t u n g lam diễm đầy trời k h u ế t tán lại đang trong bầu trời đ ê m như là sao trổi t r ở xuống nói là một trận chúc mừng t ệ t tối kỳ thật căn bản không có quy củ gì cùng quá trình bọn nhỏ chỉ là muốn vào hôm nay hoàn toàn náo nhiệt một trận dùng một trận thỏa thích cồn hoan xem như tuổi thơ điểm cuối cùng cùng điểm xuất phát xem như nhắc nhở chính mình cuộc sống mới đã bắt đầu ký hiệu hiện tại cồn hoan bắt đầu có nhiều như vậy hải tử ở đây giá thịt nướng chống lên đến ngay tại đống lửa lớn bên cạnh công trình đội các sư phó cùng một đám t r a i t r a i hài từ một khối vội vàng đám trẻ nhỏ bắt đầu ở quảng trường cùng cộng truyền tống bình đại ở giữa trận tới trận lui đi tìm tóc dài tỉ tỉ đòi hỏi nhỏ một chút pháo hoa hoặc là đi qua đưa ăn quảng trường và bình đại ở giữa kỳ thật rất gần chỉ có khoảng cách một hai trăm h thước nhưng quốc vương hay là móng luất vung lên triệu hoán ra một đội tuần tra ban đêm kỵ sĩ cùng dẫn theo ngọn đèn người đánh canh tại đầu này không đến hai trăm mét dài tết mừng năm mới đường mòn bên trên qua lại tuần tra một khung bí đỏ xe ngựa từ tiểu chấn biên giới toa kia pháo đài, trên nóc nhà bay ra. từ đống lửa lớn cùng d i ễ m h ỏ a ở giữa lướt qua bầu trời đêm hướng về quảng trường hạ xuống năm nhan lục s ắ c trăng giấy vũ sinh tiện tay bắt lấy một mảnh xanh xanh đỏ đỏ giấy màu nhìn thấy phía trên dùng bút màu nước viết thật to mấy chữ họ xì ẩn lớn lên làm s u lão sư vũ sinh cao hứng đem trong tay trang giấy đưa cho cô bé quảng khăn đỏ nhìn lại nhìn thấy đối phương thần s ắ c trong lúc nhất thời hơi khắc thường đó là rất nhiều tình cảm hỗn hợp lại cùng nhau để hắn trong lúc nhất thời nhìn không rõ trầm mặc nhưng sau đó thiếu nữ liền mỉm cười đứng lên đưa tay chỉ vào đống lửa phương hướng nhìn quốc vương đem nó cung đình thằng hệ triệu hắn đi ra mặc xanh xanh đỏ đỏ buồn cười quần áo mang theo thằng hề mặt nạ cùng đỉnh nhọn cái mũ cung đ ỉ n h thằng hề tại bên cạnh đống l ử a ra sức biểu diễn đứng lên cứ việc chỉ là một cái không có bao nhiêu tâm trí triệu hoán vật hắn nhưng cũng phảng phất có thể cảm nhận được hôm nay không giống ngày xưa bầu không khí dưới mặt nạ kia mặt khoa trương nết lên khỏe miệng dáng tơi ư cười đều lộ ra chân thành vừa nóng c á t sau đó lại có lữ hành bên trong nông thôn nhạc thủ cùng người ngâm thơ g i n g tử trong không khí đi tới đàn tấu lên không biết tên từ khúc một đám đại hải từ bên trong một cái giữ lại mềm mãi tóc dài mặc màu lam nhạc nữ hải váy dài tại nhìn Ứng không với cái kia i b ế tại tên vui sướng vui là điệu, làn h bút thành Thanh không nàng văn ngâm Nga. lớn, của l ạ cơ hồ tại g ầ nhân p ngư ử a t r o n sơn quốc đều, đều quen quần. Không n quốc đều đều hiệu, có đặc h gì n quản g trong ố t thật rất tốt nghe, ấ t tốt Tại t nghe. sinh lặng lẽ lui về phía sau. Tại nhân ngư phía Vũ về sau. lui lẽ r tiếng ca hắn rời đi trên quảng trường địa phương náo n h i ệ t nhất không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý đi tới doanh trại khu biên giới trên một chỗ đất trống bách lý tình ô m cánh tay đứng ở chỗ này xa xa nhìn xem quảng trường phương hướng mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt tránh xa như vậy vu sinh thuận miệng nói cất bước đi tới ngươi bình thường cũng sẽ cười a ta cường điệu qua rất nhiều lần ta không phải mặt đơ ta chỉ là cần đang làm việc bên trong bảo trì nghiêm túc thời gian dài liền thành thói quen thôi bách lý tình thanh â m nghe vào đặc biệt bất đắc dĩ mặt khác ta cũng không phải tránh ta chỉ là không quá thói quen như thế gây hoàn cảnh vừa vặn mọi người cũng không quen chơi đùa thời điểm có một cái cục đặc công cục trưởng ở bên cạnh nhìn chằm chằm cho nên ta tìm như thế cái nơi thanh t ĩ n h phương được chưa thanh t ĩ n h điểm tốt ưa thích thanh t ĩ n h cũng không chỉ ngơi ư một cái vũ sinh khoát khoát tay em gái ngơi đâu nàng không sao chứ bách lý tình đưa tay chỉ, chỉ chính mình phía sau giữa không trùng chỗ này đâu vô sinh thuận đối phương ngón tay phương hướng nhìn sang liền trông thấy một đôi hư hảo mà con mắt thật to ngay tại trong bầu trời đêm nổi lơ lửng một bên dùng sức c h ư ớ c mắt một bên chạy nước mắt nhưng nước mắt vừa rời đi hốc mắt phạm vi liền sẽ hư không tiêu thất ở trong không khí thật giống như trừ đôi mắt này bên ngoài nàng toàn bộ tồn tại đều đã bị tẩy vô sinh lớn như vậy một đoàn trực tiếp nổ trong con mắt ta bách lý tuyết thanh â m hay là mang theo một loại máy móc khô khan cảm nhận nhưng vô sinh luôn cảm giác mình từ bên trong nghe được nồng đầm bám n i ệ m ta sớm nhắc nhở con người đừng cái gì đều muốn tiến tới nhìn bách lý tình thở dài dù sao chính ngươi từ từ khôi phục đi ta trong thời gian ngắn tìm không thấy lớn như vậy thùng thuốc nhỏ mắt cặp mắt kia liền từ từ từ trong không khí biến mất thanh âm huyên n á o thì từ trong bãi cỏ phụ cận chuyển đến vô sinh một chút cũng không có ngoài ý mớn thậm chí tựa như là đã sớm đang chờ giống như tại thanh âm kia chuyển đến thời điểm cũng đã ngồi xuống trong h tám một cái màu nâu đỏ thân ảnh nho nhỏ từ trong đùi cỏ nhảy ra ngoài linh hoạt mấy lần liền lẹn đến vô sinh trên bờ vai con sóc tới rồi cái kia tinh tế nho nhỏ thanh n m cao hứng đối với hắn hô pháo hoa thật là dễ nhìn vũ sinh dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn ấn con sóc đầu lại ngẩng đầu nhìn trong bóng đêm một phương hướng khác cả người khoát trang phục thợ săn chỗ chống thân ảnh là ở chỗ này cùng hắn cùng bách lý tỉnh cách một khoảng cách lẳng lặng đứng đấy trao buổi tối vũ sinh nợ nụ cười đối với thợ săn nhẹ nhàng gật đầu ta còn tưởng rằng các ngươi không tới ta đã sớm nghĩ tới đến rồi nhưng thợ săn một mực tại lề m mà lề mề con sóc đào lấy vũ sinh lỗ thai nói nhỏ một hồi nói quần áo còn không có chỉnh lý tốt một hồi nói súng săn có chút ma bệnh tới tham gia đống lựa tiệc tối muốn súng săn làm gì nha vũ sinh không nói gì chỉ là quay đầu nhìn về phía bách lý tỉnh người sau đi về phía trước mấy bước đi vào thợ săn trước mặt bình tĩnh nhìn xem cái kia thân trống rồng trang phục thợ săn cùng mũ trùm phản phất tại nhìn xem những cái kia sớm đã hóa thành hư vô khuôn mặt cùng con mắt đã lâu không gặp thợ săn mũ trùm có chút giật giật dưới bầu trời đem t r u y ề n đến có chút khản k h à n mơ hồ thanh âm đúng vậy à đã lâu không gặp cục trưởng vũ sinh lúc đầu chỉ là ô m g ba phần xem náo nhiệt tâm tính ở bên cạnh nhìn xem lúc này đột nhiên s ừ n g sốt một chút tùy theo kịp phản ứng vị này do bảy mươi năm trước lặn sâu tiểu đội dung hợp mã thành thợ săn cũng quản bách lý tình gọi cục trưởng hơn nữa còn nói xong lâu không thấy, khen thưởng chương hai trăm bốn mươi bảy khen thưởng vũ sinh cứ như vậy ở bên cạnh chừng t r ò n g mắt nhìn bách lý tình cùng thợ săn riêng phần mình hướng đối phương lên tiếng c h à o sau đó hiện trường liền trong lúc nhất thời an t ĩ n h lại lại qua hai ba giây hắn rốt cục nhịn không được chờ một chút ta có cái nghi vấn bách lý tình q u a y đầu nhìn xem hắn thợ săn bảo ngươi cục trưởng vũ sinh nhìn trước mắt cái này bề n g o à i so với chính mình cũng không có lớn mấy tuổi nữ cục trưởng bọn hắn tiểu đội bảy mươi năm trước ngay tại chuyện cổ tích bên trong mất tích mà ngươi là bọn hắn cục trưởng bách lý tình này nháy, nháy mắt không biết có phải hay không ảo giác vô sinh thậm chí cảm thấy đối phương khỏe mối n ế t lên điểm hư hư thực thực dáng tươi cười t ấ m kia khối băng một dạng trên khuôn mặt mơ hồ mang theo đắc thắng dáng vẻ nàng mở miệng trong bình tĩnh mang theo chọn kích ước không sai ta tại trên vị trí này đã một trăm năm người lớn bao nhiêu vô sinh thốt ra bách lý tình cũng không nói chuyện cứ như vậy mang theo hư hư thực thực dáng tươi cười nhìn xem hắn hiện nhiên không có ý định trả lời vấn đề này vô sinh rốt cục dần dần kịp phản ứng ý thức được trăm dặm hai tỷ mỗi nguyên lai、like、đều không có bình thường đi nơi nào trước mắt cái này làm giao giới địa ngũ đại quản sự một trong khống chế toàn bộ cục đặc công nữ nhân rất có thể đã không có khả năng xem như thuật túy nhân loại là bởi vì năng lực đặc thù bị lực lượng nào đó ảnh hưởng huyết mạch hay là cùng dị vực cùng thực thể liên hệ trong quá trình phát sinh một loại nào đó chuyển hóa khả năng giống như rất nhiều dù sao vô sinh là trong nháy mắt liền não b ổ năm sáu bản g kịch bản cộng lại nói ít hơn bốn mươi tập lại tiện thể hai tập phiên ngoại nhưng rất hiển nhiên trực tiếp hỏi cũng hỏi không ra kết quả gì cho nên hắn cũng không có hỏi tới chỉ là giang tay ra đồng thời trong lòng ngược lại là trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch một cái trước đây có chút nghi vấn chi tiết ở cục đặc công thời điểm bách lý tình là một mực quản đại đội hai đội trưởng tống thành gọi tiểu tống không phải đơn thuần thượng cấp đối với hạ cấp xưng ơ hô phương thức mà thêm gần thế là trưởng bối tại xưng ơ hô văn bối thậm chí là tay mình nắm tay giáo dục đi ra loại kia văn bối nhưng mà từ bề ngoài trên tuổi tác hơn bốn mươi tuổi tống thành nhìn xem đều so bách lý tình lớn tuổi nhanh một vòng ta là thật không nghĩ tới à vũ sinh thở dài c h ắ c không được lúc trước ngươi giới thiệu cho ta cô nhi viện năm đó tình huống cùng thành niên kế hoạch thời điểm ta cũng cảm giác là lạ nàng g tổng thỉnh thoảng mang theo điểm phán phất kinh nghiệm bản thân đồng dạng Ngươi cũng không ngựa đúng ư ơ i điểm kinh thái hỏi, nói, lại khái, thỉnh theo phất thân tình từ tôn chút phán bản bách khí cảm độ. có có lý vậy à, vậy c ũ là Nàng rất trước tình. nhiều năm trước sự tình. Nàng quay đầu nhìn đứng ở trong bóng đêm thợ săn qua một hồi lâu nàng túi lầu xuống tựa như là ở trên người lục lọi cái gì vật tiếp lấy lại đi về phía trước một bước cùng thợ săn mặt đối mặt đứng đấy lúc trước cho các ngươi tiễn đưa thời điểm ta đã từng nói sẽ ở bọn nhỏ bình an thoát khốn đằng sau lễ khánh công bên trên cho các ngươi trao thưởng nàng chậm rãi nói đã chậm rất nhiều năm nhưng hôm nay đúng là ngày ăn mừng con để ý chỉ có một viên huy hiệu sao thợ săn không nói gì chỉ là đ ố n g nhiên đứng thẳng người cứ việc đây chẳng qua là một thân rách tung tóe phiêu p h ù ở trong không khí trang phục thợ săn giờ phút này lại thẳng tắp như kiêu ngạo binh sĩ không có sân khấu không có hoa tươi cùng vỗ tay cũng không có đến đây xem lễ trưởng quan cùng chiến hữu đây có lẽ là cục đặc công từ trước tới nay một mạc nhất một lần trao thưởng nghi thức theo vũ sinh cái này thậm chí có chút quá tại đơn sơ mà vô luận là làm bảy mươi năm trước chi tiết anh dũng lặn sâu tiểu đội hay là làm ở trong hát s â m lâm không ngừng đối kháng á c lan g bảo hộ cô bé quảng cắt đỏ thợ săn hôm nay được thưởng người đều hẳn là xứng đôi lần trước càng chính thức càng trang t r ọ n g nghi th nhưng mà cái này một mạc trao thưởng nhưng thật giống như là giờ phút này đứng ở trên không trên đất hai bóng người cộng đồng lại ăn ý lựa chọn bách lý tình trên mặt hiện ra vẻ tươi cười đem một viên mang theo đoàn kiếm cùng vòng hoa đồ án huân chương nghiêm túc kẹp ở thợ săn ngực pháo hoa thăng lên cùng với bén nhọn mà vui sướng gào thét tại thiên không phát ra phanh phanh tiếng vang tựa như thợ săn nổ súng lúc như thế to lớn mà sán lạn diễm vòng tại trong màn đêm bạo liệt tại cả mảnh trời k h u y ế t tán ra mũ miệng giống như ánh lửa ánh sáng chiếu vào bách lý tình trên mặt cũng vẩy vào thợ săn trên thân thậm chí trong lúc nhất thời chiếu sáng toàn bộ t r ố n g con sóc bị bầu trời Nàng dùng sức rụt cổ một cái, nhưng ngẩn sức cổ cái, rụt một lại đang ầ u hưng phấn mà nhìn lên trên mà trời cái i hoa lệ á h phát h lửa, ra cao ứ n tiếng tê Thật trước sinh cũng đầu nhìn trời, trong thế, cái ai. sinh miệng này còn chán con cũng ngẩn nhìn nói nhỏ, đúng hoa. pháo hoa so là đồ đó đầu sộ, Vũ khi ẳ n định chán quan, một phát tuần hành đạn Đang g đạo đâu. phát một k nói chuyện liền lại là vài phát pháo hoa thượng tiên h ở giữa còn hòa với cái lén lút đánh lên đi n u i cáo ầm ầm nổ vang đằng sau ngay cả tầng mây đều bị chấn động đến sóng gió nổi lên cũng may mắn cái này tầng mây là vô sinh không chế nếu không cái nào đó trên sự hưng phấn đầu cựu vĩ hồ cái này hai phát hồ la bạc đạn đạo đánh lên trời sợ không phải muốn đem ban ngày nổ ra tới ấy lìn thanh âm tại v u sinh trong đầu vang lên ai ai v u sinh ngươi đi đâu hồ ly ngốc chơi này a nàng tại một phát một phát hướng trên trời phát xạ cái đôi chung quanh còn một đám nhân loại con non đi theo nào a không có việc gì không có việc gì để nàng chơi đi ta một hồi liền trở về v u sinh vui tơi ư hớn hở đáp lại dù sao buổi tối hôm nay thức ăn cục đặc công bao hết nàng rộng mở ăn rộng mở thả ngươi ngược lại là tốc rộng nàng đi ăn thịt nướng hai người nướng t h ở không lên nàng một người gặm vừa rồi đem người thẻ sắt đều nhai đoạn hai cây ấy l ì n thanh âm trách trách hô hô nàng còn trộm than ăn nung đỏ than r ộ i lên nước ép ớt bọc lấy thịt b à chỉ ăn vũ sinh hồ ly chơi náo nhiệt như vậy đâu hắn t h u ậ n miệng qua loa ấy l ì n hai câu quay đầu nhìn thoáng qua thợ săn muốn cùng chúng ta cùng đi trên quảng trường sao cô bé q u ả n g khăn đỏ bọn hắn vẫn chờ gặp ngươi đâu thợ săn lại có chút chần t r ờ chúng ta bây giờ dáng vẻ có thể sẽ hủ đến những cái tia còn không có tiếp xúc qua hát xâm lâm tiểu hải tử vũ sinh nợ nụ cười ngươi lúc này ngược lại là suy nghĩ lung tung、lên. bọn hắn g nghĩ chút bước bước một liền g về tới trên quảng trường tại đống lửa thiêu đốt nhiệt liệt nhất thời khắc cô bé quảng khăn đỏ thấy được thợ săn cùng con sóc thân ảnh quen thuộc kia cái này thậm chí có thể là buổi tối hôm nay nàng cao hứng nhất thời điểm một đoàn h à i tử lớn nhỏ không lớn không nhỏ rất nhanh liền xích tới đi cùng thợ săn chào hỏi hỏi đến loạn thất bát tao kỳ kỳ quái quái vấn đề hoặc là dứt khoát chỉ là ôm lấy ôm một cái cái kia thân tung bay ở không t r u n g chống g ô n g quần áo rất nhiều h à i tử khả năng chỉ là xuất phát từ đơn thuần hiếu kỳ hiếu kỳ y phục kia bên trong đến cùng có hay không đ ổ vật tại chống đỡ nhưng vô luận như thế nào giờ khác này vờn quanh tại thợ săn bên người đều không có bất luận cái gì mâu thuẫn cùng sợ hãi cái kia cao lớn do mười hai cái cao khiết linh hồn nâng lên thân ảnh giờ khác này thậm chí có vẻ hơi chân tay luôn cuống con sóc thì tại mỗi một đứa bé đầu cùng trên bờ vai nhảy tới nhảy lui hương phấn đến không được hiển nhiên nàng sẽ rất nhanh cùng nơi này mỗi người trở thành bằng hữu vũ sinh thỏa mãn nhìn xem một màn này sau đó nhìn lại trông thấy náo nhiệt như vậy bên cạnh đống lửa lại còn có cái nơi thanh tĩnh phương bách lý tình bên người mười m phạm vi gọi là một cái an tĩnh liền mấy cái cục đặc công xuất thân ở chung quanh n à n g đợi có từng cái mặt c ă n g đến đi theo lúc chuẩn bị báo cáo làm việc giống như ta cứ nói đi trông thấy vũ sinh đi tới bách lý tình chỉ là mặt không thay đổi mở miệng ngươi không phải không tin vũ sinh nhìn chung quanh một vòng g ở khóc dở ra tay Tốt à, ta vẫn là thật mở con mắt nhưng ngươi đây là làm sao làm được khả năng ta bình thường phương thức làm việc thật sự có chút ảnh hưởng đi bách lý tình t h ở d à i nhưng vấn đề càng lớn hơn cũng không ở đây vô sinh n h u lông mày ồ ngươi có thể tưởng tượng có một cái tọa chấn đơn vị đã lâu đến trăm năm l á o lãnh đạo nàng biết toàn bộ đơn vị mỗi một cái bộ môn mỗi người tình huống biết ngươi từ khi bước vào đơn vị cửa lớn đến nay đã làm mỗi một sự kiện cùng phạm qua mỗi một lần sai lầm ngươi tất cả ư u điểm khuyết điểm cùng nhược điểm cùng tất cả sở trường cùng điểm yếu đều thời thời khắc khắc bị một đôi mắt nhìn chằm chằm cũng ghi chép dùng cái này làm việc đến về hưu kế tiếp n g ư bác lý tình nói đưa tay chỉ chỉ chính mình liền sẽ dạng này vu sinh không nói gì bác lý tình lại nhìn xem một chút cũng không có để ý nàng đưa tay từ bên cạnh trên đất chống tún cái ghế cái ghế kia nhìn xem giống như là từ cái nào đó pháo đài trong phòng yến hội rời ra ngoài ngồi xuống về sau đối với chung quanh mấy cái vội vã cuốn của u cục đặc công nhân viên vung tay lên được rồi nên làm cái gì làm cái gì đi không cần ở chỗ này cùng ta báo cáo những người kia tựa như được đại xá đồng dạng đi vô sinh thấy thế hơi xúc động ngươi thật giống như tâm rất rộng a ta không thèm để ý bởi vì dạng này ngược lại có thể ở một mức độ nào đó để cao cục đặc công vận chuyển hiệu suất cho nên ta cũng không có ý định cải biến b á c h lý tình thuận miệng nói ra cục đặc công vốn là cái rất đặc thù địa phương ta cần nó thời khắc bảo trì hiệu suất cao cùng tính chuẩn nếu như bọn hắn không sợ ta cái kia rất nhiều người phải đối mặt liền sẽ là càng đáng sợ đồ v ậ vô sinh không có lại nói tiếp chỉ là cũng tiện tay tốn cái ghế tại bách lý tình bên cạnh tòa hạ n g hai người cùng nhau xem lấy tòa kia cháy gừng hực đống lửa lớn ba cái ấy liền ngay tại bên cạnh đống lửa trên đất trống để đó cỡ nhỏ phá hoa phá hoa là chưa hề biết cái nào tiểu hài tử trong tay đòi hỏi tới hồ ly từ giá thịt nướng bên trên bắt cái cự đại thịt xiên chính gặm đến miệng đầy chảy mỡ con sóc ngay tại cho công chúa tóc mây giảng thuật nàng trong hát xâm lâm cùng g ẳ n kẹ l à hình bóng anh dũng tác chiến cố sự một cái dám nói một cái dám nghe mỹ nhân ngư còn tại thả bờ gơ m nàng cái miệm đó cơ hồ có thể phát cũng không biết nàng đều tại đốt cái gì dù sao là giấy lên tới rất tốt chương hai trăm bốn mươi tám phong t u y ế t vi phạm chương hai trăm bốn mươi tám phong t u y ế t vi phạm đống l ử a t h i ệ t tối một mực tiếp tục đến đã khuya v ũ sinh thậm chí cảm thấy đến nếu như không phải liền ngay cả tiểu hài tử tinh lực đều có cực hạn nếu không cô bé quảng khăn đỏ cùng nàng các đệ đệ mội mội có thể làm ầm ĩ cái ba ngày ba đêm không mang theo nghỉ ngơi nhưng bất kể nói thế nào sung sướng thời gian cũng là có hạn đống lựa tiệc tối rốt c u c kết thúc hao hết tinh lực đám trẻ nhỏ từng cái ngã trái ngã phải bị dẫn về trong phòng thậm chí còn có chơi mệnh khốn cực đằng sau trực tiếp ngủ ở ven đường góc tường trên đồng cỏ cũng đều bị quốc vương triệu hồi ra người đánh canh từ các loại trong xó x ỉ n h tìm được lần lượt ném tới trên giường 13-14 tuổi t r a i t r a i bọn nhỏ mạnh đánh lấy tinh thần muốn giúp các đại nhân dọn dẹp một chút nhưng cũng rất nhanh liền bị tô láo sư bọn h ắ n lấy ban đêm không ngủ được ảnh hưởng p h á t dục vì lý do đánh trở về công chúa tóc mây thả xong pháo hoa hay là lộ ra vẫn chưa thỏa mãn cuối cùng lại chạy tới cùng v u sinh thương lượng với cô bé quảng khăn đỏ lần sau muốn lấy cái gì danh nghĩa một lần nữa tương tự hoạt động để cho nàng tiếp tục qua đã nghiển nhưng nàng chữ hàng chất nổ hiển nhiên đã khiến cho cô bé quảng khăn đỏ độ cao cảnh giác người sau một mực tại truy v ẫ n đối phương đến cùng là từ đâu làm tới nhiều như vậy phá hoa trước đó lại đến cùng đều nấp ở chỗ nào kết quả cái gì đều không có hỏi ra bách lý tình thì tại tụ hội còn không có lúc kết thúc trước hết một bước rời đi cũng không phải bởi vì thực sự không thích đứng không khí nơi này hoặc là kẻ ngắt nguyên nhân mà là nàng dù sao chức vị thù mỗi một ngày mỗi một giờ thậm chí mỗi một phút thời gian đều phải tỉ mỉ quy hoạch mới được có thể như hôm nay dạng này rút ra hai canh giờ cái gì cũng không làm liền đến bồi tiếp một đám hải t ử nhìn pháo hoa ăn đồ nướng đã là nàng nhận trình bên trong khó được xa xỉ con sóc cùng thợ săn thì tại tụ hội kết thúc về sau về tới hát xâm lâm bên trong kỳ thật vô sinh là muốn cho bọn hắn dứt khoát liền lưu tại tiểu trấn bên trên nơi này mỗi người đều hết sức vui vẻ tiếp nhận hai vị này đến từ xâm lâm tân hàng xóm nhưng con sóc cùng thợ săn hay là khăng khăng muốn trở về bọn hắn giống như đã thành thói quen sinh hoạt trong hát s â m lâm thời gian con sóc nói nàng cần nghe nơi đó bùn đất hòa với lá dụng khí tức mới có thể ngủ cần mỗi ngày đi ra ngoài khắp nơi đi tìm hạt sồi mới cảm giác can tâm nàng hiện tại ưa thích nghe gió thổi qua l á cây thanh â m thích nhìn ánh nắng xuyên tấu h qua t á n cây hạ xuống pha tạp bằng dáng không có những này nàng sẽ rất lo nghĩ thợ săn cùng hát s â m lâm liên hệ thì so con sóc còn muốn sâu mà lại hắn muốn trở về hào hào quản lý một chút rừng rậm chỗ sâu gian phòng kia gian kia treo đầy h o choàng đỏ phòng ở hắn cùng con sóc hiện tại liền ở tại gian phòng nhỏ kia tương lai có thể làm bọn nhỏ đi trong rừng rầm thám hiểm thời điểm phòng nghỉ mà những cái kia áo tròn đỏ bọn hắn sẽ thu lại đưa đến tiểu chấn bên trên tương lai đặt ở cô nhi viện mới xây kỷ niệm đường bên trong bất quá bọn hắn đều đáp ứng đằng sau sẽ thường xuyên đến tiểu chấn bên này lộ diện tựa như dọn nhà đằng sau nhưng không có chuyển quá xa bằng hưu vẫn sẽ ở cuối mỗi tuần đổi mới trước cửa nhà vô sinh cảm thấy dạng này liền rất tốt chỉ cần bọn hắn là thật ưa thích như bây giờ vậy liền rất tốt hắn cảm thấy không cần thiết đem tất cả vật đổi sao rời đều cưỡng ép bóp trở lại trong trí nhớ cái kia hoàn mỹ bộ dáng b mà bây giờ có hiện tại đáng giá chân q u ý cùng thưởng thức đồ vật t r u n g quanh đều an tính lại giữa quảng trường đống lửa lớn cũng sắp đốt sạch chỉ còn lại đống cho tàn bên trong còn sót lại xích hồng còn tại trong gió nhẹ chậm dài sáng tắt hồ ly đang dùng một cây gậy gỗ mặc mấy khối không biết từ chỗ nào tìm tới khối thịt ngồi s ồ m ở cho tàn bên cạnh mượn đống lửa chạy bên trong nhiệt lượng thừa rất nghiêm túc t h i ê u nướng vũ sinh thì tại biên giới quảng trường trên đồng cỏ nằm xuống mượn sân dốc tìm cái tư thế thoải mái ngẩng đầu nhìn phía trên bóng đêm bên cạnh truyền đến váy sát qua bụi cỏ động tĩnh ba kẻ tiểu nhân ngẫu cùng làm tập một dạ nhưng ở nhìn thấy vô sinh chính trận tròn mắt đằng sau lập tức liền đồng loạt cười ngượng ngùng một chút tại vô sinh bên tay trái chỉnh chỉnh tề tề nằm một loạt thuận tiện nhấc lên còn khung tranh cái kia ấy lìn là nằm sấp bởi vì nàng nằm xuống liền không bỏ dậy nổi ai có thể tính thanh tĩnh ai ấy lìn nói nhỏ lấy đám kia tiểu hải tử ai nhưng ta nhìn ngươi chơi đến có thể vui vẻ vô sinh hướng bên cạnh lướt qua có hai hải tử không đổi ngươi ngươi còn chuyên môn phân cái thân thể đi qua đập người nhà hai lần thứ ấy lìn từ trong hàm g i n g gạt ra một tiếng liền lại đi vô sinh cánh tay phương hướng n ụ i thờ chứng to mắt nhìn lên bầu trời qua một hồi lâu, tiểu nhân ngẫu cảm khái ai ban đêm yên lặng thật tốt đáng tiếc hôm nay không có gì ngôi sao à nói nhảm ban đêm này là tay t a xoa đi ra vũ sinh cùng nhìn đồ đần một dạng nhìn xem nhân ngẫu ngươi muốn nhìn ngôi sao cái k i a cho ta dùng tay tại trên tầng mây đâm con mắt vậy ngươi đâm đi ta muốn thấy ngôi sao lười nhắc đâm thứ vũ sinh liền không còn phản ứng nhân ngẫu này hắn chỉ là đối với hồ ly vẫy tay quát lên cho ta một cái đuôi liền tự yêu hồ thiếu nữ nơi đó mượn tới một đầu lông xù ấm áp dễ chịu cái đuôi to sau đó liền ôm cái đuôi này trực tiếp ở trên đồng cỏ ngủ thật say màn trời chiếu đất đôi cáo l à bị tại chính mình tự tay bệnh trong màn đêm thiết đi thuận tiện cố gắng che đậy lại bên cạnh ba người ngẫu l ầ m b ầ m bức l ầ m b ầ m vô sinh ngủ được kỳ thật vẫn rất an tâm hắn cũng không biết chính mình cũng hôn loạn ngủ bao lâu dù sao mấy giờ là có sau đó liền đ ố n g nhiên ở trong giấc ngộng cảm giác được cái gì tiếng gió tiếng gió gào thét giống như là lạnh leo gió lạnh thổi qua sơn động có phong tuyết thổi vào phòng ở tại cảm giác của hắn biên giới nhảy lên lãnh ý lan tràn mà tới vô sinh bỗng nhiên mở mắt cô kia tại cảm giác biên giới nhảy lên lãnh ý bỗng nhiên giảm bớt ấm áp lại trở lại trên thân hắp nhìn thấy chính xa xa đống l ử a t r ạ i đã hoàn toàn dập tắt trên quảng trường cùng tiểu trấn bên trong đều yên tĩnh cũng không cái gì dị thường ba cái ấy liền không biết lúc nào đều ngủ lấy ở bên cạnh trên đồng còn ngủ được hôn t i ê n hấp địa ngã t r ố n g gió bên cạnh mình thì tựa s á t một đống ấm áp dễ chịu màu trắng cái đôi to hồ ly cả người liền co lại trong bóng đôi liền lộ gần nửa người ở bên ngoài đầu đỉnh lấy cánh tay của hắn lỗ thai còn tại trong gió nhẹ, nhẹ nhàng lay động vũ sinh nhũ nhũ mày mặc dù đã thanh tình lại lý trí trong nháy mắt phân biệt ra được hư ả o cùng trong hiện thực khác nhau nhưng vừa rồi trong lúc ngủ mơ cái kêu bỗng nhiên truyền đến cảm giác quái d ngược lại hay là tại cảm giác của hắn biên giới không ngừng ngày lên hắn cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra hồ ly cái đôi ở trên đồng cỏ ngồi xuống phân biệt lấy cái kia cảm giác quái dị nơi phát ra mặc dù hắn động tác rất cẩn thận hồ ly hay là lập tức liền tình yêu hồ thiếu nữ tựa như cơ cảnh giã thú một dạng đột nhiên m ở to mắt màu đỏ vàng con ngươi ở trong màn đêm hiện lên một vệ ánh sáng nhưng ở thấy rõ vô sinh thân ảnh đằng sau tia sang kia liền trong nháy mắt nhu hòa xuống tới nàng tạo cái đuôi trong đống lười biếng nhuận động một chút và đeo bẻ cổ ân công ngươi không ngủ à nhà ngươi có nghe hay không đến thanh nhắm gì vũ sinh nhỏ giọng hỏi, tiếng thổi qua s ơ n động ô、oh. ô, hồ ly trong nháy mắt rút về một cái ngả vào một nửa lưng mỏi ánh mắt sắc bén đứng lên nàng đứng dậy n u m ạ y nghiêng thai lắng nghe một hồi sau đó tiện tay đem hai cái lỗ thai từ đỉnh đầu hai xuống d ơ lên chỗ cao đổi tới đổi lui cùng hai d i đã giống như quét một vòng lúc này mới đối v u sinh lắc đầu không nghe thấy v u sinh lông mày như cũ khó chặt xuống một giây đáy lòng của hắn đột nhiên động một cái tựa hồ rốt cục nghĩ tới điều gì là trong nhà hắn bỗng nhiên kéo ra một đạo cửa lớn đồng thời quay đầu đối với hồ ly ném một câu người đem ấy liền kêu lên ta về nhà trước nhìn xem lầu hai cuối cùng gian phòng kia có đ ồ v ậ t nói xong hắn cũng không đợi hồ ly phản ứng cũng đã một bước bước qua cánh cửa kia đường nô đồng số sáu mươi sáu bên trong y ê n tĩnh chỉ có thang lầu cùng hành lang đèn bởi vì lúc ra cửa quên quan vẫn sáng vu sinh từ từ đi tới lầu hai xác nhận trong phòng địa phương khác đều không có xuất hiện cái gì dị t h ư ờ n g liền trực tiếp đi tới ở vào cuối hành lang gian phòng kia cửa ra vào mảnh kia nhìn như đơn bạc cửa gỗ giờ phút này phảng phất ngăn cách lấy một thế giới khác nhưng hắn vẫn có thể nghe được cái kia xuyên thấu qua cánh cửa chuyển đến l o à n t h o á n g tiếng rít cùng từ cửa dưới đáy khe hở thổi tới một chút h à n ý v u sinh cầm c h ố t cửa hít vào một hơi có chút định thần sau đó một tay lấy cửa đ ẩ y ra lạnh leo tiếng gió gào thét đập vào mặt còn có chút ít bị khí lưu cuốn lên bông tuyết đập ở trên mặt v u sinh ngạc nhiên mà nhìn xem trong phòng cảnh tượng gian phòng hay là gian phòng kia nóc nhà vách tường cùng đất tấm đều tại nhưng mà lại có tiếp tục không ngừng tiếng gió cùng phảng phất tiết vào sơn động khí lưu trong phòng lượn vòng lấy. thật nhỏ đ ô n g tuyết như như ảo ảnh từ đối diện vách tường mặt ngoài trống rông nổi lên đánh lấy bay xoáy qua phòng ở t r ồ n g chất tại hai bên nơi hẻo lánh tuyết động kia hư thực giao nhau thậm chí một đường bao trùm một nửa mặt tường vũ sinh vô ý thức sợ run cả người sau đó tranh thủ thời gian trước tiên đem cửa đóng lại trở về phòng tròn kiện áo lông mới lại trở về hắn tiến vào cái này tuyết bay gian phòng nhìn xem những cái kia từ đối diện trên tường trống rông nổi lên đ ô n g tuyết cảm thụ được đồng dạng là từ mặt tường trống rông thổi tới hàn phong ánh mắt rất nhanh liền rơi vào trong vách tường ở giữa trên cái gương kia trong gương phản chiếu lấy thân ảnh của hắ là hắn từng tại trong kính này gặp một lần tuyết động hang động thần bí căn này ở vào cuối hành lang gian phòng lần nữa cùng một tòa không biết nơi nào sơn động trùng điệp ở cùng nhau mà cửa hang ngay tại tấm gương khác một bên đại khái xa mấy mét địa phương hiện tại huyện động k i a bên ngoài chính hàn phong gà o thét cuốn lên đ ô n g tuyết thổi vào sơn động t r ồ n g chất tại đường ngô đồng số 66 trong phòng vu sinh nắm thật chặt quần áo trên người từ trước gương đi qua chân đạp trên sàn nhà lại phát ra giống đạp tuyết động giống như cách c á thanh âm hắn lần này không có tùy tiện đi đụng vào mặt kia quái dị tấm gương mà là đi vào góc tường cẩn thận quan sát đến trong góc một cái không ngừng p h i u động đồ vật đó là một khối hắn đưa tay bắt lấy cái kia vải rách nhẹ nhàng kéo một cái liền đem nó kéo tới bên này thế giới chương hai trăm bốn mươi chín manh mối chương hai trăm bốn mươi chín manh mối khối kia vải rách tựa hồ là phiêu đáng tại hai thế giới ở giữa vô sinh cũng không biết tại sao mình lại như thế phán đoán nhưng ở nhìn thấy nó nửa hư nửa thực địa tại góc tường r u n r u n trong lòng của hắn liền không khỏi toát ra cái này liên tưởng vải rách một đầu khác tựa hồ cũng không có cố định rất dán chắc vô sinh kéo qua tới thời điểm cũng không có cảm giác đến có quá lớn lực cản hắn đem nó rút đến bên này liền thấy rõ cái k i a miếng vải mặt ngoài lập tức lương thực nguyên bản còn có chút mơ hồ biên giới hình dáng cũng trong nháy mắt rõ ràng mà trong cùng một lúc trong phòng xoay quanh gió cũng mạnh lên một chút nhưng cũng chỉ là một lát cái k i a gió lại khôi phục nguyên dạng là bởi vì chính mình đem đồ vật rút đến bên này cử động ngắn ngủi tăng cường hai bên liên hệ hay là chỉ là vừa lúc đối diện gió thật mạnh lên một cái trước mắt vũ sinh trong đầu chuyển ngắn ngủi suy nghĩ ánh mắt thì rơi vào đầu kia trên bãi rách nó nhìn qua giống như là từ một mặt càng lớn trên vải vóc xé rách xuống biên giới lộ ra cao thấp không đều vải vóc bản thân rất mềm mại mềm mại nhưng cường độ rất cao đem nó kéo xuống đến hẳn là cần khí lực rất lớn cái này hiện hiện lấy một loại nào đó cao siêu dệt kỹ nghệ vũ sinh lại đem tấm vải lật qua nhìn thấy nó một mặt khác còn in nhuộm lấy xinh đẹp màu vàng nhạt hoa văn những cái kê hoa văn màu vàng tựa như liên tiếp nghệ thuật h ó a văn tựa như liên tiếp nghệ h u ậ t hoa văn tựa như liên tiếp n h ệ t h u t hoa văn tự i ố n g như sắp xếp tại màu xanh đầm vải vóc bên tìm tới chính mình lúc trước đối với cái kia cục sát đập xuống tấm hình phóng đại đằng sau quan sát đến cái kia cục sát mặt ngoài phu văn cũng cùng trên vải vóc hoa văn làm lấy so sánh vô sinh cảm giác cả hai phong cách giống như có chút tương tự cũng không dám vọng hạ kết luận dù sao mình cũng không phải là phương diện này nhân sĩ chuyên nghiệp đúng lúc này liên tiếp vội vã tiếng bước chân cuối cùng từ hành lang phương hướng chuyển tới ở giữa còn kèm theo người nào đó n g â u trách trách hô hô động tĩnh ai n g ư ờ i nói hắn trực tiếp liền mở cửa đi bọn ta còn phải chạy xa như thế đi trên bình đài mở cổng truyền thống người cái đôi cản mặt a ai làm sao lạnh như vậy a trong phòng hơi ấm ngừng hay là cửa tạo Vũ sinh nghiêng đầu sang nghiêng chỗ khác, h đầu c í một n g thấy lát y hiện tại c sau, đối đối kia kia chít chít sau ấy lìn từ dưới đất bỏ dậy hít một hơi thật sâu đường ngô đồng số sáu mươi sáu lập tức tràn đầy chim hót hoa nợ huyện truyền thanh âm nhân ngô cái kia miệng nhỏ cùng lau khai tắc lộ giống như b ấ、so、t quá vù tiểu n h đi nhân ngẫu hậu chi hậu giác ôm cánh tay run run một chút quay đầu nhìn thoáng qua trong gương chiếu ra hình ảnh lạnh lùng lạnh vô sinh ngươi còn phải mua cho ta hai kiện áo lông ta đi đâu cho ngươi tìm sáu mươi sáu cm cao nhân ngẫu có thể mặc áo lông vô sinh chừng tiểu nhân ngẫu một chút mà lại một mình ngươi ngẫu còn sợ lạnh không không sợ lạnh liền không thể sợ lạnh rồi hả ấy lìn dãy rủa thân thể ta chỉ là tùy tiện đông lạnh không chết cũng không phải đông lạnh không g i t c a cảm ơn ngươi a hồ lý đốc c a o lại u lam hồ l ử a tung bay tới ở bên người ấy lìn vòng quanh cấp tốc xua tán đi chung quanh hạn ý hồ ly bên người thì bao quanh càng nhiều lam hỏa một bên vào nhà nhìn khắp bốn phía một bên trả lời một câu ta không đốc ngươi s o ta đần nhiều đây là ta vừa rồi từ góc tường n đạt được v ũ sinh đổi tại ấy lìn cùng hồ ly bắt đầu cãi nhau trước đó đem trong tay kia nắm lấy miếng vải lấy ra lung a y ta cảm thấy nó trước đó trạng thái giống như là tung bay ở hai thế giới ở giữa. vừa rồi ta cùng trong tấm ảnh đập cái kia cục sắt so sánh một chút cả hai phía trên hoa văn có chút chỗ tương tự ấy liền quả nhiên trong nháy mắt bị rời đi l ự c chú ý nàng nắm qua vô sinh trong tay miếng vải nghiên cứu đương nhiên là nghiên cứu không hiểu lần trước giao cho cục đặc công cái kia cục sắt còn không có hồi âm đâu hiện tại lại thêm ra cái vải dắt đến nhân ngẫu tiểu thư nói nhỏ làm sao làm hay là cho bọn hắn luôn cảm thấy bọn hắn cũng không thế nào đáng tin cậy cũng tìm không thấy càng đáng tin cậy đó à cũng không thể ra đường tùy tiện tìm hai chuyện giả đồ cộ đại sư đi vô sinh lắc đầu mà lại loại này kỳ vật vốn chính là trong thời gian ngắn nghiên cứu không hiểu không có hồi âm cũng bình thường dù sao quay đầu hay là đến cho bọn hắn nhìn xem nói không chừng cùng trước đó cái kia cục sắt phóng tới một khối bọn hắn liền có thể nghiên cứu ra cái gì tới ấy liền kéo dài âm địa ồ một tiếng hồ ly thì từ bên cạnh đi tới tò mò nhìn mặt kia chính chiếu dọi rời núi động cảnh tượng tầm gương biểu lộ dần dần trở nên có chút nghiêm túc hồ ly ngốc ngươi nhìn cái gì đâu ấy liền tò mò ngầm đầu trong gương có k ỳ quái hồ ly nhữ mày nhìn hồi lâu còn giống như thật phát hiện cái gì tấn công ngươi nhìn những này là không phải dấu chân dấu chân vũ sinh nghe vậy khẽ giật mình đi nhanh lên đi qua làm sao những n à y hồ ly chỉ vào trong gương sân động một mặt nghiêm túc cái này có khối đ a lớn tảng đá bên cạnh trên tuyết động tựa như là có dấu chân bên này còn có bị thanh lý qua vết tích nhìn xem giống như là có người đ ế n qua tại hồ ly cô nương chỉ điểm vũ sinh mới rốt c ụ c chú ý tới những cái kia một lần bị chính mình sơ sót chi tiết nhẹ cạn dấu chân cùng tuyết tan vết tích tản mát tại h u y ệ t động cửa và o phụ cận mặc dù đã theo thời gian chuyển rời khó mà lại sẽ không quá lâu nay đối diện có người hoạt động mà lại gần nhất còn tới con người ấy liền n h y mắt nhìn một chút tấm gương lại túi đầu nhìn xem khối kia vải rách còn có lần này m i ế n g mải lần trước nhìn thấy cục sát huy động kia đến cùng là cái gì địa phương là sẽ có người định kỳ tới hướng bên trong ném đổ vật sao vô sinh đương nhiên không có đáp án mà đúng lúc này hắn chú ý tới trong phòng cuốn lên phong tuyết đang nhanh chóng yếu bớt hơi lạnh bắt đầu biến mất những cái kia xuyên thấu qua vách tường trống rông xuất hiện bông tuyết thổi tới trên mặt biến thành chỉ có từng kia ý lạnh ảo giác trong cái gương kia cảnh tượng giống như bị bị kín một tầm xương mỏng mà ngay sau đó xương mỏng tiêu tán trong kính hang động phong cảnh biến mất theo trong phòng gió lạnh cũng triệt để ngừng lại tấn công đối diện phong tuyết ngừng hồ ly nhỏ giọng lầm bầm lấy vũ sinh ngầm đầu nhìn về phía góc tường nhìn thấy những cái kia trồng chất đông tuyết ngay tại trống rông tiêu tán mà trong tay hắn vải thì cùng lần trước kim loại thần bí linh kiện một dạng như cũng duy trì nguyên n h dạng kết nối tách ra vũ sinh như có điều suy nghĩ nói đồng thời nhớ lại lần trước trong phòng nhìn thấy cảnh tượng nhữ mày chẳng lẽ nói khi đối diện xuất hiện bao tuyết thời điểm liên tiếp liền sẽ đả thông không ai có thể trả lời nghi vấn của hắn vũ sinh mang theo hồ ly cùng nhân ngẫu rời khỏi phòng lại một lần nữa tỉ mỉ đ i ệ tỏa lên cửa phòng quay lại đến mua cái camera gắn ở trong phòng liền đối với cái gương kia hắn đứng tại cửa ra và nói ra mang lưu trữ đám mây có thể chiếu lại loại kia tốt nhất nhiều mua mấy cái tất cả ngóng á c h đều chiếu bên trên ấy l ì n linh, linh x ả o như người leo đến vô sinh trên bờ vai thuận miệng nói ta hoài nghi kết nối đã thông thời điểm không riêng gì tấm gương sẽ phát sinh biến hóa ngươi chú ý tới a n g t u y ế t là trực tiếp từ đối diện trên tường cùng nóc nhà nơi hẻo lánh thổi qua đến đương nhiên ta hoài nghi cho dù giả bộ camera khả năng cũng đập không đã có dùng đồ vật dù sao trước gắn lại nói vô sinh lẩm bẩm một câu liền quay người về đến trong phòng đem cây kia tử đối diện kéo tới miếng vải cẩn thận từng ly từng tí đặt lên giường triển khai đem có hoa văn một mặt kia hướng lên trên lấy điện thoại di động ra liên tiếp đập mấy tấm hình các ngươi nói bách lý tình lúc này vũ sinh lời này mới nói được một nửa ấy l í n liền trực tiếp chọc lấy đầu hắn một chút khẳng định đi ngủ đ â u a ngươi có còn hay không là người a d ạ n g sáng bốn ấn giờ tốt xấu biến thành người khác dày vỏ tốt a cũng là nàng oán niệm tựa hồ thật lớn vũ sinh nghĩ nghĩ cảm thấy ấy l í n nói cũng có đạo lý liền ngược lại mở ra trên điện thoại di động bàn khối lại bởi tới lần giống như phát cái mãi pot ta lại tìm đến cái kỳ quái đồ chơi hay là lần trước gian kia tuyết bay trong phòng xuất hiện thần bí vật một khối tổn hại vải vóc kích thước là mặt ngoài có hoa văn mặt khác chi tiết có thể tham kiến ta trước bài b ộ t vu sinh ý nghĩ rất đơn giản dù sao cái đồ chơi này cũng không ai nhận biết đưa đến cục đặc công cái kia trong thời gian ngắn cũng không có kết quả không bằng rộng tung lưới khắp nơi đều hỏi một chút phát bài viết lại không tốn tiền vạn nhất lần nào liền có thể câu đi lên cao nhân đi kết quả sự thật chứng minh cao nhân dạng sáng bốn giờ cũng đi ngủ bài pot phát ra ngoài gần nửa giờ ngay cả cái cờ lạc đều không có vô sinh chờ lấy chờ lấy liền bối rối dâng lên nam bịch xuống giường liền chuẩn bị ngủ trước một giấc lại nói kết quả hắn vừa muốn chợp mắt điện thoại liền noong noong chấn động chính quay người còn chưa đi hướng cửa ra v à hồ ly nguyên địa nhất chuyển liền trở lại chứng mắt mắt to nhìn xem trên màn hình điện thoại di động đụng tới chữ phân biệt một chút đối với vô sinh gật gật đầu ân công có người về ngươi tin tức gọi nhiệt g đồ t a m thiên thật đúng là thời điểm vô sinh cầm lên đặt ở trên tủ đầu giường điện thoại vừa muốn ấn mở lại đột nhiên kịp phản ứng cái gì ngẩm đầu kinh ngạc nhìn xem hồ ly cô nương chờ một chút ngươi biết những chữ này ừng hồ ly gật vô Sinh, ngươi trường nào thì học Hồ được. thuận ít. Vũ sinh cả người đều kinh ngạc n g ư ơ i cái này ta còn muốn lấy các loại chuyện cổ tích việc này đ i ê n t ĩ n h có thời gian lại nghĩ biện pháp dạy ngươi những này ngươi cái này năng lực học tập cũng quá mạnh điểm a hồ ly không nói chỉ là gái tóc cùng vô sinh cười ngây ngô vô sinh liền đem ánh mắt rơi vào bên cạnh chính thần du lịch thiên ngoại ẩy lìn trên thân đường n ô đồng số sáu mươi sáu trí thông minh đất chúng hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì q u a y đầu mở mịt lại thanh tịnh cùng vô sinh nhìn nhau làm gì vô sinh mang theo yêu mến ánh mắt đưa thay sờ sờ tiểu nhân ngẫu đầu không có gì chính mình chơi đi n h a vô sinh thì ấn mở nghiệt đồ tam thiên phát cho tin tức của mình từ lần trước trong bài bọn đối phương trở về chính mình một đầu cuối cùng tin tức đằng sau hắn đây là lần thứ nhất lại cùng người này liên hệ với đối phương gửi tới chỉ có một tấm đồ đó là một khối k h á c vải vóc tàn tiến nó biên giới hoa văn cùng hắn trên tay khối vải này đầu bên trên giống nhau như đúc chương hai trăm năm mươi người bên ngoài nói thật tại ấn mở nhiệt g đ ồ tam thiên phát cho tin tức của mình trước đó vô sinh là các loại khả năng đều nghĩ qua thậm chí bao gồm đối diện vị kia chỉ tán g u qua mấy câu dân mạng có thể sẽ một câu nói phá trong tay hắn mảnh vải kia đầu lai lịch nhưng duy chỉ có không nghĩ tới đối phương sẽ chuyển tay móc ra một khối khác và vóc mảnh vỡ tới mảnh vải kia liệu mảnh vỡ nhan sắc kỳ thật cùng hắn từ trong phòng tìm tới khối kia không giống nhau lắm nhưng nó biên giới bên trên hoa văn tuyệt đối không có sai lầm vô sinh trong nháy mắt liền tinh thần đang một chút đứng dậy sau đó cực nhanh trên điện thoại di động biên tập tốt một đầu tin tức ngươi cũng có một khối từ chỗ nào cầm tới sư môn huynh đệ cất giấu đồ vật ta cũng không biết lai lịch nhiệt đ ồ tam thiên hồi phục tới ngược lại là rất nhanh nhiều năm trước gặp một lần vừa rồi nhìn thấy ngươi phát hình n g u cảm giác nhìn quen mắt suy nghĩ hồi lâu liền nhớ tới tới sau đó lại qua một hồi điện thoại lại một lần truyền đến chấn động nhiệt đ ồ tam thiên tin tức mới nhảy lên cửa sổ lần trước cùng ngươi đàm luận vật kia đằng sau ta liền bị một chút việc vặt vanh chậm trễ từ đầu đến cuối không có thời gian nghĩ lại gần nhất mới chút ngàn rỗi như thế nhìn lại trước ngươi phát hiện đồ vật bên trên văn tự cùng cái này trên tấm vải đường vân lại có bốn năm phần tương tự rất như là hệ gia đ ồ nguyên a ta cũng cảm thấy như vậy vũ sinh lập tức biên tập lấy hồi âm ta đây đã là liên tục hai lần từ cái kia cổ q u á i trong phòng tìm tới d ạ n g này từ bên ngoài đến v ậ t trước đó lấy được cái kia kim loại linh kiện ta cho đưa đến cục đặc công nhưng bọn hắn đến bây giờ cũng không có phân tích ra kết quả tới nhiệt độ tam thiên lần này tin tức trễ hai phút đồng hồ cục đặc công a ngươi là tại giao giới địa vũ sinh xem xét đối phương hồi phục này vô ý thức sửng sốt một chút ngươi không tại giao giới địa điện thoại truyền đến no nóng chấn động vũ sinh nhìn thấy bên cạnh thông tin, tin tức cửa sổ bên trong xuất hiện một đầu hồi phục mới ta tại thiên phong linh sơn một cái tên xa lạ đập vào mi mắt vô sinh vô ý thức tại tròng trí nhớ tìm tòi một chút không có tìm được đối ứng tình báo thế là hắn tranh thủ thời gian màn hình vạch một cái mở ra biên cảnh thông tin tự mang công cụ tìm kiếm trực tiếp thâu nhập thiên phong linh sơn địa danh này thử nghiệm tìm chút tình báo nói thật tại cớ lật tìm kiếm giờ khắc này trong lòng của hắn thật là có điểm hưng ơ phấn kích động không vì cái gì khác liền là đối diện cái kia tên là nhiệt g đ ồ tam thiên người nói hắn đến từ giao giới chi bên ngoài hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình tại biên cảnh thông tin bên trên vậy mà có thể liên hệ đến một cái ở tại bên ngoài người mà thiên phong linh sơn Càng cho là hắn cho đến nay ế b i trong đến địa đương nhất, nơi khác địa danh,、đương、nhiên, hắn cái khác thứ t ư ớ c đây liền biết i g a giới giới địa thế b ê n o à i còn rất lớn. chính hắn cũng lớn, hắn rất đầu ã từng tự tay tiến theo hết thẻ như thế nào đây? Biết thì biết, thực thực thật một tin cùng tại phía xa tha biết Trong ngoại lớn nói không nên hắn động như nhưng nói như nào này công chuyển cùng phương không biết nơi nào người liên hệ với cảm giác chính là không giống giới giác giác, giác ra cửa phía xa đây vậy, đây? mở cảm cảm cảm loại cái với với. về về đều kích cách cụ lý là hệ để đ hiện lên những n à y cảm khái đồng thời trên màn hình điện thoại di động tìm kiếm giao diện cũng đổi mới đi ra Vũ Sinh lần đầu tiên nhìn thấy chính là cái phiêu hồng tiêu n n đề phía ấ dưới là cái tin tức rút gọn hình một cái tiên phong đạo cốt cao gậy trung niên nhân đứng tại một khối trôi nổi tại giữa không trùng trên mâm tròn tay cầm phát trần bối cảnh là một mảnh tiên khí lượn lờ sơn thủy phúc địa phía trước thì là ư ơ n g ương một đoàn mặc áo bào trắng làm người tu hành ăn mặc các môn đệ tử thậm chí một chút đều trông không đến đầu càng xa xôi thì loáng thoáng có thể nhìn thấy đỉnh đài lầu cát thấp thoáng tại non xanh nước biết cùng tường vân hào quang ở giữa vũ sinh n h u nhí mày lại liếc mắt nhìn tin tức tiêu đề lại túi đầu nhìn xem phía dưới rút gọn hình lại hiểu một chút trên trang giấy lượng tin tức bắt đầu suy nghĩ cũng không biết là suy nghĩ cái gì dù sao liền vô ý thức triển khai suy nghĩ hồ ly thì đem đầu b u lại nhìn xem trên màn hình điện thoại di động hình ảnh nửa ngày cảm khái một tiếng à rất phục cổ h a i vũ sinh dừng lại suy nghĩ túi đầu nhìn thoáng qua bên cạnh cũng đem đầu lại gần ấy lìn ngươi nói có hay không dạng này một loại khả năng hắn nói còn chưa dứt lời ấy lính liền cũng nói thầm đứng lên công trình kiến trúc này phong cách vẽ rất nhìn quen mắt h ẳ n là không trùng hợp như vậy chứ liền nói đúng là à vũ trụ lớn như vậy đâu phong cách vẽ tương tự nhiều chỗ cực kỳ mà lại ngươi lần trước mở cửa trông thấy chỗ kia cũng chính là vội vàng liếc qua nhà cũng không thấy rõ chi tiết cái nào trùng hợp như vậy đại khái là cảm thấy vô sinh lực lượng này chưa đủ không khí ấy liền ngựa khi đều không hiểu có chút khẩn trương đứng lên lại nói lui mười không không không b ước thật sự trùng hợp như vậy cũng không có gì à ngươi nhìn người b ề trên này sơn nhân biện thiên phong linh sơn cái kia xem xét chính là cái rất lớn phạm vi địa danh nói nói nàng liền không lên tiếng bắt đầu chăm chú tốn vô sinh trên quần áo đầu sợi hồ ly thì không rõ ràng cho lắm nhìn một chút ấy l ì n lại nhìn xem vu sinh bởi vì nàng cũng không có trải qua lúc trước vu sinh suốt đêm khảo thí mở cửa đem toàn bộ giao giới địa đều điều thành chấn động hình thức trắng cảnh cho nên lúc này nghe được cáo bên trong c á o bôi vu sinh thì nhất thời không nói chỉ là yên lặng nhớ lại vị kia treo ở trên xà nhà xoay tròn đại sư m ì n h cùng tại tiên phong tường vân ở giữa vất vả cần cụ vung vẩy đầu đồng dây l ư n g lao đầu chờ đến lại đem giao diện cắt trở về nhìn thấy thông tin trên giới diện nhiệt g độ tăng thiên cái kia id thời điểm hắn liền càng ngày càng cảm giác không đúng kình liên tưởng năng lực ngăn không được loạn tung bay thật sự trùng hợp như vậy còn có thể hay không càng、xạo. bất quá hắn cuối cùng vẫn là cố gắng không chế được chính mình suy nghĩ lung tung tạm thời đem có khéo hay không chức để một bên về trước đối diện một đầu tin tức thật có lỗi vừa rồi tra tư liệu đi ta đây là lần thứ nhất cùng giao giới địa bên ngoài người liên hệ thiên phong linh sơn là c h ỗ t ố t kỳ thật hắn là muốn nói bóng nói gió hỏi thăm một chút đối diện tiến thêm một bước thân phận tin tức tỉ như họ gì cùng tại cái kia tên là thiên phong linh sơn địa phương cụ thể là làm gì nhưng ngắn ngủi cân nhắc đằng sau hắn liền đệ xuống ý nghĩ này dù sao hắn cùng vị này nhiệt độ tam thiên cũng không có quen như vậy chỉ tán gâu qua mấy lần trời giao tình lại nghe ngóng quá nhiều vậy nhưng nghi đến cũng quá mức rõ ràng điểm đối phương về tin tức ngược lại là thật mau cũng bình thường phần lớn dùng biên cảnh thông tin đều là các ngươi giao giới địa người ngoại nhân dùng không nhiều thiên phong linh sơn nơi này càng là như vậy nhất là ta mấy cái kia đồng môn sư huynh đệ cả ngày vội vàng chính mình sự t ì n h bỏ bê tầm mắt nhìn đối phương cùng chính mình nói chuyện hay là hết thể như thường mặc dù v u sinh biết lúc đầu cũng không có gì có thể khẩn trương lúc này nhưng vẫn là không h i ể u nhẹ nhàng thở ra sau đó liền tranh thủ thời gian lại đem chủ đề dẫn tới cái kia hai khối vải vóc trên mạnh vỡ ngươi mới vừa nói trong tay ngươi khối kia tấm vải là đồng môn sư huynh đệ đồ vật nhưng ngươi không biết lai lịch vậy ngươi vị sư m i n h kia đệ chính mình dù sao cũng nên biết ta hỏi một chút hắn đâu sư m i n h hắn nhiệt độ tam thiên lần này hồi phục lại có vẻ có chút chần chờ đưa vào bên trong tiêu ký chuẩn nhiều lần mới đem tin tức phát tới ai nhiều năm trước liền đi vân du rồi ta nếu có thể tìm tới hắn vấn đề này ngược lại là đơn giản sau đó lại qua một hồi đối diện lại phát tới tin tức mới sư m i n h làm yêu dạo chơi thời gian trước cũng đã từng du lịch tứ hải cũng thường xuyên sẽ mang về rất nhiều cổ quái ly kỳ đồ vận thậm chí còn trong môn náo ra qua không ít nhiễu loạn cùng hắn mang về đại đa số kỳ vật so sánh mảnh này vải vóc ngược lại là số lượng không nhiều tương đối a n vật vật ngày bình thường cũng liền đàng hoàng nằm ở trong chân bảo c á t cũng không ồn n ào cũng sẽ không cùng với những cái khác kỳ vật đ ẩu đ ấ u càng là chưa từng hù lừa gạt lấn ép qua trong môn đệ tử cũng là bởi vì đây ta t h ế sư huynh quản lý hắn chân bảo c á t rất nhiều năm ngược lại là cơ h ộ i quên khối này bị đặt ở trong hộp tấm vải ta đã từng hiểu kỳ hỏi qua sư huynh vì sao muốn b ẹ n b ẹ n đem như thế một khối thường thường không có gì lạ phà vật thu trong chân bảo cắt cũng hỏi qua hắn vật này có cái gì thần diệu chỗ nhưng lúc đó sư huynh say lợi hại ba năm chưa tỉnh. hỏi mấy lần cũng không có đáp án ta liền đem việc này quên giờ phút này nghĩ đến quả thực t i ế t mới nhiệt độ tam thiên một hơi phát tới rất dài tin tức nói khối kia vài rách phiến lai lịch vô sinh đem tin tức tỉ mỉ xem xong phản ứng đầu tiên chính là đối phương cái kia vân du tứ phương sư h i n h bình thường đến cùng đều góp nhặt điểm thứ đồ chơi gì con a chân bảo các bên trong vật s i ê u tập ở giữa buộc phát ẩu đả là cái gì hiện tượng bình thường về phần ba năm chưa tỉnh hắn ngược lại là không nhiều l ắ m phản ứng người ta tu tiên tu tiên thiên nhân sự tình có thể sử dụng lẽ thường độ lượng a bên cạnh hắn có cái hồ tiên còn có thể một bữa cơm hơn hai mươi cái bánh bao đâu vô sinh cái này trong lòng đậu đen rau muống nửa n g à y nhưng cuối cùng là biết cái này không chừng chính là người ta địa vực đặc sắc cuối cùng cũng không có có ý tốt nhiều nghe ngóng chỉ là phát đi một câu tin tức vậy nếu như ngươi người sư huynh kia trở về hoặc là ngươi từ đừng con đường biết được có quan hệ khối vải này liệu càng nhiều tình huống có thể hay không nói với ta một tiếng đối diện tin tức về rất nhanh đây là tự nhiên ta mặc dù không giống sư huynh như thế yêu v â n du tứ phương thu thập kỳ vật nhưng hiện nay cũng đối vật này thấy hứng thú người ta cách xa nhau rất xa giao giới địa lại là giữa vũ trụ này cực kỳ cổ quái ly kỳ địa phương bây giờ lại có cái này t ư ơ n g tự vật đồng thời tại ngươi ta trong tay việc này hiếm lạ hiếm lạ cực kỳ sau đó vô sinh lại cùng điện thoại đối diện nhiệt độ tam thiên nói chuyện phiếm vài câu lúc này mới lẫn nhau tạm biệt lại ngẩng đầu nhìn lên bên ngoài trời đã sáng rồi được chứ cái này trời đã sáng vô sinh trực tiếp từ trên giường hạ địa hít một hơi thật sâu đằng sau bất đắc di lắc đầu kết quả hay là cái gì đều không có điều tra ra được ngược lại là tại đường trên phương hướng tiếp xúc một đống lớn trước đây đều không có nghĩ tới tình báo hắn vừa nói một bên d ư i lưng một cái lại phát hiện mình ngược lại là không thế nào mệt mệt mỏi cứ việc đêm qua hắn cộng lại đại khái là ngủ bà bốn giờ lúc này tinh thần ngược lại là rất tốt vô sinh cẩn thận nghĩ nghĩ cảm thấy cái này hơn phân nửa hay là cái kia hai bát hồ ly món hầm công lao b ậ y ngoài cảm giác cái gì trước đường đ ể cập món đồ kia hậu b ì n h là thật đủ a hắn thuận tay vớt vớt một bên hồ ly lỗ hai phía sau lông tơ h sau đó cất bước đi vào phía trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài dưới ánh mặt trời chiếu sáng khu phố ấy l í n lạch cạch lạch c ạ c h tới leo đến trên bệ cửa sổ cùng hắn cùng nhau xem lấy bên ngoài qua hai giây ngẩng đầu hỏi mỗi câu ng vũ sinh một mặt một bức ngươi nhảy thế nào nhảy đến nơi này ngươi không có đi qua bên ngoài nhưng n g ư ơ i với bên ngoài cảm thấy hứng thú ngươi vẫn luôn không biết người bên ngoài hiện tại ngươi biết một cái ngươi một mực không biết ngươi những cái kia đối diện cửa đều là thứ gì địa phương nhưng bây giờ ngươi biết một cái minh xác địa điểm ấy liền đếm trên đầu ngón tay lấy từ trên tổng hợp lại ngươi muốn đi thiên phong linh sơn nhìn xem vũ sinh trừng trong mắt cùng tiểu nhân n g â u mắt to mắt nhỏ nhìn nhau nhìn nhau vật nhỏ này tư duy nhảy vọt biên độ thật to lớn nhưng nàng trực giác cũng là thật không hợp thoái thường Thiên tình thật, tại Thiên thú Phong Linh không sinh hiện Phong Linh sinh hứng Nói liên lại sai đối với cái kia thiên phong Linh Sơn ngược đoán đúng Sơn, lớn báo lao là là có ấy ra Vụ một cái giao giới địa bên ngoài địa điểm một cái hắn thật mình sắc biết lại có thể đến phương xa mà lại bên kia còn có cái dân mạng nhưng hắn rất sợ đi qua gặp dân mạng thời điểm bị người đánh chết thậm chí có khả năng chính là bị dân mạng bản nhân cho đánh chết đương nhiên bị đánh chết cũng là không phải chuyện ghê gớm gì mấu chốt chính là chuyện này từ vừa mới bắt đầu chính là cái tương đối vi diệu hiệu lầm hơn nữa còn là hắn lúc trước cái gì cũng không hiểu làm cho đi ra hiệu lầm chết một hai lần còn dễ nói chính là sống lại thời điểm sợ rằng sẽ rất xấu hổ cái này để cho người ta có chút do dự vũ sinh suy nghĩ chính mình tối thiểu trước tiên cần phải hiểu rõ đối diện b ị kia nhiệt độ tam thiên đến cùng là cái gì lai lịch thuận tiện nhiều hơn nữa giải một chút tiên phong linh sơn tình huống đằng sau lại tính toán sau hiểu lầm cuối cùng là phải giải thích rõ ràng chỉ là hắn biết do chính mình mở cửa đặc điểm hắn biết mình lần sau đẩy cửa ra ngoài còn phải là tại đại sư minh trong lò lượt đan không nói trước làm chút chuẩn bị mà nói là thật rất dễ dàng xuất hiện cùng loại khai môn sát tình huống trong lòng như thế trong nháy mắt chuyển một đống suy nghĩ vô sinh nhìn xem phía ngoài khu phố t h ở thật dài một cái hay là đến bàn bạc kỹ hơn a ấy linh ngồi tại trên bệ cửa sổ ngầm đầu nhìn hắn ngươi chính là sợ đi qua bị người đuổi theo đánh vô sinh một đầu ngón tay đem tiểu nhân n g â u đâm đến kém chút vượt qua đi liền lộ ra ngươi biết phần lớn là đi tấn công hồ ly lúc này cũng từ phía sau đi tới yêu hồ thiếu nữ mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ các ngươi vừa rồi tại nói chính là cái gì a nghe vào các ngươi cùng cái kia thiên phong linh sơn có chút k h ú mắt việc này nói rất dài dòng vô sinh thở dài cùng đối phương giải thích việc này muốn từ ngươi còn chưa tới thời điểm bắt đầu nói lên khi đó ta vì tìm tới tiến về dạ mạc sơn cốc biện pháp từng nếm thử mở ra rất nhiều đạo cổng truyền thống nhưng lúc đó không phải kỹ năng không thuần thục nhà mà lại làm việc cũng thiếu cân nhắc sau đó hắn liền nói ngắn gọn đem khi đó chính mình mở cửa chui vào người ta trong lò luyện đan sự tình cùng yêu hồ thiếu nữ nói một lần cuối cùng còn nói bổ sung đương nhiên hiện tại cũng không thể xác định cái kia thật chính là cùng một nơi chỉ có thể nói khả năng rất cao dù sao tin tức trên tấm ảnh những công trình kiến trúc kia phong cách vẽ xác thực rất giống hồ ly nghe vô sinh ràng thuật biểu lộ nhưng dần dần trở nên hơi khắc thường đứng lên lỗ thai của nàng từ từ hướng xuống túi một nữa ngay sau đó liền đ thanh này vô sinh giật này mình ai h ả o h ả o nói ngươi làm sao kết quả hắn lời này còn chưa nói xong hồ ly liền trực tiếp nào h tới ân công n g u y ê n lai、like、ngươi lúc đó khó như vậy yêu hồ thiếu nữ cư như vậy đột nhiên ôm vô sinh rất dùng sức ôm ngay cả cái kia rất nhiều lông xù cái đuôi đều chăm chú bao khỏa tới phẳng phất sợ thả chạy hắn ân công ngươi thật tốt ấm áp mềm mại cái này hai cảm giác cũng liền kéo dài không đến nửa giây đi còn lại chính là dịch á p kìm bẻ xương cốt động tĩnh vô sinh cơ hồ là vùng vây d ã chết lấy ngươi nhanh tìm chết ta a hồ ly lập tức kinh hô một đống cái đuôi cùng x u ề đôi u giống như phanh lập tức liền đều bưng ra có lỗi với ân công vụ sinh dùng không sai biệt lắm nửa phút mới rốt cục đổ qua khỉ đến thuận tiện chữa trị một chút trên x ư ơ n g sần nhỏ bé vết rách cùng thất thất bát bát nội thương lúc này mới dùng sức thở một ngụm bất đắc dĩ nhìn xem tay chân luống cuống hồ ly cô nương ngươi muốn biểu đạt cảm ơn ta rất cảm động nhưng lần sau ngươi đến đầu t i ê n cân nhắc đến ta là ra giòn nhân loại nhiều lắm là hao chút công phu nhất định phải nói khó khi đó cục đặc công mới là thật khó chuyện này vẫn rất có lỗi với bọn họ hả hắn nói đến đây đột nhiên ngừng lại giống như nhớ tới cái gì ngay sau đó liền nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian nói đến cục đặc công ta nhớ ra rồi hắn một bên nói nhỏ một bên mở ra bên cạnh thông tin đạo tin nhắn cá nhân liệt biểu bách lý tình lúc này hẳn là t ỉ n h ta cho nàng phát cái tin tức ở bên cạnh trên bệ cửa sổ ngồi xem náo nhiệt ấy l ì n con mắt lập tức liền trừ lớn mà lấy nàng tố chất lúc này đều kém chút không có kéo c ă n g ở ngươi tờ mờ là thiện tâm à ngươi còn nhớ rõ chính mình trước một câu đang nói cái gì sao ngươi cái này sáng sớm giờ cơm cho người ta phát khẩn cấp công đơn vũ sinh lúc này tin tức đã phát ra ngoài liền một tấm đồ phiến phối một câu. hình ảnh là hắn vừa rồi cho mảnh vải kia chụp ảnh phía dưới phối thêm văn tự n g ư ơ i đoán ta tại nhà mình lại tìm đến đến gì n g ư ơ i đây chính là không hiểu rõ nhân loại tính đa dạng phát xong tin tức đằng sau vưu sinh mới ngần đầu nhìn xem ấy liền vui tươi hớn hở nói nàng loại người này chỉ cần mở to mắt liền hận không thể có thể đem tất cả làm việc đều xử lý sạch sẽ loại này tin tức trọng yếu ta nếu là kéo tới đi làm lại cho nàng phát ngược lại sẽ ảnh hưởng đến nàng tiếp xuống n ă n bài bởi vì nàng chân chính toàn thiền công làm thời gian khả năng tại mở mắt khi đó cũng đã bắt đầu quy hoạch tiểu nhân mẫu bị hù đến sừng sốt một chút vô sinh sau khi nói xong nàng còn phản ứng vài giây đồng hồ, mới chần chờ mở miệng, đúng. đúng à. khẳng định không sai ngươi phải tin tưởng ta nhìn người trình độ vũ sinh thuận miệng nói liền quay người đi ra ngoài ngươi ngược lại là nhắc nhở ta giờ cơm ta đi trước làm ăn chút gì hồ ly lập tức liền vui vẻ ra mặt đi theo bất quá mới vừa đi tới một nửa vũ sinh liền lại đột nhiên ngừng lại cầm điện thoại di động lên bách ly tỉnh trực tiếp đem điện thoại đánh tới cầm điện thoại di động lên phong tới bên hai còn không đợi hắn mở miệng ống nghe đối diện cũng đã truyền đến vị kia nữ cục trưởng nhất quán thanh lánh ngắn gọn lời nói trước đó xuất hiện tuyết động gian phòng kia đúng vũ sinh thở ra một hơi lần này đều không phải là tuyết động vũ sinh vậy ế t t r cũng tiếp c u không vội vã dù sao ta đẩy cửa đà đến ta trước tiên có thể chờ ngươi đổi tới đơn vị ta ngay tại bên này đem qua ta ở văn phòng qua đêm bởi vì phải xử lý thiên sứ rơi xuống giải quyết tốt hậu quả sự tỉnh vũ sinh bên cạnh nghiêng lỗ thai nghe lén ấy lìn trước sau vung lấy cánh tay vô tay a khoát vũ sinh khỏe miệng run lên dùng sức nghiêm mặt cùng điện thoại đối diện nói ra vậy thì tốt ta cái này đến này nha ngươi nhìn người là rất chuẩn công việc điên cuồng chính là không giống với người ta mở mắt chính là toàn công suất vận hành ấy lìn ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác chính là ngươi cũng phải đi theo nha vũ sinh t h u ậ n tay liền đem nhân ngẫu này x ế p lên hướng trên bờ vai một khiêng a khoát đúng không này nha đúng không ngươi cũng cùng ta cùng đi không quan trọng dù sao ta còn có thể lưu hai thân thể ở chỗ này xem tv chơi game vô sinh lúc này đã đưa tay kéo ra thông hướng cục đặc công cửa lớn hắn cũng không để ý ấy l ì n đắc ý thanh âm mà là quay đầu nhìn hồ ly đến đi theo ân công bên trên cục đặc công ăn trực đi mấy phút đồng hồ sau hồ ly cũng đã ngồi ở cục đặc công tổng bộ đại lâu trong phòng ăn bắt đầu cáo ăn bị lấp vô sinh cùng ấy l ì n thì t r ư ớ c bị bách lý t ỉ n h tự mình mang theo đi tới lần trước gian kia cao nguy phòng thí nghiệm trước tiên đem chính mình mang tới cây kia vải giao cho phòng thí nghiệm nhân viên công tác vẫn là lần trước nghiêm mật như vậy giao tiếp quá trình vẫn là mặc toàn thân trang bị hạng nặng giao tiếp nhân viên dù là vô sinh chính là đem cây tia miếng vải tùy tiện nhét vào trong túi láo mang tới toàn bộ quy trình cũng không có chút nào giảm giá còn cần cẩn thận như vậy sao nhìn xem giao tiếp nhân viên mang theo hàng mẫu biến mất tại phòng thí nghiệm miệng cống phía sau vũ sinh nhịn không được quay đầu nhìn xem bên cạnh bách lý tình lần trước ta mang tới cái kia kim loại linh kiện không phải đã xác nhận không có ô nhiễm nguy hại à? ta còn tưởng rằng căn này miếng vải cảnh giới đẳng cấp liền có thể t h ấ p xuống mới hàng mẫu liền muốn dựa theo cấp bậc cao nhất lần đầu tiếp xúc quá trình đi đây là quy định bách lý tình từ t ô nói giảm xuống nguy hiểm bình xét cấp bậc cái kia phải là hoàn thành một loạt khảo thí đằng s a sự tình Tốt à, là đạo lý này. ngay sau đó liền vẻ mặt thành thật nhấc lên mình cùng nhiệt g đ ồ t a m thiên giao lưu tình huống có cái tình huống ta phải nói với người một tiếng liên quan tới căn này m i ế n vải ta cùng lần trước một dạng đem nó phát trên biên cảnh thông tin sau đó có cái gọi nhiệt g đ ồ t a m thiên h ắ n cái kia có cái không sai biệt lắm đ ộ vật bách lý tình trong nháy mắt liền đem đầu quay lại cái gì vũ sinh không có dấu diếm đem sáng sớm phát sinh sự tình nói cho trước mắt nữ cục trưởng bách lý tình trên khuôn mặt rất khó coi ra biểu tình biến hóa nhưng từ nàng ngắn ngủi trong t r ư ờ mặc vũ sinh liền biết đối phương là nghiêm túc cái kia thiên phong linh sơn vũ sinh nghĩ, nghĩ hỏi g i là cái gì địa phương các ngươi cục đặc công bình thường cùng bọn hắn liên hệ sao đó là phi vũ mười ba b lực ảnh hưởng thế lực lớn nhất một trong tổng bộ ở vào fi mười ba b mười bảy c một nghìn bốn trăm hai mươi sáu ba a đây là hành tinh phân biệt số hiệu bất quá bọn hắn chính mình đem dưới chân mình viên tinh cầu k i a gọi thái hư linh su thiên phong linh sơn ngay tại thái hư linh su bắc cực điện phụ cận bách lý tỉnh thuận miệng nói ra lấy thiên phong linh sơn cầm đầu thái hư linh su không chế chúng quanh mười mấy khỏa tư nguyên tinh cùng thực dân tinh bọn hắn mặc dù không thường bước ra lãnh địa của mình cũng không thế nào chú ý phi vũ m ộ ư ơ i ba bên ngoài địa phương nhưng cùng cục đặc công ở giữa liên hệ vẫn còn tính mật thiết chúng ta một chút giới ngoại trạm điểm cũng cùng bọn hắn có chút mậu dịch vân lai、like. nói đến đây nàng dừng một chút lại bổ sung lần trước chúng ta phát động rất nhiều bằng hữu tìm kiếm hồ ly c ố hương thiên phong linh sơn liền bỏ khá nhiều công sức vô sinh ở bên cạnh nghe được sửng ư sốt một chút có một loại đột nhiên liền bị người từ trong nhà ổ chăn sách đi ra đối mặt tinh thần đại hải sung kích bất quá may mắn là hắn đang cùng hồ ly liên hệ thời điểm liền đã đầy đủ dạy thế giới to lớn đạo lý Cùng quản hồ ly quê、Quảng、đám k si、so、vũ mà mà sinh i n â n trong a Bách t đầu chuyển một hồi lâu đến năm bổ thiên phong linh sơn cùng lấy thiên phong linh sơn cầm đầu thái hư linh su trên tinh cầu sẽ là làm sao cái phong thổ còn có như thế một cái do Thu tiên i n l đây không phải đầu ta một lần cùng loại này bên ngoài thế lực liên hệ à mà lại người ta còn có cá nhân cho ta trọng yếu như vậy manh mối vô sinh tranh thủ thời gian hựa theo liền có chút hiếu kỳ không có khác b á c vừa vặn ngươi hôm nay tới có hưng thú cùng ta cùng đi một gian khắc phòng thí nghiệm nhìn xem sao nơi đó có nhiều thứ ngươi khẳng định cảm thấy rất hưng thú vô sinh nháy mắt mấy cái vật gì trước đây từ ngoài thành trở về thu về tiểu tổ đã hoàn thành kiểm tra bọn hắn mang về đồ vật cũng đã bị chuyển rời đến thu nhận khu phòng thí nghiệm bách lý tình từ tôi nói ẳng kẹt lại rơi xuống đằng sau lưu lại hài cốt hiện tại đã có thể đi nhìn vũ sinh biểu lộ trong nháy mắt liền có chút biến hóa một chút sau đó bình tĩnh lại nghiêm túc nhẹ gật đầu vậy liền đi theo ta bách lý tình nói đã quay người hướng hành lang một phương hướng khác đi đến bất quá nàng mới vừa đi không có mấy bước liền tại một máy máy bán hàng tự động trước n g ừ n g lại mua cái bánh mì đưa cho vũ sinh thật có lỗi trước chịu đựng mấy ngụm đi chúng ta khả năng không có thời gian đi nhà ăn từ từ ăn vũ sinh s ứ n g sở không nghĩ tới đối phương còn suy tính việc này sau đó liền cười đem bánh mì nhận lấy ha ha vấn đề không lớn ta nói muốn tới cọ các ngôi nhà ăn chủ yếu chính là vì cho ăn no hồ ly tại a vừa rồi nhìn nàng t các cao ngươi nhà ăn ăn đến vẫn rất cao hứng. Tại vũ sinh trên Tại Vũ rất bách ờ vai nằm sắp ấy miệng nói nằm lìn thuận đúng thế, nàng ăn thầm, sắp ấy thế, c i gì đều a o ứ n ăn g có lý i Tại ề n hứng. cao Bách l tình dẫn đầu xuống vu sinh lại đang nhà này thời không mê cung đồng dạng tổng bộ trong đại lâu lượn quanh mấy cái bật điểm sau đó lại xuyên qua một đầu tổng cho người ta một loại nghiêng lệnh cảm giác hành lang mới rốt cục đã tới cái gọi là thu nhận khu hoặc là chuẩn xác hơn nói là cùng dây cao ốc này tương liên mấy trăm hơn ngàn cái thu nhận khu một trong cục đặc công tổng bộ cao ốc giống như một gốc sinh trưởng tại vũ trụ giao thông đầu mối then chốt đại thụ che trời phần lớn người thậm chí bao gồm cục đặc công rất nhiều nhân viên công tác bình thường biết thấy đều chỉ có thể nói là cây đại thụ này thân cây mà thôi mà nó cảnh cây cùng sợi dễ lại tại giao giới địa cái kia khó phân rối loạn thời không kết cấu bên trong lan tràn khắp nơi cơ hồ mỗi một đầu nhỏ xíu chi nhánh cuối cùng đều kết nối với một cái khác biệt khu công năng vực là sâu công trình khu vực chứa hàng vô hại hóa dị vực dị chủng tộc chỗ ẩn ấp thu n h ậ n khu hải quan bến cảng người ngoài hành tinh thành lập đại sứ quán vứt bỏ trạm điểm nguy hiểm tầng lầu tất cả ngươi có thể nghĩ đến cùng không nghĩ tới đồ vật đều có mà v nơi, nơi này xem như cùng tổng bộ thông thẳng với rất nhiều thu nhận trong vùng an toàn đẳng cấp cao nhất một cái nó đại bộ phận kết cấu thậm chí tại giao giới địa biên cảnh bên ngoài tại mắt thường không thấy được khác một bên nó sát ngoài bị một v i ê ngươi h à n tinh bắt đ ợ c ở vào o một l t chỉ chỉ hành lang. Hành lang cứ như vậy nói với ta ngươi là cục đặc công bằng hữu bách lý tình tử tốn nói tại ngươi giải quyết hồi ám thiên sứ đối với giao giới địa uy hiếp đằng sau Cục đặc c ô vũ sinh như ô n có điều suy nghĩ nghe lại ngẩng đầu nhìn về phía treo trên bầu trời kết nối cầu đối diện tòa kia phiêu phủ ở trong không gian hát cám hình lập phương to lớn nhẫn nhị nửa ngày rốt cuộc quyết định hỏi ra một cái hắn rất sớm trước kia vẫn muốn hỏi vấn đề ngươi nếu nói như vậy kỳ thật có chuyện ta hiếu kỳ rất dài một đoạn thời gian các ngươi kỹ thuật này trình độ đến cùng làm sao chuyện gì a bách lý tình chậm lại bước chân nghiêng đầu nhìn xem vũ sinh ngươi nói là ngươi ở chỗ này nhìn thấy rất nhiều thứ cùng giới thành trong sinh hoạt hàng ngày có khả năng nhìn thấy trình độ kỹ thuật không hợp đúng không đúng à vũ sinh mở ra tay giới thành dạng gì ta là nhìn thấy mặc dù cũng là hiện đại hóa thành phố lớn nhưng đ ồ vật cũng đều chính là nó i như thế nào đây bình thường dáng vẻ xe còn muốn dựa vào bánh xe trên mặt đất chạy cũng không có cường nhân công t r í năng loại hình đồ chơi nhưng nhìn xem nơi này tòa này kết nối cầu trôi nổi cự hình không gian kết cấu còn có trước đó ta tại cái kia giam giữ ta giáo đồ trong phòng giam nhìn thấy kia cái gì năng lượng bình t h ư ờ n g đúng không một đống hắc khoa kỹ hắn nói đến đây dừng một chút lấy tay khoa tay cái rõ ràng đứt gãy như thế không hài hòa tình huống khoa học kỹ thuật đến có mấy cái lật đời phải có lời giải thích ta hay là nói cũng thuộc về cơ mật ta còn tưởng rằng ngươi một mực không hỏi là căn bản không có để ý hoặc là không có chú ý tới bách lý tình yên lặng nhìn q u a n g đời còn lại một hồi lắc đầu nói ra kỳ thật không có gì không tốt giải thích ngươi tại tòa này ca o úc bên trong nhìn thấy các loại công trình cũng không phải là cái gì hắc khoa kỹ trên thực tế bọn chúng mới là ban trị sự cùng cục đặc k ô n g có chân chính trình độ kỹ thuật mà ngươi nhìn thấy giới thành là giao giới địa ở vào tiêu chuẩn cơ bản thái dáng vẻ tiêu chuẩn cơ bản thái vũ sinh nhữ nhữ mày biểu lộ có chút m ộ t b ư ớ c ý gì ngươi có thể cho là nó là một cái neo điểm bách lý tình từ tôi nói giới thành là một cái xây dựng ở bình thường lý tính trật tự trên cơ sở tại không bị bên ngoài quấy n h u tình hôn g d ư ớ i tốc độ thấp không thể làm gì phát triển đến nay xã hội coi đây là cơ sở nó bị thiết kế thành một cái khổng lồ nhận biết ổn định neo cái này neo, đem toàn bộ giao giới địa vững vàng đính h i ệ không t ầ n cấp mà nếu như không có nó người bán tỏa thành thị này chiều sâu có thể đạt tới bao nhiêu vô sinh ngoa tạo nằm ngoài trên bả vai hắn lây lìn trong nháy mắt liền một bàn tay phái xuống đến thô bỉ ngươi bình thường so tà thô bỉ nhiều vô sinh đưa tay lay mở tiểu nhân ngẫu bàn tay quay đầu mở to hai mắt nhìn xem bách lý tình ai các loại ngươi nói giới thành bên trong nhân loại xã hội là cái bảo đảm giao giới địa chỉnh thể ở vào l không độ sâu neo như vậy nói cách khác trước đó hẳn kệ là một đợt kia đúng vậy đối với chúng ta mà nói đây tuyệt đối là từ trước tới nay kinh khủng nhất một đêm chúng ta tại giao giới địa bên ngoài có khổng lồ lực lượng vũ trang cùng đếm không hết phòng tuyến dùng cho chống cự khả năng đến uy hiếp chúng ta cho tới nay hết sức cẩn thận coi trường duy trì lấy giới thành lấy một loại an toàn không bị bên ngoài q u ấ y nhiều tốc độ nhẹ nhàng phát triển để phòng ngừa r a viên của mình sụp đổ nhưng hồi ám thiên sứ lại không nói đạo lý trực tiếp chui vào ban trị sự trái tim bên trong lúc đương thời vô số người đều làm xong dự tính xấu nhất ta thậm chí cân nhắc qua thông qua đem giao giới địa một bộ phận vỡ vụn đến tạm thời đem ẳng kệ lại trục xuất đi ra phương án may mắn cuối cùng không dùng từ phá hư phạm vi bên trên Ảng dáng kẽ k là lâm hẳn nguyên lai còn tưởng rằng thiên phong linh sơn tình báo chính là mình hôm nay tiếp xúc đến lượng tin tức lớn nhất đồ vật nhưng hiện tại xem ra hắn coi là quá sớm giao giới địa địa, địa linh nhân kiệt ta cái này quỷ dị địa phương đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật t nếu như t ngươi chỉ là một cái đơn thuần địa lý khái niệm cái tia giao giới địa chính là ngươi trước mắt hiểu biết như thế một toa to lớn giới thành tăng thêm giới thành bên ngoài rộng lớn cánh đồng bắt ngát khu vực lại tính cả đạo kia do cột mốc biên giới vờn quanh đứng lên biên cảnh giao giới địa liền lớn như vậy chính là một cái tại thời không đặc thù kết cấu bên trong một cái đầu mối then chốt bọn không gian mà thôi nhưng nếu như ngươi chỉ là làm một cái thế lực ban trị sự giao giới địa phạm vi không chế lớn đến bao nhiêu vậy coi như quá lớn bách lý tình nói trên mặt chẳng biết lúc nào nổi lên một sợi nụ cười thản nhiên đem giao giới địa nhìn thành là một cái phiêu p h ù ở trong vũ trụ trứng ban trị sự cảnh cây liền từ trong trứng này lan tràn mà ra tại quần tinh ở giữa chiếm hữu một chỗ cắm rủi mà ngươi kỳ thật đã thấy tận mắt những cành cây kia một phần nhỏ những cái kia thông hướng ngoại giới thông đạo những cái kia hải quan công trình bến cảng bọn chúng đều là tại cảnh cây ở giữa vận chuyển chất dinh dưỡng duy quản kỳ thật cái này rất dễ dàng nghĩ tới ngươi nhìn chúng ta chiếm cứ lấy trong vũ trụ lớn nhất tự nhiên giao thông đầu mối then chốt có lớn nhất dị vực sản phẩm khu vực giao dịch có vô số loại tộc ở chỗ này thành lập trạm liên lạc điểm cũng dựa vào ban trị sự cấu trúc trật tự thành lập riêng phần mình mậu dịch tuyến chúng ta còn cùng tạ giả học viện ạn giả chiêm tinh liên hợp khổng lộ như vậy thế lực cổ lao xây cất bình đẳng quan hệ chiếm nhiều như vậy chỗ tốt giao giới địa còn có thể bảo trì an bình ngươi cảm thấy là vì cái gì cũng không thể là bởi vì trong vũ trụ tất cả chủng tộc đều yêu thích hòa bình a vu sinh nghĩ kỳ h như thế cái đạo lý. Chương 253. Mảnh thủy tinh bỡ. Chương 253. Mảnh thủy tinh e miệng một cái, cái run đúng Trưng Trưng ra, tốt đạo là lý. bỡ. bỡ. k thật vô sinh trong lòng còn có càng nhiều nghi vấn mà lại hắn có thể cảm giác được bách lý tình che giấu một chút càng mấu chốt bí mật t ỷ như giới thành tòa này to lớn neo đến cùng là thế nào đem toàn bộ giao giới địa k h ô n g chế tại l không độ sâu cái này neo vận hành cơ chế cùng tạo dựng quá trình cụ thể là như thế nào t ỷ như quá cao quá nhanh khoa học kỹ thuật phát triển cụ thể sẽ từ phương diện nào ảnh hưởng toàn này neo ổn định ở trong đó có cái gì nguyên lý lại tỉ như giới thành tòa này n e u thành hình trước đó giao giới điệp như thế nào trạng thái dù sao tòa thành thị này không phải chống rông xuất hiện nó dù sao cũng phải có cái thành lập hoàn thiện quá trình mà nghe bách lý tình trong lời nói lộ ra chi tiết giao giới điệp đã từng chỉ sợ thật sự có qua một đoạn bình quân triều sâu viễn siêu l không hỗn loạn thời kỳ chẳng lẽ tại thời điểm này giao giới điệp liền có nhân loại dân bản đ ị a mà lại những dân bản đ ị a này còn tìm đến lợi dụng n e u đem cố hương từ tầng sâu kéo đến l không biện pháp cái này nghe vào không thể tưởng tượng bởi vì thế nhân chốt đều biết một cái thưởng thức chính là chỉ có tại chiều sâu l không địa phương mới có thể để cho lý tính t r ù n g tộc trường kỳ sinh tồn nếu như giao giới địa thật sự có như vậy một cái chiều sâu vượt qua cấp không hỗn loạn thời kỳ vậy trong này liền không khả năng có rất nhiều nhân loại sinh tồn hắn do dự một chút hay là quyết định hỏi một chút nhưng đối mặt hắn vấn đề bách lý tình chỉ là lắc đầu liên quan tới giới thành thành lập trước đó lịch sử có ghi lại bộ phận rất rất ít thậm chí giới thành thành lập đằng sau có một đoạn thời gian lịch sử cũng lộ ra rất hỗn loạn chúng ta tựa hồ là từ trên một vùng phế tích xây lại nơi này nhưng nó khi đó tại sao phải trở thành phế tích lại là một điều bí ẩn có lẽ tựa như rất nhiều học giả đoán như thế đoạn lịch sử kia thẻ tại hai lần kỳ điểm lúc bộc phát ở giữa đốt ngươi hẳn còn nhớ ta cùng ngươi nói qua liên quan tới thế giới này hủy diệt cùng trùng sinh lịch sử tại vũ trụ trùng sinh một khắc trên thế giới tất cả mọi thứ đều bị xoắn nát gây dựng lại một lần cái này đưa đến rất nhiều lịch sử còn sót lại vấn đề mặc dù ý nghĩa lịch sử còn sót lại vấn đề cho nên cái này cũng g á n tiếp thúc đẩy sinh trường g a hiệp hội khảo cổ một đám say mê khảo c ầ nghiên cứu học giả báo đoàn hành động lại phát triển thành thế lực khổng lồ t cơ thể bọn hắn tại những cái kia nhất quỷ quyệt không ổn định nhất thời không sụp đổ điểm không ngừng đắm móc ý đồ tu bổ từng cái chủng tộc thiếu thốn lịch sử hoặc tìm kiếm một ít văn minh tồn tại qua chứng cứ người bạn mổ xạ cùng người s e n j i n là bọn hắn lớn nhất cổ đông mà cục đặc công bởi vì nắm trong tay đại lượng dị vượt tình báo vừa có khổng lồ kỳ vật khu vực giao dịch cùng thu nhận kho cũng cùng bọn hắn vãng lai mật thiết bách lý tình nói đến đây ngừng lại nàng có chút xuất thần mà nhìn xem kết nối ngoài cầu mảnh kia bóng tối vô tận trong giọng nói mang theo một chút cảm căn tối mới là văn minh bả hiệp hội khảo cổ tận sức tại tìm kiếm cựu thế giới lưu lại văn minh tàn tiến đồng thời nhiều năm qua một mực tại tìm kiếm lấy một cái bị bọn hắn xưng là thất lạc hồ sâu t h ă n thẳm di tích cổ xưa bảy giao giới địa cũng có học giả một mực tại nếm thử tu bổ giới thành thành lập trước đó lịch sử muốn chắc vá ra cái này bị chúng ta gọi cố hương địa phương trước kia g á n g vẻ ta không phải phương diện này chuyên gia nhưng ta cho tới bây giờ đều đối với những người này trong lòng còn có kính sợ vô sinh ở một bên yên lặng nghe hắn kỳ thật rất khó nói với bách lý tình lời nói sinh ra cái gì thực cảm giác bởi vì hắn cũng không phải là một cái g、so、trong giới lòng như thế nói thầm lấy vũ sinh đã đi tới cái tia to lớn hình lập phương kiến trúc chức màu xám tráng si mang tương ngoài không có bất kỳ cái gì trang trí tại rất gần khoảng cách mang cho người ta gần như ngạt thở giống như cảm giác c áp bách thật ra kết nối cầu thẳng đến hình lập phương bên trong một cái góc đỉnh mảnh kia ở vào trường kiểu cối u cửa vào miệng cống kỳ thật rộng rãi phi thường thậm chí đủ để cho hai ba chiếc xe song song lái vào nhưng ở toàn bộ hình lập phương trước mặt vẫn nhỏ đến giống như là một cái cho con kiến chuẩn bị lỗ hổng vô sinh rất khó tưởng tượng cái đồ chơi này đến cùng là thế nào dựng lên lại là làm sao bảo trì phiêu p h ù ở trong mảnh không gian hát cắm này dù sao khẳng định lại là cục đặc công trong tay công nghệ cao tại bách lý tình dẫn đầu xuống miệng cống mở ra vô sinh khi lấy lỉn bước vào tòi này thu nhận công trước mặt là rộng rãi hành lang thường cách một đoạn khoảng cách liền có c h ạ m gác an trí tại trên nóc nhà c h ạ m canh gác rơi súng máy cùng máy d o xét cùng khắp nơi có thể thấy được thiết bị giám sát có võ trang đầy đủ nhân viên tiếp ứng xuất hiện cùng bách lý tỉnh trao đổi vài câu đằng sau liền trầm m ặ t phía trước dẫn đường vũ sinh một đường đều tại tò mò quan sát đến nơi này hắn chú ý tới cái này toàn bộ thu nhận công trình nội bộ cho người cảm giác đều chính như bề ngoài của nó đồng dạng khổng lồ xi、si、măng cấu kiện lạnh leo cứng rắn đường cong Khuyết thiếu trang trí các loại mặt này g o i kiến thái loại bụi, cái kia người giáp biến nơi công trúc sắc cơ chỉ có cùng các mức trình bản thân trắng đến những trang trên đen thành n thê thủ mặt hồ hộ màu màu à đều độ vũ vệ mắt sắc nhất, thái. sáng lạnh o i à y l ạ n leo cứng rắn mà k huyết thiếu sắc thái cảm giác để v u sinh khá là cảm giác để giả vu nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng liền nghe đến trên bờ vai ẩy lìn đông nhiên ngẩng đầu hướng về phía bách lý t ì n h toát ra một câu nơi này không có gì sắc con à, cùng ngươi giống như bách lý t ì n h lại cũng không để ý nhân ngẫu cái này có chút không lễ phép đậu đen ra u ố n g mà là một mặt bình thản giải thích sắc thái là ẩn nấp cùng n u y ễ n nghi ngờ môi giới có một ít vật thu nhận sẽ lợi dụng nhan sắc đến truyền lại lực lượng của mình thậm chí mượn nhờ nhan sắc đến thoát ly không chế toàn này vật chứa đặc biệt nhằm vào loại này vật thu nhận làm tăng cường còn ngươi nói nơi này cùng ta cảm giác rất giống t r u n g hợp tôi h tiên h sứ mảnh vỡ có mượn nhờ sắc thái thoát ly không chế khuyên hướng vũ sinh tò mò hỏi đó cũng không phải trước mắt cũng không phát hiện nó có bất kỳ thoát khốn khuyên hướng bách lý tinh lắc đầu chỉ bất quá nơi này phòng hộ đẳng cấp đầy đủ cao mà theo lúc có thể bắt đầu dùng phòng thí nghiệm cho nên liền đưa đến nơi này đang khi nói chuyện bọn hắn đã tại một cánh màu xám trắng miệng cống hợp kim trước n g ừ n g lại tại một đống lớn dườm ra mà nghiêm cần phân biệt cùng giao tiếp quá trình đằng sau đạo kia miệng cống rốt cục từ từ mở ra bên trong là cái cùng loại khí áp một dạng kết cấu đối diện còn có đạo thứ hai cửa nhưng ngay lúc vô sinh chuẩn bị đi tới thời điểm nhân viên tiếp ứng lại đột nhiên tiến lên một bước ngăn cản hắn cũng quay đầu nhìn về phía bách lý tỉnh nặng nghề phòng hộ dưới mũ giáp chuyển đến có chút khó chịu thanh âm cục trưởng khách tới thăm cần n g i định mức phòng hộ sao không cần bách lý tỉnh lắc đầu mảnh vỡ này chính là h ắ n đánh xuống cách thật dậy phòng hộ mũ giáp vô sinh cũng nhìn không nhưng hắn rõ ràng chú ý tới thân thể của đối phương cứng ngắc lại một chút sau đó đối phương cứ như vậy s ư ớ n g sốt đến có hai ba giây mới phi thường mất tự nhiên nắm tay bông ra cũng lui lại hai bước ta lại nhấn mạnh một chút ta không phải ta đánh xuống là chính nó không muốn sống vô sinh cùng bách lý tình nói thầm lấy người sau cũng đã cất bước đi thẳng về phía trước ta biết nhưng nói như vậy thuận tiện vô sinh biến môi cũng đi theo đi vào chờ đến xuyên qua đạo thứ hai miệng cống đằng sau chân chính phòng thí nghiệm mới cuối cùng đập vào mi mắt ánh đèn sáng tỏ nhưng các nơi đồng dạng khuyết thiếu sắc thái rộng rãi gian phòng trưng bày rất nhiều nhìn không rõ thành tựu tiên tiến thiết bị trong phòng thì là một cái kết cấu phức tạp đài tròn phía trên sân khấu nóc nhà đối ứng vị trí thì còn có một cái treo rủ xuống máy móc kết cấu nó máy móc kết cấu cuối cùng tựa hồ là tổng thể lấy đại lượng phân tích giám sát thiết bị còn có mấy tên mặc nặng nề g h trang phục phòng hộ nhân viên công tác ở trong phòng thí nghiệm chờ đợi vô sinh ánh mắt vượt qua những nhân viên công tác kia trước tiên chú ý tới đặt ở chính giữa sân khấu hàng mẫu đó là một khối màu trắng hơi mở thủy tinh hình dạng bất quy tắc có chừng ba cái to bằng nằm đấm nó cứ như vậy nằm tại trên bàn yên lặng nhìn người vật vô hại vô sinh đột nhiên cảm thấy chính mình lúc trước nói với bách lý tình qua lo lắ cứ như vậy cái nhìn xem người vật vô hại màu trắng hơi mở tảng đá đặt ở ven đường vậy thì thật là ai cũng nghĩ không ra nó là hồi ám thiên sứ trên thân dụng xuống hải cốt vạn nhất có cái nào tiên thiên tìm đường chết thánh thể thẳng xui xẹo tự động n h ạ t quê quan cái kia đi qua thật sự khả năng tiện tay cất trong túi đương nhiên lớn như vậy đồ vật tiện tay cất trong túi cũng tương đối khó khăn cần một cái tương đối lớn túi vu sinh tò mò đi tới ở chung quanh mấy cái nhân viên công tác khẩn trương đến thậm chí có chút kinh dị nhìn soi mói khoảng cách gần nhìn chằm chằm thủy tinh kia nhìn hồi lâu quay đầu cùng trên bờ vai nhân n g â nói thầm có thể nhìn ra cái gì sao cái này có thể nh l i ê n một khối đạ ấy liền lắc đầu ngược lại là có chút yếu ớt năng lượng p h ó n g thích cường độ còn không bằng hồ ly n u ô i hai con gà kia một tên nghiên cứu viên nghe được vưu sinh trên bờ vai nhân ngẫu đột nhiên nói chuyện vô ý thức có chút kinh ngạc nhìn bên này một chút nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt đối với bách lý tình nhẹ gật đầu chúng ta xác thực kiểm tra đo lường đến khối thủy tinh này đang không ngừng hướng ra phía ngoài phóng xuất ra yếu ớt năng lượng ba động mà lại tại quá khứ mấy giờ bên trong nó số ghi từ đầu đến cuối tương đương ổn định nhưng cỗ này bức xạ cường độ rất thấp đối với người cơ bản vô hạ bách lý tình nhẹ gật đầu còn gì nữa không trước mắt còn có cái gì phát hiện gì là khác còn có chính là cái này cũng là nó cổ quái nhất đặc tính nghiên cứu viên nói từ phụ cận trên bàn thí nghiệm trong một cái thùng lấy ra một cái khay đem trong khay đổ vật đưa cho bách lý tình đó là một khối khắc mảnh thủy tinh vỡ nhìn xem cùng trên sân khấu đại thủy tinh cảm nhận nhan sắc đều giống nhau ý hệ chỉ là quang trạch hơi mở đi một chút mà lại thể tích chỉ có ngón nút lớn như vậy đây là cái gì bách lý tinh hỏi thứ sinh thủy tinh nghiên cứu viên giải thích nói do mẫu thủy tinh chuyển hóa mà đến ngày trước mắt mảnh vụ này tại nửa giờ trước vẫn chỉ là một khối dầu có xì ịp tắm đá bách lý tình ánh mắt nghiêm túc lên người nói là nó sẽ đồng hóa chung quanh vật chất chương hai trăm năm mươi b ố khảo thí thủy tinh chương hai trăm năm mươi b ố khảo thí thủy tinh nghe được bách lý tình đột nhiên nghiêm túc lên n g ữ khí người mặc nặng nề trang phục phòng hộ nghiên cứu viên lập tức khẩn trương lên vô sinh thậm chí đều cách trong suốt mặt nạ thấy được đối phương trên chót núi toát ra mồ hôi trước mắt đến xem là như vậy trang phục phòng hộ bên d ư ớ i chuyển đến nghiên cứu viên có chút khó chịu thanh âm nhưng cũng không phải là tất cả vật chất đều sẽ chịu ảnh hưởng hiện tại chúng ta chỉ xác định một loại n a m thạch sẽ ở mẫu thủy tinh phủ cận phát sinh loại này quái dị chuy nói cách khác nó biết dùng loại phương thức này lan tràn đồng hóa tạo ra thứ sinh thủy tinh cũng có loại này tính chất sao trước mắt xem ra không cần lo lắng nghiên cứu viên lúc nói lời này mới rốt cục bông l ò n g điểm đồng hóa tạo ra thứ sinh thủy tinh cũng không có biểu hiện r a tương tự tác dụng đồng hóa chí ít hết hạn hiện tại chúng ta chỉ ở mẫu thủy tinh chung quanh, quanh quan sát được hiện tượng này cho nên đây sẽ không thay đổi thành một loại dần dần thôn phệ toàn bộ thế giới dây chuyển phản ứng bách lý tình trên mặt căng cứng biểu lộ lúc này mới bông lỏng một chút vô sinh cảm giác mình rất lợi hại hắn hiện tại thậm chí đều có thể đánh giá ra cái này sắt thép mặt đơ bên trên biểu hiện siêu nhỏ vậy cái này thủy tinh phạm vi ảnh hưởng lớn bao nhiêu vô sinh thuận miệng hỏi nghiên cứu viên nghe thấy vô sinh mở miệng lại đầu tiên là do dự một chút sau đó liền đem ánh mắt chuyển hướng bách lý tình sắc mặt mang theo hỏi thăm nói là được không cần nhìn ta bách lý tình mở miệng nói hắn chính là vô sinh bên này đây là ậy lìn tại có quan hệ h ố i ám thiên sứ trên tình báo bọn hắn được hưởng cùng ta đồng dạng tiếp xúc quyền hạn a a tốt nghiên cứu viên hiển nhiên là biết chút ít nội tình đang nghe vô sinh hai chữ này đến lúc đó ánh mắt kia liền không giống với lúc trước mang theo điểm mừng rỡ sức mạnh hắn tranh thủ thời gian mở miệng hiện tại chúng ta còn không có đo ra quá chính xác phạm vi chỉ đại khái xác định sẽ không vượt qua hai mươi m là cái lấy m â u thủy tinh làm trung tâm hình cầu khu vực vậy cái này phạm vi cũng không lớn ấy lìn nói nhỏ nói như thế nào đây có điểm giống là cái trung thực hai tử ta nói là cùng mặt khác hối ám thiên sứ so ra bách lý tình thì tại khẽ gật đầu đằng sau lại hỏi trừ cái đó ra đâu còn phát hiện cái gì rồi mẫu thủy tinh cùng thứ sinh thủy tinh ở giữa tồn tại cộng minh nào đó liên hệ chúng ta quan trắc đến bọn chúng tại ước chừng trong phạm vi một trăm m sẽ giao thế phát ra một loại trầm chấn động nhưng bây giờ tạm thời không cách nào biết được loại này cộng minh có tồn tại hay không ý nghĩa nó khả năng chỉ là cái hiện tượng tự nhiên cũng có thể là tồn tại một loại nào đó chúng ta không thể nào hiểu được sinh mệnh hoạt động mặt khác chúng ta còn ở trong thứ sinh thủy tinh quan sát được phức tạp tinh thể kết cấu biến hóa nó ước chừng mỗi ba ba dây liền sẽ một lần nữa sắp xếp một lần chính mình tính cách chúng ta xưng là gây dựng lại loại này gây dựng lại cũng không có thay đổi nó mặt ngoài vật lý đặc thù tỉ như độ cứng thông sáng độ cùng màu sắc nhưng từ trong tại mà nói thì tương đương với cách mỗi ba ba ba giây thứ sinh thủy tinh liền biến thành một cái cá thể mới nhưng trong nội bộ mẫu thủy tinh ngược lại không có loại biến hóa này mẫu thủy tinh kết cấu vẫn luôn rất ổn định hiện giai đoạn chúng ta phát hiện chủ yếu chính là những này tiến thêm một bước khảo thí phương án còn đang tiến hành cẩn thận ước định bởi vì cân nhắc đến hàng mẫu quý giá chúng ta đến tránh cho đối với mẫu thủy tinh tạo thành tổn thương cho nên hết t hệ khả năng tạo thành vật lý phá hư phương pháp khảo sát cũng không thể tùy tiện sử dụng ừ cần thiết cẩn thận bắt lý tình nhẹ nhàng bắt đầu công nhận đối phương thận trọng thái độ đây là có sử đến nay nhân loại lần thứ nhất thu tập được thiên sứ rơi xuống đằng sau hải cốt là muốn cẩn thận một chút vũ sinh thì từ vừa rồi bắt đầu vẫn tại nhìn chằm chằm trên đài thủy tinh nhìn ánh mắt kia dần dần liền kích động đứng lên trên bả vai hắn tiểu nhân n g â u cái thứ nhất chú ý tới ánh mắt của h ắ n biên hóa ai ngươi muốn làm cái gì Khúc, vũ sinh ho khan một chút quay đầu nhìn cái kia nghiên cứu viên một chút hiện tại hết thể có mấy cái m â u thủy tinh thu về tiểu tổ tổng t ổ cộng đưa tới bốn cái nghiên cứu viên thuận miệng nói ra có vấn đề gì không vậy ta có thể cái này sờ một cái không vô sinh đưa tay chỉ vào trên sân khấu nhưng là ta sợ cho các ngươi sờ hỏng cho nên sớm hỏi một chút dù sao các ngươi vừa rồi cũng đã nói dạng này b ả n rất quý giá nghiên cứu viên biểu lộ lập tức lên người lại quay đầu nhìn xem bách lý tình cái này hắn cũng không dám tùy tiện đáp ứng kết quả bách lý tình biểu lộ cũng có chút ốc vô sinh gãi gãi đầu phát nếu là không để coi như xong bách lý tình nhẹ nhàng hít vào m ộ t hơi trong nháy mắt cũng không biết trong đầu đấu tranh bao nhiêu vòng mới rốt cục nghiêm mặt mở miệng ta đoán ngươi nói khẳng định không phải người bình thường loại kia sờ một chút a vô sinh cũng có chút xấu hổ nếu như có thể mà nói ta còn muốn thuận tiện lên trên b ô i điểm viết cái gì t r u n g quanh mấy cái nghiên cứu viên mặt kia trong nháy mắt liền bắt đầu đổ mồ hôi vô sinh thậm chí hoài nghi nếu như không phải bách lý tình ở đây mấy người này hiện tại hoặc là liền nhỏ tới hoặc là liền quốc tới nhưng ở thời gian rất lâu cân nhắc đằng sau bách lý tình vẫn gật đầu người thử một chút đi nàng một mặt trịnh trọng nói nhưng cẩn thận chút ta nhất định phải cương điệu cái này không tại bình thường phòng thí nghiệm quá trình bên trong một cái nghiên cứu viên ở phía sau nhỏ giọng thầm thì đấy nắm tay để lên bông chốc kia l i n bảy tám đầu vi phạm luật lệ vô sinh sẽ giả bộ không nghe thấy ở chung quanh một vòng người bao quát bách l ý tỉnh khẩn trương xoắn suýt trong ánh nhìn chăm chú hắn đã tiến lên một bước nắm tay đặt ở khối tia mậu thủy tinh bên trên lạnh b ư ớ c an tĩnh như không thấy đáy bình tĩnh ngao sâu không có đối với vô sinh đụng vào làm ra bất kỳ đáp lại nào không có phát sinh người chết nói chuyện với nhau hiện tượng thẳng thắn nói vô sinh giờ khắp này có chút thất lạc ảng kệ lạ là thật không có ở đây sau đó hắn lấy lại bình tĩnh từ trong túi lấy ra tiểu đao trên tay vẽ một chút không có chỗ thủng lại vẽ một chút hay là không có chỗ thủng không khí hiện trường giống như có chút xấu hổ vô sinh, giật giật sinh không nói chỉ là một vị vẽ đao phí hết nửa ngày kình mới rốt cục cho mình làm ra cái vết thường đến sau đó liền một bên lần răng nết miệng dùng sức chen máu một bên hướng khối kia mẫu thủy tinh bên trên đụng người bên cạnh đều thấy choáng một màn này cho bọn hắn tạo thành sung kích thậm chí vượt qua đối với thủy tinh lo lắng một cái nghiên cứu viên còn đặt cái kia nói thầm đâu là ngoan nhân đây này cái kia thờ mờ là ngạnh sinh cưa mở có thể cùng hồi ám t i ê n sứ đối kháng người là không tầm thường một cái khác nghiên cứu viên cũng đi theo nói t h ầ m ta nguyên bản còn muốn lấy đi tìm không đau n h ấ t lấy máu để thử máu khí tới vô sinh bên này chính t r ê n máu đâu nghe thấy lời này vừa nghiêng đầu trong mắt đều t r ợ n lùi ra có thứ này ngươi không nói sớm liền đặt cái kia nhìn ta cứng rắn cửa a đừng suy nghĩ ấy liền chọc chọc đầu của hắn có lấy máu để thử máu khí chỉ sợ cũng đâm không mặc ngươi bây giờ ra thịt đang khi nói chuyện đỏ tươi giọt máu đã rơi vào khối kia mẫu thủy tinh bên trên tầm mắt mọi người trong nháy mắt liền đều rơi vào giọt máu kia bên trên ngay cả vô sinh chính mình cũng khẩn trương hề hề đứng lên. nhìn xem chính mình máu tại thủy tinh mặt ngoài từ từ chạy xuống sau đó máu bị thủy tinh im ắng hấp thu có cảm giác đến cái gì sao ấy liền lập tức hỏi không có cảm giác gì v ũ sinh nhịu nhữ mày bất quá ngay sau đó lại bổ sung nhưng cái này cũng bình thường huyết dịch thành lập liên hệ nhiều khi là chỉ hoãn có hiệu lực nhất là đối với những cái tia không có sinh mệnh hoặc là sinh mệnh hình thức t à môn ngươi muốn làm lúc ta cho ngươi khung tranh bên trên bôi huyết hậu đến kéo dài lâu như vậy mới có tác dụng đúng đúng nha tiểu nhân ngẫu xứng sờ nhẹ gật đầu nhưng ngay sau đó liền kịp phản ứng không đúng ngươi nói ai tá môn đâu một bên các nghiên cứu viên thì tại nhìn thấy huyết dịch kia bị hấp thu một màn đằng sau nhau, nhau nhau mặt lộ kinh ngạc một lát sau một người trong đó thấp giọng lên tiếng kinh hô hấp thu ngay sau đó chung quanh liền náo nhìn lên từng cái nhân viên nghiên cứu đều cùng phê thuốc kích thích một dạng mới hiện tượng dị thường nó có thể hấp thu huyết dịch bên trên trên thiết bị thiết bị tổng hợp dụng cụ phân tích khởi động máy nhanh nhanh nhanh điều số liệu, Bình đài số liệu. nghe các nghiên cứu viên hò hét tầm ý đạo tĩnh vu sinh dọa cho nhảy một cái sau đó mới có hơi lúng túng nhìn hai bên một chút kia cái gì cái này không phải thủy tinh đặc tính là ta đặc tính mỏ của ta có chút đặc thù lời kia vừa thốt ra chung quanh liền an t ĩ n h lại sau đó mấy đạo ánh mắt liền ngược lại đều tập trung vào trên người hắn vô sinh hắn là lần đầu gặp gỡ ánh mắt như vậy nhưng hắn hiểu rất nhanh người quản q u ả n đi hắn quay đầu nhìn xem bách lý tình những người này giống như định đem ta cắt bách lý tình cũng cảm giác có chút xấu hổ nàng ho khan hai tiếng cũng không nói cái gì những nghiên cứu kia viên liền tranh thủ thời gian đều đem ánh mắt rời đi nhưng vô sinh một vạn phần trăm có thể khẳng định những người này rời đi cũng liền chỉ là ánh mắt lực chú ý đó là một chút cũng không có chuyện gì bất quá hắn cũng không có để ý nhà nghiên cứu nhà lòng hiếu kỳ mạnh là rất bình thường tình huống sau đó hắn lại chọc chọc trên bả vai mình nhân ngẫu ngươi có muốn hay không cũng thử một chút ấy l i n vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc ta thử cái gì ngươi những sợi tơ kia à trước ngươi dùng những sợi tơ kia tiếp xúc qua rất nhiều ẳ n g kệ là trong ngộng cảnh đồ vật cũng coi như cùng ẳ n g kệ là bản thân thành lập qua liên hệ ngươi cũng tới thử một chút tôi h nhìn thủy tinh đối với ngươi có hay không phản ứng ấy l i n cảm thấy vô sinh cái này muốn vừa ra là vừa ra mạnh suy nghĩ rất không có đạo lý nhưng hắn cái này thử một lần đề nghị ngược lại là hoàn toàn như trước đây trả ngập lực hấp dẫn vậy ta thử một chút ta tiểu nhân ngẫu xo a xoa đôi bàn、tay. tại vô sinh trên bờ vai điều chỉnh một chút tư thế ngồi vạn nhất không có hiệu quả cũng không phải vấn đề của ta vừa nói nàng một bên kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nghiêm túc lên sau đó tại vô sinh mong đợi nhìn soi mói hướng về khối kia mẫu thủy tinh đưa tay phải ra từng k i a từng sợi đen kịt tước nhện từ nàng đầu ngón tay lan tràn đi ra cẩn thận mò về khối kia thủy tinh ủy dị khí tức g âm lãnh để đứng được gần nhất hai cái nghiên cứu viên cũng không khỏi tự chủ lui về sau nửa bước sau đó tại những sợi tơ kia khoảng cách thủy tinh còn có mười mấy cm thời điểm vô sinh nghe được một trận rõ ràng vụ sợi thơ màu đen giống như là đụng phải một tầng ngay tại chấn động bình t h ư ớ n g trong nháy mắt b ắ n ra đứt thành từng khúc ai n g o ạ tảo ngay cả ấy liền chính mình cũng nhận lấy sung kích trực tiếp từ v u sinh trên bờ vai rớt xuống chương hai trăm năm mươi năm ảng k ẹ lạ thủy tinh chương hai trăm năm mươi năm ảng k ẹ lạ thủy tinh sợi thơ màu đen bị vô hình bình t h ư ớ n g đạn về cũng đứt gãy ấy liền một tiếng kinh hô liền từ v u sinh trên bờ vai rớt xuống may mắn v u sinh tay mắt lanh lẹ tiểu nhân ngẫu vừa dứt đến một nửa hắn liền phản xạ có điều kiện ngẩng lên chân về sau vậy một cái nó i như thế nào đây nàng tối thiểu không có trực tiếp rơi trên mặt đất nàng là tại bị vũ sinh đá một cước đằng sau mới rớt xuống đất ấy l ì n mắng có thể khó nghe vũ sinh luống cuống tay chân đem d ư ơ n g nhanh múa vớt nhân ngẫu cho lôi dậy ở giữa cũng không biết bị cắn mấy n g ụ m dù sao trên tay giấu răng không ít nhưng nhìn xem giá hỏa này còn có thể như vậy trung khí mười phần mắng chửi người thêm cắn người trạng thái là hắn biết ấy l ì n h ẳ n là không có việc gì trong lòng nhiều ít vẫn là nhẹ nhàng thở ra sau đó nhìn ấy l ì n rốt cục tỉnh táo một chút hắn mới tranh thủ thời gian mở miệng hỏi thăm không có sao chứ vừa rồi đó là tình huống gì ngươi hỏi ta ta hỏi ai ấy l ì n chừng mắt con mắt màu đỏ tươi đầu ta một lần gặp gỡ tình huống này a đột nhiên liền bị cái quái gì cho bắn trở về nói đến đây nàng lại tức giận bất bình n h a răng trợn mắt một phen lúc này mới ngẩng đầu cùng bên cạnh kéo căng lấy cái mặt bách lý tình lại giải thích một câu ta sợi tơ không phải là thực thể cho tới bây giờ không có bị thứ gì đỡ được qua tối thiểu nhất ta trong trí nhớ không có đồ vật có thể đem nó đỡ được bách lý tình nhìn xem ấy l ì ề n ánh mắt lại có chút vi d i ệ u tựa hồ là nghĩ đến sự tình gì khác nhưng vẫn là khẽ gật đầu một cái ta biết nhân n ẫ u sợi tơ là cổ thánh linh a lìn hạ xuống trúc phúc một trong s á c thực không nghe nói có đồ vật gì có thể đem nó đ ỡ được vừa nói ánh mắt của nàng đã lần nữa rơi vào trên sân khấu khối kia mẫu thủy tinh phía trên hiện tại khối kia thủy tinh lại bình tĩnh trở lại tựa hồ vừa rồi cái kia rõ ràng vụ vụ cũng chỉ là ảo giác đồng dạng v ũ sinh không nói gì chỉ là khe n h u mày tự hỏi sau một lát hắn nghĩ tới cái gì rốt cục đánh vỡ trầm mặc ấy lìn thử lại một chút cái kia thứ sinh thủy tinh ấy lìn không rõ ràng cho lắm nhưng nhìn v u sinh trên mặt biểu lộ rất nghiêm túc nàng cũng lập tức đình chỉ tất tất xúc động từ từ nhẹ gật đầu đang làm tốt đầy đủ chuẩn bị đằng sau ấy l i n lại một lần nữa triệu hồi ra nàng sợi tơ màu đen nếm thử dùng bọn chúng đi đụng vào khối kia chỉ có cỡ ngón tay thứ sinh thủy tinh sau một lát nhân n g ẫ u chi tuyến lại một lần nữa bị bình chướng vô hình cản lại cứ việc không có trước đó đụng vào mẫu thủy tinh lúc kịch liệt như vậy phản chấn sợi tơ tại ở gần đến thứ sinh thủy tinh phụ cận thời điểm vẫn giống như là gặp được cái gì nhìn không thấy kiên cố lực trưởng bị giam cầm ở trong không khí không được tức gần vốn chỉ là vô sinh ý tưởng đột phát thử một lần. hiện tại bỗng nhiên lại bày ra những thủy tinh này một loại hoàn toàn mới đặc tính hiện trường nhân viên nghiên cứu bọn họ lập tức bắt đầu cực nhanh ghi chép quan sát được hiện tượng cùng xác nhận lấy chung quanh các loại thiết bị tại khảo thí trong lúc đó ghi chép xuống các loại số liệu trong đó một tên nhân viên nghiên cứu một bên ghi chép một bên thuận miệng nói cái này tựa như là một loại nào đó phòng hộ hiệu quả mẫu thủy tinh cùng do mẫu thủy tinh chuyển hóa mà thành thứ sinh thủy tinh đều mang theo nên đặc tính nhưng nói đi thì nói lại nó phòng hộ đến tột cùng là cái gì đây chúng ta trước đây cũng dùng kích quang vật lý s u n g kích loại hình phương thức khảo nghiệm qua những cái k i a có thể tái sinh thứ sinh thủy tinh nhưng đều không có quan sát được tương tự hiện tượng cho dù là đủ để đem thủy tinh đánh nát uy hiếp cũng không có kích thích nó phòng hộ vị này nhân ngẫu nữ sĩ ta có thể hỏi một chút ngài sợi tơ là cái gì đặc tính sao theo ta được biết a l i n h phòng nhỏ các nhân ngẫu nắm giữ lấy rất nhiều chúng khác biệt nhân ngẫu chi tuyến có am hiểu cách không khống chế vật thể có am hiểu chế tạo ảo giác có, có thể can thiệp linh hồn ngài sợi tơ là loại nào vị này nhân viên nghiên cứu đặc biệt lễ phép ấy lìn lập tức liền cao hứng trở lại dùng sức chọc chọc vu sinh đầu ai ai ai ngươi nghe một chút người ta gọi ta nhân ngẫu nữ sĩ ai so ngươi hiểu lễ phép nhiều đúng đúng đúng ta nghe thấy được v u sinh bất đắc dĩ lay lấy tiểu nhân ngẫu nóng nuốt người ta hỏi ngươi vấn đề đâu a à, à đúng k h ô n ấy lìn tranh thủ thời gian ho khan một tiếng quay đầu một mặt nghiêm túc ta sợi tơ có thể lợi hại có thể kết nối ý thức có thể dùng để dẫn đạo mập cảnh có thể chế tạo bấy g còn có thể khống chế lại đối thủ và ngoại sói các ngươi bê ta g i như vậy đại cá chính diện chịu vài phát tuần hành đạn đạo đều không ngã đồ chơi ta có thể cường không n ó mấy phút đồng hồ vị tiêu nghiên cứu viên sửng sốt một chút nghe tựa hồ là lần đầu tiên nghe nói phức tạp như vậy nhân ngẫu tơ lực lượng cái này nhiều loại như vậy năng lực à đúng à ấy lin h đắc ý nói lấy lại dỗi ra tay tại trong không khí gậy mấy lần đen kị sợi tơ tại nàng đầu ngón tay sen lẫn b a y múa còn có thể chơi dây đ ầ u chơi cũng vui ta sẽ mấy chục loại hoa dạng đối với lần thứ nhất cùng lữ xã đội liên hệ người muốn trong khoảng thời gian ngắn đuổi theo loại này tính chất nhảy nhót cực mạnh mạnh suy nghĩ hiển nhiên là một kiện rất khó khăn sự tình trước mắt nhân viên nghiên cứu hiển nhiên liền phản ứng mấy giây mới đem đầu góc đuổi theo chuyến tại lúc này hẳn là nghiêm túc phân tích cùng nhân ngẫu này đầu góc có phải hay không không tốt lắm ở giữa lặp đi lặp lại hoán đổi nhiều lần tâm tính đằng sau hắn mới cuối cùng trở về trạng thái một mặt nghiêm túc phân tích nói căn cứ chúng ta trước đó đã làm khảo thí vật lý phương diện lực lượng có thể tạm thời bài trừ vậy còn dư lại chúng ta liền tạm thời giả thiết thủy tinh l à nhà báo tâm trí phương diện lực lượng sinh ra phòng hộ phản ứng ấy lìn kỳ thật căn bản nghe không hiểu nhưng vẫn là gật gật đầu đúng đúng a như vậy tiếp xuống khảo thí mạch suy nghĩ liền có cái kêu nghiên cứu viên trên mặt lộ ra vẻ t ư ơ i cởi đến làm nghiên cứu có đôi khi kèm chính là như thế cái mạch suy nghĩ phi thường cảm ơn ngài trợ giúp nữ sĩ ấy lìn đâm v u sinh đầu ai ai hắn cứ gọi ta nữ sĩ ai v u sinh hắn đã có chút không muốn phản ứng nhân mẫu này tại sau này lại là một chút chuyên nghiệp tính rất mạnh giao lưu phòng thí nghiệm người phụ trách hướng bách lý tình báo cáo rất nhiều liên quan tới h à n mẫu hắn lúc này liền không cấm hâm mộ lên vẫn tại trong phòng ngăn cáo ăn biển nhét hồ ly đến cô nương kia hiện tại được nhiều hạnh phúc cá chính thất thần đâu hắn liền nghe đến bên cạnh giao lưu báo cáo giống như rốt cục có một kết thúc vị kia phòng thí nghiệm người phụ trách tại cuối cùng mở miệng hỏi cục trưởng ngài cảm thấy có cần phải cho những thủy tinh này đặt tên sao hiện tại chúng ta hay là theo hàng mẫu số hiệu cho nó xây dựng sổ sách đán nhưng như thế gạt thủ liền gọi ẳng kẽ l à thủy tinh thôi vô sinh thuận miệng nói ra những cái kia nhỏ chính là tái sinh ẳng kẽ l à thủy tinh tương lai vạn nhất còn có nhỏ hơn thậm chí nhân công hợp thành liền cứ gọi ẳng kẽ l à thủy tinh thanh xuân bản phòng thí nghiệm người phụ trách vậy liền theo hắn nói đi bách lý tình chỉ là yên lặng nhìn vô sinh một chút liền đối với người phụ trách nhẹ gật đầu theo lý thuyết hắn vốn là nên có mệnh danh quyền tốt ta hiểu được từ thu nhận công trình sau khi đi ra vô sinh thở phào một hơi dài tại tòa kia hình lập phương to lớn vật chứa bên trong đợi thời gian dài người sẽ nhìn không nổi cảm giác được một loại cảm giác c áp bách t r ồ n g chất tại trong lòng cứ việc chung quanh trên cơ bản đều là ánh đèn sáng tỏ chỉnh tề rộng rãi hoàn cảnh loại cảm giác này hay là lại không ngừng tích lũy đứng lên vừa rồi tại bên trong thời điểm hắn còn không có thế nào cảm giác lúc này lập tức đi tới cảm giác này liền hết sức rõ ràng bách lý tình đối với vu sinh phản ứng giống như cũng không ngoài ý muốn rất bình thường nàng nói ra mỗi một cái lần đầu tiến vào vật chứa người đều có thể như vậy thậm chí một chút nhận qua huấn luyện cục đặc công mật thám đều sẽ chịu ảnh hưởng vật chứa bản thân liền là đối với rất nhiều vật phẩm nguy hiểm tiến hành thu nhận chấn áp điều kiện một trong nó từ trên thiết kế cũng không phải là để cho người ta thoải mái cũng là bởi vì đây tại loại cấp bậc này thu nhận công trình bên trong công tác người đều nhất định phải tuyển chọn tỉ mỉ ánh sáng nghiêm trình huấn luyện là không đủ còn muốn có khả năng chịu được trong t h ù n g hoàn cảnh xâm nhiễm cũng tại như thế bầu không khí bên trong trường kỳ bảo trì tinh thần ổn định cái này bao nhiêu cần chút thiên phú ta ngược lại thật ra không có cảm thấy phương diện tinh thần có nhận đến ảnh hưởng gì ta chỉ là không thích nơi đó không khí Vũ sinh khoát khoát tay, tiếp khoát khóa tay, lấy đã thông qua một loại nào đó bí ẩn phương thức bị chuyển rời đến cột mốc biên giới bên ngoài nói đến đây mắt của nàng thần minh lộ ra có chút nghiêm trọng mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng tìm trở về hy vọng xa vời khối kia mảnh vỡ và chạm điểm ở vào giao giới điệu biên giới xa xôi nhất làng xóm phụ cận mà gần đây đang có thời tự loạn lưu theo trên cánh đồng bắt ngát gió đang vùng ngoại thành di động tư x ứ những cái kia loạn lưu nghiêm trọng quấy nhiều chúng ta thiết trí ở n g o à i thành giám sát công trình khu dân cư phái chú nhân viên cũng không có cách nào thời khắc giám sát làng xóm vây bên ngoài tường tình huống có thể nói là các loại bất lợi điều kiện đều gom góp vu sinh lại nghe thấy một cái danh từ xa lạ thời tự loạn lưu đó là vật gì giao giới địa r ị a ngoài khu vực thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một loại hỗn loạn hiện tượng bách lý tình thuận miệng giải thích nói ngươi hẳn phải biết thành thị phía ngoài trên cánh đồng bát ngát không hề giống giới thành bên trong như thế ổn định mà thời tự l o ạ n lưu chính là loại này hỗn loạn cụ thể thể hiện bị l o ạ n lưu quấy nhiều khu vực thời gian sẽ ngẫu nhiên ra tốc cùng giảm tốc độ quấy nhiều khu cùng ngoại giới thông tin cũng sẽ nhận nghiêm trọng quấy nhiều thậm chí dứt khoát không cách nào thông tin nó bình thường sẽ hiện ra là một cỗ đột nhiên xuất hiện ở gió ngươi sẽ bị cuốn vào trong gió cảm giác mình tại khí lưu bên trong qua vài giây đồng hồ có thể là mấy ngày sau đó gió đột nhiên biến mất may mắn ngươi chỉ là cùng thế giới hiện thực mất liên lạc một lát bất hạnh ngươi mất tích báo cáo khả năng đều nhanh qua thời hạn nói đến đây nàng dừng một chút lại nói tiếp bất quá may mắn là thời tự loạn lưu cũng sẽ không nguy hiểm cho sinh m ệ n h trên thực tế nó thậm chí sẽ bảo tồn sinh mệnh của ngươi người tại thời tự loạn lưu bên trong là sẽ không già yếu đói khắt cùng tử vong căn cứ trước mắt chúng ta nắm giữ tin tức người tại loạn lưu bên trong nhưng thật ra là ở vào một loại vật chất tính trệ trạng thái chỉ có ý thức có thể thể nghiệm đến thời gian trôi qua nhưng bất kể nói thế nào loại hiện tượng này cho chúng ta mang tới hay là chỉ có phiền thức c ũ n giao tỉ như lần này. Vũ s n nghiêm túc nghe, hấp thu những này hắn nói h hấp thu chút chi rất túc tươi thức, đối với hắn mà nói có chút mới mà có s u đó lại lần t r n giới lòng cảm k h á một thể thế câu. Còn có đây? nói như thế nào、đây? Giao i g địa nơi này. địa ó là thật đ linh nhân kiệt Trưng Tiên A. Hồ Tiên Trưng Tiên A. Hồ Tiên kiệt địa địa địa linh nhân Giao giới Hồ Hồ Hồ Hồ A A địa địa vô sinh xem như cảm nhận được mà lữ xã năng nhân dị sĩ hiện tại cục đặc công cũng cảm nhận được t ổ n g bộ đại lâu số hai trong phòng ăn mấy cái vừa thêm xong ca đêm chuẩn bị đến ăn bữa điểm tâm lại trở về cục đặc công nhân viên nghe tin bất ngờ bữa sáng mì trứng gà cùng bánh bao tạm thời đình chỉ cung ứng tin giữ sau đó đã nhìn thấy cách mua cơm cửa sổ gần nhất trên một cái bàn cái kia trồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề mấy trồng chất đĩa bát cùng ngồi tại bát đĩa ở giữa đang dùng đũa vòng quanh mì sợi cùng đùi gà một dạng gặm đến cao hứng bừng bừng k i ể u v ị yêu hồ hồ ly cô nương cái kia ăn đến là mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng ở cục đặc công nơi này nàng cũng không cần che giấu một đông cái đôi to đặc thân thể phía sau là vừa, ăn vừa lay còn có hai chuyên môn ở bên cạnh trống coi cho nàng mua cơm đại sư phụ cái kia mồ hôi lạnh đều đã chạy tới trên bàn chân nắm lấy môi cơm tay đều tại cái kia ngăn không được mà run lên mắt nhìn thấy cựu vĩ yêu hồ lại là một tô mì vào trong bụng tiếp lấy to bằng nắm đấm bánh bao dính lấy mì nước hai cái một cái không thấy chút nào hàn t ố c bên trong một cái mua cơm sư phụ rốt cục thanh nhâm há miệng run dậy cùng người bên cạnh nói thầm kia cái gì nếu không ta hay là báo động đi báo cái pa một cái khác mua cơm sư phụ mặt đều là lụt cục đặc công tổng bộ gọi điện thoại báo động nói mình nhà ăn bị người cướp sạch đúng không chuyện này có thể bị cười đắp sang năm ngày này mà lại cục trưởng đều nói rồi để cô nương này tại bọn ta chỗ này tùy t i ệ n ăn ăn bao nhiêu đều không cho ngăn đón vậy cũng không nói ăn nhiều như vậy a không phải ta liền buồn b ự c nàng đều ăn đi đâu rồi cái này đổi hai voi lớn đến cũng căng hết cỡ a nói nhảm thế này nhiều đây ở cục đặc công đi làm người cái gì chưa thấy qua cái này thật không có gặp không tốt nàng bánh bao mau ăn xong nhanh về phía sau chủ ngoa tảo quyên thông chi bọn hắn lại chừng ta ta ta ta đi trước cầm hai lồng màn thầu trống lên vũ sinh đi theo bách lý tình đi vào phòng ngăn thời điểm nhìn thấy chính là như vậy một màn trong nhà cựu vĩ hồ ngay tại nhét vào đạn dược i g và g nói thật vũ sinh chính mình nhìn xem đều kinh ngạc thậm chí một lần hoài nghi mình bình thường ở nhà có phải hay không một mực tại bị đói cô nương này đương nhiên hắn cũng chính là như thế hoài nghi một chút dù sao hắn là, biết hồ ly, tính thủ, nàng là có thể ăn nhưng nàng cũng có ăn no thời điểm chỉ bất quá từ đạn dược dự trữ góc độ xuất phát nàng lượng cơm ăn có thể không có hạn mức cao nhất chuyện này người bình thường đánh chết cũng không nghĩ ra lúc đó bách lý t ỉ n h thống khoái như vậy đáp ứng để hồ ly đi nhà ăn ăn đủ vu sinh liền biết khẳng định sẽ phát sinh tình huống này nhưng hắn không có nhắc nhở dù sao cục đặc công lông k i ự u không hao ngu sao mà không hao nhất là tại hắn biết cục đặc công phía sau giao giới địa đến cùng có bao nhiêu gia đại nghiệp đại đằng sau cái này lông k i ự u hao đứng lên vậy thì càng không tâm lý gánh chịu lúc này ngay tại bưng lấy b á t mì ngừng lại bỗng nhiên uống canh hồ ly cũng nghe đến bên cạnh chuyển đến bước chân cô nương này vành thai lớn k h ẽ động liền đem bắt phóng tới một bên nắm lên một cái đuôi dùng sức lau miệng mặt mũi tràn đầy cao hứng quay đầu nhìn xem vu sinh tấn vô sinh đầy mặt dáng tươi cười nên đón tiếp lấy lại xe nhẹ đường quen nắm lên hồ ly cái đôi xoa xoa nàng vừa rồi chính mình không có lao tới địa phương ăn no chưa hồ ly hồng quang đầy mặt còn có chút thẩm thấu bằng loáng ăn no rồi vừa rồi liền ăn no á sau đó vô sinh lại quay đầu lại nhìn thấy bách ly tỉnh cũng đi tới tại cái này sắt thép mặt đơ bên trên hắn vậy mà cũng nhìn thấy một vòng chân kinh bách ly tỉnh chừng t r ó n g mắt nhìn xem trên bàn b á t đĩa cái này rõ ràng hay là rút đi một bộ phận sau này thật lâu mới nói ra được ta trước kia coi là nàng cũng chỉ là lượng cơm ăn tương đối lớn mà thôi vô sinh cười hắc, hắc khai nhan g i i bách lý t ỉ n h nhẫn nhịn hai giây ta càng hiếu kỳ ngươi bình thường là thế nào nuôi nổi nàng vũ sinh vui vẻ ta muốn nói ta nuôi không nổi ngươi có thể đồng ý ta trực tiếp từ đường ngô đồng số sáu mươi sáu mở một cánh đến phòng ăn này cổng truyền tống sao mỗi ngày đến giờ cơm liền để hồ ly đến các ngươi cái này ăn trực hắn đây cũng chính là thuận miệng nói lại không nghĩ rằng trước mắt nữ cục trưởng thật chăm chú suy tính như vậy một hai giây sau đó trịnh trọng kỳ sự nhẹ gật đầu có thể này chúng ta hay là gồng cánh nổi ngay ta liền chỉ đùa một chút vũ sinh ngược lại là lập tức lung túng tranh thủ thời gian khoác qua tay thuận tiện giải thích vài câu Hồ ly tình huống ly dưới Bách ì n thường h lý tỉnh n h là, ưu tú dị vượt đối kháng chuyên gia kinh nghiệm phong phú chiến sĩ chấp trưởng cục đặc công một trăm năm truyền thượng kỳ lãnh đạo nhân sinh lần thứ nhất gặp văn tự sắp xếp tổ hợp đằng sau cái này tờ mờ là ý gì nan đề lúc này hồ ly chính mình giống như cũng có chút bắt đầu ngại ngùng đại khái là rốt cục chú ý tới trên mặt b à n trồng chất đĩa bắt cùng bên cạnh cái kia hai mồ hôi lạnh đã chạy tới trên đất đầu bếp nàng rụt cổ một cái thanh âm đều thấp kém đi thật xin lỗi à ta ăn ngon giống hơi nhiều nàng lời còn chưa dứt cái kia hai sư phụ liền chăm miệng một lời không nhiều không nhiều ăn ngon là được hồ ly nhưng vẫn là đỏ mặt sau đó đột nhiên tiến lên một bước từ trong cái đuôi móc ra một khối lớn đồ vật đến cái này cho các ngươi liền coi như tạ lễ vũ sinh đều không có thấy rõ đó là cái gì liền nghe đến phanh một tiếng thật lớn một khối đen kịt lại hiện ra kim loại cảm nhận cùng cái phối trọng khối giống như đồ chơi liền bị hồ ly tiện tay ném xuống đất thậm chí chấn động đến bên cạnh mấy tâm cái bàn đều đi theo n h ó á n g một cái ngay cả trên bả vai hắn ấ y liền giật n ả y mình mẹ ai thứ đồ chơi gì còn a sau đó hồ ly liền dắt lấy vô sinh muốn về nhà vô sinh xem xét cô nương này mặt đã đỏ đến cái gáy cũng chỉ có thể lúng túng đối với bách lý tình cười cười một bên tiện tay kéo ra thông hướng đường ngô đồng số sáu mươi sáu cửa lớn vừa nói vậy ta trước mang nàng trở về đứng bên có h n g kẽ là thủy tinh hoặc là khối kia miếng vải tin tức mới trước tiên cho ta bê t ta ta ở nhà các loại tin còn vũ、no、sinh i v bất đắc dĩ nhìn lại bắt đầu tìm kiếm các loại nhược trí chương trình tạp ký tiểu nhân ngẫu một chút tiện tay đem áo khoác máng lên móc áo đằng sau liền tới đến cạnh ghế salon tò mò họ yêu hồ thiếu nữ mực câu lại nói ngơi ư cho bọn hắn lưu lại món đồ kia đến cùng là cái gì nhìn xem chắc c h ậ m hồ ly từ ghế s o f a đệm bên trong ngầm đầu đầu tiên là tứ chi chống đỡ thân thể d ố i cái thật to lưng mỏi mới ngáp lấy giải thích không có gì à chính là nhét vào cái đ ô i a phát xạ hồ hỏa a cái gì phản ứng đằng sau trồng tầm sản phẩm ta toàn một chút không đáng tiền vật liệu nhưng cũng có thể đánh chút đồ vật cao thấp so p h à m vật nhiều chút linh luận ở bên trong sau đó nàng lại d ố i thân cái lưng mỏi hướng trên ghế xa lon một nắm sấp ân công buồn ngủ đi ngủ vô sinh hắn kỳ thật nghe không hiểu nhưng hồ ly cô nương đã dây ngủ giống như chính là khối、sát. chỉ ít vật chất thành phần bên trên có thể đo đi ra chủ yếu là sát bị gọi tới làm kiểm tra đo lường kỹ thuật viên cầm thiết bị tại khối kia hiện ra ánh kim loại đen khối lập phương bên trên đo lường này ngẩng đầu cùng bách lý tình báo cáo cụ thể độ tinh khiết cao bao nhiêu khả năng liền cần dùng trong phòng thí nghiệm thiết bị mới có thể hiểu rõ bách lý tình n g ự a khi có chút quái dị sắt ngươi nói là đây chính là cái đúc t h ỏ i s ắ t đúng kỹ thuật viên gật gật đầu bất quá còn lưu lại một chút cổ quái năng lượng phản ứng ta chưa thấy qua tình huống tương tự còn khó nói là chuyện gì xảy ra đây là từ chỗ nào tìm tới bách lý tình mà không biểu tình hồ ly cơm nước xong sôi tính tiền kỹ thuật viên văn tự sắp xếp tổ hợp đằng sau cái này tờ mờ là ý gì triệu chứng ở cục đặc công xuất hiện người truyền nhân hiện tượng quay lại đưa đến phòng thí nghiệm đi tìm xe ba gác tới lôi đi bách lý tình không để ý đến kỹ thuật viên trên mặt cái kia vẻ mặt mờ mịt chỉ là khoát tay h áo nói ra hẳn là không cái gì tính nguy hại theo hai loại vật không rõ nguồn gốc chất xử lý cứ như vậy một lát sau bách lý tình về tới trong phòng làm việc của mình nàng ngồi ở kia dương to lớn phía sau bàn làm việc lau chán sửa sang lấy mạch suy nghĩ cùng vô sinh cực kỳ đội đoàn đội thành viên liên hệ thật sự là một kiện chuyện kỳ diệu có đôi khi để cho người ta thể xác tinh thần điều mệt có đôi khi để cho người ta thần kinh c ă n g cứng nhưng càng nhiều thời điểm chủ yếu thể hiện tại tăng lên sức tưởng tượng bên trên nhưng tổng thể mà nói sự tình tại hướng về tốt lại không thể làm gì phương hướng phát triển như vậy tiếp xuống sẽ còn phát sinh chút gì mang một tia không hiểu đã rất nhiều năm không từng có qua vi diệu nỗi lòng bách lý tình do dự một chút mở ra máy vi tính trên b à n sau đó ấn mở một cái đặc thù thông tin giới diện có trầm thấp tiếng ông ông từ dưới bản chuyển đến đó là cùng bình thường máy tính thùng máy vận hành lúc không giống với động tĩnh một lát chờ đợi đằng sau trên màn hình giới diện sáng lên cho thấy một mảnh liên miên đình đài lầu cát cùng phương xa mây mù lượn lờ tiên sơn linh phong trong mây hào quang kỳ tuyệt cảnh sắc đẹp không sao tả xiết còn có một vị lão nhân thanh âm từ hình ảnh truyền ra ngoài đến bách lý cục trưởng chuyện gì t ì m ta bách lý tỉnh chân nhân các mê gia phản a a a không có chú ý trên tấm hình lắc lư một cái ngay sau đó hơi ngừng lại một cái râu tóc mặt trắng mặc mộc mạc đảm bảo khuôn mặt bình thản lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ uy nghiêm lão nhân xuất hiện tại trong hình ảnh phía sau lão nhân bối cảnh nhìn xem là lương đình lại phảng phất là trực tiếp t r ú c tại trên mây có hai cái t i ê n hạc tại đ ỉ n h nghỉ mát chung quanh trong mây mù truy đuổi vui đ ù a ở mỹ bách lý cục trưởng chuyện gì tìm ta bách lý tình nghĩ nghĩ quyết định đi thẳng vào vấn đề nguyên linh chân nhân n g ư ơ i tại viên cảnh thông tin bên trên danh tự có phải hay không gọi nhiệt độ tam thiên làm sao n g ư ơ i biết chương hai trăm năm mươi bảy vượt qua tinh hải chương hai trăm năm mươi bảy vượt qua tinh hải khóa tinh tế thông tin hai đầu hai người cứ như vậy mắt đối mắt mà nhìn xem một cái ngồi tại trong văn phòng lớn trước mắt b ả y b i ể n máy tính sau lưng đại lạc cửa sổ ngoài cửa sổ một mảnh sương mù một cái ngồi tại tiên phong trên đỉnh trước là linh tê thân kính sau tiêu dao cao vút bên ngoài bay hai hạc cứ như vậy phong cách vẽ khác nhau một trời một vực ư hai người trên thực tế đã là đánh qua trên trăm năm quan hệ người quân cũ ta tài khoản này chính là mới nổi liền vì không bị người nhận ra tốt cầu thanh tĩnh thông tin trên giới diện tiên phong đạo cốt lao đầu vớt vớt trầm dâu một mặt không thể tưởng tượng nội bộ dáng ngay cả ta mấy cái kia thân cận nhất đồ nhi cũng không biết được bách lý cục trưởng n g ơ i lại là từ đâu biết được chẳng lẽ lại các n g ư ơ i biên cảnh thông tin đăng ký giới diện cái kia tư ẩn tuyên bố là hù lừa gạt cùng cái này không quan hệ ta đoán ra được tài khoản của ngươi luôn luôn dễ dàng phỏng đoán bách lý tình thuận miệng nói ra mà lại ta nói đồ vật ngươi liền biết chuyện gì xảy ra hôm nay có người cho cục đặc công đưa tới một kiện đặc thù hàng mẫu là một khối không rõ lai lịch thần bí vải vóc m ả n h vỡ trên màn hình lao ra tử nghe chút trong nháy mắt liền kịp phản ứng vớt vớt râu ria trên mặt giật mình à ta đã biết hắn nhanh như vậy liền đem đồ vật cho các ngươi đưa đi rồi đúng đúng đúng ta gần nhất là quen bạn mới cái dân mạng mặc dù còn chưa quen thuộc nhưng hắ liên lần lần là là tiếp hai hai kia giống đến để cho ta đều nhận không như càng cùng huynh năm mang dạng nhau. ta vật, thú thứ vật ta một vật rất cho ra để đều đó gốc, về vậy, kỳ vị sư xem ra hắn cũng đem chuyện của ta nói cho ngươi c h ắ c không được vừa nói lão nhân một bên vui tươi hớn hở cầm lên bên cạnh trên bàn ngọc c h é n trà đặt ở bên miệng suýt u ố n g tựa hồ rất là cao hứng bách lý tình nhìn xem đối diện nguyên linh chân nhân chầm mặc hai ba giây mới lại mở miệng còn nhớ rõ hôm qua giao giới địa hướng các phương cao tầng gửi đi mã hóa thông tin sao xưa nay chưa từng có thiên sứ rơi xuống sự kiện nguyên linh chân nhân lập tức đem trong miệng nước tràn mất xuống liên tục gật đầu đó là đương nhiên tin tức này chuyển đến mấy cái lao ra hỏa thế nhưng là đều kém chút ngồi không yên còn tại bế quan xương hoa tiên tử càng là như muốn sớm phá quan mà ra may mắn được đồng môn sư huynh đệ liều chết can rán mà về tiếp xuống một hồi sợ là muốn náo nhựt đi cho dù tin tức này không chuyển ra ngoài thế lực khắp nơi cao tầng sợ là cũng không có mấy cái ngồi được vững bách lý tình nhàn nhạt mở miệng người mới quen cái kia dân mạng sáng sớm hôm nay cho ta đưa hàng mẫu tới vị kia hồi ám thiên sứ h ẳ n kệ là chính là hãn giải quyết nguyên linh chân nhân tiếp theo hấp trả còn không có đưa vào trong miệng liền trực tiếp phun ra ngoài lao nhân ra chừng trong mắt cái này. lời này thật chứ sau đó không đợi bách lý tinh đáp lại chính hắn trước hết khoát tay áo khẳng định là thật ngươi không sẽ cùng người đủ kiểu này cái này đây thật là duyên thật sự là duyên vừa nói nguyên linh chân nhân một bên lại đ ỗ n g nhiên đứng dậy trong hình cực nhanh đi vài bước ta ứng tự mình đi nhìn xem cao nhân như thế tất có thiên cơ t u n tại thân nhìn thấy một mặt cũng là tốt đúng nên gặp một lần xác nhận đến nhà b á i phòng hắn giống như hạ quyết định gì nhưng không có qua vài giây đồng hồ lại vội vàng đi trở về vừa đi vừa hảo nào lắc đầu không được ai thái hư linh su ngay tại định tinh thời điểm then chốt hết lần này tới lần khác lúc này đi không được quả thực đi không được lao nhân hai ba bước trở lại bạch ngọc trước á n lách mình lại ngồi xuống thân thể linh hoạt càng cao hơn thiếu niên dạng này bách lý cục trưởng ta p h ả i tin cậy nhất đồ nhi đi một chuyến đi cùng vị cao nhân kia gặp một lần n g có thể thực hiện sao nói đến đây nguyên linh chân nhân mới tốt giống hậu c h i hậu giác kịp phản ứng chính mình cái này tự tiện chủ trương quyết định có chút va chạm trên khuôn mặt g i à n mua mang theo lúng túng nói bổ sung lô măng rồi lô măng rồi xin hỏi quý địa có thể hay không cho cái thuận tiện ta biết hiện tại thiên sứ rơi xuống sự tình nhất định là để giao giới địa một mảnh rối gen nhưng ta cùng vị cao nhân h ư n kia bao nhiêu cũng có chút duyên phận việc này vẫn là phải nhiều hơn làm phiền ngươi đương nhiên cái này cũng phải xem vị cao nhân kia thái độ đối kháng hồi ám thiên sứ nhất định là vô cùng có hao tổn hắn nếu không thuận tiện vậy liền bách lý tình luôn luôn không có gì biểu lộ mặt lúc này giống như cũng có chút vi d i ệ u khó kéo căng nàng không mở miệng không được đánh g â y nguyên linh chân nhân liên tiếp khách sáo trong miệng ngươi vị kia cao nhân bình dị gần g i cực kỳ ngươi cũng cùng hắn tán g u qua nhiều như vậy hẳn là có thể cảm giác được chuyện của hắn cũng đặc công không còn được cho nên ngươi cũng không cần hỏi ta ngươi trực tiếp cho hắn nhắn lại đi hắn muốn không có ý kiến ngươi liền phái đồ đệ của ngươi tới ta ngược lại thật ra có thể giúp một tay an bài tiếp đái một chút nguyên linh t r â n nhân trầm tư mấy giây nhìn xem cùng thẻ như vậy sau đó hắn mới ngần đầu đặc biệt trịnh trọng đối với bách lý tình nhẹ gật đầu vậy thì tốt ta liền cùng hắn thương nghị một chút việc này như thành vậy làm phiền bách lý cục trưởng không cần phải k h á c h khí thiên phong linh sơn là cục đặc công b ạ n cũ nguyên linh t r â n nhân trên mặt lộ ra một sợi ý cười sau đó kết thúc thông tin trước đó lại hình như nhớ tới cái gì thần sắc có chút vi diệu hỏi lao phu tiểu hào thật rất dễ dàng đoán sao bách lý tình vẻ mặt thành thật rất dễ dán đoán nguyên linh chân nhân nắm bút râu r i ê nghĩ nghĩ đột nhiên nở nụ cười thoải mái như hài đồng ha ha ha cái này cũng rất tốt cái này cũng rất tốt đợi ta xây lại cái tân hào đi vượt qua tinh h ả i truyền tin vượt tốc độ ánh sáng kết thúc linh tê kính mặt ngoài mở mịt quan g ảnh dần dần tiêu tán ngồi tại bạch ngọc trước cán lao nhân với tay bảo kính kia liền lăng không bay lên bay vào trong tay hắn hắn lại đưa tay tại bảo kính p h í a t r ê n lăng không bay lên a t â m n i ệ m vừa đ ộ n g trên m ặ t kính kia liền nổi lên m ố i hình vẽ cùng văn tự một cái mang theo cục đặc công tiêu chí đường vân như thủy mặc giống như chóng n h i m da trong chấp mắt hóa thành trên tấm hình phương còn biểu hiện ra biên cảnh thông tin vượt d ư ớ i bản chữ nguyên linh chân nhân soát soát điểm điểm tại linh tê trên kính thao tác một phen sau đó mới nhẹ nhàng thở phào một cái đem tấm gương giấu tại trong tay náo tiếp lấy ngẩng đầu nhìn một chút ngoài đ ỉ n h nghỉ mát núi vân trung đường n i ậ u điệu thiên phong mờ mịt lao nhân nhìn qua vùng biển mây kia lấy lại bình tĩnh thuận miệng tê huyền t h i ệ t thanh â m của hắn không lớn lại phảng phất cùng toàn bộ biển mây tiên phong cộng minh lấy qua trong dây lát ở trong thiên đ i ệ tiếng vọng trong t r ớ c mắt phương xa trên một ngọn núi liền dâng lên một đạo hào quang đạo hào quang kia dây lát vượt qua mây mù ở trước mặt nguyên linh chân nhân rơi xuống đất một người mặc màu lam vân văn cẩm bảo thanh niên tuấn mỹ từ trong hào quang ngưng thân mà ra hướng lão nhân quỳ gối sư tôn cứ gọi đ ổ nhi trệ gì huyền triệt người trước đây đi ra ngoài làm việc làm hộ chiếu cùng giao giới địa giấy thông hành đều quá hạ sao được s ư n g huyền triệt thanh niên tuấn mỹ ngây ngốc một chút nhưng rất nhanh kịp phản ứng còn không có sư tôn Tốt, một chút, một muốn muốn người hai ngày này chuẩn bị một chút, có khả năng chuyến, bên ngày giao giới hai đi kia đợi khả địa mấy có có bị lẽ ở nguyên linh chân nhân một mặt nghiêm túc người đi thay v i sự gặp cái dân mạng huyền thiệt đường ngô đồng số sáu mươi sáu trên lầu cát vô sinh ngồi ở kia dương từng để dùng cho ấy liền chế tạo thân thể bàn lớn bên cạnh chính hết sức chăm chú kẽ đất lấy một kiện tiểu y phục đây đối với một tân thủ mà nói cũng không dễ dàng nhưng cũng may kiện này váy nhỏ kết cấu cũng không phức tạp mà lại cần cải tạo cũng chỉ là trong đó một khu vực nhỏ hắn cảm giác chính mình còn có thể ứng phó chính là có người ở bên cạnh tất tất là cái vấn đề ấy liền ngồi tại vô sinh trong tay trên mặt bàn hai cánh tay nâng cầm lên một bên nhìn xem vô sinh tại cái kia cho nàng may và quần áo một bên niệm niệm lại、nhải. ai v u sinh ngươi thật có thể sao muốn thực sự không được hay là tìm người hỗ trợ đi ta nghe nói công chúa tóc mây sẽ theo thửa hồ ly ngốc thật ăn thật khỏe à? ngươi c h ú ý tới cái kia hai cái đầu bếp sắc m ặ t à, đều tờ mờ tuyệt vọng chỉ cho nàng mua cơm đều là cá thể việc mộc ta tài khoản làm sao còn không có giải phong đều ngày thứ hai à ai ngươi nói ta nếu là vụ trộm dùng hồ ly số thẻ căn cước đăng ký cái tân hảo không được thì không được thôi chúng ta làm gì ngươi hai ngày nữa lại cho ta làm thân thể mới thôi trước đó không phải từ cục đặc công nơi đó hao một đống lớn t ự c phẩm luyện kim tài liệu nhà ngươi cho ta dùng nhà lần này thử bót cái một m sáu m ư ơ ta cùng ngươi giảng ta trước kia giá người n g khá tốt so hồ ly đều tốt ai vô sinh ngươi thật có thể nha vô sinh ngầm đầu đối với cái này tất tất cơ trợn mắt nhìn ngươi lại nói nhảm ta thật mặc kệ a chính ngươi khe hở ấy liền trong nháy mắt rụt rụt đầu nói nhỏ không để cho nói liền không nói thứ vô sinh thở dài tiếp tục cho ấy liền may vá nàng món kia mặc vào cũng không thoải mái em bé áo ấy liền ngay tại bên cạnh trống đỡ đầu nhìn xem nàng rốt c ụ can tính lại liền dùng một đôi con mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm bên này ngẫu nhiên ngốc hề hề vui một cái cũng không biết tại vui gì mà đúng lúc này để ở một bên trên bàn điện thoại đột nhiên phát ra ông ông chấn động ấy liền tiến lên ôm lấy điện thoại nhìn thoáng qua hai bàn tay dơ đưa cho vũ sinh cho người bên i c ả n h thông tin hệ thống thông t r ì tựa như là nhận được người xa lạ tin tức chờ một chút vũ sinh cực nhanh khe hở xong cuối cùng bài c h â m đem t i ế n đánh cái kết cả nước lại cất kỹ kim câu lúc này mới đưa tay cầm qua điện thoại người xa lạ tin tức ai sẽ tin cho ta hay đang khi nói chuyện hắn đã hoàn thành giải tỏa điểm tiến vào bên cạnh thông tin giới diện sau đó trước tiên liền thấy mấy người liên lạc bên kia đụng tới cái người xa lạ tin nhắn cá nhân vũ sinh nhìn thoáng qua nhìn thấy người xa lạ danh tự là, nghiệt đồ hết thể phát tới hai đầu tin tức đầu thứ nhất nội dung là đạo hữu ngươi tốt ta là nghiệt đồ t a m tiên đây là ta tân hảo v ũ sinh sau đó hắn thấy được đầu thứ hai tin tức nội dung ta đối với ngươi liên tiếp phát hiện kỳ vật cực cảm thấy hứng thú mà lại gần nhất cũng nghe nghe thấy một chút chuyện của ngươi c h ậ n cảm thấy quen biết hận m u ộ n ta vốn định tự mình b á i phỏng nghiên cứu thảo luận một chút kỳ vật bí văn sự t ì n h nơi này lại tục sự phong phu thực sự thoát thân không ra vừa vặn gần đây ta có một đồ nhi đi giao giới địa xử lý một số chuyện hắn cũng cực thiện kỳ vật dị vực sự tỉnh ta muốn để hắn đi ngươi trô đến nhà bãi phỏng không biết phải chăng là thuận、Tiện. như có cái giày cắt xin thứ l ỗ i vô sinh cái này mồ hôi lạnh bá liền xuống đến đi chương hai trăm năm mươi tám quần áo mới chương hai trăm năm mươi tám quần áo mới vừa nhìn thấy vô sinh sắc mặt biến hóa ấy liền thạch một cái con liền đem đầu b u lại con mắt hướng trên màn hình quét qua liền biết chuyện gì xảy ra tiểu nhân ngẫu ngầm đầu trong ánh mắt kia tất cả đều là xem náo nhiệt không chê sự tỉnh đại bộ dáng ác quát thế nào nói ngươi không đi gặp dân mạng dân mạng liền đến gặp ngươi vô sinh lúc này cũng không có g à n h phản ứng nhân ngẫu này âm dương quay khí hắn nhìn trên màn ảnh tin tức nghiến răng kẹn kẹn sâu đến cùng cái gì giống như ta cùng ngươi g i ả n g ta có một loại dự cảm bất tưởng quá không rõ linh tính trực giác tại nhảy thế thì không có nhưng không chừng là siêu p h ạ m vi vô sinh vẻ mặt thành thật lại xoắn suýt nói cũng có thể là là ta nghĩ nhiều rồi trên thế giới cũng không nhất định liền có chuyện trùng hợp như vậy đúng không vậy ta chỉ có thể đồng ý dù sao ngươi cũng sầu thành dạng này ấy liền quật lại chân hướng trên mặt bàn ngồi xuống một mặt tò mò nhìn vô sinh vậy ngươi chuẩn bị làm sao về mượn cớ không thấy dù sao cũng không phải nhiều quen quan hệ nếu không ngươi tùy tiện mở cửa đi tìm chim không thèm bị tinh cầu hoang dã cầu sinh mấy ngày đi liền nói ra cửa đi khảo sát dù sao vạn nhất liền thật trùng hợp như vậy đến lúc đó có thể quá lung túng ngươi nói nhẹ nhõm tìm chim không thèm bị tinh cầu hoang dã cầu sinh ta còn không bằng trực diện nâng đao tới gặp dân mạng vũ sinh lập tức chừng nhân ngẫu này một chút tiếp lấy quyết tâm liều mạng này gặp liền gặp có thể thế nào đừng nói không nhất định cứ như vậy xảo thật trùng hợp như vậy lời nói ngược lại cũng tốt chuyện này về sau cũng không cần ghi nhớ lấy vừa nói hắn một bên trên biên cảnh thông tin về cái tin tức được à có thể có cái hiểu công việc đến tâm sự đương nhiên là chuyện tốt bất quá chúng ta ở đầu trả mặt cần cái địa chỉ không ta ở nơi này có chút lệnh người bình thường tìm không thấy thời gian qua một lát nhiệt độ bốn liền phát tới h ồ i âm không sao ta cùng cục đặc công có chút giao tỉnh chờ ta đổ nhi tia đến lại để cho bọn hắn hỗ trợ a n bài các ngươi tin tức liền tốt lại trao đổi vài câu đằng sau vô sinh để điện thoại di động xuống thật dài thở phào một cái có một loại tâm nguyện đã xong đại triệt đại nộ g cảm giác tiểu nhân ngẫu b u lại đào lấy vô sinh mặt trái xem phải xem thật lâu toát ra một câu ngươi có họa sát thân ta thường thường huyết quang bắn ra bốn phía cũng không tính là h a i vô sinh đưa tay vớt vai l i n hai móng ớ t cầm lấy trên bản vừa và tốt váy nhỏ đưa tới thử một chút đi ta cho ngươi đem phía sau lưng đổi bông lỏng một chút nóng rung rẻo địa phương cũng phá hủy dùng tuyến một lần nữa khẽ hở hiện tại mặc hẳn là cùng bình thường quần áo một dạng không khó chịu a a tốt ấy liền trong nháy mắt cao hứng trở lại ô m váy liền từ trên mặt bàn nhảy xuống ta đổi đổi a lâu các không có thay quần áo địa phương còn phải xuống dưới a phí cái k ì n h vũ sinh tiện tay từ bên cạnh bắt cái đã từng dùng để t r ở tạp vật thùng giấy lớn có tới đem cái dương dựng thẳng lên l u y tới trên mặt đất vừa để xuống trong này đổi không phải mặt bên lưu cái miệng bên trong không có đèn a vậy ngươi không cho phép nhìn lén vũ sinh bất đắc di khoát tay áo. nhân ngẫu liền chui vào trong d ư ơ n g thay quần áo một trận tất sột soạt động tĩnh đằng sau mặc vào màu tím váy mới ấy liền đầy mặt dáng tươi c ư ờ i từ bên trong đi ra ở trước mặt v u sinh đắc ý đi lòng vòng vòng đẹp mắt thôi đẹp mắt đẹp mắt lần trước đã thăm một lần là rất phù hợp v u sinh t h u ậ n miệng khen hai câu còn ngứa ngay sao không ngứa ngay á ấy liền cao hứng nói thuận v u sinh chân lại bò tới trên mặt bàn tay nghề của ngươi có thể à nói không chừng tương lai có thể trở thành một cái chuyên nghiệp nhân n g ẫ sư muốn vừa ra là vừa ra ta đối với mình tay nghề này vẫn có chút tự biết rõ bình thường có thể cho ngươi tu tu b ổ b ổ thuận tiện bóp cái chịu đựng có thể sử dụng thân thể đã rất không tầm thường vô sinh thuận miệng nói ra thật coi nhân n g â u sư ta phải chết đói ấy lì nghĩ nghĩ theo sát lấy lại nhảy cái mới chủ đề đúng rồi nghiệt đồ kia cái gì có hay không nói cho ngươi hắn đồ đệ lúc nào đến nói là tối thiểu đến năm sáu ngày không chỉ bởi vì đường xa xa còn có muốn làm thủ tục cái gì vô sinh nói k h o á t tay áo ta cũng không có từng đi xa nhà càng không tại giao giới điệu bên ngoài sinh hoạt qua làm không rõ ràng bọn hắn đây là làm sao cái quá trình nhưng nghe đi lên người bên ngoài muốn tới cái này giới thành một chuyến vẫn rất phiền p h ư c dù sao cũng là giao giới địa nha toàn vũ trụ bảo an đẳng cấp cao nhất địa phương xem chừng cũng liền nơi này sau đó hai ngày vu sinh cuối cùng nên đón a n ổn đ i ể m thời gian tối thiểu nhất là không có đột phát sự kiện thời gian tinh hải bờ bên kia dân mạng còn tại xử lý thủ tục trên đường c ũ n g đặc công bên k i a thời gian ngắn không có cái mới tin tức lầu hai cuối hành lang gian phòng k i a tạm thời yên tĩnh lấy cũng không có cái nào dị v ư ợ t đột nhiên tại trên đường cái mở cửa không có cái nào thực thể một đầu tiến đụng vào đường ngô đồng số 66 trong phòng bếp hồ ly trải qua mỗi ngày ăn no rồi liền đợi đến ăn một trận nhàn rỗi không chuyện gì tìm vô sinh trải vớt cái đuôi thời gian nhàn nhã ấy l i n thi tại cùng ngu ngốc dân mạng đối tuyến tài khoản bị p h o n g tài khoản giải phong cùng ngu ngốc dân mạng đối tuyến tuần hoàn bên trong mỗi ngày đều trải qua ý chí chiến đấu sực sôi ngẫu nhiên trầm mê ở mới ra nhược trí mạng lưới màn kịch ngắn hoặc là nhẹ vốn t ạ c kỹ sinh hoạt cũng coi như phong phú so sánh vô sinh thì rốt cục lềm mà lềm mề viết xong một thiên đã thiếu thật lâu bản thảo lần này hắn trong chuyện xưa nhân vật chính cũng không tiếp tục cưỡi xe gắn máy mặc dù xe gắn máy rất n ẹ p trai nhưng hắn hay là nhịn đau cho nam chính đổi cái lật đà kết nối biên tập hiển nhiên nhận lấy rung động nhưng càng rung động lòng người chính là hắn vậy mà cái này đều đã cho b ả n thảo cái này khiến v u sinh trong lúc nhất thời thậm chí hoài nghi kéo bản thảo có thể đề cao qua bản thảo suất câu nói này có thể là thật mà lại hắn quyết định lần sau cho nam chính thay cái xe ba bánh thử một chút mà về phần một bên khác tại bên trong tòa thung lũng kia chuyện cổ tích bọn nhỏ cũng sinh hoạt đến hết thầy thuận lợi tất cả mọi chuyện đều tại dần dần đi đến quỹ đạo viện trợ công trình đội đã rút đi cô bé quảng khăn đỏ thì dẫn theo một đám siêu cấp học sinh trung học tiếp nhận tiếp xuống gia viên kiến thiết làm việc kỳ thật tôn công đi ngày đó vẫn rất không vui hắn cảm thấy mình là một cái đại nhân nên phụ trách tới cùng không thể đem t r ù n g kiến gia viên loại chuyện này giao cho một đám t r a i t r a i hải tử nhưng hắn cái này một mạc ý nghĩ tại nhìn thấy quốc vương triệu hắn đi ra vương thất nghề đục đá hiệp hội đằng sau liền n g ẹ n trở về một nửa sau đó lại thấy được cái kia bảy cái lực bạc sơn hà lôi đình thái thản tại lập nhà thời điểm hiệu suất còn lại một nửa cũng nén trở về mà tại xác nhận trong sơn cốc hết t h ể đều đi đến quỹ đạo đằng sau vô sinh cũng chuẩn bị hoàn thành một kiện trước đây liền kế hoạch sự t ì n h tại tiểu trấn trung tâm ngoại định mức mở ra một cánh thông hướng ngoại giới ổn định cộng truyền tống dù sao cô bé q u ả n g khăn đỏ bọn hắn cũng không thể một mực đợi tại trong s â n cốc bình thường luôn có đi ra ngoài nhu cầu lấy tô lão sư làm đại biểu b à n trị sự nhân viên tạm thời bọn họ mỗi ngày cũng phải có lúc ta n việc hiện tại mọi người đi ra đi và o hoặc là chính là để vô sinh đi qua giúp đỡ mở cửa hoặc là chính là đi cổng c h u y ể n t ố n g trên bình đài cái kia cố định thông đạo sau đó từ đường ngô đồng số sáu mươi sáu tầng hầm đi ra cái này hai biện pháp hiển nhiên đều không phải là kế lâu dài hôm nay sáng sớm vô sinh liền mang theo ấy lìn cùng hồ ly đến sơ cốc tại tiểu trấn mạnh t i ế giản dị phòng phụ cận bọn hắn thấy được khí thế ngất trời thi công sân bãi một mảng lớn mới n sinh trường hoàn tất một đám ăn mặc phảng phất từ cuốn sách chuyện bên trong đi ra đến nôn hành cử chỉ như như tượng gỗ khô khan nhưng làm việc không kém chút nào vương quốc công tượng bọn họ ngay tại đo đạc mặt đất phát họa tiêu ký công chúa bạch tuyết cùng m ấ y cái phụ huynh tự a hầu ngay tại công trường biên giới thảo luận một chút đến tiếp sau kiến trúc quy hoạch vấn đề mà mấy cái kia được triệu h o á n đi ra lôi đ ỉ n h thái thản t h ì tại cùng xếp gỗ một dạng đem kiến trúc to lớn vật liệu xếp trồng chất đến dự bị kiến thiết phòng ốc địa phương những kiến trúc kia vật liệu có đến từ hát xâm lâm đại t ụ có đến từ phương xa trong pháo đài tự thạch còn có cục đặc công trước đây trở tới đây số lớ、si vũ sinh còn chứng kiến một người mặc tinh cương khải giáp cự nhân ngồi tại công trường bên cạnh trong tay nắm lấy một cây thân cây một tay khác thì dùng hắn mang theo người đoàn kiếm tại trên gốc cây kia không nhanh không chậm c ắ t gọt lấy nhìn xem cùng gọt bút chỉ mở dạng hắn ở bên cạnh nhìn hồi lâu mới ý thức tới cự nhân kia trong tay vào lấy gậy gỗ là tờ mở một cây xà nhà cự nhân bên cạnh còn có tận mấy cái gọ xong xà nhà một thanh âm tại vũ sinh bên cạnh văng lên ta nghe quốc vương nói những này vừa thô ra công tốt vật liệu gỗ không có khả năng trực tiếp dùng còn phải khô g á o mất nước sau đó lại mặt ngoài thành than cái gì dưới tình huống bình thường cần thời gian rất dài. cho nên muốn trước đóng một cái cũng có cái hong khô phòng đi ra, tuyết trắng triệu hoán thái thản bên trong có một cái hội lửa, có thể trong nên muốn đóng trắng bên một một tuyết triệu ra, đi đổi đi có lửa, vô à là o thêm gia tốc, nhưng là đến chính h gia xác đến k n nghe liền đầu to. Nhưng nó không phải nói dạng này có cảm giác thành công. g giác chế, có cảm phải đầu to. Vũ sinh vừa quay đầu lại đã nhìn thấy công chúa tóc mây đang đứng tại bên cạnh mình cùng chính mình cùng nhau xem lấy công trường phương hướng thiếu nữ quay đầu lại trên mặt lộ ra nụ cười xá lạng ca tìm đến mũ đỏ vô sinh s ứ n g sở làm sao ngươi biết trên người ngươi quanh quẩn lấy một loại muốn tới làm chính sự khí tràng vô sinh công chúa tóc mây xì xì răng liền chuyển hướng tiểu trấn phương hướng kéo cống họng mũ đỏ mũ đỏ tỉ sau đó vô sinh liền thấy một thân ảnh từ trong c h ấ n chạy ra bên người bao quanh hình bóng trùng được sói trong chớp mắt liền nhảy lên đến phụ cận quỷ khóc sói gào cái gì đâu không có khả năng phát tin tức ca công chúa tóc mây đưa tay một c h ỉ lão ca tìm ngươi vô sinh cởi cùng cô bé quảng khăn đỏ lên tiếng c h à o sau đó biểu lộ khe giật mình thiếu nữ trước mắt hôm nay đổi bộ y phục nàng không có m ặ c lấy cái kia thân mang tính tiêu chí màu đỏ áo ngoài mà là m ặ c một thân trắng xanh đan sen dày đặc áo khoác cái kia áo khoác phong cách một m ạ bản hình rộng thủng ngực còn thêu lên một hàng chữ hai mươi cấp ba vô sinh cô bé quàng khăn đỏ chú ý tới rơi vào trên người mình ánh mắt túi đầu nhìn một chút lại ngẩng đầu thời điểm trên mặt liền dẫn lên nụ cười s á n g lạ thế nào đây là trường ta phụ vô sinh nghĩ nghĩ không có lên tiếng ấy lì ngược n lại là nhanh mồm nhanh miệng có sao nói vậy rất xấu đúng thế là rất xấu ha ha cô bé quàng khăn đỏ cười vui vẻ nhưng ngẫu nhiên cũng nghĩ m ặ c một chút dù sao lấy trước cơ hồ mỗi ngày đều muốn mặc cái tia thân áo khóc đỏ có đôi khi thay quần áo khác m ặ c một ngày ngày thứ hai móng tay liền bắt đầu biến dọn hiện tại cũng không sợ cái này vừa nói nàng lại nguyên địa dạo qua một vòng ừ n quả nhiên vẫn là rất xấu nàng cao hứng nói ra chương 259. n ơ i tốt chương 259. n ơ i tốt vũ sinh đem chính mình ý đồ đến cùng cô bé quảng khăn đỏ nói một chút thiếu nữ con mắt lập tức liền phát sáng lên n h a rốt cục muốn cho chúng ta mở một cánh chuyên dụng cửa sao cái kia tốt tô lão sư hôm qua còn cùng ta nói sao lúc tan việc còn phải tìm ngươi mở ra cửa cảm giác trách phiền phức tóc dài cũng cả ngày cùng ta nhắc tới ngươi chuẩn bị mở ở đâu bên này còn dễ nói vũ sinh đưa tay chỉ chỉ cách đó không xa ngay tại điểm an trí bên này tìm rộng rãi ổn định địa phương là được giữ cửa đâm một cái liền xong việc ta nhìn trong tiểu chấn ở giữa đất t r ố n g liền rất tốt mấu chốt là bên ngoài cánh cửa kia muốn mở tại trong thế giới hiện thực không có khả năng bị người bình thường trông thấy lại không thể quá xa xôi muốn cân nhắc đến các ngươi sau này đi ra ngoài nhu cầu cùng giống tô lao sư như thế nhân viên tạm thời đi làm thuận tiện mở tại lục nguyên quảng trường tôi h một bên công chúa tóc mây đâm cái miệng bên kia cửa hàng trà sữa có thể nhiều rồi nhưng mà căn bản không ai phản ứng nàng cô bé quàng khăn đỏ cúi đầu chăm chú suy tư một chút tựa hồ đã có mạch suy nghĩ không bằng liền mở ở cô nhi viện địa điểm cũ nàng ngầm đầu vẻ mặt thành thật ngươi nhìn đầu tiên chúng ta bản thân liền quen thuộc chỗ kia mặc dù bây giờ là ở tại nhà mới nhưng cửa chính liền mở ở cô nhi viện cũ cửa lớn phụ cận nói bình thường đi ra ngoài cùng trước kia cũng không có khác nhau quá nhiều mà lại tô lão sư bọn hắn đi làm cũng không cần đổi lộ tuyến thứ y ế u chúng ta tòa kia cô nhi viện một mực chính là bị thiết điểm trang bị che đậy cánh đồng hiện tại hồi ám thiên sứ sự kiện vừa kết thúc thiết điểm khẳng định còn không có hủy đi cùng cục đặc công nói một chút bọn ta liền trực tiếp giữ cửa thiết chi ở bên kia cũng không cần lo lắng bị người bình thường nhìn thấy cổng truyền tống còn không cần xây mới che đậy thiết điểm đương nhiên duy nhất vấn đề là bên kia bị san thành bình điệu hiện tại có lẽ còn là một vùng phế tích cũng không biết có hay không an trí nơi cửa chính vũ sinh nghe thiếu nữ vài câu này phân tích nhãn tình sáng lên liền không khỏi cảm khái học sinh cấp ba đầu vóc là dùng t ố t ta ngươi tiểu nói này xác thực cái kia nếu không bọn ta đi trước bên kia nhìn xem cô bé quàng khăn đỏ nghĩ nghĩ nhẹ nhàng gật đầu ừng vừa vạ ta cũng muốn đi xem một chút nơi đó hiện tại là dạ gì một bên công chúa tóc mây nghe vậy lại nhảy ra ngoài đi đâu bọn ta quê quán ai vậy ta cũng đi sự tình kết thúc đến bây giờ ta còn không có trở về nhìn qua đâu Ai, ta thật nhiều đồ vật cũng không kịp mang ra thật nhiều tiểu thuyết còn có mấy cái p h ỉ c ù đâu ai các ngươi mang không mang theo ta à? lúc này vô sinh đã tiện tay kéo ra một cánh thông hướng cô nhi viện địa điểm cũ cửa lớn cô bé quẳng khăn đỏ đứng tại cửa ra và quay đầu nhìn xem tại nguyên chỗ niệm niệm lại nhại không ngừng cùng phòng ngươi nếu lại lề mề liền thật không mang theo ngươi muốn tới thì tới thôi nói nhảm n h i ề u như vậy làm gì công chúa tóc mây lập tức vẻ mặt t ư ơ i cười bước nhanh tới ai t ố t vượt qua cửa lớn chỉ cần trong n h y mắt mấy người trước mắt phong cảnh biến đổi liền đã từ như thế ngoại đảo nguyên sơn cốc về tới tòa kia cũ kỹ cô nhi viện trước cửa đương nhiên. hết t h ả trước mắt đã sớm không phải trong trí nhớ dáng vẻ đạo kia pha tạp mà cao ngất t ư ở n g vây tại h ố i ám thiên sứ sau cùng bộ phát bên trong cơ hồ bị ép thành mạnh vỡ hiện tại chỉ còn lại có vô số gạch bể n g ó i nát đ ổ sụp tại vân đường trong viện hai tòa lầu chính từng hóa thành thiên sứ chi thai cùng r ố n hiện tại cũng theo cùng g i n đứt gãy biến thành sụp đ ổ tại trong phế tích to lớn hai cốt nguyên bản ngoài trời hoạt động khu v ọ n nhỏ vui c ư ờ i chơi đùa qua địa phương một lần bị ác n g ọ g vật chất t h ầ m thầu hiện tại ác ngọc biến mất nhưng cái kia bàn đu dây đỡ thang trượt cùng cầu bập b ì n đều biến thành đứt gãy mạnh vỡ hiện ra lấy phản phất than cốc hiện tại chỉ còn lại có một mảnh cháy đen làm cho cứng lõm cô bé quảng khăn đỏ nhìn trước mắt cảnh tượng như vậy thật lâu không nói một lời đi theo từ trong cửa lớn đi ra công chúa tóc mây mở to hai mắt nhìn xem mảnh phế tích này qua một hồi lâu nàng kéo ra cái nhìn cười một cách tự nhiên hít một hơi thật sâu đằng sau vô v u sinh bả vai ca, thật đúng là nói cho ngươi một dạng đều sập xong rồi bên trong lặng đều sập xong rồi v u sinh không hề nói gì chỉ là vô vô cô bé quảng khăn đỏ phía sau lưng hiện trường đương nhiên không chỉ có phế tích nơi này còn có cục đặc công nhân viên giải quyết tốt hậu quả nhân viên có phụ trách kiểm tra đo lường hoàn cảnh kỹ thuật viên có võ trang đầy đủ vẫn duy trì tình trạng báo động cục đặc công mật thám còn có ngay tại thanh lý phế tích đội thi công cùng ầm ầm rung động cỡ lớn phá hủy đi thiết bị vũ sinh tại những cái kia hiện trường cảnh giới cục đặc công mật thám trông được đến một cái thân ảnh quen thuộc lý lâm người sau cũng nhìn thấy hắn lập tức bước nhanh hướng bên này đi tới mặc một thân phòng hộ thiết bị còn súng ống đầy đủ lý lâm nhìn xem so d ị vãng muốn đáng tin rất nhiều hắn tới đằng sau đầu tiên là cùng vũ sinh bọn người lên tiếng trào sau đó ánh mắt liền rơi vào cô bé quảng khăn đỏ trên thân hôm nay tới xem một chút cô bé bên cạnh vô sinh thì mở miệng nói không riêng gì tới xem một chút còn có sự kiện ta dự định ở chỗ này mở một đạo vĩnh cựu cổng truyền thống lý lâm biểu lộ trong nháy mắt liền nghiêm túc vĩnh cựu cổng truyền thống chuyện cổ tích không phải chỉnh thể di chuyển đến ta cái kia trong hậu viện sao chuẩn bị cho bọn họ mở thông hướng hiện thực nhanh gọn thông đạo vô sinh giải thích nói trước đây liền cùng các ngươi cục trưởng nói qua chuyện này nhưng địa chỉ một mực không có định ra đến chúng ta vừa rồi thương lượng một chút cảm thấy hay là đặt ở nơi này phù hợp chung q u n h t i ế t điểm cũng còn không có hủy đi đâu a đương nhiên không có hủy đi đâu lý lâm tranh thủ thời gian gật đầu dù là các ngươi không đến những tiết điểm kia cũng phải giữ lại mảnh đất này dù sao đã từng bị thiên sứ ký sinh qua toàn bộ khu vực đến che đậy tối thiểu mười năm mới có thể làm tiếp khai phát t ớ c định các ngươi thật muốn đem cửa mở ở chỗ này à? ừ m v u sinh ngược lại là không có gì gánh nặng trong lòng dù sao hắn là nhất biết tặng kệ lạ tình huống cũng đặc công theo quá trình làm việc đương nhiên không có vấn đề nhưng hắn rõ ràng hơn nơi này kỳ thật đã tương đương an toàn cũng không biết hiện tại bên trong thanh lý tiến độ kiểu gì có thể có cái cho ta thi công địa phương không lý lâm vẻ mặt này nhìn bằng mắt thường gặp liền mang theo điểm khẩn trương có lẽ còn có ba phần hưng phấn cùng hai điểm chờ mong n g ạ c ngươi mở cửa cố định đều có nhu cầu gì bao lớn sân bãi tài liệu gì cần trước tiên đem người chung quanh viên thanh tràng sao có cần hay không mau đem tôn công chào hỏi tới cho ngươi dựng cái lâm thời l ề u loại hình vũ sinh lập tức bị hắn cái này liên tiếp vấn đề cho làm có chút mộng luôn cảm thấy đối phương cơn hưng phấn này kình lại giống như môn kia không phải cho cô nhi viện bọn nhỏ mở là cho nhà hắn mở vậy ngay sau đó hắn liền vô ý thức hỏi một câu chuyện này tôn công cũng quản kết quả lý lâm còn chưa mở miệng nằm ngoài trên bờ vai ấ y liền liền t h a m thẳm tới một câu công trình b ằ n g gô lao ca là như vậy à vô sinh lúng túng sờ lên chót núi được chưa bất quá cũng không cần phiền phái như vậy càng không cần đến thanh tràng liền tìm cho ta một mảnh thanh lý đi ra mà lại sau này cũng không có gì đáng ngại đất chống liền thành vật liệu thôi cũng đơn giản chủ tài là một cánh cửa liền bình thường cửa xung làm vật dẫn phụ t à i hắn nói đến đây dừng một chút nhẹ nhàng hít vào một hơi lý lâm cỗ này dự cảm bất tượng đảng liền vậy nếu là hắn từ ngữ số lượng phong phú điểm lúc này linh tính trực giác cũng là băng mà băng mà nhảy tương vũ sinh một hơi nghi thức ngọn đ ế n năm bó hoa hồng tinh dầu ba thùng hai năm l t r à n g thủy tinh bụi m ộ ư ơ i hai cân thông linh mực nước hai phích nước nóng sau đó lại đến bốn cái gà quay hai mươi cái bánh bao hai mươi cái màn thầu hai dương làm s ư ở n g h ư n khói cùng hai mươi xuyên nấm nướng ta ta ta bên cạnh công chúa tóc mây dùng sức giơ tay ta còn muốn một tấm ít scta g bồi hòa nhạc vé vào cửa cô bé quàng khăn đ ỏ lập tức thọc công chúa tóc mây cánh tay ngươi muốn món đồ kia làm gì quay đầu để mỹ nhân ngư cho ngươi hát một trận không hết rồi ngay cả hiện trường người xem tên m ạ n hoa gọi bậy đều có thể cho ngươi trở lại như cũ đi ra nhắm mắt lại cùng nghe hiện trường một dạng cái kia không giống với lý lâm cái này nghe được đều trận tròn mắt cầm điện thoại quân sổ nhìn hồi lâu biện xuất một câu vũ ca cái này t a đây đến cùng lãnh đạo hồi báo một chút vũ sinh tưởng tượng đối phương lãnh đạo là ai lập tức cứ vui vẻ không có việc gì ngươi báo cáo đi ta thật theo lời ngươi nói những báo cáo này a báo đi báo đi lý lâm liền đi tới đi một bên bấm t ố n g đội trưởng điện thoại uy lãnh đạo ta cái này có cái tình huống vũ sinh tới tìm ta nói muốn mở cửa cố định muốn một c hút vật liệu ngài làm sao biết còn có nấm nướng sau một lát tuổi trẻ cục đặc công mật thám trở về biểu lộ cổ quái lãnh đạo cho phê vô sinh liền nhìn xem hắn vui ngươi muốn cửa chỗ này liền có lý lâm ho khan hai tiếng rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái chỉ là phổ thông cửa mà nói trong phế tích hủy đi đi ra không ít hoàn hảo đâu đều có thể trực tiếp dùng mặt khác phụ tài l ờ i nói từng chiếm được một hồi đưa tới đi đường tắt hơn nửa giờ cũng liền đưa đến còn ngươi muốn đất trống hắn nói đưa tay chỉ chỉ cô nhi viện phế tích một góc bên kia hẳn là có thể chứ xem như toàn bộ trong đại viện ít có mấy cái không có bị phá hư đến địa phương cũng là đúng dịp hùng rốn đứt gãy thời điểm nhiều như vậy khối vụn từ trên trời giang xuống chính là không có n g ệ n vào chỗ kia ngươi có thể đem cửa trước đặt ở cái kia quay đầu chúng ta để tôn công tới lại cho trên cửa đóng cái trần nhà c h e gió che mưa hoặc là dứt khoát làm cái phòng ở về sau vậy liền coi là làm mới chuyện cổ tích tổng bộ phòng thường trực lý lâm ở bên cạnh lại nhảy nói vũ sinh thì thuận đối phương ngón tay phương hướng nhìn sang thấy được một mảnh tại trong phế tích vẫn hoàn hảo đất trống nó ngay tại lúc đầu ngoài trời hoạt động khu biên giới đất trống bên cạnh còn có một cái cây một gốc đồng dạng không có bịn lện vào cây phụ cận còn có một đạo tường gạch tường đổ một nửa còn thừa lại một đoạn nhỏ ngoan cường mà sừng sững tại sụp đổ bàn đu dây l ỡ bên cạnh vô sinh nhìn xem cái chỗ kia nhìn rất lâu hắn nhớ tới đến tại cực kỳ lâu trước kia từng có một cái sông đến hai mươi sáu tuổi cô bé lọ lem nàng đứng tại đó chắn tường gạch cùng bàn đu dây l ỡ trước lẳng lặng cười nhìn xem khi đó hay là tiểu trịnh lao trịnh còn có một cái tuổi trẻ cô bé quàng khăn đỏ mang theo khi đó còn tuổi nhỏ vương dai dai ở mảnh này trên đất chống gieo một cái cây. hiện tại gốc cây k sau, này, này từ từ sau đó l ớ hiện trường nhân viên công tác rất nhanh liền tìm được vô sinh muốn cầu vận dẫn một cánh từ cô nhi viện trong phế tích hủy đi đi ra cửa lớn sắt đi ngược chiếu hai phiến dày một tấm nửa khung cửa rộng ba mét nửa từ trầm từ trầm phổ thông người trưởng thành lập tức cũng không tốt đề ra dùng cần cầu sâu tới sử tại vậy cùng bức tường giống như vũ sinh nhìn xem đều trận cho mắt tranh thủ thời gian cùng lý lâm giải thích hắn muốn chính là một cánh cực kỳ phổ thông cửa mặc t h ữ trên ý nghĩa phổ thông học sinh tiểu học đều có thể đẩy động đến loại kia mà không phải loại này nhìn xem phản g phất cái gì đ ạ i bột trụ sở bí mật cửa vào giống như hạng nặng an phòng cửa cái đồ chơi này sử tại cái kia rất có cảm giác là rất có cảm giác nhưng không có trợ lực kết cấu quay đầu bọn nhỏ đ ẩ y đều đ ẩ y không ra này ta hiểu sai ta nghe chút là liên tiếp sơn cóc cùng hiện thực c ổ truyền tống liền tổng hướng trong cục những cái kia hại quan miệng cống phong cách vẽ nghĩ lý lâm lúng túng s ở lấy cái mũi ta còn muốn lấy nếu như môn này còn chưa đủ lớn liền lại cho lãnh đạo gọi điện thoại để tôn công tới vô sinh cùng ấy liền trăng miệng một lời ngươi liền bỏ qua tôn công đi lý lâm cười xấu hổ lấy khoát tay áo lại để cho cần c ầ u đem mảnh kia vốn là đặt ở cô nhi viện dưới mặt đất hạng nặng ba phòng cửa ném trở về trong phế tích tiếp lấy không lâu lắm một cánh tốt xấu xem như bình thường cửa lớn liền đưa đến trên đất trống m xanh xanh đỏ đỏ ộ đây là chiếc a kia m đông lâu văn phòng lớn cánh cửa kia hay công chúa tóc mây lập tức liền nhận ra được trên cửa cái kia dây rán hay là ta rán vu sinh thỏa mãn nhẹ gật đầu cái này là được kế tiếp là bố trí thuật l ợ n kim ấy liền ngươi giúp ta nhìn một chút ta thử chính mình vẽ một chút ngươi lần trước dạy ta loại kia mang tăng phúc tiết điểm thoạt thức vừa nói hắn một bên cầm dễ p h ấ n viết lại đem ấy l ỉ n phóng tới bên cạnh trên mặt đất bắt đầu ở cánh cửa kia trước vẽ mang theo phức tạp t ă n g phúc tiết điểm luyện kim phát triển thuận tiện n h ấ t lên p h ấ n viết là từ hồ ly nơi đó m u ố n tới cô nương này trong cái đuôi thật sự là cái gì cũng có cũng không biết nàng vì sao sẽ lấp một hộp p h ấ n viết ở bên trong cũng không thể cũng là giữ lại ăn a lý lâm cứ như vậy đứng tại cách đó không xa mở to hai mắt tò mò nhìn một màn này tại được đồng ý đằng sau hắn thậm chí lấy điện thoại cầm tay ra mở ra thu hình lại công năng hắn biết rõ chính mình giờ phút này vật ghi chép quay đầu thậm chí có khả năng trực tiếp được đưa đến cục trưởng trong văn phòng cứ việc vô sinh chính mình khả năng cũng không phương diện này tự giác nhưng bộ phận này tư liệu có thể làm cho bộ phận kỹ thuật các đồng nghiệp thêm một tuần lễ ban đây là cục đặc công lần thứ nhất khoảng cách gần lại trực quan ghi chép đến nhân cách hóa thực thể vô sinh mở ra cũng đem một cánh cổng truyền tống cố hóa tại hiện thực vật dẫn trải quá trình hắn dùng khoẻ mắt quét nhìn nhìn một chút chung quanh nhìn thấy trước đây ở ngoại vi tuần tra cục đặc công mật thám bọn họ đã tự giác đi vào phụ cận to to nhỏ nhỏ thiết bị đo lường lúc này hẳn là cũng đều mở máy ngay tại ghi chép trước mắt trên mảnh đất bởi vì hắn là có phát hiện vô sinh trên mặt đất vẽ chính là cái bình thường nhất luyện kim chú linh thoát thức thậm chí còn là phiên bản đơn giản hóa loại kia cái đồ chơi này hắn cũng sẽ huấn luyện thời điểm cơ sở khóa đều dạy qua đừng nói xuất ngoại cần mật thám liền ngay cả trong phòng làm việc nhậm văn văn đều biết lúc này cục đặc công phái người đưa tới phụ tài cũng đều đến lý lâm liền nhìn xem v u sinh từ cái kia một đống lớn trong vật liệu chọn lấy một chút tác dụng tại luyện kim trên phát t r ậ n sau đó đem đồ còn dư lại trực tiếp ném vào đồi cáo bên trong sau đó phù văn trận liệt mấy cái cơ sở tiết điểm bị điểm lên ngọn đến ánh đến ở bên ngoài trong hoàn cảnh c h ậ p trấn bất định nhưng theo các loại thủy tinh bụi tinh dầu trà phấn loại hình vật liệu tăng thêm đi vào những hỏa diễm kia liền cấp tốc ổn định lại hồ ly ngồi s ổ m ở luyện kim pháp trận bên ngoài một bên nhìn xem ân công vẽ trận một bên giờ xuyên nấm nướng ăn đến say sương n g o n lành bên cạnh công chúa tóc mây nhìn xem thực sự quá thơm liền đi qua cho tan nếm thử chứ sao hồ ly trong nháy mắt liền đem nấm nướng bảo hộ ở trong l ự c quay đầu x ô n g công chúa tóc mây n g h e rằng già trong cổ họng phát ra h uy hiếp ấ u ngao ngao ngao gầm nhẹ công chúa tóc mây cũng không buồn mực bởi vì lúc trước đồ nướng trên tiệc tối nàng cứ như vậy đùa qua hồ ly lúc này cũng chỉ là cười đùa tý từng đi mở thứ không cho liền không cho chứ sao các ngươi lui về sau lui nhất là ngất là ngơi đừng đem dầu nhỏ tại tuyến thượng ấy lìn thì tại luyện kim trong pháp trận đi tới đi lui kiểm tra ngẫu nhiên còn cho vô sinh chỉ điểm vài câu ai ai vô sinh ngươi bên này thiếu vẽ một đạo đến bổ sung bổ sung ta cùng ngươi giảng theo lý nói cái này bộ phận là không thể h ậ u bổ nhưng dù sao ngươi làm thuật luyện kim thời điểm cũng không có nói qua đạo lý cho nên có thể bổ hiện trường đó là cùng chuyên nghiệp bầu không khí một chút không mang theo dính dáng lý lâm ở bên cạnh nhẫn nhịn nửa ngày rốt cục không có đình chỉ mặc dù từ trên lý luận đang tiến hành loại này quy mô lớn luyện kim nghi thức thời điểm căn bản không nên có người ở bên cạnh xem vào nhưng nhìn trước mắt mấy cái này đừng nói xen vào ngay cả xin nướng đều đã làm đi vào một thành hắn hay là quyết định mặc kệ lúc trước học qua những cái kia lý luận liền cứ như vậy a ngươi cổng truyền t ố n g kia chính là như thế cố định tại trong hiện thực vô sinh ngầm đầu đây mới là bước đầu tiên lý lâm lập tức liền nhẹ nhàng thở ra ta đã nói rồi lúc trước ta học bước thứ hai lại thêm cuối cùng một vị phụ liệu là được rồi vô sinh nói tiếp sau đó hắn liền từ trong túi móc ra chính mình cây bảo đạo kia bắt đầu ở trên tay mình hự hự cưa lý lâm hồ ly ngươi đến cắn ta một cái đi vô sinh bất đắc dĩ bỏ đạo xuống ngần n đầu hồ ì n ăn xong nấm nướng một chút h đã yêu hồ thiếu nữ, ta đau nữ, này ly à thật h nên、hay. Úc. Hồ、ly、lập y l tức cao hứng đi tới há to một một ngụm liền cắn lấy vô sinh trên cổ tay răng nanh răng nhọn phốc thử một tiếng nàng đây là rốt cục quen thuộc vô sinh kỳ kỳ q u á i quái đặc tính lúc này tại chính mình nhân công trên tay cắn một cái đã không mang theo đau lòng vô sinh mau đem máu của mình đạo nhập cửa lớn thi hành nghi thức vậy chân chính trọng yếu một bước cuối cùng suy nghĩ dùng sức suy nghĩ suy nghĩ trong sơn cốc một cánh đối ứng cửa ngay tại chậm rãi thành hình kỳ thật hắn có thể sớm tại sơn cốc bên kia đem đối ứng cửa lớn kiến tạo tốt lại đến bên này mở cửa đến lúc đó hai bên một đôi tiếp hiệu quả cũng giống như vậy nhưng hắn lười dù sao sơn cốc bên h ư n kia cũng thụ hắn không chế từ xa có thể thiếu đi một chuyến tự nhiên là thiếu đi một chuyến rất nhỏ tiếng ma sát từ mảnh kia một mạc cửa sắt hai bên chuyển đến trên đất ánh nến đông nhiên nhận vô hình dẫn dắt hỏa diễm trong nháy mắt cất cao trước một khắc còn tại s ợ r u n lý lâm lúc này giật mình lập tức hắn nhìn thấy cánh cửa kia ngay tại sinh trường cùng biến hình cửa hai bên dọc theo phảng phất là sinh vật tổ chức giống như kết cấu bắt đầu cấp tốc cùng đạo kia tường gạch hòa làm một thể tường gạch mặt ngoài lại tiếp tục n h ú n í c h p h p h ò n g tại đem cửa lớn hoàn toàn cố định, c ũ những g s i n thành một thạch tầng một cái ý nghĩ. Hoặc là nói là một cái, nhận biết, trực tiếp xông vào trong nhìn như nham nhận nhiên, nghĩ, hoặc nhận hắn. Cánh h nào là ngoài. là là vào này là cứng Đồng nói xông cảm loại cỏi, cái cái, đó đầu qua của cửa cực kỳ ý sống.、Những、cái kia loạn thất bát tao thuật luyện kim thức cùng vật liệu phụ trợ kỳ thật căn bản không có gì chứng dùng vừa rồi ghi chép lại tất cả hình ảnh cùng kiểm tra đo lường số liệu đều không có ý nghĩa chân chính có ý nghĩa cũng chỉ có một bước cuối cùng nhưng cũng là căn bản là không có cách dùng bất luận cái gì dụng cụ ghi chép cùng phân tích một bước tất cả biến hóa liền phát sinh ở vô sinh đem máu của mình trao tặng cánh cửa kia cũng đẻ xuống tay cầm cửa nhắm mắt suy tư cái k i vải dây đồng hồ v ũ sinh chuyển động trước cửa tân sinh cửa lớn tại thế giới hiện thực phát ra y mắng gieo họ nó ăn mừng lấy sinh mệnh của mình những cái kia giống như sinh vật tổ chức đồng dạng cùng vách tường hòa làm một thể kết cấu tại nhân loại không cách nào quan sát vĩ độ bên trong hữu lực rung động phồng lên phát ra tiếng thứ nhất nhịp tim sau đó cánh cửa này đem một đạo thông hướng phương xa phong cảnh hiến tặng cho chính mình tạo vật chủ công chúa bạch tuyết cùng nàng b ả y cái lôi đình thái thản đứng tại đối diện cửa còn có cái giữ lại mềm mãi tóc dài mặc màu lam nhạt váy dài thiếu nữ tò mò đào tại cửa ra vào đó là mỹ nhân ngư trên đầu của nàng ngồi sồn t ú n t ú n quốc v mũ đỏ tỉ còn có vu ca mỹ nhân ngư cao hứng cùng cửa bên này người chào hỏi ai cửa thật mở ai nhân loại n g ư ờ i rất lợi hại quốc vương cũng thận trọng cách lấy cánh cửa đối với vu sinh nhẹ gật đầu sau đó cái hót hướng phía trước r ố i ra đến nhanh chóng dua đầu của ta vu sinh cười vươn tay ra trực tiếp đem quốc vương từ đối diện cửa ông lấy đặt ở trong ngực hò khẹ một lần miêu miêu cũng không giận rất phối hợp đất bị dua một lần đằng sau liền ưu nhã nhảy đến trên mặt đất ngẩng đầu nhìn nơi này ai cảnh hoàng tàn khắp nơi à mèo li hoa mười phần nhân tính hóa thở dài sau đó đưa tay vẫy một cái một người mặc đ o ạ n bào người ngâm thơ dong liền xuất hiện ở bên cạnh nó tình cảnh này ta muốn ngâm một câu thơ nhưng ta sẽ không cho nên ngươi tới người ngâm thơ dong liền từ trong ngực lấy ra bút lông chim cùng tấm da dê đến bắt đầu túi đầu làm thơ vô sinh thì tại xác nhận cái này p h i ế n tân sinh cửa lớn thật có thể tại thoát ly hắn duy trì tình huống dưới tiếp tục vận hành bình thường đằng sau nhẹ nhàng thở ra xoay người lại đến còn giật mình lấy lý lâm trước mặt vui tơi ư hớn hở mở miệng được rồi ta vậy liền coi là làm xong thấy rõ không cái này đừng nói ta chỉ sợ cục trưởng tới đều nhìn không rõ lý lâm cởi khổ rang tay ra thái độ cũng rất thản nhiên c h ắ c không được ngươi không để ý chúng ta ở bên cạnh nhìn xem nói đến đây hắn dừng một chút lại hiếu kỳ mà nhìn xem cánh cửa kia nói đúng là về sau có thể trực tiếp thông qua cánh cửa này tiến vào bên trong tòa thung lũng kia bộ vậy cái này bên cạnh cần thiết t r í cái chạm gác loại hình sao trừ tiết điểm bên ngoài lại ngoài định mức an bài một chút vệ binh cái gì phòng ngừa thật có có thể vòng qua tiết điểm làm loạn chi đồ xâm nhập lấy ngươi cùng chuyện cổ tích tổ chức tính đặc t h ủ cục trưởng hẳn là sẽ không để ý chuyên môn phát ít nhân thủ vệ binh cũng không đến mức Thay ta đầu để chương ô bé quảng k ă n bọn hắn an luân phiên cổng đỏ bài cái trực c gắt vị ở c hai ỗ này nhìn c ử lớn là là phòng ngựa được, chủ yếu t ể u hài t vụn t r ộ m đi ra ngoài. Vũ Sinh nói ra Vũ sáu i nói người n đừng lắng, h thể xung vào. Môn này là muốn quyền hạn. Không có có ra, lo mươi mốt ra, cũng đi không đi v n g đạo c chút hiểu được, liền được, đường cùng số mỉm sai, Chương ầ u cứu điện thoại chương hai trăm sáu mươi mốt câu cứu điện thoại đại môn mở ra tin tức rất nhanh liền truyền khắp sân cốc bọn nhỏ bị hấp dẫn tới sau đó có chút mới lạ tại mới cổng truyền tống ra ra vào vào, nhưng rất nhanh những cái kia quá nhỏ hải tử liền bị phụ huynh bọn họ mang theo lỗ thai chạy về tiểu trấn bên trên dù sao cô nhi viện bên này hay là một vùng phế tích lại khắp nơi đều là thi công máy móc đối với những cái kia còn không thể thuần thục nắm giữ năng lực bản thân thậm chí căn bản còn không có t h ư ớ c tính năng lực tiểu hài mà nói tại nơi này chơi tính nguy hiểm quả thực có chút cao công chúa bạch tuyết bọn hắn thì mang theo mấy cái t r a i t r a i h à i tử tại trong phế tích hoạt động tại không ảnh hưởng thanh lý nhân viên công tác trong phạm vi khắp nơi lật qua tìm xem cứ việc toàn bộ cô nhi viện đều bị san thành bình đ ị a mà lại hai tòa lầu chính cũng tại hóa thành cùng rốn trong quá trình phát sinh to lớn và mẹo nhưng ở trong mảnh phế tích này vẫn ngẫu nhiên có thể phát hiện một chút hoàn hảo vật không nhất định là có thể cử đi chỗ dụng b ó gì nhưng đối với chuyện cổ tích các thành viên mà nói lại đều tràn ngập hồi ức vật đò rộ thì ở phía xa có cái gì phát hiện thấp l â ta tìm được mấy quyển tiểu thuyết ngươi xem một chút có phải hay không là ngươi bên cạnh còn nằm hai đập vỡ phì cù sau đó công chúa tóc mây liền á á a thét chói thai vang lên chạy tới tiếp lấy công chúa bạch tuyết cũng chỉ huy lôi đình thái thản bọn họ rời ra những cái kia phản phất hòa tan qua đồng dạng c h ồ n g chất ngưng kết cùng một chỗ xi、si、mang khối vụn tại phế tích phía dưới tìm được hoạt động phòng học một bộ phận bọn hắn tìm được một khối v ẽ x ấ u tấm cùng một cái cất giữ trong phòng đồ chơi h o n g gỗ vô sinh cùng cô bé quảng khăn đỏ đứng tại cách đó không xa yên lặng nhìn xem trong phế tích tình huống một lát sau vô sinh nhỏ g ọ n mở miệng ngươi không đi tìm tìm có lẽ còn có ngươi đồ vật đâu trong yếu bất quá tại một lát sau khi trầm mặc nàng hay là nhìn về hướng một bên khác đứng đấy lý lâm có thể làm phiền các ngươi hỗ trợ nhìn một chút sao thanh lý phế tích thời điểm nếu như tìm được cái gì tương đối hoàn chỉnh vật giúp chúng ta thu thập lại đương nhiên có thể lý lâm lập tức nhẹ gật đầu nhưng ngay sau đó lại bổ sung một câu bất quá cũng chỉ có thể tận lực là dù sao chúng ta là trực tiếp lên máy bay khí mà lại đại bộ phận thanh lý nhân viên cũng không có cách nào làm đến như các ngươi nghiêm túc như vậy cẩn thận tận lực là được đó không thành vấn đề vô sinh ở bên cạnh nghe cũng không có x e n vào mà đúng lúc này một trận chung điện thoại di động lại đột nhiên từ hắn trong túi chuyển đến đánh gây cô bé quảng khăn đỏ cùng lý lâm ở giữa giao lưu vũ sinh lấy điện thoại cầm tay ra xem xét lại phát hiện là cái mã số xa lạ một chút do dự hắn nhận nghe điện thoại đặt ở bên hai một cái có chút quen thuộc thanh â m từ trong ống nghe chuyển đến mang theo một vẻ khẩn trương sợ hãi là người trẻ tuổi uy uy có thể nghe được sao vũ ca ta trong ống nghe chuyển đến đức quang tiếng ổn vũ sinh sửng s ố một chút ngay sau đó cuối cùng nhớ ra cái này có chút quen thuộc thanh â m là ở đâu n g qua đại chất tử bên cạnh cô bé q u ả n g khăn đỏ lập tức một mặt dấu chấm hỏi ai đánh tới lao trịnh cái kia chất tử vũ sinh quay đầu cực nhanh nói một câu hắn đã từ ống nghe chuyển đến tiếng ồn bên trong cảm thấy có cái gì không đúng cho nên lập tức ở trong điện thoại truy vấn ta là vũ sinh người bên kia tình huống như thế nào gặp gỡ nguy hiểm trong ống nghe lại là một trận ngắn ngủi tà tầm nhưng hai ba giây sau hay là chuyển đến người bình thường âm thanh ta tại trong thương trường đâu chung quanh tình huống này giống như không thích hợp rất nhiều thứ vị trí lập tức thay đổi người cũng đều thay đổi còn có rất nhiều tấm gương đầu ta một lần gặp phải loại này cũng không biết chuyên gia khác người có thể tới hay không Vũ s i như nhưng ta là từ một cái cổ quái cửa đi vào bên trong không giống như là tiếng ồn bao phủ hoàn toàn người tuổi trẻ thanh âm phía sau hắn chuyển đến lời nói biến thành cùng tiếng ồn hôn hợp lại cùng nhau mơ hồ lẩm bẩm ngay sau đó tín hiệu điện thoại liền gây mất vô sinh, hư hư thực thực sinh nhìn g n đầu bé đỏ h xem lý lâm điều kiện này phản xạ cấp phản ứng trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc người sau lại tại chú ý tới rơi vào trên người mình ánh mắt đằng sau có chút khó chịu Ngày, thế nào người vẫn rất đáng tin cậy vô sinh thuận miệng nói ra chẳng lẽ lại thường xuyên xử lý loại sự tình này cũng là không thường thường nhưng huấn luyện thời điểm đều học qua dù sao cục đặc công chính là làm cái này lý lâm cực nhanh nói biểu lộ lại có chút mất tự nhiên nói thật ta còn có chút khẩn trương đây là lần đầu một mình báo cáo tình huống dị thường ba ta muốn đi qua nhìn xem tình huống cô bé quàng khăn đỏ đánh gây lý lâm cùng vô sinh ở giữa nói chuyện với nhau đang khi nói chuyện bên người nàng đã bắt đầu có đàn sói bóng ma ẩn ẩn lưu động vô sinh ngươi cũng tới sao cùng đi vô sinh không nói hai lời người ta điện thoại đều đánh ta nơi này ta có nhiệm vụ ta còn phải ở lại chỗ này lý lâm bất đắc gì lắc đầu hồ ly học vô sinh cũng ngồi tại một đầu hành thân sói bên trên giờ phút này chính mở to hai mắt nhìn tò mò nhìn chung quanh những cái tiêu hóa thành đơn sắt chiếu ảnh chỉ tốt ở bề ngoài thành thị kiến trúc ấy liền thì nắm thật chặt vô sinh bảo vai vừa quan sát bốn phía một bên có chút khẩn trương nhắc tới tình huống gì à chuyện ra sao a cái kia đại chất tử không có sao chứ cao mẫn thấp ổn là như vậy cô bé quàng khăn đỏ thanh n â m từ bên cạnh chuyển đến nghe vào có chút ảo não sớm biết nên thay hắn xin mời một chút c ụ c đặc công bảo vệ nhưng hắn cái này cao mẫn thấp ổn tình huống cũng quá bất hợp lý một chút lao trình sự kiện kia hắn cơ hồ liền không có chính thức tiếp xúc qua bất luận cái gì siêu phạm yếu tố duy nhất liên hệ cũng chính là tới gần qua hiện trường làm sao cái này cũng có thể bị khắc một bên cho có lên Cái nói à y ai c thể t nghĩ ớ vu vì sinh bởi ngựa cũng khí chút phức có tạp, đến â y là hắn lần hắn thứ nhất trực quan trực xem đ một một thường tại tiếp xúc qua, khác một bên thế、giới. tin tức người bình bên giới, khác xúc qua, đây ằ đằng rằng n lần nữa bị siêu phàm sự kiện,、Uống、lên, ráng xong trịnh tình đằng sau liền để hắn mò về nhà, còn tưởng rằng không、sao. Nói đến g sau siêu sự sự sau sao. thật một phàm khi lại lý láo mò bị cố vẻ, về đó để đ xử hắn dừng một chút ngầm đầu nhìn về phía cô bé quán g khăn đỏ hắn nói cái kia thương trường ngươi biết không chỗ kia có gì vực vạn tụ tập ta biết ta đi qua hai lần chỗ kia dĩ nhiên không phải cái gì dị vực nhưng rất nhiều dị vực lối vào chính là sẽ ngẫu nhiên di động thậm chí sẽ ở điều kiện thích hợp thời điểm trực tiếp xuất hiện tại người bị hại trên mặt ở đâu gặp gỡ đều không kỳ quái cô bé quàng khăn đỏ một mặt nghiêm túc ngươi khi đó còn gặp gỡ một trận đột phát mưa tuyết đâu quên. vũ sinh giật mình nhớ lại cái kia trong mưa h ế t xanh biểu lộ có chút vi d i ệ u được chứ ngươi không nhắc nhở ta đều quên cảm giác đều trước đây thật lâu sự tình Sau đó hắn lắc lắc đầu, đem một đằng i thoại vừa kết nối thời điểm nói khi tại ai, cái kinh nghiệm thám tử linh giới hoặc là điều tra viên mà nói, giai đi ngoài, giữa chiều giới hiện hội với, ệ n thanh còn ràng, hắn còn không hoàn toàn, xuống, hẳn không hướng xuống trong trình, nếu hắn đoạn này hoàn toàn có thể chính mình đi ra ngoài, cấp không cùng cùng thông thẳng với, an toàn kẽ nước trần quảng khăn、đỏ、nói, kết thám tử tra thể thế thực mắt thể thấy. chìm chìm hoặc vừa ra kẽ đó đỏ đầu. đ âm mà sâu có có có cấp cấp cơ có rõ rõ là là là là lắp Cô quá L, L1 ở bé sau tiếng ồn xuất hiện tín hiệu bị quấy dày h ẳ nhưng là L1 đã vượt qua c i ề u sâu, lúc này n g ờ i b ì h h t ư ờ n còn muốn đi ra liền muốn xem đi ra vẫn ậ vật t trí một tại thích thôi, trí tử cơ chế, mà lại cũng tồn tại trở về hiện thực thông khí, không khi không không nhưng cảnh chung quanh hẳn chiều nhiều chỉ nhìn hợp, như chế, hiện Nhưng còn đến mạng, gần cũng an toàn. mức cấp có cơ về v sâu qua là là, lại mà mà đạo sẽ là câu nói kia phải dựa vào vật khí mà không ổn chính là khi đó tín hiệu gián đoạn rất nhanh toàn bộ quá trình giống như liền kéo dài một phút đồng hồ sau đó tạm tâm liền hoàn toàn bao trùm tiếng người ở giữa còn kèm theo nói mớ điều này nói do hắn chìm xuống rất nhanh có thể sẽ trực thể tiếp vượt sẽ qua lúc này hồ ly cũng quay đầu lại đến ở bên cạnh đâm cái miệng hắn còn nâng lên người cùng đồ vật đều phát sinh biến hóa còn có rất nhiều tấm gương phán đoán này không ra cái gì chung quanh sự vật biến dạng là rơi vào dị vực trong quá trình thường thấy nhất đến hiện tượng nhiều khi không phải c h u n g quanh thay đổi mà là người bị hại chính mình tầm mắt đang phát sinh biến hóa về phần nói rất nhiều tấm gương cùng tấm gương có liên quan dị vực vậy liền nhiều lắm cô bé quàng khăn đỏ khoát tay áo ánh sáng ta biết liền có mười cái cụ thể hay là đạt được hiện trường lại phán đoán c ũ n g đặc công người lúc này cũng đã đến bọn hắn thiết bị đo lường nhiều thành khu các nơi còn có công suất lớn quét hình đứng có lẽ đã bắt được đại chất tử chìm xuống trong quá trình tín hiệu ấy lìm ngầm đầu nhìn xem cô bé quàng khăn đỏ lại nhìn xem vô sinh rốt cục nhịn không được chương á c n ờ i t hai trăm sáu mươi hai khắc thường sự kiện chương hai trăm sáu mươi hai k h á c thường sự kiện huyết ảnh lang b ầ y tại quang ảnh kẽ hở ở giữa vượt qua từng mảnh từng mảnh khu ngã tư vượt qua những cái kia sai chỗ điệp ra nhà cao tầng cùng p h ả n phất trực tiếp từ trong không khí xuyên qua con đường cả tòa thành thị tại thế giới cái bóng bên trong bị hóa thành một loại nào đó cực đoan phức tạp sai vị chiếu dọi kết cấu mà sói biết làm như thế nào từ dạng này sai vị trong thế giới tìm tới đ ư ờ n g ra sau đó đã đến mục đích vũ sinh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt thân thể dưới đáy ngồi cưỡi sói liền từ cái kia hấp bạch phân minh thế giới cái bóng bên trong nhảy tới sắc thái rõ ràng hiện thực trong không gian nơi xa trên đường cái ngựa xe như nước tiếng vang tựa như đột nhiên khởi động máy một dạng chuyển vào trong hai hồ ly cũng theo sát lấy xuất hiện nàng từ trên lưng sói nhảy xuống lại hơi cảm thấy thú vị sờ lên cái kia ảnh sói đầu cao h ứ n g nói với vũ sinh ân công cô bé quàng khăn đỏ nuôi linh thú này ngược lại là khá là môn đạo mặc dù linh trí không đủ nhưng loại này xuyên thẳng qua bóng đen cước lực dù là đặt ở ta quê quắn cũng là p h ả i được công dụng sau đó cái kia toàn thân đen như mực ảnh sói liền phát ra mơ hồ lẩm bẩm âm thanh ở trước mặt hồ ly cơ đầu dao động lên cái đ u ô i tới còn dao động đâu cô bé quàng khăn đỏ tới một bàn tay đập vào trên đầu sói nàng còn nói ngươi linh trí không đủ đâu ngươi vẫn rất cao hưng đúng không bình thường để cho các ngươi cùng người khác liên hệ cũng không gặp các ngươi như thế không đúng định b ỡ qua ấy li nằm n ngoài vô sinh trên bờ vai nhìn chung quanh một chút là một đầu không người hè nhỏ liền n g mở đầu thì thầm một câu bình thường đều họ chó dễ dàng giao lưu hồ ly đối với tiểu nhân n g ẫ u lời nói cũng không có gì phản ứng đại khái là nghe không hiểu cũng chỉ cố lây tiếp tục xoa đầu sói bất quá rất nhanh cô bé quảng khăn đỏ liền đem nàng đàn sói đều thu vào sau đó đơn giản phán đoán một chút phương hướng liền dẫn vô sinh cùng hồ ly đi thẳng về phía trước cái kêu vạn tượng tập thương trường ngay ở phía trước đi qua vài phút nàng vừa đi vừa nói ra ta để đàn sói ẩ thân trước tán đến chung quanh kiểm tra một chút tình huống đại chất tử rơi xuống thời điểm nói hắn là tại vạn tượng thợ nhưng dị vực mở ra lúc rất có thể sẽ quấy nhiễu người phán đoán hắn cũng có thể là từ phụ cận cái nào đó cửa vào bị hút đi vào chỉ là hút đi vào trong nháy mắt thấy được thương trường bỏng dáng đang khi nói chuyện một đoàn người đã đi tới phía ngoài trên đại đạo vô sinh rất nhanh liền thấy được tòa kia tại trong tầm mắt bắt mắt nhất cỡ lớn thương trường cùng dừng ở giao lộ mấy chiếc màu đen cục đặc công xe cộ còn có người tại tổ chức trong thương trường khách hàng cùng nhân viên công tác sơ tán hiện tại vẫn có thể nhìn thấy từng đoàn từng đoàn người từ các nơi thông đạo rút khỏi vẫn còn tính ngay nắn tr Vũ Sinh cùng cô ù n g c bé quảng khăn đỏ r ấ tiến nhanh l ề tề liền n hiện trường cục đặc công người phụ trách, một cái nhìn xem hơn 30 tuổi, thân hình cao lớn, tóc ngắn chỉnh lưu loát nam nhân, người nhìn cũng nhỏ vòng. quảng khăn tìm trách, một tuổi, tóc loát từ một t xem xem được đặc đỏ lưu cục cái cao Cô phụ khổ kia dai i lệ so bé lên cùng đối phương thương lượng người tốt chúng ta là tiếp người trong cổ vị thác thám tử linh giới cùng cục đặc công có hợp tác ta là thới tử chuyện cổ tích cô bé quảng khăn đỏ vũ sinh là một m cái tân thủ ngay tại phía sau nhìn xem một màn này nhìn xem người mặc đồng phục cấp ba cô bé quảng khăn đỏ cùng một cái võ trang đầy đủ một mét chín tráng hán giao lưu bộ dáng kia tựa như cái tại bên ngoài lạc đường tìm cảnh sát thúc thúc hỏi đường học sinh cấp hai dĩ vãng nàng bộ kia lại đẹp trai lại bình tĩnh hình tượng lập tức mất g i á o đối diện cục đặc công mật t h á m cũng lập tức có chút n ộ n g hắn ngược lại là nhận được lý lâm truyền đến tin tức nhưng cũng không nghĩ tới đi tới nói chuyện với chính mình chính là cái còn mặc đồng phục nữ sinh nghi hoặc sau khi thoát ra n、like、như vậy. Các người không dài biết, biết vậy, các một mặt buồn bực nói với vô sinh ta là phụ trách phiến khu này lưu binh dáng người kia cao lớn cục đặc công mật thám thấy thế r ờ i đi chủ đề hắn kiểm tra một chút trên người trang bị liền dẫn cô bé quảng khăn đỏ bọn người một bên hướng thương trường cửa lớn đi đến vừa nói đại khái tình huống ta đã nghe lý lâm nói có cái cầu cứu điện thoại là đi cầu cứu người trước kia chính là các người hộ khách nhưng chuyện lần này có chút c ổ q u á i thám tử linh giới cũng cần phối hợp chúng ta cục đặc công hành động à đúng hai người các ngươi là hắn cái này đi đến một nửa mới tốt giống đột nhiên nhớ tới quên hỏi vô sinh ủng hộ ly danh tự ấy lìn bởi vì một mực không nhúc nhích nằm nhoài vô sinh trên bờ vai giả chết cho nên hơn phân nửa là bị trở thành vật trang sức tranh thủ thời gian quay đầu lại h ỏ i nói a ta là vô sinh lữ xã vô sinh vô sinh cái thứ nhất mở miệng ngay sau đó là yêu hồ thiếu nữ ta ta là hồ ly lữ xã hồ ly ấy lìn tiểu nhân ngẫu cũng đột nhiên từ vô sinh trên bờ vai ngầm đầu lữ xã ấy lìn lưu binh bước chân dừng lại hẳn cứ như vậy lấy một bộ cứng ngắc bộ dáng trên dưới đánh giá vô sinh tổ ba người một chút trên mặt cơ bắp run lên nhẹ nhàng hít vào một hơi chuyện lần này có chút cổ quái đợi chút nữa chúng ta toàn lực phối hợp các ngươi hành động cô bé quàng khăn đỏ trừng trong mắt ngươi không phải mới vừa nói như vậy nói thật vẫn là chúng ta phối hợp các ngươi đi vô sinh cũng d ở khóc dở c ư ờ i khoát tay áo ta là không biết các ngươi trong cục là thế nào truyền nhưng ta người này thật là một cái tân thủ cùng hối ám thiên sứ liên hệ và giải quyết dị vực sự kiện là hai đường đua người sau ta không có kinh nghiệm gì ngươi liền lấy ba chúng ta khi siêu cấp binh dùng là được siêu cấp binh có thể khó đánh ấy liền nhỏ giọng nói thầm cô lưu binh nghĩ nhị nhìn xem vô sinh biểu lộ là chăm chú liền cũng chỉ đành nhẹ gật đầu vậy được đi cô bé quàng khăn đỏ thì tò mò hỏi một câu n g ư ờ i mới vừa nói sự tình lần này có chút cổ quái là thế nào cái cổ quái pháp dị vực triển khai cực nhanh phạm vi lại cực nhỏ cửa vào xuất hiện đằng sau khả năng chỉ kéo dài trong nháy mắt liền khép kín cũng không có giống bình thường dị vực tiết lộ sự kiện như thế xuất hiện tiếp tục một đoạn thời gian khuyết c h ư ơ n g kỳ vừa đến nói chính sự thời điểm trước mắt vị này cục đặc công mật thám biểu lộ lập tức liền nghiêm túc cụ thể tới nói tại dị vực thời điểm xuất hiện chúng ta thiết chí tại trong thành khu biên giới báo động thiết bị chỉ dò xét đến một lần tiếp tục một g â y đồng hồ chấn động chấn động biên độ thậm chí đều không có phát động hệ thống tự động cảnh báo hay là nhân viên trực cơ cảnh mới lưu ý đến tín hiệu kia mà một g i â y này chuông chấn động chính là cửa vào chỉ có tiếp tục thời gian nói một cách khác cho các ngươi cầu cứu người kia cũng là thật là xui xẻo h ắ n cứ như vậy xảo tại một g i â y này trong chuông đứng ở phù hợp vị trí bên trên vưu sinh cùng cô bé quảng khăn đỏ liếc nhau một cái hai người lần này t r ă m miệng một lời cao vẫn thấp ổn là như vậy sau đó còn có lưu binh còn có lời nói chúng ta sau đó lại kiểm tra lúc ấy ghi chép số liệu phát hiện toàn bộ thương trường xung quanh tại lần kia chấn động xuất hiện trước sau trong vài phút còn có to to nhỏ nhỏ mấy trăm lần quy mô càng nhỏ hơn cường độ cũng càng yếu chấn động mỗi một lần chấn động tiếp tục thời gian càng là ngay cả một giây cũng chưa tới vô sinh n g h e được cái này cả người đều kinh ngạc cái gì mấy trăm cái cửa vào cái này không thành cái sảng lưu m i n h lại lắc đầu không bởi vì mỗi một lần chấn động đều quá yếu ớt v i ễ n đ ạ t không đến có thể mở ra một lần dị vực cường độ cho nên trên lý luận hẳn là chỉ có cái kia tiếp tục một giây đồng hồ khá mạnh chấn động mới mở ra một cái duy nhất cửa vào trên thực tế loại này yếu ớt tín hiệu tại dưới tình huống bình thường đều sẽ bị hậu trường hệ thống tự động bài trừ rơi đây cũng chính là thời gian ngắn dày đã xuất hiện mới đưa tới hệ thống mơ hồ phán định có hiệu lực đem bộ phận này tín hiệu ghi chép cho giữ lại xuống dưới ấy liền thở dài ngầm đầu nhìn lên trời sau đó cái này một cái duy nhất cửa vào liền để đại chất t ử đ ổ i kịp đúng không c a o mẫn thấp ổn khả năng đã giải thích không được tình huống này vũ sinh nghĩ nghĩ cùng cô bé quảng khăn đỏ nói thầm lấy ta cảm thấy đem người cứu ra đằng sau hay là trước khuyên hắn tìm một chỗ bài bài đi cổ thánh linh bên trong có trưởng quản vận phí sao có trưởng quản h nhân ngẫu c h i tổ à l i n h s ư liền trưởng quản hào tâm thái hoặc là b a y bay ném tinh người nữ sĩ cũng được ném tinh người cùng nàng chó săn trưởng quản mạng lớn cùng kháng đánh v ũ sinh đám kia cổ thánh linh có phải hay không ít nhiều có chút bệnh nặng hắn đột nhiên liền đối với thế giới này lấy cổ thánh linh là chân thực trúng thần tín ngưỡng hệ thống sinh ra nhất định hiếu kỳ muốn nghiên cứu một chút đám kia nghe nói tham dự sáng thế kỷ tồn tại cổ lão bọn họ đến cùng đều là làm gì cùng bọn hắn đối với thế giới này là như thế nào sinh ra lấy ảnh hưởng đương nhiên hiện tại hiển nhiên không phải lúc chấn động bây giờ còn đang tiếp tục sao cô bé quàng khăn đ ộ t nhiên hỏ đã đình chỉ lưu binh lắc đầu tại chúng ta chạy tới nơi này trước đó liền ngừng trước kia không có đi ra loại sự tình này sao vô sinh cũng xuất phát từ hiếu kỳ hỏi một câu có ghi chép đến nay lần thứ nhất lưu binh thần tình nghiêm túc bình thường dị vực cửa vào mở ra sẽ chỉ có một lần khá mạnh liệt năng lượng ba động lại tiếp tục thời gian có thể tại mấy phút đồng hồ đến vài giờ lâu mà lại mở ra đằng sau lại không ngừng quyết tán cũng là bởi vì đây dị vực cửa vào xuất hiện đằng sau nhất định phải lập tức tổ chức sơ tán để phòng nguy hại mở rộng cho nên nhất định phải nói mà nói sự kiện lần này mặc dù quá dị nguy hại ngược lại rất nhỏ chí ít bây giờ nhìn lại rất nhỏ v từ từ tại, tại, tại thương trường trước đại môn vũ sinh thấy được một loại nào đó trực tiếp lắp đặt tại đặc trùng trên xe cộ thiết điểm trang bị còn có rất nhiều hiển nhiên rất là vũ ừ a mới hiện i vận đến hiện trường g á sinh, sinh nhẹ nhàng hít vào một hơi đi vào pha lê trước hướng bên trong nhìn thoáng qua pha lê bên trong chỉ phản chiếu lấy bình thường khu phố phong cảnh chương hai trăm sáu mươi ba vượt qua m ặ t k í n h chương hai trăm sáu mươi ba vượt qua m ặ t k í n h tủ kính pha lê bên trong chỉ phản chiếu lấy bình thường khu phố phong cảnh khẩn cấp phong tỏa đằng sau trên đại đạo trống rỗng tựa hồ cái gì dị thường cũng không có vũ sinh lấy điện thoại di động ra thử đem chính mình trước đó nhận được điện thoại trở về gọi trở về không có chút nào ngoài ý muốn không tại khu phục vụ dị vực mang tới thông tin ngăn cách cũng sẽ không bởi vì tới gần đó cửa ra vào liền có chỗ yếu bớt cho đến trước mắt trừ đường ngô đồng số sáu mươi sáu cực kỳ phụ thuộc không gian dạng này đặc thù dị vực bên ngoài không có ngoại lệ làm gì có thể nhìn ra trò gì sao vũ sinh quay đầu nhìn xem bên cạnh cô bé quảng khăn đỏ cô bé quảng khăn đỏ vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu cửa vào đã đóng lại hiện tại vấn đề lớn nhất là không cách nào xác định vậy rốt cuộc là cái nào dị vực cũng liền không cách nào xác định tiến vào điều kiện nàng chậm rãi nói thật rất kỳ quái sao có thể một chút vết tích cũng không lưu lại trên lý luận đều sẽ lưu lại một chút khí tức ta sói là có thể phát giác được mới đúng dưới tình huống bình thường gặp gỡ loại này có người bị không rõ dị vực thôn vệ sự kiện là thế nào xử lý có cái cứu viện quá trình sao vũ sinh hỏi đầu tiên đương nhiên là xác định người bị hại cụ thể rơi vào chính là cái nào dị vực sau đó dưới đây xác định dị vực ra vào điều kiện cùng trước mắt cửa ra vào vị trí cô bé quàng khăn đỏ thuận miệng đáp nếu như là cố định cửa ra vào tựa như trước đó bọn ta đi nhà bảo tàng như thế có thể thỏa mãn điều kiện trực tiếp tiến nếu như là loại kia không ngừng biến hóa lối vào liền muốn dùng chút truy tung thủ đoạn ta có đàn sói mà đại bộ phận thám tử linh giới cùng điều tra v i liền không có thuận tiện như vậy cái k i a thật cần dùng bên trên một chút phá án và bắt giam cùng điều tra thủ đoạn cục đặc công nàng nói đến đây có chút c h ầ n trở bên cạnh lưu binh thì thuận thế tiếp lời đầu cục đặc công biện pháp kỳ thật u cũng kém không nhiều gặp gỡ không ngừng biến hóa dị vực cũng cần đầu tiên truy tung nó cửa vào bất quá chúng ta có thể lợi dụng trải rộng toàn bộ giao giới địa giám sát thiết bị càng nhanh tìm tới những cái k i a không ổn định cái nước còn có lặn sâu bộ đội có thể mượn nhờ đặc thù kỹ thuật cưỡng ép tiến vào những cái tia tạm thời không vừa lòng mở ra điều kiện dị vực nói đến đây hắn như mày nhưng lần này chúng ta cũng gặp được p h i ê n phức tựa như cô bé quảng khăn đỏ mới vừa nói như thế một chút vết tích đều không có lưu chúng ta đã hướng thượng cấp xin mời một lần toàn vượt quét hình nhưng ở toàn bộ giao giới địa phạm vi bên trong tất cả giám sát thiết bị đều không có tìm tới cửa vào kia nó thật cũng chỉ tồn tại như vậy một giây đồng hồ sau đó liền trên thế giới này bốc hơi vô sinh không nói gì chỉ là mang theo vẻ ngưng trọng lần nữa nhìn thoáng qua mặt kia tủ kính một giây sau ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ tại tủ kính phản chiếu ra đường đi bên trên hắn thấy được một cái chợt lóe lên thân ảnh một người trẻ tuổi mang theo sợ hãi khẩn trương bộ dáng từ không có một hai trên đường lớn chạy tới trong nháy mắt biến mất tại tủ kính chiếu dọi không đến đường phố trong góc trên bả vai hắn nhân ngẫu cơ hồ trong nháy mắt liền kêu lên ai ai ai v u sinh v u sinh vừa rồi từ bên trong này chạy tới một cái ta thấy được v u sinh trầm giọng mở miệng là hắn cô bé quàng khăn đỏ vô ý thức bay đầu nhìn thoáng qua sau lưng khu phố nhưng nàng rất nhanh liền kịp phản ứng c a o mày nhìn về phía khối kia phản chiếu lấy khu phố cảnh tượng pha lê hắn bị vây ở trong kính tượng vũ sinh hà to miệng nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng liền nghe đến điện thoại di động trong túi tiếng c h u n g gấp rút văng lên vũ sinh trước tiên kết nối điện thoại đồng thời trực tiếp mở ra miễn đề trong loa đầu tiên là chuyển đến một trận kết k ế á tạ tâm ngay sau đó người trẻ tuổi mang theo khẩn trương thở dốc thanh âm liền từ bên trong t r u y ề n hình ra đ ứ t quãng vũ ca từ trong thương trường chạy ra bên ngoài sương m g rất lớn trên đường phố làm sao một người đều không có điện thoại ta một mực đánh không trở về trở lại thương trường cửa lớn vị trí này lớn t kính cái này vũ sinh trực tiếp đánh gây đối phương thừa dịp tín hiệu còn không có gián đoạn cực nhanh nói ra đừng ở bên kia chạy l o ạ n hồi tốt h ta đã biết ta cái này thứ tư tín hiệu điện thoại lần nữa gián đoạn hắn tựa như là tại l một chiều sâu phụ cận quanh quần một chỗ cô bé quàng khăn đỏ mày nhân lại tấm gương kia bên trong dị vực là tại chập trùng lưu m i n h thì tại thấy cảnh này đằng sau cấp tốc đi đến một bên xuất ra bộ đ ả m cùng nơi nào đó trợ giúp nhân viên cực nhanh trao đổi cái gì tựa hồ là đang căn cứ tình huống vừa rồi điều chỉnh giám sát thiết bị quét hình phương thức mà vô sinh ánh mắt lại lần nữa rơi xuống cái kia rộng lớn tủ kính trên pha lê mấy phút đồng hồ sau hắn lần nữa thấy được thân ả n h kia mang theo vẻ m ệ n mọi người trẻ tuổi bởi vì hoảng hốt chạy bừa chạy mà thở hổn hển quần áo còn có chút lộn xộn hắn từ khu phố khác một bên chạy ra một đường chạy chậm đến đi vào tủ kính trước đồng thời còn càng không ngừng gấp trương hoàn xem một phía thật giống như tại hắn bên kia có đồ vật nguy hiểm nào đó lúc nào cũng có thể từ trong không khí xuất hiện giống như hồ ly tiến lên một bước dùng sức v ô vỗ tủ kính trong kính tượng người trẻ tuổi không có phản ứng giống như không có nghe được hồ ly lại dùng sức gõ gõ hồ ly ngóc ngươi kiềm chế một chút đừng cho đập bể ấy l i n nhịn không được nhắc nhở lấy mà liền tại ấy l i n vừa dứt lời một khắc vô sinh nhìn thấy trong tủ cửa phản chiếu ra người trẻ tuổi đ ỗ n g nhiên xoay đầu lại hắn tựa hầu nghe đến trên pha lê truyền đến yếu ớt tiếng đánh mang trên mặt một vẻ khẩn trương biểu lộ từ từ đi tới cũng tại tủ kính nửa t r ư ớ c mét xa địa phương đứng vững đưa tay cẩn thận từng ly từng tí đụng vào trước mắt pha lê hồ ly lại đưa tay gõ gõ chấn động xuyên thấu qua tấm gương truyền tới k h á c một bên thế giới người trẻ tuổi giật nảy mình sợ n ắ m tay thu về nhưng ngay sau đó hắn liền giống như hiểu đây là từ hiện thực một bên truyền lại đi qua tín hiệu mang theo ba phần cẩn thận cùng chờ mong hắn cũng đưa tay ra đến tại t ủ kính bên trên go mấy lần. t h anh em rất im lìm giống bao trùm lấy thật dạy thứ gì nhưng chấn động thật chuyển tới bên này ngay tại lúc hắn vừa muốn suy nghĩ làm như thế nào mượn nhờ tiên này yếu ớt liên hệ đem đối phương tử tấm gương bên trong cứu ra thời điểm cái kia trong kính tượng người trẻ tuổi trợt hoảng sợ quay đầu nhìn thoáng qua sau đó có cẳng liền chạy ấy liền tại chỗ liền gấp ai ai nói đừng chạy lung tung a hồ ly lập tức vẽ mặt thành thật phản bác hắn không phải chạy lung tung là bên kia có đồ vật đang đuổi hắn nói nhảm ta đương nhiên đã nhìn ra ấy liền vừa nói một bên gãi gãi vu sinh tóc vô sinh muốn chạ người ủy thác sắc đang suy nghĩ vũ sinh t h u ậ n miệng nói đồng thời bước một bước về phía trước đi vào tủ kính k i a trước lấy tay tại trên pha lê lục lọi cái gì cô bé quàng khăn đỏ xem xét tình huống này liền ngây ngẩn cả người a cái đồ chơi này cũng có thể mở cái gì đều không có hắn còn có thể mở đâu ấy lính lúc này cũng không hoảng hốt trong nháy mắt liền đắc ý v i n h vang mà nói ra mặc dù cũng không biết nàng đắc ý cái gì k ỉ n h vũ sinh không để ý đến tiểu nhân ngẫu trên người mình đắc ý hắn đang cố gắng tìm kiếm mảnh k i a thông hướng tấm gương khác một bên cửa hắn cần một cái toa độ một cái chỉ dẫn hoặc là tối thiểu nhất một tia có thể chỉ hướng đối diện tin tức duy nhất có thể cho hắn cung cấp loại này chỉ hướng chính là vừa rồi cái kia bị vây ở thế giới trong gương bên trong người trẻ tuổi đánh tủ kính cử động hắn nắm tay đặt ở vừa rồi đối phương đánh tủ kính lúc vị trí có chút nhắm mắt lại tưởng tượng thấy khối này nặng nề g h pha lê vừa rồi chấn động tưởng tượng thấy tại k h á c một bên tại tấm gương phản chiếu xuất thế giới bên trong đã từng có một cái chấn động chờ m u ộ n p h ả n phất bao trùm lấy thật dày thứ gì chấn động hắn tưởng tượng lấy chấn động kia chuyển lại đến trên tay mình hóa thành một cái vô hình nắm tay nơi đó có một cánh cửa nắm tay chuyển động thời điểm cửa liền sẽ mở ra nắm tay chuyển động lưu binh trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem một màn này nhìn xem v u sinh tại cái kia pha lê tủ kính bên trên trống r ỗ n g mở ra một cánh p h ẳ n g phất là dùng tấm gương chế tạo thành cánh cửa cửa mở ra khác một bên lại là đám người sau lưng trên đường phố bộ dáng chỉ là trên đường phố kia nồng vụ tràn ngập không có một hay được rồi cửa mở v u sinh một bên duy trì tay đệ tại trên tay cầm cửa tư thế một bên quay đầu cùng cô bé quảng khăn đỏ còn có lưu binh cười cười ta liền tới đây nhìn xem tình huống hồ ly lập tức liền lên trước một bước tấn công ta cũng tới ta cũng đi chung với ngươi cô bé quảng khăn đỏ cũng theo sát lấy nói ra sau đó lại bổ sung một câu đàn sói điều tra năng lực tại hoàn cảnh xa lạ phi thường hữu dụng được vũ sinh nhẹ gật đầu đi qua đằng sau đều cẩn thận một chút mặc dù bên kia chiều sâu giống như không phải rất sâu tình huống lại khá là quái dị mà liên tại vũ sinh một nhóm chuẩn bị vượt qua cánh cửa kia thời điểm lưu minh đột nhiên cũng đi tới dáng người này cao lớn cục đặc công mật thám đem một vật nhét vào vũ sinh trong tay mang theo cái này vũ sinh tò mò nhìn thoáng qua phát hiện đối phương kín đáo đưa cho chính mình chỉ là to bằng một bàn tay đó là cái có sát ngoài màu đen trang bị kim loại mặt ngoài không có bất kỳ cái gì chốt mở ân p m mặt bên có mấy cái lấp lóe đèn chỉ thị chỉ thế thôi đây là thứ đồ chơi gì đây máy định vị lưu binh nói ra ta mang đoàn người này cần trông coi bên này khu ngã tư không có cách nào trực tiếp cùng ngươi đi vào nhưng thời gian cấp bách ngươi trước mang theo máy định vị đi bên kia chờ đến đằng sau cục đặc công bộ đội tiếp viện sẽ cùng theo tín hiệu đi tìm ngươi vũ sinh s ừ n g sốt một chút hơi nghi hoặc một chút không phải nói trong dị vực chiều sâu qua l 1 cũng không tin h à o sao là không có thông tin tín hiệu hoặc là nói nhân loại lý trí có thể lý giải tin tức không cách nào chuyển ra ngoài lưu binh trên mặt lộ ra vẻ tươi、cười. nhưng cái này máy định vị chuyển ra ngoài không phải tín hiệu là một loại được s ừ n g b i ể n sâu tiếng vang á không gian chấn động nó không phải cho người ta nghe là cho cục đặc công bên trong một ít cơ hồn nghe mặc dù nghe không hiểu nhưng ta mang theo nó vô sinh đặc biệt nghiêm túc nói sau đó tiện tay đem cái tia lớn chừng bàn tay máy định vị nhét vào trong túi quần áo tiếp lấy hắn liền nhẹ nhàng hít vào một hơi đối với cô bé quảng khăn đỏ cùng hồ ly gật gật đầu đi vào đi cô bé quảng khăn đỏ cùng hồ ly cất bước vượt qua mảnh tia mợ tại trên gương cửa lớn sau đó vô sinh cũng mang theo ẩy lìn vượt qua cửa mà vào c ử a vô t h a n h khép vô tức khép lại, thủ lại, k í n h lần nữa k hai trăm sáu mươi bốn tại trong ư ơ n g trong gương giới là t h à n h chương ả n đ h ạ i t r o n g kính. u m ư ơ g 264. tại trong kính hình bóng trùng điệp sói hiện lên ở cô bé quàng khăn đỏ chung quanh sau đó theo chủ nhân tâm niệm k h é động liền lặng yên không một tiếng động tứ tán chạy nhập lần kia nằm không tiêu tan trong sương mù dày đặc hồ ly sau lưng một đống lớn cái đuôi từ từ mở ra trong đó sáu đôi ly thể bay ra làm cáo du lịch pháo bao quanh một b ằ n người ở trong không khí chậm chạp băn khoăn cảnh giới chung quanh khác hai đôi u bị yêu hồ thiếu nữ một trái một phải ôm vào trong ngực chóc đuôi hồ hỏa sáng tác vận sức chờ phát động còn có một cái đuôi là chữ vật tiếp tục túi trên mặt đất nơi đ ó tuyến ấy l i n t h ì nhẹ nhàng đưa tay từ vô sinh bên người rủ xuống đầu ngón tay từng tia từng sợi màu đen tơ nện như một loại nào đó có độc lập vật chất sinh mệnh giống như ở trong xương mù du tẩu lan tràn ra ngoài tìm kiếm lấy trong x ư ơ n g mù khả năng xuất hiện bất luận cái gì tâm trí phản ứng đồng thời cảnh giới lấy một ít không có hảo ý độ vận cứ việc trên lý luận nơi này chiều sâu khả năng chỉ có l hai thậm chí l một nhưng dị vực thứ này từ trước đến nay không nói đạo lý thật sâu độ cùng độ nguy hiểm cũng không luôn luôn thành có quan hệ trực tiếp thần cạn trong dị vực xuất hiện cực kỳ nguy hiểm thực thể tình huống cũng là có vũ sinh nhìn bên cạnh mình mấy người một chút trong lòng liền lại là một trận thở dài thế nào đều như thế khóc đ ế đâu nói thật ta cũng muốn cùng các ngươi giống như vừa ra tay chính là loại này mang đặc hiệu kỹ năng hắn nhịn không được nhắc tới p h ạ c một cái con ngươi đừng quẳng có hữu dụng hay không đi trước hết dọa người nhảy một cái trên bờ vai ấy liền nghiêng đầu lại ngươi có đặc hiệu à, ngươi mở cửa thời điểm còn chưa đủ đặc hiệu sao vô sinh nghe liền lại là thở dài một tiếng sau đó tiện tay mở cánh cửa từ trong cửa đem chính mình tay kia c ó một chút mất máu quá nhiều n ê n một chút trọng độ tàn tật đạo lý chiến côn ôm đi ra hướng trên bờ vai một khiêng ấy liền tại chỗ liền lại là một cái thành thạo xoay người ngửa ra sau tiếp ông cổ đại hồi hoàn đổi cái bà vai ngồi cô bé quàng khăn đỏ có chút kinh ngạc nhìn xem vô sinh từ trong cửa móc ra chiến côn ngươi đem chính mình cửa mở phát thành không gian chữ vật. ta giữ cửa mở ra đường lô đồng số sáu mươi sáu tầng hầm vô sinh lúc này cao hứng lên ngươi nhìn dùng có phải hay không cùng không gian chữ a vật mở dạng cô bé quàng khăn đỏ tấm tắc lấy làm kỳ lạ hồ lít nhưng lại đăm chiêu mà nhìn xem vô sinh vừa rồi thao tác cũng không biết cũng đều liên tưởng một chút cái gì thiên nhân c h i tư vô sinh sự chú ý của mình thì đặt ở chung quanh đồng vụ cùng trong sương mù dậy đặc cảnh đường phố bên trên nơi này nhìn xem chính là thương trường lúc trước phiến đất chống cùng đại đạo cảnh tượng cùng phía ngoài thế giới hiện thực khắp nơi đối ứng trừ khắp nơi đều tràn ngập quỷ dị đồng vụ mà lại trong sương mù không có mù hay vô sinh cẩn thận hướng đi về trước không có mấy bước liền thấy được cục đặc công màu đen xe cộ mấy chiếc xe liền dừng ở quảng trường nhỏ bên d ư ớ i tại hắn trong trí nhớ vị trí trên xe đương nhiên cũng là không có mờ h a i là cái này trong gương thế giới cô bé quàng khăn đỏ hơi n h ị lấy lông mày nhìn trước mắt chẳng cảnh nhưng rất nhanh liền lắc đầu không đúng hẳn là chỉ là có kính tượng đặc thù dị vực nơi này có thể chiếu g ọ i xuất hiện thực trong thế giới vận lại chiếu g ọ i không ra nhân loại người nghe nói qua cái này dị vực sao vô sinh hỏi cô bé quàng khăn đỏ cẩn thận suy tư một chút từ từ lắc đầu chưa từng nghe qua cùng tấm gương có liên quan gì vực cũng không phải ít nhưng phù hợp nơi này tình huống ta chưa từng nghe qua tấn công mảnh này x ư ơ n g mù cho ta cảm giác là lạ hồ ly lúc này cũng thầm nói luôn cảm giác trong x ư ơ n g mù có đồ vật tại ở gần nhưng thần thức đảo qua đi trên thực tế không có cái gì Vũ vai vật cũng cũng sinh sao? sói miệng nói, hiện, người lại nhìn trên nhân ngấu, lỉn, bên này Nhân ngấu quảng khăn đàn không trung quanh không cũng không có phát hiện, đã không có thực thể tạo ra, cũng tìm không thấy người lưu lại khí quay đầu đầu, lưu ta ra, Ấy đồ đỏ đã tìm xem mở lắt tạo bờ bé kề có cô có có đại chất tử nói hắn là từ trong thương trường trốn tới có khả năng hay không hắn gặp bên ngoài tình huống không ổn liền lại tránh về đến trong thương trường ấy liền nghĩ nghĩ cũng không chừng đi qua nhìn một chút đi qua nhìn một chút vũ sinh nhẹ gật đầu liền cất bước hướng thương trường phương hướng đi đến đồng thời cũng không quên nhắc nhở một chút những người khác tất cả mọi người không cần tẩu tán vừa rồi hồ ly nói cảm giác trong x ư ơ n g mù này có gì đó quái lạ một khi tại trong x ư ơ n g mù đi rời ra chắc sẽ phát sinh cái gì đội ngũ một nhóm liền nương tựa cùng một chỗ cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua sương lớn tràn ngập quảng trường nhỏ thông qua mảnh kia rộng mở cửa thủy tinh tiến nhập trong siêu thị trong thương trường đồng d ạ n g không có mờ hay chỉ có không kịp đóng lại ánh đèn chiếu sáng lấy lạnh lùng thanh thanh cửa hàng cúng đất trống mỏng manh sương mù vô khổng bất nhập từ các nơi khe hở chui vào trong thương trường ở trước mặt mọi người như lụa mỏng giống như chậm d à i phiêu đ ộ n g lấy mà ngay sau đó hồ ly liền nhỏ giọng kinh hô lên nơi này khắp nơi đều là tấm gương trong thương trường khắp nơi đều là tấm gương cửa hàng cửa thủy tinh biến thành tấm gương phát ra quảng cáo dùng màn hình biến thành tấm gương liền ngay cả rất nhiều trên quầy trưng bày thương phẩm cũng đều biến thành to to nhỏ nhỏ các loại tấm gương còn sót lại chút ít không có bị tựa như tỷ lệ xích sai lầm h o a khuyết đại thất bại bao nhiêu mô hình một dạng trồng chất tại quầy hàng cùng chiến kệ bảy viện ra chỉ tốt ở bề ngoài đáng ghét hình dạng vũ sinh từ trong đó một chiếc gương đi về trước qua ánh mắt của hắn đ ả o qua mặt kính nhìn về phía trong đó chiếu d ọ i ra bản thân nhưng mà hắn còn chưa kịp thấy rõ bất luận cái gì chi tiết tấm gương kia liền đùng một tiếng nát ngay sau đó thật giống như trong nháy mắt đã trải qua vô số năm phong hóa ăn mòn đ ồ n g dạng cái kia nhìn như là do pha lê chế thành mặt kính lại bắt đầu cực nhanh héo rút lên nhăn hóa thành một đoàn quận mình cháy đen vật chất vô thanh vô tức h vô sinh chỉ nhớ rõ chính mình thấy được một cái đen kịt hình dáng hình người người khoác hắc vụ đứng tại đó trong gương ấy l i n bị tình huống này giật nảy mình thứ đồ chơi gì c ò n a cái này nát vô sinh cũng không biết đây là làm sao cái tình huống nhìn xem tấm gương kia hóa thành đen s á m rơi đ ầ y đất hắn liền vô ý thức không lưng đi xuống dùng ngón tay dính một chút đặt ở đầu ngón tay xoa xoa hắn cũng không biết cái này có thể xoa ra trò gì đến nhưng hắn nhìn phim trinh thám trong kia có chút lớn thám tử đến hiện trường nhìn thấy cái gì bột p h ấ n trạng vật chất đều là như thế xoa xoa kết quả vừa xoa hai lần hắn liền nhìn thấy hết t h ả trước mắt đều đã mất đi sắc thái đen trắng xám thế giới sau khi chết đ ố n g nhiên g á n g lâm một thanh â m mơ hồ xông vào não hải thứ đồ chơi gì con á a tá chết đi trước sau cũng liền một giây đồng hồ công phu trước mắt hắn đen trắng xám thế giới liền biến mất bình thường sắc thái cùng thanh â m lần nữa trở lại giác quan bên trong vô sinh một mặt mộng bức đứng lên trong đầu tung ra một câu xoa xoa thật có tác dụng a bên cạnh hồ ly tựa như là phát hiện vô sinh khí tức biến hóa lập tức quay đầu tấn công phát sinh cái gì rồi giống như phát hiện hai chuyện vô sinh biểu lộ vi rượu một bên vô vô tay bên trong đen xám vừa mở miệng, đầu tiên, nơi này tấm gương là sống thứ yếu ta nghe nó di ngôn hồ ly ấy lìn cùng cô bé quàng khăn đỏ bà mặt một b ư ớ c ấy lìn di ngôn nói cái gì vũ sinh di ngôn nói nó chết rồi ấy lìn thứ đồ chơi gì còn a đừng hỏi ta ta cũng ngộng vũ sinh bất đắc dị như n h mày ngay sau đó ánh mắt liền cẩn thận nhìn về phía chung quanh mặt khác m ặ t k í n h nhưng mà trong dự đoán chính mình ánh mắt này đ o qua đi hiện trường tất cả tấm gương tất cả đều l ố p bút a ta chết đi nát một chỗ c h ẳ n g cảnh nhưng lại chưa xuất hiện trong những gương kia dứt khoát không còn chiếu ra thân ảnh của hắn Chính vô sinh n tóc r n giống trôi nổi g trôi trong thân như không khí, thân ảnh của hắn trực tiếp bị từ hình ảnh bên m không mang theo diễn. Vũ sinh mày các ngươi có thể từ trong gương nhìn thấy ta sao có thể à cô bé quàng khăn đỏ gật gật đầu ngươi ngay tại chúng ta đứng bên cạnh đâu à rất bình thường vân vân ngươi nhìn không thấy vô sinh k h ẽ gật đầu một cái đúng ta nhìn không thấy cho nên mấu chốt không phải chiếu ra chính là ai mà là ai đang nhìn hoặc là hai cái điều kiện này đồng thời có hiệu lực Mới tâm rồi đưa đến vừa rồi tâm ương, vừa cái h Nhưng ế t bất tử. đắc đây c kỳ là vì cái gì đâu? này g u sâu y ê n lý l xa là cái gì đ â Vũ s i nho một chán dấu chấm hỏi, mà chán khác hỏi, những người khác、so、với hắn dấu s với h ắ nhỏ dấu c ấ m h i c ò nhạc n i biết nơi người nơi sinh. Người ề u quảng quỷ Ta ta ta mắt thường đồ vật cũng cùng càng Cô không đến này môn, này môn. khăn ánh nhìn bình hay bé đỏ đồ là là l xem so o dị Vũ n thất bát tao ó phải hay không ăn nhiều lắm? Vũ sinh. nho nhỏ nhạc Cái này ăn lắm? Vũ đệm cũng không có ảnh hưởng một đoàn người tại trong thương trường tìm kiếm hiệu suất hồ ly thần thức cảm ứng ấy lìn tơ n h ệ lan tràn lại thêm cô bé quảng khăn đỏ không ngừng phóng thích đến trong sương mù h u y ớ i ảnh lang bậy cả tòa thương trường rất nhanh liền bị đại khái tìm tòi một lần nhưng không có phát hiện bất luận kẻ nào viên ẩn nút vết tích rơi vào đường cùng vô sinh một nhóm lại về tới thương trường bên ngoài tiếp tục đối mặt với mảnh kia vô biên nồng m ụ không biết có phải hay không nào i á c mảnh này sương mù nhìn xem thậm chí so vừa rồi còn nồng đậm mấy phần giờ phút này liền ngay cả biên giới quảng trường cái kia mấy chiếc màu đen cao cấp xe cũng không nhìn thấy rõ các ngươi có cảm giác hay không mảnh này sương mù giống như là đang đổi lấy bọn ta giống như, ấy chúng ta đi đến đâu bọn chúng liền tụ tập đến đâu mà lại từ bốn phương tám hướng tụ tới càng ngày càng nhiều vũ sinh cao mày ấy liên nói tới loại kia truy đổi cảm giác cùng hồ l i n ó i tới trong sương mù có đồ vận tải ở gần hắn đều không có cảm giác được dù sao hắn không giống nhân n g ô cùng yêu hồ như thế có h u y ế n khóc t ơ n ệ m cảm ứng cùng thần thức quét hình năng lực nhưng hắn đúng là phát giác được không khí chúng quanh bắt đầu không đúng lắm liền có loại linh tính trực giác đang chuẩn bị băng mà băng mà n h ả y tương hiện tại ngay tại làm vận động nóng người cảm giác sương mù ngay tại phát sinh chuyển hóa n ậ vụ chỗ sâu tựa hồ chuyển đến thanh n m gì cô bé quàng khăn đỏ sắc mặt đống nhiên biến đổi ta sói bị công kích tiếp theo một cái trước mắt một cái ảnh sói liền đột ngột xuất hiện tại bên người nàng sói k i a thân thể liền giống bị thứ gì c h ố n g r ô n g g ầ m nuốt một khối lớn cơ hồ đem nó chặn ngang cắt đứt. nó phát ra hỗn loạn mà tức giận gào thét nhưng ngay sau đó gào thét liền biến thành bị thua không cam lòng nghẹn nào tại chủ nhân bên chân cọ sát hai lần đằng sau nó liền hề v ả i suy sụp lui trở về bóng ma chỗ sâu bị thua sói truyền về tin tức có giá trị cô bé quàng khăn đỏ đột nhiên ngầm đầu trong sương mù có một đoàn quái vật to lớn sinh ra đại lượng tay chân cùng rác nhọn cụ thể hình thái không thấy rõ thực lực có thể trong nháy mắt đánh bại một cái con sói cô độc nàng vừa dứt lời ấy li ề n liền đưa tay chỉ chỉ thương trường to lớn pha l ê màn tường là ngay tại từ trên tường leo xuống món đồ kia sao chương hai trăm sáu mươi lăm không nên xuất hiện thực thể chương hai trăm sáu mươi lăm không nên xuất hiện thực thể vũ sinh ngầm đầu tại đồng vụ tràn ngập chỗ sâu hắn thấy được cái kia chính dọc theo thương trường pha l ê màn tường leo xuống hoặc là dứt khoát nói là c h ạ y x u ô i xuống quái vật cái kia nhìn xem căn bản chính là một đại đoàn có hình thể mực nước nó bao trùm tại lâu thể bên trên mặt ngoài như không ổn định trạng thái bề mặt giống như không ngừng ba đậm dập、dần. đồng thời lại từ cái kia một bãi chất lỏng biên giới càng không ngừng phân hóa ra phảng phất tay chân một dạng tứ chi nhưng mỗi một cái tứ chi cũng chỉ là không có chút ý nghĩa nào ở trong không khí huy động cũng trong chớp mắt biến mất co vào trở lại cái kia một bãi mực nước bên trong nó lại thỉnh t h o á n g mở ra phảng phất rác hút một dạng kết cấu có lợi răng cùng đầu lưỡi xuất hiện tại trong miệng rác hút kia ngẫu nhiên phát ra mơ hồ trầm thấp nói mớ nhưng càng nhiều thời điểm chỉ là tại từng ngụm từng ngụm nuốt ăn lấy chúng quanh n ồ n g vụ đoàn này chất lỏng một dạng đồ vật cứ như vậy dọc theo thương trường tường ngoài từ từ hướng phía dưới ngọn g o ạ i nhìn đến làm cho người kinh hãi. cô bé quàng khăn đỏ thì tại rốt cục thấy rõ vật kia bộ dáng đằng sau phát ra một tiếng kinh hô mặc ấn vô sinh trong nháy mắt quay đầu thứ đồ chơi gì đây n g ư ơ i biết quái vật này nguy hiểm thực thể mặc ấn đối với sinh vật có lý c h í dựa vào phân t á c h thể phát động tập kích cô bé quàng khăn đỏ cực nhanh nói chính mình biết tư liệu nhưng trên mặt kinh ngạc thần sắc hoang mang ngược lại càng ngày càng đậm nhưng là cái này không đúng mặc ngân hẳn là tại dị vực ven hồ tiểu c h ấ n mới có thể tạo ra thực thể nơi này nơi này thấy thế nào cũng không thể nào là cái kia ven hồ tiểu trấn vô sinh nghe một mặt ngộng nhưng bây giờ hiển nhiên không phải tiếp tục hỏi nữa thời điểm cái kia một đại đoàn dọc theo thương trường tường ngoài chạy xuôi xuống mực nước hiển nhiên là phát hiện trên quảng trường khách không mời mà đến bọn họ trong trước mắt làn danh của nó liền run dậy dữ dội phồng lên co lại đứng lên sau đó vô số dài nhỏ chi nhánh liền từ nó lần kia nằm không chừng hình dáng bên trong bốn chỗ kéo dài một mặt này tựa như có vô số vô hình bút dính lấy cái kia mực đậm tại trên trang giấy đột nhiên vẽ ra vương thả đường cong những cái kia từ quái vật bản thể dọc theo đi dài nhỏ chi nhánh trong nháy mắt k ắ c ở pha lê trên mặt tường tạo thành đủ loại kiểu dáng của quái, vết tích, sau đó, những cái kia vết tích như mưa rớt xuống đất tại trong sương mù dày đặc đột nhiên phóng tới vô sinh một nhóm vô sinh lập tức liền lý giải quái vật kia danh tự là thế nào tới hắn hiện tại đối mặt với chính là từ hai chiều trên mặt p h ẳ n g sống tới mặt ngấn tiến công vô số hình thù kỳ quái màu đen phân tách thể có sắc bén biên giới cùng khó mà dự phán hành động phương thức như cùng loạn đàn thú đồng dạng t r ê n t r ú c mà tới huyết ảnh lang bầy trong chớp mắt từ cô bé quàng khăn đỏ bên cạnh nổi lên tại đã mất đi chuyện cổ tích mười đền rủa trói buộc đằng sau cô bé quàng khăn đỏ tựa hồ c à n g có thể bông tay bông chân sử dụng lực lượng của mình xa so với nàng ngày bình thường k h ô n g chế đàn sói số lượng phải hơn rất nhiều ảnh sói mảng lớn mảng lớn xuất hiện tại trong sương mù dày đặc c h ú lên chạy nhanh không sợ hai xông về những cái tia chen trúc mà tới phân tách thể ngay sau đó chính là bỗng nhiên tràn ngập ra sợi tơ màu đen ấy l i n hai tay giơ lên lan tràn nhuyễn hành sợi tơ bệnh thành một tấm to lớn mạng nện nên hướng những cái tia phân tách quái vật dày đặc nhất địa phương những quái vật kia mặc dù nhìn xem chỉ là không có thực thể vết tích lại tại tiếp xúc đến tơ nện trong nháy mắt liền từng cái cứng ngắt xuống tới ở trong không khí rung động run run. sau đó bị đạn sói một cái tiếp một cái xé nát hóa thành tại trong sương mụ ủ t à n mắt dọn nước hồ ly thì không nói hai lời liền hướng phía thương trường trên tường ngoài quái vật kêu bản thể đánh một vòng hồ la bạc phi đạn ở cục đặc công cáo ăn biển đưa qua cựu vĩ hồ lực lượng chính là đủ kho quân dụng chưa từng có bành trướng tình hồ giới nàng không đợi khói lửa tán đi liền ngay sau đó đánh vòng thứ hai hồ la bạc phi đạn tiếng nổ mạnh đinh thai nhức góc lực trùng kích cường đại thậm chí thời gian ngắn làm vỡ nát chung q u n h đồng vụ vũ sinh nhìn thấy mảnh kia mực nước bị cực nóng hồ hỏa cùng khói lửa thốt vệ mà lại tựa hồ phát ra ngắ tòa kia trực diện phi đạn đánh nổ thương trường cao ốc liền phát ra liên tiếp chói h a i sụp đổ đứt g â y âm thanh tại làm cho người khó mà chịu được tiếng ồn bên trong cả tòa cao ốc bắt đầu từ từ sụp đổ xuống tới c u lam hồ l ử a dọc theo cả lầu bậc thang bốn chỗ tán loạn ăn mòn lấy dọc đường hết thệ kết cấu ấy lín đang bận dệt l ư ớ i đâu nghe thấy động tĩnh này nhìn lại lập tức kinh hô n g ọ ạ tảo hồ ly ngốc n g ư ờ i đem lâu hay sập l a tờ mở hướng phía bên này đổ vũ sinh phản ứng càng nhanh chạy trước lời còn chưa dứt hắn liền thấy bên cạnh lóe lên ánh mạc hồ ly liền trực tiếp hóa thành một cái to lớn cựu nàng dùng cái đuôi đem v u sinh cùng ấy liền một quyển liền đặt ở chính mình trên lưng sau đó vắt chân lên cổ liền hướng cao ốc sụp đổ phạm vi bên ngoài chạy tới một bên chạy yêu hồ còn một bên la lớn có lỗi với ân công năm đó ta hỏa lực k h ô n g chế học cùng định hướng bạo phá đều không có đạt tiêu chuẩn v u sinh cùng ấy liền ngồi tại đại hồ ly trên lưng một bên gắt gao nắm lấy bên người bộ lông màu bạc để phòng chính mình rơi xuống một bên quay đầu nhìn xem cao ốc sụp đổ tình huống nghe thấy đối phương đằng sau v u sinh con mắt đều kém chút chừng ra ngoài ngươi tiểu học vì sao sẽ học cái này ba b a cho bao lớp hứng thú? Yêu thiếu nữ lớn tiếng nói bởi vì hắn cảm thấy nữ hải tử phải học được khống chế chính mình hỏa lực khống chế được mới thục nữ vô sinh cả người đều kinh ngạc đối với cáo cha tự nhiên sinh ra một c ố kính nể c h i tình thật t ờ mợ khống chế hỏa lực là thục nữ tại sao phải có mạnh như vậy hỏa lực trước đừng hỏi đúng không mà đúng lúc này hắn khỏe mắt quét nhìn lại nhìn thấy một vòng s ẹ t qua bóng đen cô bé q u ả n g khăn đỏ cưới một thất ảnh sói từ chung quanh trong x ư ơ n g mủ dày đặc vở ra một bên miễn cưỡng đuổi theo cựu vị yêu hồ một bên kéo cuống họ hướng bên này hô đừng làm lớn như vậy à vạn nhất đại chất tử giấu ở phụ cận hắn không đi theo xong đời sa hồ ly nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua cô bé quảng khăn đỏ ta dùng thần thức quét qua t r u n g quanh không có khác người sống lao sư trên lớp học nói qua thục nữ sẽ không dùng đạn đạo nổ người một nhà cô bé quảng khăn đỏ trợn mắt hốc mồm nhưng vẫn là chưa quên lần nữa thôi đ ộ n g ảnh sói đuổi theo hồ ly tốc độ đồng thời vừa lớn tiếng bán trách ngươi chậm một chút ta đ u ổ i không kịp nàng cái này đã đủ chậm tốt xấu một cái nâng lên đều không có mở vô sinh xem xét tình huống này vui vẻ nếu không cao thấp để cho ngươi nhìn xem tốc độ siêu âm hồ ly cái dặng gì bất quá nói tới nói lui hồ ly hay là dần dần thấp xuống tốc độ dù sao đã chạy ra sụp đổ khu vực nàng tại lại đi trước chạy mấy chục mét đằng sau liền triệt để ngừng lại sau đó quay đầu nhìn qua tòa kia thương trường đại lâu phương hướng năm vụ tràn ngập tầm nhìn phi thường hỏng mét ở chỗ này chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy còn sót lại hồ hỏa ngay tại một mảnh không ngừng bước lên khói bụi cùng độ sụp hỗn loạn trong phế tích cháy lan vô sinh suy đoàn cái kia cả tòa cao ốc hẳn là đều đã hoàn toàn sụp đổ xuống tới mà trước đây những cái kia phát động tập kích phân cách mặc mẫn hơn p â n nửa cũng đều bị vùi lấp tại cao ốc sụp đổ bên trong phế tích hoặc bị bốn chỗ chạy về phần cái kia mặc ấn bản thể hẳn là cũng không đến mức có thể chống đỡ được dạng này một vòng đột nhiên xuất hiện b a o hòa h oanh t ạ n g dù sao nó giống như cũng không là cường hóa bản đói khát như thế phải kể tới giá trị có vài giá trị môn u cơ chế hữu cơ chế khó chơi quái vợt tựa hồ có thể thở p h à o nhưng mà hắn khẩu khí này chỉ tới kịp nối lòng không đến hai giây quái dị trầm thấp lẩm bẩm âm thanh từ trong x ư ơ n g mù dày đặc t r u y ề n đến vũ sinh ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy vô số bóng dáng đang từ trong sương mù dày đặc chậm rãi đi ra không phải mặc ấn mà là đồ vật mới giống người một dạng quần thể nhưng không ai ngũ quan cùng bình thường tỷ lệ tứ chi kết cấu đó là hoàn toàn do run run rối loạn m à u sắp rực rỡ bao nhiêu đường cong hợp lại mà thành hình người cao thấp m à u ống thành quần kết đội từng mảnh từng mảnh từ trong x ư ơ n g mù đi ra tựa như mù quán g du đãng thi quần m ở dạng từ khu phố khác một bên chậm dại hướng bên này tới gần thực thể liền đều như thế chịu tượng sao liền không có mấy cái nhan trị cao một chút vũ sinh xem xét tình huống này đều nổi ra gà sau đó quay đầu nhìn xem cô bé quảng k h ă n đỏ đây cũng là thứ đồ chơi gì con a người biết không có thể trực tiếp đánh sao cô bé q u ả n g khăn đỏ lúc này chính nhìn chằm chặp những cái kia từ trong x ư ơ n g mù dày đặc đi ra đám người t h ầ n s ắ c hết sức quái dị nhưng rất hiển nhiên nàng thật biết tu quân hình thực thể tết mừng năm mới đám người mỗi lần lúc xuất hiện số lượng tại một nghìn đến mười không không không ở giữa sẽ dọc theo đặc biệt lộ tuyến xuyên qua tết mừng năm mới hiện trường sẽ ngẫu nhiên chủ động tới gần thậm chí tập kích người sống nhưng có đôi khi cũng sẽ bình an vô sự rời đi độ nguy hiểm tại cấp hai đến cấp ba lưu động nàng nhanh chóng mài nhỏ giọng nói ra coi chừng tuyệt đối đừng dùng làn ra trực tiếp, tiếp xúc đến bọc chúng một khi đụng phải liền sẽ bị bọc chúng đường cong dần dần mượm màu một khi tiếp xúc số lần vượt qua ba lần ngươi liền sẽ biến thành bọn chúng bên trong một thành viên trước đường hành động thiếu suy nghĩ bọn chúng giống như tạm thời còn không có tiến công dục vọng ấy lìn cùng hồ ly ngay vậy trong nháy mắt thu hồi chủ động tiến công xúc động sau đó vừa đi theo cô bé quảng khăn đỏ cẩn thận mà di động đến b ê n đường một bên vội vã cuốn cổn g quan sát lấy những cái kia do run run màu sắc rực g ỡ đường còn phát họa thành đám người vô sinh thì chú ý tới cô bé quảng khăn đỏ vừa rồi nâng lên một cái tử ngươi nói tết mừng năm mới đúng tết mừng năm mới cô bé quảng khăn đỏ n g ự khí đặc biệt ngưng trọng những vật này cũng không nên xuất hiện ở chỗ này theo lý nói chúng nó là tại dị vực vô danh tết mừng năm mới bên trong mới có thể tạo ra thực thể bây giờ lại xuất hiện tại mảnh đồng vụ này bên trong vừa rồi mặc ấn cũng thế nơi này đến cùng lại nói của nàng đến một nửa đột nhiên dừng lại bởi vì cái kia ngay tại từ từ đi qua khu phố người quay bảy đột m ộ t ngừng lại vô số lờ mờ màu s ắ c rực giữa người que hình đều tại trong x ư ơ n g mù dày đặc d ừ n g bước ngắn ngủi vài giây đồng hồ làm cho người tê cả ra đầu lặng im đằng sau bên trong một cái màu s ắ c rực giữa người que từ từ hướng bên này vừa quay đầu nó rất thấp nhỏ tựa như một cái đi tại bên người đại nhân hải tử bị ven đường thú vị sự vật hấp dẫn ánh mắt Mà theo cái này người que quay đầu động tác vũ sinh rõ ràng nghe được tết mừng năm mới trong đám người truyền đến mấy đạo giấy màu pháo mừng kéo vang lên phanh phanh âm thanh xanh xanh đỏ đỏ giấy màu trống rông xuất hiện tại trong sương mù dày đặc nương theo lấy bọn chúng bay là tạ hạ xuống tất cả người que hình cũng bắt đầu từ từ hướng bên này quay đầu bọn chúng đi tới tựa hồ là muốn mời khách không mời mà đến bọn họ cùng một chỗ tham dự tết mừng năm mới vũ đạo những cái kia run run thải tuyến cũng không có ngũ quan mà ở bọn chúng cái kia hôn loạn đầu kết cấu bên trong lại phảng phất nổi lên một vài bức dọa người mà vặn vẹo dáng tươi cười. Ê, bộ đội tiếp viện chương hai trăm sáu mươi sáu bộ đội tiếp viện vô sinh không biết trong chấp nhoáng này từ trong sương mù đến tột cùng nổi lên bao nhiêu quỷ dị dọa người thân ảnh hắn chỉ biết là bọn chúng khắp nơi đều là lung la lung lay do triệu tượng màu sắc rực rỡ đường con phát họa thành hình dáng hình người thật giống như trực tiếp từ trong không khí xuất hiện một dạng trong chớp mắt liền tràn ngập tầm mắt của hắn hơn nữa còn tại theo thời gian chuyển rời cấp tốc tăng nhiều cuối cùng hội tụ thành một đạo thủy triều tại cả con đường cũ dũng động tu quân hình thực thể hiện tại vô sinh biết tụ quần hai chữ đặt ở thực thể trên thân đại biểu cho cái gì mà lại hắn tương đương hoài nghi mình hiện tại trực tiếp liền gặp được tết mừng năm m ớ i đám người cái này một thực thể lớn nhất tụ q u ầ n số lượng trên đường phố những cái k i a lắc lư thân ả n h tuyệt đối hơn v ạ n đám người lao qua hư hảo mà liên miên tiếng hoan hô pháo mừng âm thanh khí cầu tiếng bạo liệt còn có phảng phất là từ trên trời dưới mặt đất chuyển đến lạc giọng chúc mừng nhạc khúc các loại các loại thanh â m tại toàn bộ khu ngã tư quanh quẩn những cái k i a b u ồ n cười đáng sợ hơn thân ả n h hướng một đoàn người dối ra hai tay hôn loạn trên đầu lâu tỏa ra rối loạn kẽ nước kẽ nước như là cổ tiếu tại hoan lên những khách nhân cùng nhau đầu nhập cái kia vô hình lại vô tận cuồng hoao tiếng sói chu xé t o a n trong sương ngủ tiếng ồn đến không hết ảnh sói xông về những cái kia không ngừng v ọ t tới thác l o ạ n đường c o n thực thể đưa chúng nó cắn xé thành càng thêm hỗn loạn hải q u ố t ngay sau đó là đẩy trời hồ hỏa mưa đạn hồ ly duy trì lấy cựu vị yêu hồ hình thái sau lưng từng đầu màu trắng bạc cái đuôi như nợ rộ giống như trương dương từng đạo nóng rực dày đặc mưa đạn tựa như roi giống như hung hăng quất vào những cái kia tụ quần thực thể trên thân nhưng chúng nó số lượng quá lớn dù là đàn sói cùng hồ hỏa mưa đạn lại thế nào xung kích cố kia dòng ư ờ i cũng không ngừng có thực thể xông qua tuyến phong tỏa đi vào một đoàn người trước m Cùng cùng hoan người lần nện tiếu lượt thành m ả n đồng h vỡ, t h ờ i tận l ự cái t r n h cho trực t ế tiếp p x ú c đ ế n n hoang ữ n này thứ vị, dù là chỉ là không cẩn thận tiếp xúc đến bọn chúng g là là thứ tiếp tử chỉ khi quỷ sau dị, dù xúc v n g bột phát r sát thái, đều u m ố tận lực tránh、cho. Một n lực cho. cái, c h o a người n kỳ thật cũng không có gì uy hiếp rất dễ dàng liền có thể tiêu diệt hết vô sinh thậm chí cảm giác chiến côn đập vào bọn g i a hỏa này trên thân lúc chuyển đến phản hồi cảm giác còn không bằng khi đó hát s â m lâm bên trong á t lang nhưng vô cùng vô tận số lượng cùng cái tía cơ hồ muốn xé rách màng nhị kỳ dị tiếng ồn rất nhanh liền biến thành một loại áp lực lớn mỗi khi một cái cồn h o a n người bị tiêu diệt đằng sau thân thể nó liền sẽ vỡ ra biến trên h lý luận nếu như là tại dị vực vô danh tết mừng năm mới bên trong vậy chỉ cần tìm tới một cái đầu bên trên cột khí cầu mũ thạch cao thang hệ uống hết hắn đưa lên rượu ngọt liền có thể để đám người rời đi cô bé quàng khăn đỏ một bên cố gắng duy trì lấy đàn sói hình thành vòng vây một bên căm tức h ô nhưng nơi này nơi này không phải vô danh tết mừng năm mới à. đi đâu tìm thẳng hề đi muốn thực sự không được bọn ta liền rút lui đi ấy liền gãi gãi vu sinh tóc cái này thật đánh không hết những này thực thể điều kiện hạn chế đều tại bọn chúng nguyên bản trong dị vực bây giờ bọn chúng xuất hiện tại bực này thế là thoát khốn không có nhược điểm à. vu sinh cắn răng hắn khẳng định là không nguyện ý rút lui dù sao tới là cứu người nhưng bây giờ ngay cả người bóng dáng đều không thấy được nhưng mà tiếp tục dây dưa tiếp tựa hồ cũng đã không có ý nghĩa cuốn h o a n người tạo ra tốc độ nhanh đến không bình thường mà lại điểm chết người nhất ở chỗ đây đều là một đám cơ chế trách không thể tiếp xúc đặc tính để đại đa số phá vây thủ đoạn đều trở nên tràn ngập phong hiểm dưới loại tình huống này giống như thật sự chỉ còn lại có mở cửa chạy trốn nhưng mà đúng vào lúc này hắn đột nhiên nghe được trong không khí truyền đến một trận kỳ dị tiếng ông ông tựa như một loại nào đó cao tần quấy nhiêu tín hiệu ngay tại khuấy động nơi này vốn là hỗn loạn tiếng ổn a a a ấy l i n tại chỗ liền tây la lúc này lại là cái gì a còn có xong không có n à n g vơ ồn ào đến một nửa một tia sáng liền bỗng nhiên vạch phá không khí ánh sáng t i a rơi vào cồn hoan giữa đám người chế tạo một trận kinh người bạo tạc ngay sau đó là càng nhiều ánh sáng một loại nào đó nơi phát ra không rõ hỏa lực trợ giúp bao trùm khu ngã tư tại cồn hoan trong đám người sẽ mở một đạo lại một đạo to lớn với nước vũ sinh vô ý thức nhìn về phía bầu trời cái này đến cái khác người mặc màu đen động lực thiết giáp thân cao hai ba m bóng người to lớn trực tiếp từ cao mười mấy m é trong t không khí nổi lên sau đó như đạn pháo đánh tới hướng trên mặt đường tụ tập thực thể tụ q ầ n mười mấy cái dạng này trọng trang chiến sĩ cứ như vậy đột một từ trên trời giang xuống trước khi rơi xuống đất trước hết dùng phun khí ba lô cùng phần e o xung kích phun khẩu quét bay đi một mảnh định nhân sau đó trong chớp mắt lợi dụng làm cho người hoa mắt thành thạo phối hợp tại phía trên chiến trường hỗn loạn này kết thành bảy tám cái hỏa lực điểm tựa bắt đầu lẫn nhau che chở lấy hướng trên cả con đường tất cả không giống quân đội bạn vật thể hoạt động điên cùng chút xuống hỏa lực trong tay bọn họ súng ống to lớn mà nặng nề b ắ n ra chùm sáng rõ ràng không phải đạn món đồ kia tiếp xúc đến bất kỳ vật gì liền trực tiếp bạo tặc thành đường kính hơn một mét nóng bỏng viên cầu trong chấp mắt liền có thể đưa bóng thể phạm vi bên trong hết thẻ thiêu đốt h ó a khí lại có hơn mười người người mặc hạng nhẹ động lực thiết giáp binh sĩ ở trên chiến trường xuyên t h ẳ n g qua dùng trong tay chùm sáng dao quân dụng không ngừng thanh trừ những cái kia đột phá phòng tuyến thực thể mà lại bọn hắn còn hoàn toàn không lo lắng tiếp xúc đến những cái kia cồn hoa người có tác dụng đồng hóa thải tuyến hình dáng bởi vì bọn hắn chẳng những toàn thân đều bị động lực giáp bao vây lấy cái kia bọc thép bên ngoài thậm chí còn mang nặng nghề tầm chắn năng lượng ấy lín ngồi tại vô sinh trên bờ vai chừng trong mắt nhìn xem trên đường phố mờ màn qua rất lâu mới phát ra một tiếng hoa、wow. cũng đặc nhưng cùng lúc trong ánh mắt lại dẫn nồng đậm chân kinh nhưng làm sao nhiều như vậy cái này cần có bảy tám chục cái thâm t i ề m viên đầu ta một lần nhìn thấy quy mô này v ũ sinh không có lên tiếng hắn chỉ là mang theo kinh ngạc cùng v ẻ tò mò nhìn xem đám kia cao hai ba mét động lực giáp chiến sĩ tại trên đường phố chém dưa thái rau càng xem càng cảm thấy thân này trang bị nhìn quen mắt sau đó hắn liền thấy bên trong một cái cao hơn hai mét đen đồ hộp từ trong đội ngũ đi ra bên cạnh còn đi theo hai cái hơi nhỏ một vòng động lực giáp chiến sĩ tại đi vào yêu hồ hình thái hồ ly trước mặt đằng sau cái này đen đồ h ộ đưa tay nhẹ gật đầu nó trụ nặng nề g h bộ mặt hộ giáp tùy theo mở ra bên trong lộ ra từ d a i lệ tấm kia khở rồi bẹp khuôn mặt tươi cười từ d a i lệ ngẩng đầu lên nhìn trước mắt uy phong lấm lấm cựu vi yêu hồ lại nhìn một chút v u sinh một nhóm chung quanh cái kia đã tại mặt đất bao trùm thật dậy một tầng màu sắc rực r ỡ mảnh giấy thật lâu toát ra một câu các ngươi thật có thể đánh a ta lặn xuống đến một nửa trông thấy có mười không không không cái tụ quần thực thể đem các ngươi bao quanh thời điểm máu đều lạnh ngay cả sau khi trở về bị cục trưởng chôn ở cái nào đều muốn tốt đừng nâng các ngươi chầm thêm đến hai phút đồng hồ chúng ta đều dự định chạy trốn t ổ n g bộ chờ lệnh đều tới dù sao nghe nói tình huống quỷ dị mà lại máy định vị truyền về biển sâu tiếng vang bên trong động tĩnh phi thường không thích hợp từ giai lệ nói lại cũng không quay đầu lại k h o á t tay một thương đánh nát mấy cái đang từ trong sương m ũ lung la lung lay đi ra cùng hoang người cái kia thương nhìn xem chỉ sợ so cô bé quảng khăn đỏ còn chìm tên l ô mãng này một tay cầm lên vậy mà liền giống tại nâng một mảnh l ô n g vũ nếu không phải thời gian không đủ chúng ta là chuẩn bị đem san tiêu lái vào đây ấy lìn thứ đồ chơi gì đây từ g a i lệ vui tươi hớn hở giải thích một loại trong tầng khí quyển đành tạc tuyển bởi vì hữ cơ hồn cho nên có thể giống như chúng ta chấp hành lặn sâu nhiệm vụ chính là chuẩn bị thời gian dài điểm lúc này một mực không có mở miệng vũ sinh bỗng nhiên trừng mắt nhìn hắn rốt c ụ c kịp phản ứng trong đầu ký ức đối mặt h ảo a ta nhận ra hắn đưa tay chỉ vào từ giai lệ cái tia thân động lực thiết giáp ta trước đó mở cửa trông thấy hai người ở hành tinh k h á c bóng bên trên đánh nhau bên trong một cái mặt chính là loại này từ giai lệ trên mặt biểu lộ tại chỗ liền cứng một chút hắn đã nhanh quên vấn đề này vũ sinh lập tức liền chú ý tới đối phương biểu tình biến hóa lúc đầu hắn chẳng qua là cảm thấy từ giai lệ thân này bọc thép cùng trong trí nhớ của mình tương xứng mà kinh ngạc không thôi lúc này trực tiếp liền nghĩ đến càng tới gần chân tướng chẳng lẽ người kia chính là ngươi từ giai lệ đưa tay gãi gãi xó não kết quả cào tại trên mũ giáp phát ra l o ả n g xoảng một tiếng đúng là ta hắn có chút lúng túng nói ra v ũ sinh từ giai lệ sau đó hai người gần như đồng thời mở miệng ngươi thế nào không nói đâu ngươi cũng không có hỏi n h a chủ yếu đi qua hai giây từ g i a lệ mới mặt mũi tràn đầy lúng túng mở miệng ngay từ đầu là cân nhắc đến giữ bí mật nu cầu dù sao lần kia cũng là nhiệm vụ bí mật lại sau đó chính là không tìm được cơ hội dù sao có một số việc n ó ngay từ đầu không nói nói đến đây hắn đưa tay lại là một pháo vô sinh là thực sự khó mà nói món đồ kia là đem thương ngáy mắt đem mấy cái gặp may từ chiến hữu lưới hỏa lực chạy vừa đi ra cùng hoang người nổ thành đầy trời màu sắc rực rỡ giấy vụn lúc này mới nói tiếp ngay từ đầu không nói lại sau đó liền tổng cũng tìm không thấy cơ hội mở miệng vô sinh nghĩ nghĩ giật giật khoe miệng được chưa ta ngược lại thật ra hiểu ngươi thuyết pháp này sau đó hắn lại chăm chú quan sát một chút từ giai lệ cái này một thân mặc giáp trụ cho nên đây mới là ngươi võ trang đầy đủ bộ dáng a trách không được trước ngươi nói ngươi đây không phải là trạng thái chiến đấu thật võ trang đầy đủ còn phải lại dựng vào một khung tinh thần lực khống chế hỏa lực trợ giúp xuyên p a r k o r hai khung đi bộ chiến thuật người máy một số hạng nhẹ máy không người lái còn có một cái linh năng người hầu từ giai lệ nhún núi bay nhưng đó là ở bên ngoài chấp hành viễn trinh nhiệm vụ phối t r í tại giao giới địa bên này đều được giảm phối ngươi lần trước trông thấy ta tình huống k i a là có chút ngoại ý mới cùng một cái tà giáo đổ đánh tao nội chiến chưa kịp chuẩn bị l i n lên may mắn cuối cùng ta cao hơn một bậc trước n mạng g l hết nhất là khu vực biên giới màu sắc rực rỡ người que dần dần lui lại rời đi tầm mắt ngay sau đó là dựa vào gần chiến trường nhưng thể những ngày cuối c thân c kinh bách chiến binh sĩ cũng không có triệt để chấm tính lại bọn hắn vẫn ẩn ẩn duy trì lấy một loại nào đó tác chiến đội ngũ lấy tám trăm mười hai người vì một tiểu tổ phân tán tại bốn phía tại bảo đảm giám sát toàn bộ khu ngã tư đồng thời cũng cam đoan mỗi cái tiểu tổ cùng một thời gian đều tại trí ít mặt khác hai tổ người phạm vi tầm nhìn bên trong để phòng cái này quỷ dị trong sương mù có cái gì cơ chế có hiệu lực đồng thời lại có binh sĩ chạy theo lực giáp ô vương chữ vật bên trong lấy ra đủ loại cỡ nhỏ thiết bị bọn hắn đem nó an trí tại phụ cận tới nay tập hoàn cảnh t h a m số cũng thông qua một loại nào đó kết nối tại bọn hắn trên hộ giáp cùng d ố n trang bị đem số liệu chuyển về đến trung tâm k h ô n g chế những chi tiết này đều là từ giai lệ ở bên cạnh giải thích cái này chính là chúng ta cùng rốn cái này lúc đầu thân cao còn kém không nhiều hai mét mặc vào động lực giáp đằng sau càng là thân cao thẳng bước hai m năm tráng hắn giơ tay lên chỉ chỉ chính mình hộ giáp ngực nơi đó có một cây màu đen tắc t r ạ n g vật dọc theo người ra ngoài lấy một loại trạng thái quỷ dị phiêu p h ù ở giữa không trung tắc t r ạ n g vật theo động tác của hắn mà chậm chạp bãi động tựa như đ ắ m chìm vào đang nhìn không thấy chất lỏng hoàn cảnh bên trong nó một chỗ khác kết nối với thế giới hiện thực ao lặn sâu cái này liên tiếp tiếp duy trì lấy người của chúng ta tính cùng lý tính đồng thời cũng duy trì lấy chúng ta cùng hậu phương thông tin ấy l i n chừng trong mắt ta hiện tại nghe thấy cùng rốn cái này hai chữ liền có chút thần kinh quá nhạy cảm ta cùng ngươi giảng từ giai lệ bất đắc dĩ cười cười bình thường ảng k ẽ là sự kiện đằng sau ta không ít đồng sự cũng thần kinh quá nhạy cảm còn có người cùng mặt trên đề nghị đem cái đồ chơi này đổi cái danh tự thực sự không được gọi dẫn dắt dây thừng đều được nhưng phía trên không có đồng ý vũ sinh nhưng lại đ ă m chiêu nói cách khác dị vực cùng thế giới hiện thực ở giữa cũng không phải hoàn toàn không có cách nào thông tin đó a đầu tiên là có máy định vị bây giờ còn có các người trang bị này c ũ n g đặc công ở phương diện này hay là có giải quyết kỹ thuật chỉ là thông thường thông tin sẽ bị che l y nhưng chúng ta có không thường quy từ g a i lệ gật, gật đầu một bên nhìn xem bọn chiến hưu thu thập chiến trường một bên giải thích nói chỉ bất quá những này không thông thường thủ đoạn hoặc nhiều hoặc ít đều dính điểm tà tính ta thuyết pháp này trở về khẳng định sẽ bị bộ phận kỹ thuật đám người kê điêu nhưng chúng ta không ít người đều cảm thấy như vậy các ngươi trông thấy ta cái này c ũ n g rốn đi chúng ta chấp hành lặn sâu nhiệm vụ thời điểm trên bản chất chính là chủ động đem chính mình làm người nhục thể cùng tâm trí một khối ở trong ao lặn sâu ngâm làm tan sau đó tựa như hướng trong ác mộng lặn mực dạng hòa tan vật mang theo cùng rốn n ả y tiến trong dị vực dựa vào loại phương thức này mới có thể đem c u ố n g rốn một chỗ khác mang vào lấy truyền thâu tín hiệu trở về thời điểm thì là đem cái này quá trình đ ị n h hướng chúng ta tại dị vực bên trong lần nữa giải thể sau đó giải thể mảnh vỡ bị c u ố n g rốn thu về lại mang về đến ao lặn sâu nước ố i bên trong ở trong ao lần nữa sinh ra ta cảm thấy quá trình này bao nhiêu đến dính điểm a không gian vũ thuật nhưng bộ phận kỹ thuật đám người kia không nhận bọn hắn không phải nói đây đều là khoa học từ giai lệ cứ như vậy nói liên miên lại nhải đ ầ u đen rau muốn thời điểm lại rõ ràng mang theo điểm đắc ý hương vị một bên vô sinh thì nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ còn nhịn không được tổng dò xét đối phương cái kia một thân trang bị nhiều không nói cái đồ chơi này là thật rất có cảm giác ấy l h ì n thì vô ý thức lẩm bẩm một câu ta làm sao nghe được các ngươi này cái gọi là lặn xuống kỹ thuật như thế không đáng tin đâu quá trình này nghe cũng dễ dàng xảy ra chuyện phong hiểm nha khẳng định là có nhưng thật không cao nhất là cùng dị vực tác chiến bản thân phong hiểm so ra đưa lên hoặc là nói lặn xuống quá trình mất khống chế sát xuất đều có thể không đáng kể từ giai lệ nhìn xem ngược lại là rất tâm rộng chính là người mới dễ dàng khẩn trương lần thứ nhất tại nước ố i bên trong giải thể cùng sinh ra Quá t r ì n h là à dễ d n g nhất r a tâm mang lý lao vấn binh đề, đều được từ h thích e o ít hướng giai lệ giải thích rất nhiều cùng thâm t i ề m viên có liên quan tri thức vô sinh cũng coi như là đối với cục đặc công tại đối phó dị vực lúc chiến lược cao đoan có cái sơ bộ hiểu rõ mà dựa theo từ giai lệ thuyết pháp cần thâm t i ề m viên xuất mã dị vực sự kiện kỳ thật chỉ là số ít dưới đại bộ phận tình huống đều là giống lý lâm như thế thông thường mật h á m tạo thành tiểu đội liền có thể đi từng cái đã biết trong dị vực vớt người hoặc đã điều tra mà lần này hiển nhiên thuộc về một số nhỏ tình huống ta tính a nơi này từ g a i lệ ngầm đầu lên nhìn xem cái kia đầy trời nồng vụ cùng tại trong sương mù lúc cần lúc hiện cùng thế giới hiện thực hiện ra kính tượng đầu đường phong cảnh khẳng định không phải đã biết dị vực đó là cái mới trở về trong cục lại có người muốn tăng ca bất quá cũng bình thường chúng ta cái kia mỗi ngày đều có người tăng ca không phải cái ngành này chính là bộ môn kia chúng ta trước đó t a o n g ộ mặc vấn lần này lại gặp được người quần hoan tụ quần bọn hắn đều là mặt khác dị vực mới có thể tạo ra thực thể lại xuất hiện tại mảnh nồng vụ này bên trong cô bé quảng khăn đỏ cũng mở miệng nói hiện tại còn không xác định bọn chúng là thế nào tiến đến hoặc là cái này trong gương dị vực tồn tại cùng mặt khác dị vực tương thông đặc tính tựa như đoàn tàu một dạng nó tại nào đó một tầng cấp cùng mặt khác dị vực là liên tiếp hoặc là đây chính là nó đặc tính từ giai lệ nhìn xem tùy tiện phân tích ra thời điểm ngược lại là đạo lý rõ ràng đặc tính chính là dị vực này nội bộ có thể tạo ra mặt khác trong dị vực đặc sắc thực thể muốn thật sự là loại đặc tính này vậy cái này địa phương độ nguy hiểm thẳng tắp lên cao cô bé quảng khăn đỏ sắc mặt trở nên có chút khó coi mảnh đồng vụ này chiều sâu khả năng cũng liền tại l một đến l hai ở giữa nhưng độ nguy hiểm có lẽ có thể tới cấp ba thậm chí trở lên phân tích sự tình giao cho trong cục người thông minh đi hiện tại mấu chốt là có người hám tại chỗ này bên đúng không từ giai lệ nói lông mày cũng đã n h ă n lại ta nói không dễ nghe a nhìn tình huống này chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít mặc ấn tết mừng năm mới đám người liền riêng này hai đã lộ diện đối với người bình thường mà nói cũng đã là trí tử uy hiếp chính diện gặp gỡ tuyệt đối không có mấy cái có thể chạy mất thú n g chi ta còn nghe nói người kia thuộc về hắn nghĩ nghĩ gõ gõ cái chán a đúng thuộc về cao m ẫ n thất ổn thể chất đúng không vậy hắn gặp phải thực thể sát xuất chỉ sợ so với các ngươi còn cao lúc này sợ là ai mạnh nam thở dài vô sinh sắc mặt cũng đi theo không dễ nhìn đứng lên hồ ly lỗ hai cũng hướng xuống một túi hướng trên mặt đất một nắm sấp bởi vì nàng hiện tại là cái có hai chiếc xe tải lớn như vậy cựu v ị yêu hồ cho nên cái này một nắm sấp đất dùng núi chuyển ngay tại lúc một loại bầu không khí ngột ngạt sắp lan tràn ra thời điểm từ giai lệ trong máy chuyển tin lại đột nhiên chuyển đến một tên ở ngoại vi tuần tra thâm tiềm viên tiếng kêu gạo lãnh đạo phát hiện một tên lâm nguy thị dân tất cả mọi người trong nháy mắt mừng rỡ từ giai lệ càng là giật mình lập tức liền mở to hai mắt nhìn hướng về phía thông tin lớn tiếng mở miệng ở chỗ nào tình huống kiểu gì còn sống trong m á y truyền tin truyền đến có chút xoắn suýt thanh âm còn sống nhưng tình huống có chút phức tạp chúng ta chính nếm thử đem h ắ n tử Ngạch, trên tường cắt đi người này bị hổ phách vật chất phong tại trên tường nhưng sẽ không có chuyện gì vô sinh cùng ấy liền hai mặt nhìn nhau bên cạnh cô bé quảng khăn đỏ nhìn như có điều suy nghĩ hồ ly hồ ly hiện tại m ặ t không quá có thể nhìn ra biểu lộ nàng chỉ là đột nhiên lẻ lơi ư liếm lấy vô sinh một chút kém chút đem vô sinh liếm lấy một té ngã cũng không biết yêu h ổ này đang suy nghĩ cái gì từ g i a lệ phân phó đem phát hiện bị nhốt thị dân đưa tới thế là tại sau một lát vô sinh đã nhìn thấy đã nhiều ngày không thấy đại chất tử hắn rốt cuộc minh bạch trước đó trong máy truyền tin nói tình huống có chút phức tạp là chuyện gì xảy ra cái này luôn luôn mặt mang vẻ m ệ t mọi người trẻ tuổi giờ phút này đang l ặ n g lặng đất bị bao khỏa tại một khối lớn phảng phất giống như hổ phách màu vàng nhạt trong suốt vật chất bên trong hắn còn duy trì chạy vọt về phía trước chạy tư thế trên mặt lưu lại vẻ mặt sợ hãi phảng phất là đang liều mạng chạy trốn trong nháy mắt nào đó bị bắt được cũng phong tiến khối này hổ phách bên trong nhưng trừ bỏ bị phong đứng lên bên ngoài trên người hắn không có bất kỳ cái gì rõ ràng vết thương a cái này vô sinh cũng là lần đầu tiên trông thấy tình huống này ấy lìn cũng đầy mặt lo lắng sẽ không bị nín chết đi cô bé quàng khăn đỏ lại tại nhìn thấy khối kia hổ phách hình thái đằng sau lộ ra t h ở phà bộ dáng vung lòng k h o á t k h o á tay không có việc gì không có việc gì còn sống g i a hỏa này là thật mạng lớn vô sinh n g n g đầu ném đi ánh mắt không giải thích được trung lập thực thể thu bà bà xuất hiện tại dị vực thu n h ậ t s â m lâm bên trong cô bé quàng khăn đỏ biết vũ sinh ở phương diện này tri thức khiếm khuyết rất có kiên nhẫn giải thích nói thực thể này hình tượng là một gốc tại rừng rậm chỗ sâu quanh quần một chỗ hình người đại thụ trên cành cây có lao phụ nhân gương mặt nó sẽ chủ động truy đuổi xuất hiện tại trong lãnh địa mình người sống cùng sử dụng nhờ cây bao trùm người xâm nhập nhưng cái này không nguy hiểm đến tính mạng bị nhờ cây bọc thành hổ phách người xâm nhập chỉ là sẽ bị thụ bà bà ném tới lãnh địa bên ngoài thôi người tại hổ phách nội bộ vẫn có thể hô hấp và suy nghĩ thậm chí nhờ cây bản thân còn có cường đại tác dụng bảo vệ cô bé quàng khăn đỏ nói đến đây ngừng lại một bên t ử giai lệ tiếp tục mở miệng thụ bà bà xem như ít có thực lực cùng trình độ q u ỷ dị cũng rất cao nhưng hành vi ôn h ò a vô hại thực thể một trong trước kia thậm chí còn xuất hiện qua đảo trồng đội bọn hắn chuyên môn đi thu n h ậ t xâm lâm bên trong t r e o chọc thụ bà bà phái cái thành viên làm mồi nhử đi lừa gạt thụ bà bà nhược đây bởi vì có người nói món đồ kia ngâm nước uống có thể trị tăng cao mà i nhỏ thoa trên mặt còn có thể mỹ dung vô sinh ở bên cạnh đều nghe choáng cái này tờ mờ còn có thể ra đảo trồng đội cái kia về sau giải quyết như thế nào tinh thần truyền thông tìm hai tiên phong đạo cốt chuyên gia một cái là thiên phong linh sơn đạo trưởng một cái là người bạt hai người tại tiết mục đã nói thụ bà bà nhờ cây có bức s ạ n g vũ sinh chương hai trăm sáu mươi tám không biết c h i cảnh chương hai trăm sáu mươi tám không biết c h i cảnh h i ệ n nhiên trước mắt cái này bị nồng vụ thối vệ lại chất tử là tại hoảng hốt chạy bừa trong quá trình chạy trốn tao ngộ thực thể mà xem như hắn hôm nay một đống lớn chuyện xui xẻo bên trong duy nhất may mắn sự kiện hắn gặp phải không phải mặc ấn cùng tết mừng năm mới đáng người mà là ôn hòa vô hại trung lập thực thể thụ bà bà v ề phân mảnh đồng vụ này bên trong tại sao phải xuất hiện vốn nên trong thu nhập xâm lâm quanh quẩn một chỗ thụ bà bà lúc này đã không ai để ý dù sao mảnh này cổ quái trong xương m g giống như cái gì thực thể đều có thể xuất hiện máy dò xét không có tìm được thụ bà bà tung tích nó khả năng đã quanh quẩn một chỗ đến địa phương khác hoặc là tự hành biến mất một tên thâm tiểm viên hồi báo phát hiện lâm nguy người lúc tình huống người lính này động lực giáp bên ngoài còn mang theo rất nhiều ngoài định mức phụ trợ thiết bị nhìn qua là cái đội tiếp viên, viên. hiện trường không có phát hiện mặt khác thực thể hoạt động vết tích nhưng ở lâm nguy người chúng quanh phát hiện một chút khô cạn đứt gãy cành cây thụ bà, bà. khả năng từng nếm thử reo xuống một cái cây đến treo lơ lửng lâm nguyên người nếm thử không có kết quả đằng sau mới đem hắn dính tại trên tường làm sao bây giờ một cái cự đại đầu hồ ly từ vô sinh bên cạnh giò x é tới t yêu hồ tò mò nhìn trên mặt đất khối kia bóng ánh sáng long lanh nhửa cây kết tình muốn đem thứ này đập nát đem người mang ra à phục phục cái này nhìn xem giống như cục đường à. vô sinh nghe chút mồ hôi lạnh đều xuống tranh thủ thời gian quay đầu ô m yêu hồ m i ệ n g ống cái này đúng vậy hưng ơ gặp à. không có khả năng trực tiếp đập nát người sẽ cùng theo cùng một chỗ nát từ g a i lệ cũng lắc đầu hiện tại tốt nhất cũng đừng tiếp tục di động hắn bởi vì theo ta quan sát kết tinh này đã tiến vào yếu đất kỳ tiếp xuống bọn ta liền chờ chỉ cần chờ lấy là được thụ bà bà nhựa cây sẽ chỉ đem người phong bế một đến hai giờ đã đến giờ nhựa cây liền sẽ hòa tan từ kết tinh trạng thái nhìn hắn cũng đã được phong hơn một giờ cũng kém không nhiều nên hòa tan được chưa vậy liền chờ ở bên cạnh lấy vũ sinh ngay chút dứt khoát ở bên cạnh trên mặt đất ngồi xuống dựa vào hồ ly lông xù trên chân trước vừa vặn ta cũng nghỉ một lát vừa rồi cái kia hai đợt thật sự là đem người mệt mỏi quá sức hồ ly túi đầu xuống nhìn xem tựa ở chính mình trên móng vuốt vô sinh dùng một cái móng khác tới cẩn thận từng ly từng tí đụng đụng đối phương sau đó cái hót hướng bên cạnh một dựng bắt đầu đi theo vô sinh cùng một chỗ nhắm mắt d ư ỡ n g thần thứ g a i lệ nhìn xem một màn này không n í n được mở miệng không phải cái này tốt xấu là dị vực hai n g ư ờ i như thế có thể bung lòng vô sinh ở đâu đều có thể bung lòng ấy lìn lúc này cũng bỏ tới hồ ly trên chân trước một bên tìm dễ chịu tư thế nằm xuống một bên cùng từ giai lệ khoác tay ta cùng ngươi giảng vô sinh hiện tại trong lòng kỳ thật đúng vậy cao hứng vừa rồi gặp gỡ mặc ấn chia ra đến tất cả đều là mực nước giấu không có cách nào ăn về sau gặp gỡ người cùng hoàn tụ còn chết về sau một chỗ giấy vụn cũng không cách nào ăn hắn nhất định m ộ n mực ai nha vũ sinh con mắt đều không có trợn một cái thủ đao đập vào tiểu nhân n g â u trên đầu n ệ đức tất tất cơ tất tất lành đại từ dai l ệ i giật giật khoe miệng nhưng tốt xấu cùng vũ sinh đội cũng đánh mấy lần quan hệ hắn ngược lại là tương đối thích những cái này ba người đặc lập độc hành phong cách vẽ quay đầu liền tiếp theo cảnh giới đi dù sao nhân cách hóa thực thể có thể nằm thẳng hắn mang theo một đám thâm tiền viên cũng không dám có chút buông lỏng mảnh này quỷ dị n ồ v ụ mang đến cho hắn một cảm giác tương đương h n g bét hắn luôn cảm thấy nơi này khả năng còn cất giấu những vật khác không chỉ là có thể sẽ xuất hiện càng nhiều thực thể mà làm ảnh sương mù này bản thân liền xa so với nó nhìn qua còn muốn tả tính từ d a i lệ ngầm đầu phát hiện trừ chính mình mang tới các chiến sĩ bên ngoài cũng liền bên cạnh cô bé quảng khăn đỏ còn duy trì độ cao cảnh giới bộ dáng huyền ảnh lang b ầ y tại bên người nàng lúc cần lúc hiện thỉnh thoảng có bóng sói con rời đi hoặc là từ phương xa trong sương mù dày đặc trở về tựa h ầ ngay tại một khắp càng không ngừng điều tra lấy nồng vụ chỗ sâu tình huống có sao nói vậy hay là học sinh cấp ba đáng tin、khẩy? các ngươi là từ tòa kia thương trường một đường chạy đến bên này đi hắn b ô n g nhiên mở miệng hỏi n g ư ơ i đàn sói có hay không xác nhận qua mảnh đồng vụ này phạm vi đến cùng lớn bao nhiêu trước mắt đã xác nhận sáu cái khu ngã tư cô bé q u ả n g khăn đỏ một mặt nghiêm túc nói ra lấy vạn tượng tập thương trường làm trung tâm mảnh này xương lớn bên trong c h í ít có xung quanh sáu cái khu ngã tư kính tượng xa nhất có thể tới thái nguyên đường bên kia nhưng mà này còn không phải cực hạn lại hướng bên ngoài còn có kiên cố mặt đất cùng kiến trúc chỉ là xương mù sẽ trở nên so nơi này còn đ ồ n thậm chí ngay cả sói cảm giác đều giống như bị thứ gì che lại căn bản không nhìn thấy cũng nghe không đến ba mét bên ngoài tình huống ta không dám xâm nhập quá nhiều nàng nói đến đây dừng một chút đưa thay sờ sờ một thứ từ trong không khí nổi lên ả n h sói vẻ mặt nghiêm túc ta hoài nghi những địa phương kia trong x ư ơ n g mù còn có đồ vật ta sói hướng ta truyền đạt sợ hãi nhưng những cái kia trốn ở trong x ư ơ n g mù đồ vật tựa hồ cũng không đến dự định là thực thể sao khó mà nói x ư ơ n g mù quá đậm cái gì đều nhìn không thấu cô bé quàng khăn đỏ lắc đầu chỉ sợ chỉ có các ngươi cái cục t r ư n g kia con mắt mới có thể ở chỗ này thấy rõ xa xa tình huống từ g a i lệ mặt trầm như nước nhẹ gật đầu sau đó quay đầu hỏi hiện tại nơi này chiều sâu là bao nhiêu một tên thông t i ề m viên nghe vậy lập tức nâng lên cánh tay tại giáp tay máy kiểm soát bên trên cực nhanh thao tác mấy lần báo cáo trước mắt chiều sâu l hai có hai mươi trên giới lưu động chỉnh thể ổn định chiều sâu hai từ d a i lệ nhẹ nhàng thở ra một hơi theo lý thuyết cũng không phải là cái gì cực đoan hoàn cảnh chí ít cùng thế giới hiện thực vật lý quy luật đại bộ phận là tương thông nhưng sợ là sợ nơi này chiều sâu phân bố rất không cân đối chúng ta khả năng chỉ là vừa vặn ở vào mảnh dị vực này khu nước ạ đúng lúc này một trận rất nhỏ x o ạ x o ạ â m thanh bỗng nhiên từ bên cạnh chuyển đến đánh gãy vị tráng hán này nói thẩm chính dựa vào hồ ly móng đ u ố t lớn nhắm mắt dưỡng thần vô sinh trong nháy mắt liền mở mắt phụ cận mấy đạo ánh mắt cũng gần như đồng thời rơi vào phương hướng âm thanh truyền tới khối kia màu vàng nhả sáng long lanh hổ phách ngay tại cấp tốc nước ra mà vẹn vẹn vài giây đồng hồ về sau những kẽ nước kia chung quanh liền bắt đầu hòa tan cả khối kết tinh tựa như dưới mặt trời t r ó i trang khối băng một dạng cấp tốc tan g d ã tinh thể biến thành sền sệm nhựa cây nhựa cây lại cấp tốc tiến một bước mềm hóa bị phong tồn ở bên trong người trẻ tuổi tùy theo rơi trên mặt đất mà theo lúc rơi xuống đất rất nhỏ xung kích hắn rốt cục người trẻ tuổi từ một bãi mỏng manh n h ử cây bên trong ré r ủ i lấy đứng dậy tựa hồ muốn vô ý thức đứng lên lại bởi vì tư thế không cách nào phát lực mà vừa đứng dậy liền tại n h ử cây bên trong trượt một phát mà chính là cái này một ném hắn mới rốt cục lại tỉnh táo lại một chút sau đó ngồi ở kia trận to mắt nhìn một phía võ trang đầy đủ động lực giáp chiến sĩ trong x ư ơ n g mù lờ mờ đàn sói trứng mắt màu đỏ tươi con mắt nhân g ấ u hai chiếc xe tải lớn như vậy hồ ly ánh sáng một cái đầu liền so với hắn cả người còn lớn hơn bị hồ phách phong ấn thời điểm tư duy của hắn vẫn có thể vận hành nhưng mà cái kia thật dày n h ờ cây vẫn cực đại q u ấ y nhiều hắn đối với ngoại giới cảm giác hắn chỉ có thể nhìn thấy một chút mơ mơ hồ hồ bóng dáng ở c h u n g quanh loạn l â y động mà bây giờ hắn rốt c ụ c thấy do những bóng dáng kia là dặn gì g không may chất tử nghĩ nghĩ rắt lập tức liền muốn về sau ngã ngồi nhưng vừa đổ một nửa liền bị ấy liền dùng tơ nhện trực tiếp tốn trở về âm lanh tấu xương tơ nhện có thể làm cho người bình thường làm một đêm ác ngộng nhưng cũng thực để thần tính não mắt nhìn thấy liền muốn ngất đi đại chất tử tại chỗ giật mình lập tức cùng cắn thuốc giống như trong nháy mắt thanh tỉnh sau đó phát ra r vô sinh lúc này mới mở miệng cô bé quàng khăn đỏ cũng gật gật đầu chờ ngươi đã nửa ngày người trẻ tuổi nháy mắt tựa hồ lúc này mới chú ý tới vô sinh cùng cô bé quàng khăn đỏ mặt chủ yếu là chung quanh một vòng này thân ả n h hình tượng đều quá mức có tính trung kích đến mức hắn đều căn bản không có chú ý hai người này ở đây giờ phút này khuôn mặt quen thuộc xuất hiện hắn mới từ hoảng sợ bên trong đ ố n g nhiên hoàn hồn lý trí dần dần trở lại trong đầu não nhưng vẫn có còn sót lại tiếng ồn dưới đáy lòng tiếng vọng đủ loại kinh khủng huyễn tượng tựa như từ trong trí nhớ thức tỉnh một dạng bắt đầu dây dưa tại tầm mắt biên giới sen lẫn thành màu sắc sặc sỡ huy hắn lung lay đầu lờ mờ nghe được bên cạnh có một người mặc màu đen động lực giáp thân ảnh cao lớn đang nói chuyện cường độ thấp tinh thần ô nhiễm lý trí giảm xuống năm đơn vị tâm trí bảo hộ t ề một đơn vị giảm sốc thuốc nước đừng lên lý trí ngăn chặn hắn đánh không được có người tới bắt hắn lại cánh tay rất nhỏ đâm nhói từ trên da chuyển đến dược tê đã tiêm vào người trẻ tuổi vốn đã lâm vào hỗn độn ánh mắt lần nữa khôi phục thanh minh ta hắn n g á y mắt ánh mắt ở chung quanh quét một vòng rốt cục lại rơi vào vô sinh cùng cô bé q u ả n khăn đỏ trên thân ta là được cứu sau đó hắn liền thấy cái kia hồ ly khổng lồ đầu từ vũ sinh sau lưng d i ò xét tới phát ra nữ hải t ử thanh âm đúng à, ân công dẫn người tới cứu người á người trẻ tuổi trong nháy mắt lui về sau hai ba bước chân lại có chút mềm vũ ca cái này cái này không ăn thịt người a không ăn vũ sinh còn chưa mở miệng hồ ly liền rất nghiêm túc lắc đầu ta thích ă n đ ù i gà n ấ m nướng còn có ân công xào rau còn có m ì sợi nói n à n g nước bọn cũng nhanh xuống túi đầu nhìn xem vũ sinh ân công ta đói đối diện người trẻ tuổi chấn động hình thức lần thứ nhất tiếp xúc bên này thế giới là như vậy trông thấy cái gì cũng dễ dàng bị hù dọa cô bé quàng khăn đỏ mang trên mặt cười một mặt người từng trải dáng vẻ nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ khẩn trương người trẻ tuổi mặc dù chính nàng tuổi tác so với đối phương còn nhỏ sau đó nàng khoát tay áo tóm lại hoan nên đi vào thường ngày khác một bên thế giới hôm nay là ngươi chính thức vi phạm ngày đầu tiên có phản ứng gì tất cả mọi người sẽ lý giải nhưng có vấn đề gì cũng trở trở về thế giới hiện thực rồi nói sau đúng nơi đây không nên ở lâu bọn ta về trước đi vô sinh vừa nói một bên đã đưa tay mở ra trở về giới thành cửa lớn sau đó quay đầu liền thấy hồ ly chính nếm thử đem miệng ống nhét vào trong môn lập tức cả người toát mồ hôi lạnh trước biến trở về đi cái này có thể chen đi qua sao ngươi liền chen hồ ly tranh thủ thời gian tại một mảnh trong quan g hoa khôi phục hình người kết quả đối diện người trẻ tuổi lại mắt trận tròn một lần hắn từ đầu tới đôi đều ở vào một loại phản ứng không kịp trạng thái hiện tại còn một đây vũ sinh thì lại đem ánh mắt chuyển hướng một bên người mặc động lực giáp t r ắ n g hán tiện đường đi thôi tam môn này cảm giác so với các ngươi bộ kia đồ chơi dễ dàng hơn đừng đừng đừng chúng ta vẫn là dùng biện pháp của mình trở về từ g a i lệ nghe chút tranh thủ thời gian k h o á t tay tổng bộ bên kia muốn nhìn thấy chúng ta c n g rốn gãy mất sợ làm u ố n từ trên xuống dưới phát ra bén nhọn nổ đ ù n g vậy ta trở về liền thật muốn bị cục trưởng nguyên địa trôn nói phía sau hắn thâm tiềm viên bọn họ thân ảnh liền bắt đầu dần dần biến mất một cái tiếp một cái biến mất tại mảnh đồng vụ này bên trong vô sinh thấy thế cũng thở ra một hơi sông bên người những người còn lại vung tay lên bọn ta cũng rút lui Trưng Trưng Sau Sau đó. Trưng 269. Sau đó. một đoàn người nối đuôi nhau vượt qua mảnh kia thông hướng thế giới hiện thực cửa lớn vô sinh giống thường ngày lưu tại đ ộ i mạng tại đi vào cửa lớn trước đó hắn một lần cuối cùng quay đầu lại liếc mắt nhìn mảnh nồng vụ này bao trùm trong gương khu ngã tư dị vực bản thân chữa trị đặc tính bắt đầu có hiệu lực bị chiến đấu phá hư khu phố ngay tại trong sương mù phục hồi từ từ mới thực thể chưa xuất hiện bốn phía một mảnh yên tĩnh t ì n h đến tựa như trước đó cái kia q u ỷ dị huyên náo tụ quần thực thể cùng hung hiệu kịch chiến cũng chỉ là một trận như ảo giác một lát suy tư đằng sau vô sinh làm đại kình tắn nát ngón tay của mình đem mấy giọt máuôi lắc tại phụ cận trên mặt đường. đồng thời lần nữa xác nhận một chút tại mảnh này lạ lẫm dị vực bên trong mở cửa tọa độ lúc này mới xuyên qua cửa lớn trở về hiện thực vạn tượng tập thương trường trước cục đặc công phái tới đặc thù xe cứu thương đã đến quảng trường gặp may chạy thoát người trẻ tuổi vừa mới xuyên qua cửa lớn liền bị mấy cái cục đặc công mật thám đưa đến trên xe đầu tiên là một phen khẩn cấp kiểm tra xác nhận phải chăng có lưu lại tinh thần ô nhiễm hoặc mặt khác dị vực tiếp xúc di chứng đồng thời tiến hành an toàn quách ì n h để phòng có cái gì không nên tiến vào thế giới hiện thực đồ vật đi theo hắn chạy ra tiếp theo chính là thuận tiện giút hắn dọn dẹp một chút trên thân lưu lại cùng do nhân viên chuyên nghiệp làm chút tâm lý khai thông giảng giải một chút lần đầu tiếp xúc dị vực cùng thực thể đằng sau chú ý hạng mục loại hình lớn nhất chú ý hạng mục là muốn tâm rộng hiện nhiên cục đặc công ở phương diện này có một bộ phi thường chuyên nghiệp xử lý quá trình chờ vưu sinh mấy người gặp lại người tuổi trẻ kia thời điểm đã là một lúc sau hắn bưng lấy một chén nghe nói là có ôn h ò a an thần tác dụng rượu trà ngồi tại trong đồn g xe từ từ phụ t phụ t lấy ánh mắt nhìn xem ít nhiều có chút u nơ thẳng đến vô sinh tổ ba người cùng cô bé quảng khăn đỏ ngồi xuống đối diện hắn mới rốt cục từ thất thần trạng thái bừng tỉnh sau đó hướng về phía bên này gạt ra cái dáng tươi cười. hay là bộ kia chưa tỉnh hồn đồng thời lại một mặt m ệ t m ỏ i bộ dáng ngươi bây giờ cảm giác kiểu gì vô sinh thuận miệng hỏi toàn thân hay là xen xệt những cây kia son lau không khô chỉ toàn sau khi về nhà muốn tranh thủ thời gian tắm rửa người trẻ tuổi thở dài còn có chính là mệt mỏi cùng chạy ba nghìn mét giống như mệt mỏi như vậy à ta chính là chạy rất lâu còn chưa hết ba nghìn mét trong x ư ơ n g mù một đống đồ vật loạn thất bát tao đổi theo ta một đống vô sinh vô ý thức nhướng nhướng lông mi dạ gì không thấy rõ cũng không nhớ gì cả người trẻ tuổi vẻ mặt cầu xin ta hiện tại cũng không dám nghĩ quá dòa người liền nhớ kỹ cuối cùng bị một gốc mọc ra chân chạy khắp nơi đại thụ đuổi theo cây k i a g á n g dấp cùng cái lao thái thái giống như nó đi lên một trạc cây đem ta rút đến trên mặt đất sau đó liền nôn ta một thân các loại lại vừa mở mắt đã nhìn thấy mấy người các ngươi mà lại khi đó bên cạnh vị cô nương này hay là cái cao ba bốn mét hồ ly hắn nói liền vô ý thức lại nhìn hồ ly một chút trong ánh mắt còn giống như có chút chưa tình hồn phản phất ngay lúc đó ký ức cùng cảm xúc đến bây giờ còn như một tầng tàn ảnh giống như khắc ở trong đầu nhưng ngay sau đó hắn lại kịp phản ứng vội vàng xin lỗi à không có ý tư à ta không có ý tứ gì khác chính là khi đó giật nảy mình hồ ly căn bản đều không có để ý nàng lúc này đang bận từ vô sinh trong túi lật bánh bích quy ăn đâu mặc dù trong cái đuôi có thật nhiều đồ ăn hàng tồn nhưng t ừ ân công trên thân lật đồ ăn vật ăn luôn luôn là hồ ly cô nương chuyện thích làm nhất nhìn xem nhiều ít vẫn là có chút nói chuyện hành động chướng ngại cùng thời gian ngắn tư duy tê liệt cô bé q u ả n g khăn đỏ thì lại gần cùng vô sinh thầm nói hẳn là dược kình mà còn không có qua mặc dù cho lần đầu tiếp xúc người bình thường dùng lý trí trị liệu loại dược vật đều là giảm số lượng lại giảm số lượng nhưng dù sao hắn là lần đầu tiên dùng thuốc ảnh hưởng sẽ kéo dài một hồi vô sinh lý gi sau đó lại nhìn xem đối diện người trẻ tuổi đại chất tử ngươi còn nhớ rõ chính mình là thế nào rơi tiến khắc một bên sao vừa rồi trên xe cái kia hai cục đặc công người đã hỏi qua ta nhưng ta cái này thật sự là nghĩ không ra chi tiết người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy áy náy ta thậm chí cũng không biết là từ chỗ nào một khắc bắt đầu chung quanh xuất hiện không thích hợp ta người này thường xuyên liền có chút thất thần cùng mơ hồ sáng hôm nay tới thời điểm cũng không có chú ý hắn nói đến đây dừng một chút tiếp lấy một bên cố gắng nhớ lại một bên tiếp tục nói ta liền nhớ kỹ tiến vào thường trường một cái cửa bên cửa bên kia tựa như là mới mở ta liền trực tiếp đi vào túi đầu muốn sự tỉnh sau đó đi tới đi tới mới chú ý tới bên cạnh rất an tĩnh ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy trong thương trường người đều biến thành mơ mơ hồ hồ b ó n g dáng bốn phía còn lên sương mù sau đó lại một cái c h ư ớ c mắt những người kia liền ngay cả bóng dáng đều không thấy trong thương trường lập tức liền thừa ta một người điện thoại tín hiệu cũng không thông phát mấy cái hào đều đánh không đi ra vũ sinh vẻ mặt thành thật nghe mà lúc này bên cạnh ấy liền cũng đã hỏi một câu cái kia đại chất tử ngươi nhớ kỹ trước đó ngươi tại thương trường cửa ra vào tủ kính gõ pha lê sự tình sao khi đó ngươi có phải hay không nghe thanh âm trừ thanh âm đâu còn có thể trông thấy cái gì sao kỳ thật nghe đều không có nghe rõ tại trong sương mù phát sinh hết thảy đều cùng ảo g i á c giống như ta chẳng qua là cảm thấy cái k i a pha lê có đ ộ n g t ĩ n h sau đó đi qua g õ gõ trong pha lê cái gì đều nhìn không thấy liền có thể trông thấy trên đường phố sương mù người trẻ tuổi nói đến đây lại cố gắng nhớ lại hồi lâu nhưng vẫn là tiếc lối lắc đầu không nhớ ra được càng nhiều cái k i a đại chất tử ngươi ngay ta có danh tự đ ó à người trẻ tuổi rốt cục bị một mụm này một cái đại chất tử cho làm cho có chút không t ì m được hắn lung túng đưa tay chỉ, chỉ chính mình ta gọi c h ỉ n trực kết quả hắn không nói tên của mình còn tốt lời nói này đi ra trong buồng xe ngược lại trong nháy mắt tiến tĩnh bầu không khí trở nên so vừa rồi còn vi d i ệ u cái kia không phải là lớn gì còn a ấy liền trực tiếp đứng trên ghế ngồi lý trực khí tráng hai tay chống n ạ n h ngươi danh t ự này ai cấp cho n ã i n ã i ta à đối diện người trẻ tuổi một mặt vô tội nàng hy vọng ta có thể trở thành một cái người chính trực khu khu vô sinh rốt cục nhịn không được ho khan hai tiếng đánh gãy cái này không có chút ý nghĩa nào chủ đề chính trực đúng không đi ta nhớ kỹ nhìn ngươi bây giờ trạng thái này xem chừng cũng là không nhớ nổi cái gì hữu dụng chi tiết vậy chúng ta liền không hỏi ngươi về nhà trước nghỉ ngơi đi cục đặc công nói bọn hắn sẽ a n bài xe đưa người trở về quay đầu ngươi ở nhà nếu là nhớ tới tình huống như thế nào trước tiên cùng chúng ta liên hệ Tốt, tên ố t t là trịnh trực người trẻ tuổi lập tức gật đầu sau đó ngay sau đó liền biểu lộ có chút c ổ a khoái trần chờ hai ba giây mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng mặt khác các ngươi cứu ta đi ra ta phải cho thủ lao đúng không hả ta nghe nói qua các ngươi là chuyên nghiệp thám tử linh giới thám tử linh giới làm việc làm u ố n lấy tiền nói đến đây hắn ngừng lại đại khái là sợ vô sinh bọn người hiểu lầm lại tranh thủ thời gian bổ sung ta có tiền a ta có chính là khả năng không phải rất nhiều ta cũng không biết các ngươi nghề này thu phí tiêu chuẩn hắn lộ ra khẩn trương lại luôn uống lúc nói chuyện lực lượng có chút không đủ vô sinh cùng cô bé quàng khăn đỏ hai mặt nhìn nhau hai người đều có chút dở khóc dở cười người cũng đừng nghĩ cái này cô bé quàng khăn đỏ một mặt bất đắc dĩ nói ra thám tử linh giới cũng không phải cái gì vô huyết vô lệ máy kiếm tiền trừ phi là có người sớm cùng chúng ta ký có thủ lao h ủy thác để cho chúng ta đi trong dị vực v ữ t người nếu không giống như ngươi ngoại ý muốn bị nhốt theo chúng ta quy củ đều là vô luận có hay không ích lợi gặp được đều cứu người trước quay đầu cục đặc công sẽ cho chúng ta ban thưởng bọn hắn chuyên môn có phương diện này khích lệ chế độ. chính trực lúc này mới ồ một tiếng g á i đầu lại lộ ra có chút xấu hổ cười bất quá ta có mấy câu đến nhắc nhở ngươi lúc này cô bé q u ả n g khăn đỏ lại mở miệng ta không biết cục đặc công mấy vị kia vừa rồi có hay không nói cho ngươi ngươi sau này phải cẩn thận chính trực sắc mặt rõ ràng biến hóa một chút sau đó cười khổ mở ra tay bọn hắn nhắc nhở ta cùng khác một bên đã từng quen biết ngươi liền cùng những cái k i a lý trí biên giới bên ngoài đồ vật thành lập liên hệ mối liên hệ này là không thể nghịch cô bé quàng khăn đỏ vẻ mặt thành thật nói ra ngươi sau này sẽ có cao hơn xác suất nhìn thấy người bình thường không thấy được đồ vật nhìn thấy những bí ẩn tia lối vào cùng trốn đi dị vật, xét thấy bản thân mà bản ngươi liền cục ó có có cao mẫn thấp ổn, thể chất, vực. c nữa vào mẫn nghiêm ổn, tình huống này ở trên thân thể ngươi có thể sẽ nghiêm trọng hơn, có rất lớn xác. Xuất, ngươi sẽ lại lần thấp thể thể thể rất sát. Xuất, ở rơi lại sẽ sẽ dị vực. Cục đặc công cũng như thế nói với ta chính trực hai cánh tay nắm chặt cùng một chỗ đốt ngón tay đều có chút trắng bệnh bọn hắn nói sẽ an bài cộng đồng cho ta đăng ký ta sau này có thể đi dị ý ý ý nơi đó linh thuốc trở qua thích đ ứ n g kỳ đằng sau ta liền có thể dùng giảm số lượng thuốc ngăn chặn lý trí vật kia có thể suy yếu ta cùng khác một bên liên hệ bọn hắn còn nói sẽ cho ta an bài đến tiếp sau huấn luyện chủ yếu là dạy ta một chút thần bí học kiến thức căn bản có thể tại gặp gỡ tình huống dị thường thời điểm làm đến đơn giản tự vệ nói nói hắn chính là thở dài một tiếng ai thúc của ta khi còn sống sợ nhất chính là cái này kết quả ta vẫn là đổi kịp ngươi cũng biết là được cô bé quàng khăn đỏ k h ẽ gật đầu một cái vậy ta liền không cho ngươi sức ép lên sau khi trở về đừng nghĩ nhiều như vậy tắm rửa ngủ một giấc nên ăn một chút nên uống một chút khẩn trương lo nghĩ không dùng tin tưởng cục đặc công cùng bàn trị sự gặp gỡ tình huống đánh trước bọn hắn để lại cho ngươi xin giúp đỡ điện thoại hoặc là trực tiếp liên hệ chúng ta đều có thể chị trực mang theo vẻ mặt buồn thiu rời đi ngồi cục đặc công xe đi về nhà v nói hắn liền quay đầu nhìn xem vô sinh cùng cô bé quàng khăn đỏ ta đã đem tình huống căn bản đuổi theo cấp báo cáo còn có ban thưởng kim xin mời cũng báo lên các nơi cứu được cá nhân hơn nữa đối với một cái hoàn toàn mới dị vực phát hiện tại tân g kỳ vực bên trong đảo được nguyên thủy số liệu tiền thưởng sẽ không thiếu ba bốn mươi vạn là có quay đầu trực tiếp đánh tới chuyện cổ tích cùng lữ xã trong chương mục chương hai chút trăm bảy mươi nghiên cứu kết luận chương hai trăm bảy mươi nghiên cứu kết luận tình huống cơ bản cũng là dạng này hiện tại lâm nguy thị dân đã được đưa về trong nhà thương trường bên kia phong tỏa sẽ kéo dài đến ngày mai ước định nhân viên sẽ ở trong thời gian này xác nhận khu phong tỏa bên trong không có còn xuất lại phong hiểm nhân tố tống thành đứng tại bách lý tỉnh trước bàn làm việc hồi báo tình huống bộ môn kỹ thuật bên kia ngay tại gấp rút phân tích lặn sâu bộ đội chuyển về các hạng số liệu cùng bọn hắn hành động bên trong âm video ghi chép bách lý tình ngồi tại nàng tấm kia đặc biệt rộng rãi phía sau bàn làm việc t h â n sắc trầm tĩnh nhìn không ra tâm tình gì chỉ là tại tống thành hồi báo song đằng sau mới nhẹ nhàng nhẹ gật đầu trước mắt có kết luận gì sao có thể xác nhận là một cái chưa bao giờ xuất hiện qua dị vực thâm t i ề m viên máy t r u y ề n cảm bên trên ghi chép chiều sâu phạm vi là l một đến l hai nó cảnh tượng là nồng vụ bao trùm dưới khu ngã tư nên khu ngã tư có thể là thế giới hiện thực cái bóng phạm vi còn không cách nào xác định sơ bộ hoài nghi theo hướng nồng vụ chỗ sâu di động thật sâu độ cũng sẽ gia tăng dị vực này sẽ ngẫu nhiên tạo ra vốn nên, nên tại cái khác dị vực bên trong thực、thể. trước mắt chỉ xác nhận đến mặc ấn tết mừng năm m ư i đám người cùng thụ bà bà ba cái dưới đây tạm thời đem dị vực này độ nguy hiểm định là cấp ba nhưng cân nhắc đến hàng mẫu số liệu quá ít nên độ nguy hiểm m ì n h xét cấp bậc chỉ cung cấp tham khảo không đề nghị trừ chuyện cổ tích lữ xã dạng này kinh nghiệm đoàn đội bên ngoài bất luận cái gì thám tử linh giới tổ chức hoặc cá nhân điều tra viên chủ động tiến về đương nhiên cuối cùng đầu này cũng không cần quá lo lắng mặt khác dân gian nhân viên điều tra hẳn là cũng vào không được chúng ta còn không có tìm tới cái này dị vực ổn định mở ra phương pháp hiện tại tiến vào đường tắt cũng liền hai cái hoặc là vô sinh mở cửa năng lực hoặc là dựa vào thâm tiềm viên rút lui trước đó thiết chi ở bên kia máy định vị lại phái thâm tiềm viên đi vào tống thành nói một hơi nhiều như vậy sau đó hơi chút dừng lại sửa sang một chút mạch suy nghĩ đằng sau mới lại tiếp tục mở miệng trừ mở ra điều kiện bên ngoài hiện tại liên quan tới dị vực này nhu cầu cấp bách xác nhận vấn đề chủ yếu tập trung ở nó thực thể tạo ra quy luật bên trên đây là chúng ta lần thứ nhất gặp được một cái dị vực có thể tạo ra mặt khác dị vực thực thể hiện tượng chúng ta phải nghĩ biện pháp hiểu rõ cơ chế này nó đến cùng có thể tạo ra bao nhiêu thực thể nó phải chăng có thể tạo ra độ nguy hiểm cấp bốn thậm chí cao hơn thực thể? Đang hành động trong báo cáo. mặc ấn tết mừng năm m ớ i đám người cùng thụ bà bà đều là độc lập xuất hiện nhưng cũng không bài trừ bọn chúng đồng thời xuất hiện ở mảnh này trong x ư ơ n g mù dày đặc khả năng căn cứ những vấn đề này đáp án dị vực này độ nguy hiểm có lẽ cực cao ự c c cấp ba khả năng chỉ là nó hạc u ố i tống thành nói xong bách lý tình cũng rất thời gian dài không có mở miệng nàng tựa hồ đang lẳng lặng tự hỏi sự tình qua một hồi lâu mới ngẩng đầu lên tiểu tống ngươi có hay không cảm thấy trừ thực thể tạo ra cơ chế bên ngoài cái này mới dị vực mở ra trước sau những cái tia tình huống dị thường cũng mười phần khả nghi ý của ngài là Bách Lý t n h từ từ d ù n g ngón gõ tay cái bản, cái kia h ơ ngắn trăm cơ hộ thiết ngủi ắ n m chấn động rất như là đang làm một loại nào đó thí nghiệm mà thí nghiệm mục tiêu chính là mở ra cái này dị vực cái kia bị nhốt thị dân cũng có thể là, là thí nghiệm một bộ phận bị ngẫu nhiên chọn chúng khảo thí phẩm bách lý tỉnh trầm giọng nói ra dùng để xác nhận cửa vào là có hay không chính mở ra tống thành lông mày thật sâu nhăn lại ai sẽ có sao mà to gan như vậy tại giao giới địa làm loại sự tình này mà lại ai lại có lớn như vậy bản sự có thể nói đến đây hắn lại đột nhiên ngừng lại biểu lộ có chút lúng túng cùng bách lý tỉnh đúng rồi cái ánh mắt sau đó hai người liền ngầm hiểu lẫn nhau đưa ánh mắt rời đi bách lý tỉnh đương nhiên khẳng định không phải hắn tống thành ta cũng không nói là hắn hai người lại không hẹn mà cùng trầm mặc vài giây đồng hồ tóm lại đem có người tại có ý định phá hư xem như một cái khả năng phương hướng bách lý tỉnh từ tốn ó i địch nhân của chúng ta rất nhiều thiên sứ rơi xuống đêm hôm đó dị tượng cũng rơi vào rất nhiều người trong mắt khó đảm bảo không có cái gì sủn đồ toát ra ý nghĩ to gan loại thời điểm này cần phải đ ể cao cảnh giác vâng cục trưởng hoàn thành báo cáo làm việc đằng sau tống thành liền rời đi bách lý tỉnh thì tiếp tục ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt tựa hồ còn tại lẳng lặng tự hỏi sự tình gì qua một hồi lâu nàng mở ra máy vi tính trên b à n điều ra một loạt hình ảnh tư liệu nậm vụ tràn ngập khu phố kịch liệt giao chiến hình ảnh b một, một, một, ông ông một giây sau trong phòng ánh đèn dập tắt nguyên bản dấu ở nóc nhà cùng sàn nhà bên trong chiếu ảnh trang bị thi cấp tốc triển khai khiến cho mắt người hoa hỗn loạn ảnh toàn ký quan ảnh đánh vào vách tường cùng các loại bày biện bên trên trong phòng cảnh tượng trong chớp mắt bị quan g ảnh thôn vệ ngay sau đó mấy chục phần video liền lập tức bị chiếu ảnh tại trong cả phòng sau đó bọn chúng lại một lần nữa phân cách lại dựa theo không đồng thời đoạn chia tách cắt chém thành tính ra hàng Trong hình ảnh, tràn ngập Bách Lý Tình chung quanh mỗi một tốc không gian. Tất cả hình ảnh bắt đầu đồng thời phát ra, cao tốc tiến nhanh lấy. Bách Lý Tình tiện tay rót một bên từ từ uống một bên một tấm một tấm địa phân tích lấy thâm tiềm một trong mắt, một thị liệt ra, cao cho ngoài hình ảnh, ngập chung quanh không gian. hình ảnh đồng nhanh mình chén nước, bên uống bên phân viên bọn ngáy lưng nàng cách đó không xa đại lạc ngoài cửa sổ, mông lung xương ghi giác. Bách Bách họ chép cách kịch cả Mà cái cái lạc cửa cu Lý lấy. Lý lấy lại đầu sau quay địa xa mỗi mỗi mỗi mủ đại đó ở sổ, khuyết đại, r người ánh mắt đồng thời rơi và phụ cận nào đó một tấm trên tấm hình đầy chẳng qua là thường thường không có gì lạ một tấm chính hướng về phía bên đường cái nào đó phòng dưới biển quảng cáo người cuồng hoan thực thể sau khi vỡ vụn màu sắc rực rỡ mảnh giấy ngay tại hình ảnh biên giới tàn mát trên biển quảng cáo có thể thấy rõ hai mươi món tươi tiến diễn chữ chữ là chính bách lý tuyết nhẹ nhàng nói ra bách lý tình nhẹ gật đầu không sai nếu thật là kính tượng mà nói nơi này văn tự hẳn là tả hữu tướng phản cho nên m ả n h dị vực này bản chất không phải trong gương chiếu dọi ra mấy con phố đơn giản như vậy chỉ bất quá nó cửa vào vừa lúc là tấm gương thôi bách lý tuyết trong thanh â m nhiều một tia chập t r ủ n g nó càng có thể là một cái độc lập tồn tại không gian một cái thanh â m của nàng đ ỗ n g nhiên có chút chân t r ở bách lý tình thay nàng nói ra hiện thực giới thành thời gian thực copy hoặc là khoa trương hơn một chút một tòa khác giới thành hai tỷ mọi đồng thời trầm m ặ xuống qua mấy phút đồng hồ bách lý tuyết mới cẩn thận mở miệng người đoán nó lớn bao nhiêu bách lý tỉnh tiện tay tắt đi trong phòng hình chiếu ba d hướng trên ghế ngồi xuống xoa h u y ệ t thái dương một chút đều không muốn đoán cặp mắt kia cũng đi theo tung bay tới sau lưng bách lý tỉnh cửa sổ sát đất trên pha lê g á n qua một hồi lâu các nàng mới chăm miệng một lời cùng hắn dính dáng làm sao tổng phát sinh loại này không hợp thói thường sự tình đâu tiếng đập cửa đột nhiên chuyển đến bách lý tỉnh lập tức điều chỉnh một chút tư thế ngồi thu hồi bức kia hơi có điểm lười biếng bộ dáng khôi phục lại ngày bình thường thanh lãnh bình tĩnh trạng thái trầm giọng mở miệng tiến trực ban bí thư đi đến. đem một chồng tư liệu thả ở trước mặt bách lý tỉnh cục trưởng đây là bộ môn kỹ thuật vừa rồi đưa tới văn bản tài liệu liên quan tới những cái kia ảng kệ lạ thủy tinh thủy tinh khảo thí số liệu bách lý tình nhũ lông mày lập tức tiếp nhận văn bản tài liệu đơn giản lật nhìn và i trang ngay sau đó biểu lộ liền trở nên tế nhị căn cứ kết quả khảo nghiệm ảng kệ lạ thủy tinh bao quát m â u thủy tinh cùng thứ sinh thủy tinh đồng đều chưa biểu hiện ra đối với tinh thần loại công kích đặc thù phản hồi bí thư nhẹ gật đầu vẻ mặt thành thật hồi báo bao quát lại không giới hạn trong thường gặp thuật t h ô miên ý thức dẫn đạo càng cao hơn một cấp ký ức điều khiển khống chế t hoặc là trực tiếp do thực thể h u y ễ n nghi ngờ điệp phóng thích ra tinh thần sung kích khảo thí bộ môn trên cơ bản đem có thể ở trong phòng thí nghiệm chế tạo ra tinh thần sung kích đều đối với thủy tinh khảo nghiệm một lần kết luận chính là trên báo cáo nói không có bất kỳ cái gì phòng hộ hiệu quả bách lý tình từ t ừ hít vào một hơi nàng lại càng nghiêm túc đem văn bản tài liệu lật ra một lần chú ý tới khảo thí bộ môn cho ra kết luận bên trong còn có một đầu trừ tinh thần công kích bên ngoài cho đến trước mắt cũng không phát hiện thủy tinh hàng mẫu đối với bất luận cái gì loại hình kích thích biểu hiện ra đặc thù phản hồi tại phòng hộ hàng hóa phương diện nó không có bất kỳ cái gì tính đặc thù cho nên bách lý tuyết thanh âm tại bách lý tỉnh trong đầu vang lên hay là cái tia máy móc khô khan dáng vẻ trong giọng nói lại phảng phất nhiều một tia vi rượu đậu đen rau muống cái này thủy tinh cũng chỉ có thể dùng để phòng nhân ngẫu kia đúng không ngoài ra cái gì dùng đều không có bách lý tỉnh cũng có chút khó kéo căng thì ra là đặc biệt nhằm vào nàng một cái ấy l ì n bị điện giật xem bên trên hàng t r í tạp k ỹ chọc cho ngựa tới ngựa lui l ạ n h cạch một tiếng liền từ trên bàn tra r ứ t xuống sau đó một bên đoán trách một bên tốn sức trở về bỏ vô sinh ở bên cạnh nhìn xem một màn này mắt chợt trắng ngươi liền xem đi suốt ngày nhìn đám đồ chơi này lúc đầu đầu góc liền không hề tốt đẹp gì lại nhìn tiếp não nhân cũng bị mất ta một cái nhân mẫu ở đâu ra đầu góc một cái khác ấy liền đứng ở trên ghế s a lon lý trực khí tráng chống lạnh sau đó liền chú ý tới vư sinh trước mặt b ả y biện một loạt tiểu đao ai ngươi làm nhiều như vậy hoa quả đao bích đao giấy đặt chỗ này làm gì vậy vẫn còn so sánh khoa tay vẽ ta cùng ngươi giảng ngươi cái này có chút hại đến h o a vư sinh bất đắc dĩ thở dài cầm lấy một thanh dao gọt trái cây tại trên tay mình phủi đi hai lần lại bông xuống ta đây không phải nghĩ đến mang theo cho người dùng để lấy máu cây đào kia không dùng được rồi sao dự định đổi một thanh kết quả đem trong nhà có thể tìm tới đều thử một lần kết luận cuối cùng nhất không phải đao có vấn đề là ngươi có vấn đề đúng không ấy liền xem xét tình huống này cứ vui vẻ hai bàn tay ôm một cây tiểu đao tại vũ sinh trên mu bàn tay đâm đâm đâm mấy lần liền đem mui đao đâm đến không có như vậy sắp bén để cho ngươi bình thường loạn thất bát tao ăn còn có thằng ngốc kia hồ ly cho ngươi loạn thất bát tao hầm đồ vật ta đã sớm nói ngươi cái này ẩm thực thói quen có vấn đề vũ sinh đưa tay đem tiểu đao từ nhân ngẫu trong tay vào tới thân thể càng ăn càng dám chắc có thể để có vấn đề sao người tờ mờ dắn chắc quá mức lần sau chờ n g ư ơ i viêm ruột thừa phạm vào đến bệnh viện đại phu đều không thể đi xuống đao ngươi cứ vui vẻ không nổi vũ sinh ngẩn ngơ cảm thấy tiểu nhân ngâu sức tưởng tượng vẫn có chút chỗ thích hợp nhưng rất nhanh liền vung tay lên thật gặp gỡ ngươi nói tình huống kia cùng lắm thì mở thông hướng miệng núi lửa cửa ta đi đến nhảy một cái sau ba mươi phút lại là một đầu không có viêm ruột thừa hảo hán s o khai đ a o nhanh ấy lìn đều nghe tròn v á n g ngươi tờ mở chị cái viêm ruột thừa ngươi muốn lấy cái chết làm do ý chí ta có biện pháp nào nha vũ sinh đem trong tay tiểu đao hướng trên mặt bàn quăng ra lại tiếp tục như thế ta phải tùy th đúng lúc này vũ sinh để lên bàn điện thoại đột nhiên văng lên đánh gậy hai người giao lưu ấy lín nhìn thoáng qua trên màn hình đ i ệ n báo liền ôm điện thoại đưa qua cho ngươi lại là bách lý tỉnh vũ sinh thở ra một hơi tiếp nhận điện thoại đặt ở bên thay vì sao kêu phản ấy lín chuyên dụng thủy tinh đẩy sách thời gian đến từ uống bổ b ổ tinh linh huấn luyện viên ta muốn mở cao tới rộ tổ tác giả cũng là ta độc giả viết bản não đ ọ c văn mọi người có thể đi ủng hộ một chút chương hai cửa nhà điểm thu hộ chương hai cửa nhà điểm thu hộ hồ ly bưng lấy bát đi vào sành phòng Hướng vũ s i A hồ bên cạnh n một, một g i ly i n bên bắt một đầu l a t cũng không biết nghe nghe không hiểu liền bưng lấy bát nhẹ gật đầu sau đó tiến tới dùng cái đôi vỗ vỗ bên trong một cái ấy lìn bà vai trong học đường lao sư nói qua người tài ba luôn có ngày ghen ngay tại ngồi sổm tự bế vòng ấy lìn ngầm đầu ba thân thể c h ă n miệng một lời ý gì hồ ly là cái trung thực cô nương không biết nhưng lão sư nói gặp gỡ ai đặc biệt không may cứ như vậy an ổ i đối phương mặc dù dỗ dành xong khả năng hay là rất không may ba ấy l i n đồng loạt thở dài một tiếng có hai cái trực tiếp liền nằm ở trên ghế s a lon tiếp tục sinh không thể luyến còn lại một cái đứng lên chạy đến vô sinh trước mặt à, vô sinh ta cảm thấy thế giới này nhằm vào ta vô sinh gật gật đầu đúng có thể nhìn ra ngươi còn nói đúng ấy liền tại chỗ sắp khóc đi ra không phải vì sao a món đồ kia khi đó chấn ta một té ngã ta còn tưởng rằng là đo sẽ ra điều gì ghê gớm cảm tính thì ra cái gì đều không phòng cũng chỉ phòng ta một cái a ta có đắc tội quá ảng k ẹ là sao ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây vũ sinh liếc mắt sau đó nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy có cần phải an ủi một chút tiểu nhân ngẫu bất quá ngươi nghĩ thoáng điểm vạn nhất những cái k i a thủy tinh nhằm vào nhưng thật ra là a l i n h nhân ngẫu đâu trở về đầu liên hệ với a l i n h phòng nhỏ để cho ngươi những tỉ m ộ i kiệu cũng thử một chút vũ sinh nói lời này một chút căn cứ đều không có nhưng ấy lìn chốc mắt liền tin tiểu nhân ngẫu trên mặt mắt trần có thể thấy bắt đầu vui vẻ ai ngươi nói có đạo lý ai t h ẳ n g định là chúng ta những người này ngẫu đều quá lợi hại tự nhiên áp chế làm kẻ ngoại lai h ồ i ám thiên sứ cho nên n ẳ n g k ẻ l à không có đều muốn nhằm vào chúng ta không nói những cái khác vật nhỏ này l à quan tinh thần hay là rất để cho người ta bội phục đang khi nói chuyện một trận tiếng ầm ĩ đ ỗ n g nhiên từ ngoài cửa sổ chuyển đến đánh gãy v u sinh cùng tiểu nhân ngẫu ở giữa nói chuyện với nhau ngay tại đào cơm hồ ly trong nháy mắt liền đem lỗ thai dựng lên vô sinh cũng theo sát lấy ngẩng đầu nhìn về phía sành phòng cửa sổ phương hướng biểu hiện trên mặt có chút ngoài ý muốn đường ngô đồng số 66 u m trúng quanh luôn luôn là phi thường thanh tĩnh trừ cục đặc công cùng chuyện cổ tích người bên ngoài người bình thường thậm chí ngay cả tới gần nơi này ngôi nhà xung quanh mấy chục mét đều rất khó khăn đây là ở đâu ra động tĩnh trong lòng hiện lên một chút n g h i hoặc vô sinh đã đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ ngay sau đó ẩy lìn cũng từ phía sau theo tới đào lấy y phục của hắn từ cánh tay của hắn phía dưới đẩy ra trên bệ cửa sổ sau đó là vẫn bưng lấy bát hồ ly hai đại nhất nhỏ ba đầu một khối nhìn ra ngoài liền nhìn thấy cách đường ngô đồng số sáu mươi sáu gần nhất giao lộ đang có một đám người đang bận bận điệu chỗ kia không sai biệt lắm chính là vưu sinh cửa nhà khu không người khu vực biên giới có vài dãy quanh năm treo thuê bán lệnh bài cửa hàng cùng không người ở phòng chống tại cái kia xử lý cho tới nay vưu sinh thậm chí hoài nghi liền ngay cả cái kia vài dãy phòng chống đều là đường ngô đồng sáu mươi sáu khu vực dị t h ư ờ n g một bộ phận về sau hắn còn chuyên môn tìm khu phố hỏi phát hiện không phải đó chính là bởi vì quá lệnh một mực không cho mướn được đi nhưng bây giờ trong đó một tòa cửa hàng hiển nhiên là cho mướn vũ sinh nhìn thấy một chiếc xe vận tải chính dừng ở giao lộ mấy cái thân thể khỏe mạnh tiểu hỏa t ừ ngay tại tay chân lanh lẹ dỡ hàng đem kệ hàng quay hàng, hàng máy tính cái gì đi đến chuyện vũ sinh thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ ta đi đây là bọn ta nơi này rốt c u ộ c cũng muốn phần hoa làm sao có thể ngươi cũng không phải không biết ngươi phòng này tính đặc t h ủ ấy lìn cả người đều dán tại trên cửa sổ một bên nằm ngoài trên pha lên h ì n ra phía ngoài một bên nhắc tới chim không theo bị c h ó tới đều đ ư ờ n vòng vũ sinh mặc dù ngươi cái này nói chính là sự thật nhưng ngươi phương thức nói chuyện này rất cần ăn đòn t n công có phải hay không nên đi chào hỏi hồ ly rốt cục cơm nước xong xuôi dùng cái đôi u lau miệng đồng thời thuận miệng hỏi một câu mặc dù cách có một khoảng cách nhưng cũng coi như mới hàng xóm cũng là không tính hàng xóm nhưng xác thực có thể đi nhìn xem là làm gì vũ sinh gật gật đầu ta đi qua chào hỏi hắn vừa dứt lời hồ ly liền trực tiếp cầm chén hướng trong cái đôi u bịt lại ân công ta đi chung với ngươi ngay sau đó ấy liền cũng từ bệ cửa sổ nhảy tới hồ ly trong ngực ta cũng đi ta hiện tại liền già chết lời còn chưa dứt tiểu nhân mẫu tiện tay chân hướng xuống một ú i con mắt trong nháy mắt mất đi cao quáng thuần thục so sánh hồ ly cũng tiện tay lấy xuống lỗ thai của mình cái đôi Phang, một tiếng thu lại một chút không thể so với ấy lìn h chậm vô sinh bất đắc dĩ nhìn xem cái này hai theo đôi thở dài được chưa cùng đi tùy tiện đổi thân đi ra ngoài quần áo vô sinh liền dẫn hồ ly cùng ngay tại giả chết ấy lìn một khối ra khỏi nhà không bao xa liền tới đến tòa kia cửa hàng trước kết quả hắn vừa vặn kỳ địa hướng bốn phía đánh giá hai mắt ánh mắt liền trong nháy mắt bị bên cạnh trước kia trên xe hàng một cái dấu hiệu hấp dẫn màu lấp đen hồng văn hình coi tiêu ký phản phất là dựng thẳng cảnh giới độc nhãn cục đặc công tiêu ký cứ như vậy ngây người một lúc công phu vô sinh liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc chuyển vào trong hai vu lao sư hán thuận thanh âm ngẩng đầu một cái liền thấy mặc màu đen bộ váy một bức p h ò n g làm việc tinh anh ăn mặc nhậm văn văn chính dáng tươi cười sán lạn đứng ở trước mặt mình t r u n g quanh đang bận vận chuyển kệ hàng mấy người trẻ tuổi cũng theo một tiếng này ngẩng đầu lên trong đó hai thình lình chính là trước đó không lâu tại trong sơn cốc rút qua một chút c ụ c đặc công mật thám vô sinh xem xét hiện trường chính là người quen ấy liền trong nháy mắt liền không ra chết trực tiếp từ hồ ly trong ngực đem đầu dơ lên cái gì a là các ngươi a các ngươi ở chỗ này làm gì đâu vô sinh cũng đầy mặt hỏi thăm nhìn về phía nhậm văn văn liền thấy người sau cười híp mắt đưa tay chỉ chỉ cửa hàng cửa ra vào một khối còn chưa kịp treo lên chiêu bài tinh thần tàu điện ngầm đường ngô đồng điểm thu hộ vô sinh biểu lộ vi diệu biến hóa một chút c h ạ m chuyển phát nhanh a nhậm văn văn cả cười đứng lên ngài trước đó không phải cùng cục đặc công nói đường ngô đồng số 66 không có cách nào thu chuyển phát nhanh thức ăn ngoài rất không tiện sao chúng ta liền quyết định tại cách các ngài tận khả năng gần địa phương làm như thế một đời thu chút ngài đừng nhìn mặt tiền này không đáng chú ý từ tuyên trì đến nguyên bộ nhân viên đều là trong cục lặp đi lặp lại luận chứng khảo nghiệm qua rất nhiều lần vị trí này là các ngài phụ cận che đậy khu biên giới cũng là nhân loại bình thường có thể t ạ i nhận biết không bị quấy n h i ề u tình huống dưới tới gần đường ngô đồng số 66 cực hạn khoảng cách xem như thiết t r í điểm thu hộ hoàng kim đ i ể m vị sau này nơi này sẽ thường trú hai tên cục đặc công mật h á m thì tương đương với là cục đặc công một cái đặc thù trạm điểm ta trực tiếp phụ trách trạm điểm này liên lạc làm việc ngài sau này còn có thể đem lữ xã tiếp đái địa chỉ cũng viết thành cái này về sau ngài muốn tiếp thám tử ủy thác cái gì cũng thuận tiện nếu không người ủy thác tìm không thấy các ngài cũng là phiền phức nhóm văn văn rất nghiêm túc từng đầu nói vu sinh liền toàn bộ hành trình duy trì a À, à, à. biểu lộ nghe từ đầu tới đuôi mang theo một loại chuyện đột nhiên xảy ra không có kịp phản ứng không khí nhưng nhất định phải nói lời nói điểm này đều không đột nhiên dù sao rất lâu trước đó hắn liền từng đề cập với bách lý tình chuyện này chỉ bất quá gần nhất quá mức bận rộn hắn cơ hồ đem việc này triệt để quên n h â m văn văn thì tựa như là chú ý tới v u sinh vẻ mặt vi diệu sau khi nói xong còn một mặt ấ y náy túi l ầ u xuống thật có lôi để ngài đợi thời gian dài như vậy chủ yếu là đường nhìn như thế cái nho nhỏ chẳng điểm dính đến bộ môn vẫn rất nhiều mà lại cân nhắc đến tương lai khả năng cần chúng ta còn đem tinh thần tàu điện ngầm con đường cũng tiếp tiến đến cái này lại muốn đi một lần ban trị sự báo xin phê chuẩn quá trình mặc dù mỗi cái khâu đều là tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt nhưng đem tất cả quá trình toàn chạy một lần cũng đủ dày v ò vũ sinh lúc này mới phản ứng được nhìn xem mặt mũi tràn đầy h áy náy cán sự tiểu thư hắn tranh thủ thời gian k h o á t k h o á tay à không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại ta chính là gần nhất bận q u á đem việc này quên cho nên lúc này có chút ngoài ý m u ố n đợi lát nữa ngươi nói tinh thần tàu điện ngầm con đường là cái gì vừa rồi ta nhìn thấy chiêu bài liền muốn hỏi Đó là b a nhật trị sự giao giới đ r c tiếp đ văn văn, văn văn nhưng không có chú ý tới vư sinh trong lúc biểu lộ biến hóa vi rượu còn tại cái kia tràn đầy phấn khởi giới thiệu đâu bình đài này người bình thường đăng ký không vào thực hành danh sách trắng chế độ chủ yếu là phía trên đồ vật có rất nhiều tại giao giới địa đều là nhận hạn chế lưu thông hoặc là cần rất nghiêm mua sắm t ư chất đương nhiên ngài không cần quá lo lắng ngài đã sớm tại danh sách trắng bên trong cục trưởng chúng ta tự mình cho ngài ký ngài trực tiếp đăng ký là được đương nhiên thật muốn dính đến nhận hạn chế thương phẩm lời nói ngài cũng không cách nào mua chốt đơn thời điểm sẽ đạn cảnh cáo mặt khác ngài phải dùng không lên cái này áp cũng không quan hệ tinh thần tàu điện ngầm cũng tiếp nhận giao giới địa phạm vi bên trong phổ thông hậu cần chuyển phát nhanh ngài dùng đến cũng rất thuận tiện vu sinh cũng không có chú ý tới nhận văn, văn cuối cùng đều nói nhỏ nói chút gì hắn bên dưới xong áp đằng sau liền ấn mở giao diện nhìn thoan qua sau đó yên lặng đóng lại lại ấn mở nhìn mấy、lần. cuối cùng vẫn là yên lặng tắt đi hắn biết đại khái đó là cái thứ đồ chơi gì mà thứ này trang đầu đề cử đ à n bán bà ạn mâu chớ mỹ vị dị hình đồ hộp ấn mở thương phẩm tưởng tình hàng thứ nhất ngay tại dạy người sử dụng mở ra dị hình đồ hộp đằng sau mấy loại thực dụng vật lộn kỹ xảo hắn cảm thấy mình tạm thời khả năng không dùng được cái này ngạnh hạch đồ chơi mà ngay sau đó hắn liền nghe đến nhậm văn văn lại đổi đề tài đúng rồi vu lao sư ta nhìn thấy ngài mới phát biểu tiểu thuyết thẳng nói vu sinh thật giật mình lập tức chủ yếu là cô nương này gặm cv lúc tà môn trình độ thật để lại cho hắn quá sâu ấn tượng nhưng rất nhanh vũ sinh liền nghĩ tới chính mình lần trước đã đem nam chính t ọ a kỵ đội thành lạt đà trong lòng lập tức t r ầ m t ĩ n h lại có chút thở ra một hơi sau mang trên mặt cười cảm giác như thế nào có chút kích thích nhầm văn văn nghĩ nghĩ vẻ mặt thành thật biểu tình kia thậm chí mang theo điểm sứ mệnh cảm giác thẳng thắn nói rất có khó khăn nhưng ta đang cố gắng vũ sinh hắn đặt cái này ngốc t r ệ nửa ngày đầu góc k á t một chút quay lại sau đó đã cảm thấy chính mình còn không bằng không có quay tới đâu không phải cô nương ngươi đến cùng đang cố gắng cái gì a chương hai trăm bảy mươi hai bên cạnh hắn luôn có sự tỉnh chương hai trăm bảy mươi hai b ê văn văn nhưng c ạ n h ít n h về cái đồ chơi này hắn hiện tại quả là không tốt khuyên nhất là người ta hay là cục đặc công suốt ngày đối mặt cao áp cao nguy làm việc hoàn cảnh đừng nhìn là tại tổng bộ trong đại lâu khi văn viên cân nhắc đến bọn hắn cái tia tổng bộ đại lâu đặc tính Ở cục đặc c ô nhật g trong văn p ò n nhìn máy đánh chữ đều được tính trụng cương vạn nhất liền môn g máy làm điểm ấy đều được đặc đ trước việc vào vị, dựa p học khi được i n thần trong Nhâm h trèo đâu.、Nhân、văn văn lại không chú ý vô sinh trên mặt phong vân biến ảo biểu lộ còn tại cái kia tràn đầy phấn khởi nói đi xuống đâu ai ai vô lao sư n g à i tiếp theo thiên hữu cố sự lúc nào phóng xuất à. con viết huyền nghi suy luận sao trước kia già nhân vật còn có cơ hội g i ả sân sao ta đặc biệt ưa thích ngài tại mưa cảng bên trong đề cập qua một đoạn mười bảy tiên sinh lúc nào lấy hắn là nhân vật chính vô sinh cũng không có lên tiếng ngược lại là bên cạnh hồ ly trong n g ư c ấy lìn lanh mồm lanh miệng ngẩng lên đầu quyển sau nam chính tọa kỵ là cái xe ba bánh n h â m văn văn con mắt trong nháy mắt liền sáng lên ai cái này có ý tứ máy móc cùng chủ nhân lâu ngày sinh tình đ ư ờ n lối vô sinh hắn cuối cùng kịp phản ứng thì ra cô nương này gặm chính là tờ mờ người cùng cơ hồn đúng không ta trò chuyện điểm khác à hắn thể xác tinh thần đều mẹ ệ k h o á t k h o á tay sau đó ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt đời kia thu chút chiêu bài ta suy nghĩ đây cũng không chỉ là cái điểm thu hộ à. mặc dù không rõ lắm các ngươi cục đặc công xây đứng tiêu chuẩn nhưng nơi này nếu cũng có thể coi là cái trạm điểm vậy hẳn là không chỉ là an bài hai người liền cho ta một gia đình đưa tiến chuyển phát nhanh thức ăn ngoài là được ta đoán đây là cái trạm quan sát nhấm văn văn trên mặt biểu lộ tại chỗ liền có chút xấu hổ chớ khẩn trương ta đã sớm biết chuyện như vậy v ũ sinh vui vẻ ngay tại lúc này các ngươi hẳn là cũng ở p h ụ cận đây thiết lấy điểm quan sát đâu mà lại dù là không có điểm quan sát trưởng cục các ngươi cặp mắt kia bình thường xem chừng cũng không ít hướng bên này nhìn ta đây chính là xác nhận một chút đừng suy nghĩ nhiều vậy cũng có thể nói như vậy ta nói là c h ạ m quan sát xưng hô thế này nhấm văn văn lúc này mới ngượng ngùng cười cười vẻ m ặ t thành thật nói ra Trạm điểm vậy sát không phải ta nói đây là chúng ta tống đội trưởng nói nhậm văn văn tự giác va chạm mau đem lãnh đạo bắn đi hán tử ai cái kia nghe nói ta cũng không biết ta biết đại khái vũ sinh giật giật khoe miệng bất đắc dĩ cười lắc đầu được chưa ta không có vấn đề coi như cửa ra vào nhiều hai l i n h gác sau này thu chuyển phát nhanh thức ăn ngoài cái gì vẫn còn thuận tiện vậy cứ như thế các ngươi tiếp tục làm việc đi ta đi về trước nói xong hắn liền cùng nhậm văn văn khoát tay áo sau đó lại đưa cổ nhìn thoáng qua trên xe hàng còn không có chuyển xong đồ vật chậm rãi quay người đi ra khí chất như cái đi ra ngoài đi tản bộ về hưu lao đại gia nhậm văn văn nhìn xem v u sinh đi xa nhìn xem hắn tại mấy chục mét bên ngoài trên đất trống trống giống đ ẩ y ra một cánh cửa cũng biến mất tại trong tầm mắt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi quay đầu nhìn thoáng qua trên xe còn không có chuyển xuống tới mấy cái k i a dương lớn biên giới quét hình đứng cố định t ứ c chiều sâu cảm ứng đứng thực thể dạ đã dò xét còn có hai đài giới tình huống bình thường chỉ xứng chuẩn bị cho thâm t i ề m viên sử dụng trận địa hình hộ thuẫn máy phát cùng với k h á c một đống đồ vật loạn thất bát tao một cái bản đầy đủ biên cảnh chạm gác cũng liền phối trí này văn văn ngươi nói cái này hộ thuẫn máy phát có cần phải sao một cái cục đặc công mật thám đem nặng nghề thiết bị dương thao xuống đằng sau nhịn không được lẩm bẩm dù là có cần phải cũng không trở thành trang hai đài đi bộ đội tiền tiến hận không thể đem thứ này phủ kín sàn nhà mỗi ngày liền ngủ ở hộ thuẫn máy phát bên trên nhậm văn văn liếc mắt nhìn hắn mang vào đi đều là đ ồ tốt bình thường cảnh nội trạm gắt cũng không có trang bị này n h a cục đặc công tổng bộ cao c ụ c trưởng trong văn phòng tống thành đang cùng bách lý tình hồi báo tình huống đường ngô đồng đứng đã cùng vô sinh tiếp xúc qua nhậm văn văn tại hiện trường tiếp xúc qua trình rất thuận lợi vô sinh đối với cái này tân trạm điểm không có ý kiến gì mà lại còn giống như thật hài lòng dưới đại bộ phận tình huống hắn là hiền hòa lại lời biếng chỉ cần chúng ta không có tính thực chất ấ y nhiêu cuộc sống của hắn hắn liền sẽ không biểu hiện ra mâu thuẫn bách lý tình từ t ô nói chúng ta quan sát đối với hắn vô hiệu nhiều cái điểm thu hộ lại có thể cho đường ngô đồng số sáu mươi sáu mang đến càng nhiều mặt hơn liền hắn đương nhiên không có ý kiến chỉ cần nhớ kỹ nhắc nhở bên kia chú điểm nhân viên tại bất luận cái gì tình huống dưới nhớ kỹ là dưới bất kỳ tình huống gì đều phải đem vô sinh coi là nhân loại đối đãi đây là trọng yếu nhất minh bạch đã viết đến quy tắc bên trong mà lại chú điểm nhân viên đều sẽ huấn luyện tống thành một mặt nghiêm túc ta cùng bọn hắn nói chính là dù là nhìn thấy vô sinh tại chỗ bắt cái thực thể tại trước mặt bọn hắn ăn sống nuốt tươi cũng nhất định phải bảo trì chấn định sai hẳn là có thể biểu hiện ra thích hợp kinh ngạc thậm chí có thể chí đậu có, có đ e ngay sau đó tiếng đập cửa vang lên khi lấy được cho phép đằng sau trực ban bí thư xuất hiện ở văn phòng cửa ra vào cục trưởng bộ phận kỹ thuật trường chủ nhiệm tới nói có tiến triển to lớn tìm n g à i trực tiếp báo cáo để hắn tiến đến sau một lát một người mặc áo sơ mi trắng màu nâu đậm quần dài rắn người hơi gầy tóc thưa thất trung niên nhân liền đi vào phòng làm việc mang trên mặt hảo quang không tên hắn sau khi đi vào nhìn thấy tống thành nhẹ gật đầu bắt chuyển qua nụ cười trên mặt liền không có ngừng qua bách lý tình r ơ lên lông mày nhìn vị này bộ phận kỹ thuật người phụ trách một chút tiểu t r ư ờ n g làm sao cao hứng như vậy cục trưởng loại bỏ hệ thống xong rồi trường chủ nhiệm gương mặt kia đều hiện ra ánh sáng chính là tại vũ sinh mở ra cổng truyền tống lúc tự động phân biệt cũng che đậy báo động tín hiệu tự động hoán đổi ghi chép hình thức bộ kia hệ thống làm xong bách lý tình tấm kia khối băng giống như mặt trong c h ố c nhoáng này đều có biến hóa rõ ràng khoe miệng của nàng từ từ nhất lên rất tốt ta sẽ mau chóng liên hệ vũ sinh để hắn giúp đỡ phối hợp kiểm tra một chút các ngơi ư bộ này hệ thống nhìn xem nó vận hành tình huống t r ư ơ n g chủ nhiệm mang nụ cười nhưng ngay sau đó lại có chút do dự xoa xoa đôi bàn tay cục trưởng ngoài ra còn có sự kiện bách lý tình、ứng. là khi ta tới vừa lấy được tin tức khảo thí phòng thí nghiệm bên kia báo cáo trương chủ nhiệm nói nói biểu lộ liền có chút vi d i ệ u vốn là tóc thưa thất đỉnh đầu thậm chí còn nổi lên đ i ể m phản q u a n đến liên quan tới lần trước từ nhà ăn đưa đến khảo thí bộ môn khối kia gang hàng mẫu bách lý tình rất nhanh kịp phản ứng à lữ xã vị kia hồ ly cơm nước xong xuôi thanh toán dùng khối kia sắt khối lập phương khảo thí xảy ra chuyện gì rồi là như vậy thông thường khảo thí thành phần ngược lại là không có gì chỗ đặc thù vật kia chính là độ tinh khiết cực cao sát trương chủ nhiệm lập tức hồi báo tại hoàn thành một loạt thông thường hạng mục đằng sau phòng thí nghiệm phương diện quyết định thử dùng khối kia sắt tạo điểm Đồ đ vật, ngay muốn cả bách lý tình i h thái hóa biến đều n g rõ ràng chấn một cái nàng mạnh mẽ ngừng đầu ánh mắt kia đem trương chủ nhiệm đều giật mình sau một lát vị này nữ cục trưởng nhẹ nhàng thở ra một hơi bây giờ nói kỹ càng điểm kỳ thật cũng không có kỹ lưỡng hơn trương chủ nhiệm đang nói chuyện này thời điểm biểu lộ rõ ràng không có vừa rồi báo cáo loại bỏ hệ thống thành công lúc tự tin như vậy lại sán lạn hiện nhiên là việc này quỵ dị c ũ n g không cách nào giải thích chỗ để hắn kỹ thuật này bộ môn người phụ trách có chút khẩn trương chính là ra cơ hồn chủ yếu biểu hiện là nhất định bản thân chữa trị đặc tính sử dụng lúc phản phất tại có ý thức phối hợp nhân loại p h á t lực còn có cùng chung quanh máy móc thiết bị giao lưu khuyên hướng tại không người ở đây tình hùng dưới thiết bị giám sát ghi chép đến thanh kia truy tại nhẹ nhàng go phụ cận một máy xung kích dụng cụ phân tích phòng thí nghiệm đoàn đội phân tích cho là đây khả năng là một loại nào đó xã giao hành vi tống thành rốt cục nhịn không được mở miệng các ngươi tạo cái gì truy a máy móc động lực chiến truy mang hỏa tiễn nâng lên s u n g kích truy hay là bên trong lớp liền một cái bữa chương chủ nhiệm mở ra tay trực tiếp từ khối k i a t h ỏ i sắt bên trên cắt một khối nhỏ thậm chí đều không có làm sao đúc lại liền đ è ép ép hình dạng mở cái động sau đó lâm thời cho mặc vào cây côn gô khi đem liền ra cơ hồn đúng liền ra cơ hồn chương chủ nhiệm thở dài ta phụ trách bộ phận kỹ thuật nhiều năm như vậy cũng nghiên cứu qua rất nhiều cùng cơ hồn có liên quan án lệ máy móc sinh ra phản phất ý thức hành vi điều kiện đều là nhất định phức tạp độ cùng nhân loại trường kỳ tiếp xúc c cực h i nhiên, ế m thấy h ngẫu c ư a t ừ n g t hai ấ y này. dạng t thậm chí h o à nghi bọn hắn khi đó nếu như khi đó trăm ạ o không phải cái t u y dù là tạo c bảy r ư ơ n n g g ư ơ i chưa từng thấy, cái này ai từng thấy à? Ta cũng chưa từng thấy, thấy thấy ai Ta qua, từng từng từng này ba á c h tình lý từ s u bản cũng ô n đứng dậy, cho nên, hiện tại dẫn Trưng g gặp gặp. tắc tại ta cho c đi dậy, 273,、cùng、yêu hồ cùng, cùng, cùng một chỗ thời kỳ đối với cục đặc công bộ môn kỹ thuật rất nhiều người mà nói hôm nay lại là cái tăng ca ngày tốt lành lần này bọn hắn chẳng những có thể hưởng thụ được khẩn trương kích thích sau khi tan việc tiếp tục đi làm hoạt động hơn nữa còn có thể cùng bọn hắn kính yêu cục trưởng một khối tăng ca nhưng tạo thành trận này tăng ca kẻ cầm đầu đối với cái này lại là hoàn toàn không biết gì cả ăn uống no đủ đằng sau hồ ly chính vô cùng cao hứng cùng tại vô sinh bên cạnh hai người cùng một chỗ dọc theo khu thành cũ biên giới một dòng sông nhỏ tản ra bước đối với vô sinh mà nói hắn đã thời gian rất lâu không có hưởng thụ qua nhẹ nhàng như vậy hài lòng thời gian cho tới bây giờ đến tòa này giới thành bắt đầu thần kinh của hắn phần lớn thời gian lại luôn là căng cứng thật vất vả thích nàng g nơi này, ưa thích nhỏ phiền h vô sinh mang theo nàng từ từ quen thuộc tòa thành thị này quá trình dù là chỉ là nhiều nhớ kỹ một lối đi biết nhiều hơn một chỗ cửa hàng thấy nhiều biết một loại thế giới này vật vật nhìn nhiều đến một gốc cỏ một bã hoa một gốc cây quá trình này sẽ để cho nàng cảm thấy dần dần an tâm lại mặc dù chính nàng cũng nói không rõ ràng loại này an tâm là thế nào một chuyện chạm vạng tối gió thổi tới có chút lạnh trong gió còn có thể nghe được phương xa phố thương mại loáng thoáng tiếng âm nhạc vũ sinh dọc theo sông nhỏ bờ từ từ đi tới nhìn xem hồ ly tại chính mình phụ cận cao hứng chạy tới chạy lui nói là tàn bộ kỳ thật cô nương này trên cơ bản liền không có vài phút là có thể thành thành thật thật chậm rãi đi theo chính mình đi nàng phần lớn thời gian đều đang chạy đến chạy tới một hồi tại bờ sông trên đồng cỏ một hồi tại ven sông xi、si、măng trên đài có đôi khi thậm chí sẽ chui vào phụ cận trong bụi cỏ một khắc đều không được an tĩnh có đôi khi hồn éo mặt vũ sinh liền nhìn không đến cô nương này chạy đi đâu rồi nhưng chỉ cần hắn hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây cái mấy lần yêu hồ thiếu nữ liền lại sẽ từ không biết trong xó xỉnh nào đột nhiên xông tới mà lại hơn phân nửa sẽ còn hưng phấn mà lộ ra được mình tại phụ cận tìm tới đồ tốt tấn công ta tìm tới một bó hoa mùa đông còn tại mở hồ ly lại từ phụ cận trên đồng cỏ chạy trở về con mắt sáng lên ở trước mặt vũ sinh cơ trong tay một thanh hoa nhỏ vũ sinh liền bất đắc g i ế ư ờ i cùng đối phương giới thiệu không biết liền cứ gọi hoa dạy đi hồ ly cao hứng gật gật đầu tiện tay đem vài đoá hoa nhỏ nhét trong miệng quay đầu lại chạy xa mấy phút đồng hồ sau nàng lại hứng thú bừng bừng chạy về đến ân công trên đê tảng đá ừng tảng đá ân công gậy gỗ rất thẳng gậy gỗ ừng gậy gỗ ai cái này cho ta ta mang về nhà hữu dụng ân công bình đồ uống ném trong thùng rác ân công khí cầu ừng khí ngươi cái nào lấy được khí cầu một giây sau p h cận ven đường liền truyền đến tiểu hài từ tiếng khóc một cái nhìn xem so h i ể u h i ể u còn thấp một nửa tiểu đậu đinh tại vài mét bên ngoài khóc đến tê tâm liệt phế tỉ tỉ cấp ta khí cầu vô sinh một chán mồ hôi lạnh tranh thủ thời gian đẩy hồ ly đem khí cầu cho người ta hồ ly một bên đi qua còn khí cầu một bên đ ủ cục thì thầm khí cầu từ trong tay hắn bay đi ta còn tưởng rằng hắn từ bỏ nửa phút đồng hồ sau hồ ly liền vỗ tay về tới vô sinh trước mặt hay là bộ kia thật cao hứng bộ dáng vô sinh nhìn ra được yêu hồ này thiếu nữ rất vui vẻ nhưng hắn luôn cảm thấy mang nàng đi ra tản bộ cảm giác này là lạ nhưng cũng nói không nên lời đến cùng cái nào không thích hợp mà liền tại hắng â y người một lúc này công phu. hồ ly lại hình như phát hiện cái gì vật có ý tứ s i ê u lập tức liền từ vô sinh trong tầm mắt vọt ra ngoài vài giây đồng hồ sau lại s i ê u một chút chạy trở về cào hứng rơ trong tay đồ vật tấn công chuột vô sinh kinh hãi con mẹ nó cái đồ chơi này cũng không cần đưa cho ta xem cũng không cho phép ăn tốt à hồ ly tiếp nối b u môi con chuột kia tại trong lòng bàn tay nàng trong khoảnh khắc luyện hóa thành một đoàn nóng rực ánh chiều t à kỳ thật ta quê quẳng có một món ăn vô sinh mồ hôi lạnh đều xuống đầu tiên là vô ý thức xác nhận một chút chung quanh không a i lúc này mới có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt yêu hồ này ngươi cũng đừng khắp nơi tán loạn lại đem người hù dọa cùng ta từ từ tản bộ một hồi không tốt nha tốt. hồ ly lập tức liền vui vẻ gật đầu mặc dù quá trình này đã lặp lại nhiều lần nhưng nàng tối thiểu lại một lần an t ĩ n h lại bắt đầu đi theo vô sinh không nhanh không chậm đi lên phía trước lấy làm sao cao hứng như vậy vì để cho cái này hưng phấn quá mức đại hồ ly có thể tại bên cạnh mình nhiều an t ĩ n h vài phút vô sinh quyết định tìm một chút chủ đề chuyển di lực chú ý của nàng đi ra tản bộ liền cao hứng cùng ân công cùng một chỗ tản bộ càng cao hứng hồ ly cười hì hì nói nàng một thân trang thuần sáng dỡ dáng tươi cười tại cái này trong ngày mùa đông nở rộ nhất thời lại xinh đẹp không gì sánh được đáng tiếc ấy l ỉ n h không có đi theo đi ra mang theo nàng cũng rất thú vị lời này của ngươi để nàng nghe thấy được lại tránh không khỏi một phen ồn nào vô sinh bất đắc dĩ lắc đầu nàng liền đối với đi thương trường dạo phố mua đồ cảm thấy hứng thú ở bên ngoài tản bộ nàng cảm thấy nhàm chán cùng ngươi không giống với ngươi là đi ra ngoài là được chúng ta yêu hồ là như vậy thượng cổ lúc sau chúng ta liền tu hành tại sơn lâm cánh đồng bắt á t hồ ly vẻ mặt thành thật nói ra sau đó không đợi vô sinh trả lời lại đột nhiên lại chạy ra ngay sau đó lại nhanh như c h ố c vọt trở về tấn công đinh ố c vô sinh hắn cuối cùng biết mang theo hồ ly đi ra đi tản bộ cỗ này không hài hòa cảm giác là chuyện gì xảy ra ta siết cái chín đầu đuôi ba tái bác tu tiên lưu động hồ ly cho a cái này không phải đi tản bộ a hắn còn kém tại cô nương này trên thân cái chốt cái dây thừng vô sinh suy nghĩ một chút hồ ly một nhóm người khí lực suy nghĩ một chút nàng trợt tới trợt lui tốc độ này cùng cơ hồ tiêu hao không hết tinh lực cảm thấy thật cái chốt cái dây thừng lời nói bị lưu có thể là chính mình liền không có dám tiếp tục suy nghĩ sau đó đèn đường sáng lên vũ sinh không có sen vào nữa khắp nơi vui chơi yêu hồ thiếu nữ mà là tại trong gió đêm nhẹ nhàng hít vào một hơi lại từ từ phun ra lấy một loại thả l ò n g chưa từng có tâm tính l ặ n g lặng thưởng thức cái này dưới thành màn đêm từng có lúc màn đêm này còn sẽ chỉ làm hắn cảm giác quỷ dị cùng khẩn trương nhưng trong bất chi bất giác l i ề n ngay cả thành thị này đem xuống xuất hiện những cái kia quỷ quyệt huyết tượng cũng thay đổi thành hắn ở chỗ này đặc biệt quen thuộc thậm chí cảm giác có chút thân thiết đồ vật phu cận đèn đường hơi có chút lấp lóe lấp lóe trong ngọn đèn dần dần nổi lên gậy cao mà cao lớn huyết ảnh lỗ trống kia cao lớn quỷ ảnh đứng bình tĩnh tại trong ánh đèn nhìn xem vũ sinh vũ sinh cũng nhìn xem nó chú ý tới chung quanh không có ngoại nhân hắn liền cười ha hạ cùng nó chào hỏi xa xa giữa lâu vũ lại nổi lên kia hàng ở trong trời đêm chạy đầu xe hơi nước nó b ư ớ c lên quần quận sương trắng vô thanh vô tức chui vào một tòa cao ốc lại từ một tòa khác cao ốc pha lên màn tường bên trong chui ra biến mất ở phương xa màn trời c h ỗ sâu vũ sinh lại phảng phất có thể nghe được xe kia đầu kéo vang xe tiếng địch hư ả o mơ hồ tựa như xuyên tấu rất nhiều tầng thời không hắn hiện tại đã biết so sánh với từng cái dị vực bên trong tạo ra những cái kia nguy hiểm thực、thể. những này chỉ bất quá sẽ ở dưới thành đêm xuống xuất hiện người bình thường thậm chí đều nhìn không thấy đồ vật kỳ thật cũng chỉ là chút ôn hòa vô hại huyết ảnh thôi căn bản không cần đến khẩn trương đúng lúc này vô sinh nghe được trong túi điện thoại chuyển đến em thai tiếng trung lấy điện thoại cầm tay ra xem xét người điện báo là bách lý tỉnh cái giờ này gọi điện thoại đến không xuống ban vô sinh hơi kinh ngạc một chút liền tiện tay nhận nghe điện thoại uy chào buổi tối a chào buổi tối bách lý tỉnh thanh âm vang lên có hai chuyện hiện tại thuận tiện nói sao thuận tiện ta cái này chính nhàn dối đâu vô sinh vừa nói một bên chú ý hồ ly động tĩnh tại phụ cận đi tản bộ đầu Tốt, kiện thứ nhất ngươi bây giờ có thể hay không tùy tiện mở vài phiến cổng truyền thống thông hướng cái nào đều được vô sinh nghe vậy s ư ớ n g sở mở cổng truyền thống làm gì chúng ta mới thượng tuyến một cái tự động phân biệt cùng loại bỏ hệ thống bách lý tình thanh âm hay là rất bình tĩnh nhưng vô sinh quả thực là từ đó nghe được điểm có khác với bình thường vui sướng cảm xúc nó có thể tự động phân biệt ngươi mở ra kẻ nứt thời không cũng che đậy cảnh cáo chuyển tự động ghi chép hiện tại hệ thống đã thượng tuyến hy vọng ngươi có thể phối hợp kiểm tra một chút nếu như vận hành bình thường ngươi về sau mở cửa cũng không cần báo cáo chuẩn bị vô sinh ngay chút cái này lập tức cứ vui vẻ cuối cùng biết bách lý t ỉ n h cái này sắt thép mặt đơ đều có thể tại trong giọng nói toát ra vui sướng cảm xúc là chuyện gì xảy ra cái kia dễ nói ngươi c h ờ một lát ta một chút ta ta tìm một góc không có người mở mấy cái tiểu môn thử một chút vừa nói hắn một bên đi tới phụ cận một cái đại quảng cáo lệnh bài phía sau tại không có sớm báo cáo chuẩn bị tình huống dưới tiện tay mở ra một cánh thông hướng đường lô đồng số 66 tầng hầm cửa t i ể u gì ta đã mở cửa bách lý t ỉ n h bên kia truyền đến một chút mơ hồ tiến báo cáo tựa hồ là nàng phụ cận đang có nhân viên kỹ thuật tại báo cáo tình huống hệ thống có hiệu lực phiến thử lại mấy lần Tốt, vũ sinh mừng rỡ phối hợp lại liên tục mở mấy phiến thông hướng các địa phương cổng truyền t ố n g có thông hướng giao giới địa phạm vi bên trong có thông hướng sơ gốc thông hướng nhà bảo tàng thậm chí còn có thông hướng không biết cái nào hoang vu ngoại tinh cầu hắn không sai biệt lắm đem chính mình quen thuộc mấy loại cổng truyền t ố n g loại hình đều thử một lần đồng thời còn vừa mở cửa một bên cùng đối diện đồng bộ tình huống đều mở qua một lần các ngươi bên kia cái gì phản ứng Chứ mở ra thông hướng dị vực cổng truyền t ố n g lúc xuất hiện một chút có thể tiếp nhận trì hoán bên ngoài chọn bộ phân biệt cùng loại bỏ hệ thống bình thường có hiệu lực bách lý tình bên kia trong giọng nói vui sướng so vừa rồi còn rõ ràng rất nhiều thậm chí tựa như là cười nói sau này ngươi mở cửa không cần báo cáo chuẩn bị c h í n h tự này nha thật tốt cũng chúc mừng các ngươi à sau này tiết kiệm không ít sự tình vô sinh ngựa khí cũng cao hứng trở lại ngay sau đó hỏi cái kia kiện thứ hai đâu bách lý tình bên kia c h ầ mặc m một hai giây kiện thứ hai thanh âm của nàng chẳng biết tại sao bỗng nhiên có chút chần chờ ta muốn hỏi một chút lần trước ngươi mang hồ ly đến cục đặc công nhà ăn sau khi ăn cơm nàng tính tiền dùng loại kia thỏi sát còn gì n ư ớ không vô sinh chương hai trăm bảy mươi bốn liền rất tả môn chương hai trăm bảy mươi bốn liền rất tả môn đèn đường bên cạnh vô sinh chính tiếp lấy điện thoại nghe đối diện bách lý tỉnh cùng hắn giảng hồ ly khi đó móc ra khối kia t h ỏ i sắt bị dùng để tùy tiện tạo cái truy liền xuất hiện cơ hồn không hợp thói thường tình huống cách đó không xa yêu hồ thiếu nữ chính ngồi s ổ m ở d i ả i cây xanh bên cạnh mười phần nghiêm túc đào lấy một cái hố tựa hồ là muốn đem một khối không biết từ chỗ nào nhặt được tảng đá cho vùi vào đi vô sinh có chút không để ý tới nhắc nhở hồ ly cô nương không cần phá hư g ả i cây xanh sự tỉnh bởi vì bách lý tỉnh bên kia lộ ra tình huống thực sự có chút không hợp thó nguyên bản phòng thí nghiệm bên này chuẩn bị lập tức tự tay chế tác tạo một loạt vật phẩm dùng để khảo thí khối kia tài liệu phụ linh đặc tính nhưng cân nhắc đến loại tài liệu này khả năng rất quý giá ta gọi ngừng bọn hắn khảo thí bách lý tình bên kia có chút nghiêm túc nói tình huống khối kia vật liệu b ả y biện ra đặc tính rất làm chúng ta khó hiểu nó thành phần cũng không đặc thù lại tại tiến hành đơn giản gia công đằng sau hiện ra không thể tưởng tượng nổi năng lượng hoạt tính cho nên chúng ta rất ngạc nhiên vậy rốt cuộc là cái gì cùng hồ ly tiểu thư là không còn có thể cung cấp càng nhiều hàng mẫu nói đến đây nàng dừng một chút lại bổ sung đương nhiên là có thủ lao vũ sinh luốt u ố t cái chán một bên hồi ức vừa nói món đồ kia hồ ly liền nói là phản ứng gì đằng sau trồng tâm sản p h ẩ m A, nghe nàng ý kia còn giống như thật không đáng tiền tối thiểu tại nàng quê quán thật không đáng tiền kết quả hắn câu nói này vừa nói ra bách lý tình bên kia tối thiểu trầm mặc đến có mười mấy giây hơn nửa ngày mới chuyển đến đáp lại lò phản ứng ý của ngươi là hồ ly trong bụng có cái lò phản ứng t h ư ợ n như là ý tứ này vũ sinh lúc này mới hậu chi hậu giác tỉnh qua tương lai một bên sờ lên cầm một bên như có điều suy nghĩ cái này nghe vào giống như có chút không hợp thói thưởng có điểm không hợp thói thưởng đây là vô sinh lần thứ nhất từ bách lý tình trong giọng nói nghe ra loại này ở n ầ n phát điên hương vị vị kia xưa nay nói cái gì đều tỉnh táo đạ m m ạ c nữ cục trưởng lúc này thanh e m vậy mà trực tiếp cao ba độ ngươi cảm thấy cái này chỉ là có chút không hợp thói thường sao vô sinh khoe miệng không khỏi run một cái nhìn xem ngay tại trong dải cây xanh đ ả o hồ yêu hồ thiếu nữ biểu lộ quả thực có chút đặc sắc đáng tiếc điện thoại đối diện bách lý tình cũng không nhìn thấy ta như thế nói cho ngươi đi tại ta lần thứ nhất thấy được nàng đem cái đuôi bắn ra đi thời điểm đợi ta ở trên người nàng kinh ngạc cảm xúc liền rõ ràng chi đến không sai bị lắm ta hiện tại cái này tam quan tái tạo năng lực cao chính ta đều sợ hai điện thoại đối diện lại trầm m ặ t hai ba giây vô sinh rõ ràng nghe được bách lý tình hít thở sâu một chút tóm lại ý của ngươi là hồ ly tùy thời có thể lấy chế tạo càng nhiều cùng loại đúc tỏi nhưng nàng cần thời gian nhất định tích lũy thật sao đúng nàng là nói như vậy nhưng không chừng còn có chút hàng tồn ta đợi chút nữa hỏi nàng một chút bất quá bây giờ nàng đang bận đâu nàng đang bận cái gì bách lý tình thuận miệng hỏi vội vàng tại trong dải cây xanh đào hang bách lý tình điện thoại đối diện lại trầm mặc xuống tới vô sinh cũng cảm giác có chút xấu hổ ho khan hai tiếng liền đi tới yêu hồ thiếu nữ sau lưng hồ ly đường đạo hỏi ngươi sự kiện hồ ly cô nương liền cuối cùng từ tràn đầy phấn khởi đào trong hố ngẩng đầu lên con mắt ở dưới bóng đêm tỏa sáng ân công thế nào à nha ngươi lần trước ở cục đặc công nhà ăn cơm nước s o n g xuôi đằng sau cho người ta lưu lại loại kia kim loại tảng vũ sinh dùng sức n g h ĩ n g h ĩ phải hình dung như thế nào khi đó yêu hồ thiếu nữ m ó c ra khối kia đồ vật kết quả cuối cùng cũng không nghĩ tới cái thích hợp hơn xưng hô còn gì n ữ a không mặt khác chính là vật kia ngươi tạo một khối cần bao lâu muốn nhìn tiêu hao đồ ăn loại hình cùng lò phản ứng thường ngày chuyển vận công suất t không nói chính xác hồ ly nháy mắt đại khái bảy tám ngày một khối bất quá ta hiện tại ngược lại là còn tồn lấy mấy thối bọn hắn còn muốn a vũ sinh nhẹ gật đầu còn chưa kịp há muộn liền nghe đến trong điện thoại chuyển đến bách lý tình thanh âm ngươi nói cho nàng cục đặc công có thể chuyên môn cho nàng xây một tòa nhà ăn ngươi đem cửa trực tiếp mở ra mua cơm cửa sổ đều được vũ sinh hồ ly tiếp tục nháy mắt giống như không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra vũ sinh liền đem cục đặc công bên kia phát hiện tình huống cùng yêu hồ thiếu nữ nói một chút hồ ly bình thường lộ ra khờ trên thực tế so với ai khác đều thông minh dăm ba câu này ở giữa nàng liền đã hiểu rõ tình huống lập tức cười hì hỉ vỗ tay một cái chính là linh ẩn Nha, Linh huyền chúng vốn linh hiện hiện tượng này rất bình thường.、Vũ、sinh Hồ thiết, chế khí ha ta kia là là liệu, tại cái xuất tạo vật rất to cơ Vũ sở mà i ệ n trong lòng tự đủ không g tự l đủ hổ là hồ ly, thì ly, đây ra cùng ũ n nàng được chứng kiến, tình huống bình thường. g là Mà được c lúc đó điện thoại đối diện bách lý tình lại tiếp tục mở miệng nói có thời gian chúng ta có thể chăm chú thảo luận một chút liên quan tới ở cục đặc công chuyên môn là lữ xã thiết lập một cái cùng một nhà ăn cùng lấy cục đặc công danh nghĩa chính thức hướng lữ xã mua lâu dài gọi là cái gì nhỉ hồ ly lại gần linh hồ huyết thiết đúng mua lâu dài linh hồ huyết hợp đồng ấy l i n chừng mắt con mắt màu đỏ tươi nhìn xem vô sinh vô sinh ngồi ở trên ghế s a lon đặc biệt thản nhiên nhìn trước mắt những n ấu bên cạnh hồ ly tại trên bàn trà bậy một đống lớn nàng đi ra ngoài đi tản bộ thu thập trở về bà bối rất thẳng gậy gỗ rất tròn tảng h đá còn có hình thù kỳ quái đinh ốp yêu hồ thiếu nữ loay hoay đến quên cả trời đất căn bản không để ý bên cạnh động tĩnh n g ư ờ i nói là cũng đặc công nguyện ý tốn một số tiền lớn hoặc là định kỳ cung cấp các loại vật tư đến đổi hồ ly ném ra loại kia thiết đà đà vì cam đoan sản lượng bọn hắn thậm chí thật muốn cho hồ ly ngốc chuyên môn xây cái nhà ăn không hợp thói tiểu nhân n g ẫ u chừng trong mắt ai không phải bọn họ có phải hay không có bệnh a cái gì thiết đà đà món đồ kia bây giờ gọi linh hồ h u y ề n thiết v u sinh một mặt nghiêm túc cải chính đặt hồ ly quê quán đều thuộc về linh bảo vật liệu đặt ở thế giới này đó càng là có thể ổn định xoa đi ra cơ hồn bảo bối người biết hay không tiểu nhân n g ẫ u sửng sốt một chút nghe hướng trên ghế s a lon ngồi xuống đúng đúng a nhưng ngay sau đó nàng liền lại kịp phản ứng đứng dậy tiếp tục chừng mắt v u sinh không phải dựa vào cái gì a dựa vào cái gì nàng cơm nước xong sôi phun ra bột phấn đều có thể là cục đặc công giá cao thu về bà bối ta cái này phối hợp nửa ngày cùng bọn hắn khảo thí thủy tinh liền đo đi ra một cái phản ấy liền chuyên dụng thủy tinh ta liền nói thế giới này nhằm vào ta vô sinh thở dài đưa tay sờ sờ tiểu nhân n g ẫ u đầu ai ta cũng rất đồng tình ấy liền ngẩng lên đầu nghĩ một lát rất đại độ k h o á t k h o á t tay vậy được rồi ta không tức giận lần này ngược lại đến phiên vô sinh sửng sốt một chút nhân n g ẫ u này tâm tính tốt như vậy đâu ngay cả lửa gạt mang lửa gạt đem ấy liền hồ lộng qua đằng sau vô sinh d ở khóc dở cười đi tới ngay tại bên cạnh khay trà loay hoay chiến lợi phẩm hồ ly bên cạnh còn không có chỉnh lý t ố t ta yêu hồ thiếu nữ ngầm đầu vui vẻ cho vô sinh lộ ra được trong tay hai cây gậy gỗ ân công ngươi nhìn cái này hai cây gậy gỗ lớn lên giống không giống hai thanh kiếm vô sinh túi đầu xem xét sờ lên c ằ m thật đúng là đừng nói thật rất giống vậy cái này hai thanh chính là thư hùng s o n g kiếm ân công một thanh ta một thanh hồ ly vô cùng rộng lượng đem trong đó một cây gậy gỗ nhét vào vô sinh trên tay sau đó bắt đầu đem trên bản trà cái kia một đống lớn đổ vật loạn thất bát tao hướng cái đôi của mình bên trong phụi không bao lâu liền thu thập đến sạch sẽ vũ sinh lập tức đều không có kịp phản ứng trong tay liền lại nhiều tiêu diệt triệt để thế tốt côn sau đó hắn liền không tự chủ được nhìn xem hồ ly đầu kia chữ a vật cái đuôi to sờ lên c ầ m nói nhỏ ta thật thật tò mò ngươi trong cái đuôi này mặt đến cùng là thế nào thu nạp bình thường gặp ngươi có vật gì đều trực tiếp đi đến q u a n g ra cũng không gặp ngươi chỉnh lý qua ra bên ngoài móc thời điểm ngược lại là không có chút nào luận a ta có sửa sang lại hồ ly lập tức vẻ mặt thành thật nói ra mặc dù mặc dù chỉnh lý đến không phải tốt như vậy nhưng bên trong kỳ thật cũng không có dứt loạn a y tấn công ngươi phải vào đến xem sao vô sinh cái này chính suy nghĩ hồ ly đầu này chữ a vật cái đuôi cùng chính mình bình thường mở cửa lấy vật trong quá trình nguyên lý dị đồng đâu nghe thấy đối phương câu nói này lập tức đều không có kịp phản ứng chờ kịp phản ứng đằng sau cả người đều có chúc mộng. cái gì ân công ngươi phải vào ta trong cái đuôi nhìn xem không hồ ly một mặt cao hưng nói ra ta còn không có người mời tiến đến nhìn qua đâu a trước đó lần kia đem ấy liền không tranh nhét vào không tính vô sinh Vũ sinh đầu này suy nghĩ nửa ngày cuối cùng thừa nhận chính mình tưởng tượng lực tại cựu vĩ hồ thế giới quan trước mặt hay là hơi kém một chút ngay tại lúc hắn đối với đề nghị này ẩn ẩn sinh ra hứng thú đang chuẩn bị mở miệng trả lời thời điểm một trận từ cửa sổ phương hướng chuyển đến tiếng kinh hô lại đột nhiên đánh gậy hắn cùng hồ ly ở giữa giao lưu ai v ũ sinh người mau nhìn bên ngoài lên xương lớn ai là ấy l ì n đang kinh ngạc thốt lên có lẽ là bởi vì mới vừa từ xương lớn tràn ngập dị vực bên trong cứu người kinh lịch v ũ sinh nghe thấy x ư ơ n g mù cái chữ này trong nháy mắt chính là giật mình sau đó đ ỗ n g nhiên liền đứng lên nhìn về phía sành phòng cửa sổ ấy l ì n đang đứng tại trên bệ cửa sổ đưa tay chỉ vào pha lê bên ngoài cửa sổ pha lê bên ngoài xương lớn tràn ngập nồng đậm sương mù màu trắng phẳng phất một loại sền sệt lưu động chất、lỏng. chẳng những bao trùm cả con đường thậm chí để nơi xa đèn đường ánh đèn đều bày biện ra một loại làm cho người bất an run run nhưng l ệ c h trạng thái tựa như toàn bộ thế giới đều cách một loại nào đó quái dị tấu h kính lộ ra quỷ quyệt không hiểu ngoa tạo vũ sinh một tiếng kinh hô đứng dậy mấy bước liền chạy tới trước cửa sổ cùng ấy liền cùng nhau xem lấy bên ngoài xương lớn tràn ngập khu phố lúc nào biến dạng này hắn túi đầu nhìn xem n h ữ n n g ấ u ngự khí gấp rút hỏi không biết ta liền vừa rồi ngẩm đầu một cái bên ngoài đã thành dạng này ấy liền một mặt một bước nhưng khẳng định thời gian không dài trời vừa đen xuống tới khi đó ta có cái thân thể còn quay đầu nhìn thoáng qua cửa sổ đâu khi đó bên ngoài đều không có sương mù tấn công sương mù này nhìn xem hồ ly lúc này cũng b u lại ngựa khí mang theo trần trờ mở miệng nhìn xem cùng trước đó vây khốn chỉnh trực trận k i a n ồ n g vụ rất giống nhưng giống như càng đậm càng nặng trong đó bầu không khí cũng đặc biệt chẳng l ạ n h vũ sinh nhũ nhũ mày sau đó quay người liền đến đến cửa chính đẩy ra cửa chính hắn muốn đi xác nhận một chút bên ngoài trên đường phố tình huống ngoài cửa đường ngô đồng phố cũ bóng đêm tính mịch đèn đường thanh thản bầu trời đêm như tây nào có cái gì nầm vụ Lê Minh chương i kiếm gạ trở về, thứ hai bắt đầu đăng trăm bảy mươi bốn liên dất t à môn đèn đường bên cạnh vũ sinh chính tiếp lấy điện thoại nghe đối diện bách lý t ỉ n h cùng hắn giảng hồ ly khi đó móc ra khối kia t h ỏ i s ắ t bị dùng để tùy tiện tạo cái truy liền xuất hiện cơ hồn không hợp thói thường tình huống cách đó không xa yêu hồ thiếu nữ chính ngồi xổm ở giải cây hố tựa hồ là muốn đem một khối không biết từ chỗ nào nhặt được tảng đá cho vùi vào đi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 trên thực tế so với ai khác đều thông minh giam ba câu này ở giữa nàng liền đã hiểu rõ tình huống lập tức cười hì hì vô tay một cái chính là linh luẩn nhà linh hồ hiến thiết tại chúng ta cái kia vốn là là chế tạo khí linh cơ sở vật liệu xuất hiện hiện tượng này rất bình thường vũ sinh h à to miệng trong lòng tự đ ủ không hổ là hồ ly thì ra đây cũng là nàng được chứng kiến tình huống bình thường mà cùng lúc đó điện thoại đối diện bách lý t ì n h lại tiếp tục mở miệng nói có thời gian chúng ta có thể chăm chú thảo luận một chút liên quan tới ở cục đặc công chuyên môn là lữ xã thiết lập một cái cùng một nhà ăn cùng lấy cục đặc công danh nghĩa chính thức hướng lữ xã mua lâu dài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 trời vừa đen xuống tới khi đó ta có cái thân thể còn quay đầu nhìn thoáng qua cửa sổ đâu khi đó bên ngoài đều không có sương mù ấn công sương mù này nhìn xem hồ ly lúc này cũng bu lại ngựa khí mang theo t r ầ n t r ờ mở miệng nhìn xem cùng trước đó vây khốn chỉnh trực trận kia nồng vụ rất giống nhưng giống như càng đậm càng nặng trong đó bầu không khí cũng đặc biệt chẳng lành vũ sinh nhũ nhũ mày sau đó quay người liền đến đến cửa chính đẩy ra cửa chính hắn muốn đi xác nhận một chút bên ngoài trên đường phố tình huống ngoài cửa đường ngô đồng phố cũ bóng đêm tính mịt đèn đường thanh thản bầu trời đem như tầy nào có cái gì nồng vụ lê minh chi kiếm mảng g ạ trở về quý thứ hai bắt đầu đăng nhiều kỳ á trước mắt tại b khắp đăng nhiều kỳ mỗi tháng số một số mười số hai mươi đổi mới hy vọng mọi người đi thêm duy trì chương hai trăm bảy mươi lăm vô sinh một suy nghĩ chương hai trăm bảy mươi lăm vô sinh một suy nghĩ nhìn xem bên ngoài hết thể như thường khu phố vô sinh ngây người hơn nửa ngày sau đó liền nghe đến sau l ư n g chuyển đến lạch cạch lạch cạch tiếng bước chân ấy lìn h cũng từ trong phòng khách chạy ra cùng hắn một khối ngơ ngác đứng tại cửa ra vào ai không phải phía ngoài sương n g đâu vừa rồi nhìn còn tốt sương lớn vô sinh lại không lên tiếng phát chỉ là c a o mày ra bên ngoài nhìn một hồi sau đó đ ô n g nhiên nghĩ đến cái gì đó quay người lại về sạch phòng ngoài cửa sổ vẫn là bộ kia x ư ơ n g lớn tràn ngập bộ dáng lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần kết quả cũng giống nhau x ư ơ n g mù giới hạn tại ngoài cửa sổ vũ sinh trở lại phía trước cửa sổ nhìn chằm chằm bên ngoài mảnh mê vụ kia chầm tư một hồi lâu quyết định mở cửa sổ ra thử một chút cửa sổ rất nhẹ nhàng liền mở ra hắn cách cửa sổ nhìn ra ngoài phát hiện bên ngoài trên đường phố cũng thay đổi thành hết thể bình thường bộ dáng nhưng khi hắn cách trên cửa sổ bộ phận kia không cách nào mở ra pha lê nhìn ra phía ngoài thời điểm vẫn có thể nhìn thấy cái kia phảng phất tràn ngập toàn bộ thế giới đồng dạng đồng vụ ấy l i n cùng hồ ly ở bên cạnh đi theo thấy được toàn bộ quá trình hai người lúc này đều giống như vu sinh ngộng ấy l i n chừng t r ó n g mắt cái thứ nhất mở miệng chẳng lẽ nhất định phải cách cửa sổ pha lên mới có thể trông thấy sương mù hồ ly thì theo sát lấy cũng nói huyễn cảnh vu sinh yên lặng một lần nữa đóng ký cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ mảnh đồng vụ kia tràn ngập khu phố chấm tư sau một lát nhẹ dọn mở miệng chúng ta phải đem địa phương khác cửa sổ cũng đều kiểm tra một chút hồ ly siêu một tiếng liền chạy trên lầu đi ấy l i n mặc khác hai cái thân thể cũng lập tức lạch cạch lạch chạch v u sinh hơi làm suy nghĩ đằng sau cũng đi đến t h a n g lầu hắn muốn đích thân đi kiểm tra một chút lầu hai cuối hành lang gian phòng kia sau một lát ba người lại trở lại sành phòng trao đổi các nơi kiểm tra tình huống ấy lìn phòng ngủ chính ngoài cửa sổ có sương ngủ lầu các phía bên ngoài cửa sổ cũng có hồ ly cũng gật đầu phòng ta bên ngoài cũng thế nhưng mở cửa sổ ra liền nhìn không thấy chỉ có thể cách pha lê trông thấy lầu hai cuối cùng gian phòng kia tình huống cũng giống vậy v u sinh cuối cùng mở miệng trầm giọng tổng kết tình huống xem ra sương mù đã hoàn toàn bao vây bên ngoài nhưng những n à y sương mù chỉ có thể cách cửa sổ trông thấy thật muốn mở cửa mở cửa sổ trực tiếp nhìn ra phía ngoài bên ngoài liền hay là hết thẻ bình thường bộ dáng cách cửa sổ trông thấy trông thấy hạn tái diễn chữ này đ ỗ n g nhiên n h ư mày ấy lý i lập tức từ trên ghế xạ lỏn đứng lên người nghĩ đến gì chỉ là đột nhiên toát ra cái cổ quái suy nghĩ v ũ sinh cao mày có chút do dự nói ra có thể hay không kỳ thật bên ngoài bây giờ thật sự có sương mù bọn ta phòng này thật bị sương mù bao vây chẳng qua là tại khắp một bên bị bao quanh mà bọn ta mở cửa sổ c ũ n g không mở cửa sổ xuyên thấu qua cửa sổ c ũ n g xuyên thấu qua cửa nhìn thấy nhưng thật ra là hai bên cảnh tượng bất đồng hắn cái này một chuỗi trực tiếp đem ấy lìn cho quấn phủ tiểu nhân ngẫu đầu góc vốn là không thế nào dùng tốt lúc này càng là hơn nửa ngày phản ứng không kịp ngược lại là một bên hồ ly ngược lại càng nhanh h i ể u vô sinh ý nghĩ ân công ý của ngươi là có sương mù cùng không có sương mù là hai cái khác biệt cảnh bọn ta ngôi nhà này hiện tại thẻ tại l ư ỡ n g trọng cảnh giới giữa hồ ly đầu góc chính là dễ dùng ấy lìn đang nghe hồ ly thuyết pháp đằng sau cũng rốt cục kịp phản ứng nàng nháy mắt trong đầu đem hồ ly dùng danh từ cùng thế giới này khái niệm chuyển đổi một thanh vỗ bàn tay một cái à đường ngô đồng số sáu mươi sáu n g à y tại rơi vào dị vực sau đó nàng liền trừng mắt con mắt màu đỏ tươi cùng vô sinh mắt lớn trừng mắt nhỏ mà nhìn xem cái quỷ gì a không đợi người khác mở miệng chính nàng trước hết kêu la chỉ nghe qua người rơi vào trong dị vực lại cao nữa là mang cơ hồn máy móc rơi vào trong dị vực nào có phòng ở rơi vào ngươi phòng ở có phòng hồn a vô sinh cũng không nói chuyện liền đưa tay chỉ chỉ bên ngoài xương lớn tràn ngậm khu phố ấy l i n lập tức cũng không biết nên nói gì vậy bây giờ muốn làm thế nào hồ ly mở to mắt to nhìn xem ấy lính lại nhìn xem vô sinh t o mò hỏi nếu là chúng ta phòng ở thật tại hướng xuống rơi lời nói có phải hay không phải nghĩ biện pháp kéo lên a hay là nói trước hết nghĩ biện pháp đi k h á c một bên nhìn xem tình huống nói không chừng là có đồ vật gì ở bên kia đem chúng ta phòng ở hướng xuống rơi ấy lính nghe vậy một mặt ngạc nhiên nhìn xem hồ ly hồ ly ngóc ngơi cái ý nghĩ này tượng lực có thể a bất quá một tòa phòng ở hướng trong dị vực rơi a i cái này làm như thế nào kéo đi lên không biết người rơi vào dị vực là thế nào kéo lên rơi đến không sâu lời nói tìm lối ra đi tới chứ sao bọn ta ở phòng này giống như không có chân nói nhảm vũ sinh ở bên cạnh nghe nhân n g ẫ u cùng hồ ly thảo luận nhưng chẳng biết tại sao hắn ngược lại một chút cũng không có cảm giác đến khẩn trương hắn cảm thấy mình nên khẩn trương mới đúng dù sao đường n ô đồng số 66 bây giờ đã là hắn ở thế giới này theo hầu mà ngôi nhà này giờ phút này ngay tại xuất hiện hắn trước đây chưa bao giờ gặp qua biến hóa nếu quả thật như hồ ly cùng ấy lìn đoán như thế cái này cả tòa phòng ở đều đang dần dần chìm vào dị vực vậy chuyện này tuyệt đối tương đối lớn đầu nhưng so sánh chính hắn rơi vào dị vực nghiêm trọng nhiều nhưng hắn chính là cảm thấy khẩn trương không nổi thật giống như hắn bây giờ có thể chính xác cảm giác được đường ngô đồng số sáu mươi sáu trạng thái cảm giác được nó chính ổn định địa bình thường tồn tại tại nó hẳn là ở địa phương mà bên ngoài cái kia tràn ngập sớm lớn đối với nó kỳ thật không có chút nào ảnh hưởng mang theo loại này không hiểu cũng không biết có tính không linh tính trực giác cảm giác vô sinh trầm tư thật lâu sau đó đột nhiên đánh vỡ trầm mặc đi trước trong x ư ơ n g mù nhìn xem tình huống ấy l i n cùng hồ ly trong nháy mắt đình chỉ các nàng cái kia không có chút ý nghĩa nào thảo luận hai người cùng nhau xem lấy vô sinh con mắt làm sao đi ấy l i n mở miệch hỏi hiện tại đẩy cửa ra ngoài bên ngoài còn giống như là bình thường khu phố Ta phòng ở v ẫ n hoàn toàn chìm xuống đâu. Hay là nói ngươi muốn ngồi. chưa chìm cửa trước khi đi đem đại chất tử cứu ra cái châu Hay khi ra kia là tử mở đem đâu. đi đại sinh a xa, u đó đường chạy đến có tử, một một chút khác chạy nhưng bên, bên này. g Vậy nhưng có chút xa, ở ữ a chắc phải sẽ gặp t ì h ố nói g gì. ngoài. Ta thử một chút trực tiếp mở cửa ra ngoài. Vũ sinh mở n Vũ một câu tại ấy liền nghe tới không đầu không đôi nói trực tiếp ngồi dậy lại tới cửa chính sau đó nắm tay đặt ở trên tay cầm cửa nhân mẫu cùng hồ ly một khối tò mò nhìn một màn này vô sinh không tiếp tục để ý tới ngoại giới chỉ là duy trì đưa tay đẻ lại tay cầm cửa động tác đồng thời có chút hít mắt lại hắn đã thật lâu không có làm như vậy đẩy ra trong nhà cửa lớn nhưng cũng không đem nó trực tiếp chỉ định đến cái kia quen thuộc trước cửa trên đất trống hắn luôn luôn là tránh cho chủ động đem đường ngô đồng số sáu mươi sáu cửa trước chỗ cánh cửa này phụ giá trị đến mặt khác tọa độ bởi vì hắn tổng đối với cánh cửa này có một ít đặc thù tình cảm cùng ký thác hắn tổng nhớ kỹ chính mình là tại một ngày nào đó sai lầm địa thôi mở trong nhà cửa lớn mới đi đến được cái này quỷ dị mà nguy hiểm thế giới mới rời khỏi chính mình quen thuộc c ố hương hắn luôn, luôn đang mong đợi cái này phi n cửa trước chỗ cửa lớn sẽ có một ngày có lẽ cũng có thể đem chính mình mang về đến cái kia quen thuộc trong nhà mà ở trước đó. hắn đầu tiên muốn hoàn toàn hiểu rõ lực lượng của mình muốn nắm giữ mảnh này giao giới địa quỷ của thần bí quy luật nhưng bây giờ hắn đột nhiên có cái ý nghĩ to gan có lẽ hắn hẳn là đầu tiên triệt để hiểu rõ đường ngô đồng 66, hào mới được chính mình đối với nhà này đã trở thành nhà phòng ở hiểu rõ còn giống như là có chút quá ít hắn cảm giác được chính mình trước đây lưu tại mảnh đồng vụ kia bên trong mấy giọt máu tươi mấy giọt máu tạo dựng lên kết nối yếu đớt không gì sánh được nhưng kết nối chính là kết nối chỉ cần nó tồn tại nó liền có thể chuẩn sát chỉ hướng khác một bên mượn những này loáng thoáng t r u y ề n đến tin tức vô sinh cẩn thận phân biệt lấy cái kia có sương ngủ thế giới phân biệt lấy cái kia lấy sương ngủ là phân giới hai bên thế giới tại phú giá trị bên trên vi d i ệ u khác biệt hắn cũng không tính mở cửa tiến về trước đó trịnh trực bị nhốt mảnh kia khu ngã tư cũng không phải là đơn giản như vậy hắn tại nếm thử một loại hoàn toàn mới định vị phương thức hắn muốn tìm tới cái kia có sương ngủ thế giới chỉnh thể gạt thủ sau đó trực tiếp đem toàn bộ đường ngô đồng số sáu mươi sáu chiếu dọi đến đối ứng tọa độ bên trên nếu đường n ô đồng số sáu mươi sáu có thể chỉnh thể hướng về dị vực chìm xuống đã nói ngôi nhà này có lẽ cũng không phải là cố định ở chỗ này như vậy thao tác này hẳn là có thể được làm lần thứ nhất to gan như vậy đ ế m thử hắn hiện tại chỉ cần ra t ố c quá trình này cũng để nó ở vào khống chế của mình bên dưới là đủ thử một lần đi có lẽ có dùng vũ sinh mở to mắt nhẹ nhàng chuyển động n ắ m tay ngoài cửa xương lớn tràn ngập khu thành cũ chỗ sâu đường ngô đồng cuối cùng g i a n kia vừa mới phủ lên tinh thần tàu điện ngầm điểm thu hộ chiêu bài trong cửa hàng đèn sáng hai cái phụ trách lâm thời đóng giữ trạm điểm cục đặc công mật thám vừa mới hoàn thành đối với thiết bị điều chỉnh thử làm việc liền nghe được một trận kỳ quái tiếng ồn từ cái nào đó trong máy móc chuyển đến chờ một chút cái gì đậm tính một tên mật thám lập tức đi vào máy móc trước cứ việc vừa lắp đặt điều chỉnh thử tốt máy móc xuất hiện kỳ quái tiếng ồn hoặc quái nhiêu báo lầm đều là rất thường gặp tình huống nhưng nghiêm khắc chế độ cùng trong ngày thường huấn luyện hay là để hắn không có xem nhẹ cái này nho nhỏ gì trạng hắn lập tức bắt đầu kiểm tra thiết bị tự động ghi chép lại các hạng số liệu nhìn xem không có gì vấn đề à, nhưng vừa rồi giống như bắt được một cái tín hiệu làm sao trong ghi chép không có đâu một tên khác cục đặc công mật thám cũng đứng dậy đi tới một cái khác đài máy cảm ứng trước chuẩn bị kiểm tra một chút so sánh số liệu mà như vậy khởi thân thời điểm hắn khỏe m ngoài cửa sổ là đường ngô đồng khu phố chỗ sâu nhất vài d â y phòng ở cũ tại chật hẹp giữa đường phố đứng thẳng không người ở lại phòng cũ đen ngòm pha tạp t ư ờ n g ngoài bị đèn đường c h i ế u sáng hẹp hẹp trong ngõ nhỏ hoàn toàn yên tĩnh tuổi trẻ cục đặc công mật thám nháy náy mắt mở đầu trong vài giây thậm chí không có cảm giác có cái gì dị dạng chỉ là nhìn lướt qua bên ngoài liền tiếp theo túi đầu b à y ra hôm nay ban ngày mới vừa vẫn lắp đặt tốt thiết bị sau đó lại qua gần mười giây đồng hồ hắn mới giật mình lập tức ngừng trong tay động tác cả người cùng điện giật một dạng bỗng nhiên ngầm đầu gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa chuyện ra sao a giật mình sắp vỡ đến giúp lấy nhìn xem thứ này nhìn nhìn nhìn cái pa tuổi trẻ cục đặc công mật thám chừng trong mắt nhìn ngoài cửa sổ mồ hôi lạnh trên trán nhìn bằng mắt thường tầm mắt bắt đầu biểu đi ra bên ngoài bên ngoài bên ngoài cái kia trống trơn đất trống hết rồi cái gì đường ngô đồng số sáu mươi sáu hết rồi t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi sáu cái này đi qua t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi sáu cái này đi qua đối với người bình thường mà nói đường ngô đồng số sáu mươi sáu là không thể gặp nhưng đối với có nhất định linh tính thiên phú nhận qua chuyên chú huấn luyện cục đặc công mật thám mà nói đường ngô đồng sáu mươi sáu chiếm c ư mạnh kia người sống chợ tiến đất chống cùng đất chống cuối cùng bức kia q u ỷ dị vách tường lại là có thể thấy được mà bây giờ khu đất chống kia cùng đất chống cuối vách tường đều biến mất biến mất tại cái này bình tĩnh trong bóng đêm không có phát ra cái gì đậu tĩnh tựa như bọn chúng chưa từng tồn tại đồng dạng hai cái cục đặc công mật thám cơ hồ là thoáng hiện đồng dạng từ trạm điểm bên trong vỏ ra sau đó trận mắt há hốc mổm mà nhìn trước mắt chật hẹp n ó nhỏ bọn hắn đón trong đêm gió lạnh mồ hôi nhưng từ sau cái gáy một đường chạy tới mu bàn chân. chuyên môn huấn luyện gia nhạy cảm sức quan sát để bọn hắn cấp tốc ngay tại trong bóng đêm đã đoán được c h u n g quanh vài dãy phòng ốc tình huống cũng xác nhận tất cả những phòng ốc này đều phát sinh khác biệt trình độ chuyển vị cùng biến hình một chút nguyên bản ở trên không một đầu k h á c công trình kiến trúc hiện tại rời đến gang t ố c bên ngoài một chút nguyên bản cũng không có sắt bên phòng chống hiện tại biến thành liên bài mà hết thể này cho người cảm giác thật giống như nơi này không gian nguyên bản bị thứ gì cưỡng ép chống ra qua mà bây giờ cái kia chống ra không gian dị vật đột nhiên rời đi thế là vùng này trường kỳ ở vào biến hình trạng thái lại không người phát giác thời không lại vô thanh vô tức hồi phục n g u y ê n dạng trong đó một tên cục đặc công mật thám xoa xoa mồ hôi lạnh trên c h á n quay đầu nhìn xem đồng bạn làm sao xử lý còn có thể làm sao xử lý báo báo cáo đi lên thôi một cái khác cục đặc công sắc mặt cũng không có tốt đi nơi nào dù sao chuyện này khẳng định đến kinh động cục t r ư ở n g rồi em đi này làm sao nói nha trông thấy cái gì nói cái gì thôi đã vượt qua hai người chúng ta xử lý quyền hạn tuổi trẻ mật thám thở dài ngay sau đó trên mặt vừa khẩn trương đứng lên hẳn không phải là bởi vì bọn ta làm cái gì đem người tức giận bỏ đi a cũng không đến mức vũ sinh mang theo hồ ly đi ra ngoài đi tản bộ thời điểm ta còn cùng bọn hắn c h à hỏi đâu bọn hắn khi đó nhìn xem tâm tình khá tốt sương mù nồng đậm tại trên đường phố chạy sôi phập phồng tựa như một loại nào đó có thực chất sền sệt thể lưu nhưng tất cả sương mù đều bảo trì tại đường ngô đồng số 66 phụ cận vài mét có hơn nơi đó tạo thành một đạo phân biệt rõ ràng biên giới ngay cả một tơ một hào sương mù đều không có thẩm thấu tiến đến thật đúng là đi hắc vũ sinh thật cao hứng quay đầu cùng lại gần xem náo nhiệt ấy liền cùng hồ ly nói ra cái này vừa mở cửa bọn ta liền đến có sương mù bên này ấy lín lại nhất thời ở giữa không có mở miệng nàng đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí bước ra cửa chính hai bước tại nhìn khắp bốn phía đằng sau lại quay đầu nhìn một chút lúc này mới một mặt hoài nghi nhìn xem vũ sinh ta nói ngươi thật cũng chỉ là mở cửa sao tại sao ta cảm giác cái này không khí không đúng ai không phải cả tòa phòng ở đều ở chỗ này xử đây mà lại ta nhìn chung quanh những vật này cũng có chút khó chịu bên kia cái kia cột điện vốn nên nên tại càng lệnh trái một chút tới vũ sinh lúc này mới nhìn chăm chú hướng chung quanh xem xét lại c a o mày tựa như là tại cảm giác cái gì qua một hồi lâu mới có không tự tin sờ lên cằm có thể là mở có chút lệnh ra ấy l í n lúc này giống như đã kịu phản ứng ngươi đem cái gì mở sai lệnh phòng ở Ngoà tạo. nếu g o tạo, à n là lý luận không sai ta hẳn là thành công đem toàn bộ đường lô đồng số 66 đều hạ xuống tại có sương mù bên này toàn bộ quá trình là không thể làm gì vô sinh gãi đầu một cái phát cùng tiểu nhân ngẫu giải thích chính mình cũng đã làm gì không phải nói cả tòa phòng ở đều tại rơi vào dị vực n h a ta liền nghĩ nếu phòng này có thể cùng người một dạng hướng dị vực hạ xuống vậy đã nói do nó cùng người giống nhau chính là tại di động có lẽ chính là người nói người có nhân hồn cơ hữu cơ hồn phòng có phòng hồn sau đó ta liền quyết định thử một chút nhìn quá trình này có thể hay không chủ động dẫn đạo cùng khống chế thế là mở cửa thời điểm ta liền đem toàn bộ đường ngô đồng số 66 coi là khung cửa một bộ phận ấy liền con mắt đều nhanh t r ậ n lồi ra cái này tờ mở cũng được sau đó nàng lại đi chung quanh nhìn một vòng ngay sau đó hai bước liền chạy trở về ngươi thật không có đùa ta đi thật không phải là tại có x ư ơ n g mù bên này cũng tồn tại đường ngô đồng số 66 bóng dáng mà là ngươi thật đem phòng ở bản thể cho làm tới bên này vô sinh những lúc này ngươi cảm thấy đường ngô đồng s á s ẽ cùng mặt khát phổ thông kiến trúc một dạng tại mảnh đồng vụ này bên trong hình thành chiếu ảnh sao cái này giống như cũng thế đường ngô đồng số 66 dù sao cũng là một tòa dị vực hay là đặc thù nhất loại kia ấy lìn gãi đầu một cái phát mà lại ngươi còn cho mở sai l ệ n h đâu n à y không cần cường điệu tấn công tiếp xuống làm sao bây giờ hồ ly nháy mắt quay đầu nhìn xem vô sinh nàng ngược lại là một chút khẩn trương bộ dáng đều không có đôi mắt to kia bên trong ngược lại mang theo một k i a kích động chờ mong một đống cái đ ô i to tại cái kia lay động á lay động muốn ra cửa sau chờ một chút về trước đi vô sinh lại không vội vã đi ra ngoài mà là trước tiên đem cửa đóng lại đi xác nhận một chút trong sơn cốc tình huống sơ cốc a đúng l i n hiện tức kịp phản ứng, toàn bộ đường ngô đồng n g bộ bị đều ư số 66 đều bị người lái đi. s Cốc trên đài, đầu nhìn trời, nặng tại n hắn làm chuyện này đã xem nhẹ đường quen mỗi ngày bên ngoài thế giới hiện thực trời tối thời điểm hắn liền cho trong sơn cốc cũng kéo lên màn cửa ngày thứ hai sáng sớm thời điểm lại đem trời p h o n g xuất liền dùng loại này đơn giản trực tiếp phương pháp duy trì lấy trong sơn cốc bình thường ngày đêm giao thế đồng thời giải quyết trồng rau không hào hào dài cùng bé con đầu bọn họ ban đêm không hào hào ngủ hai đại nan đề ngay cả rau quả lều lớn đều bớt đi tiếp theo vũ sinh lại cảm ứng một chút tiểu chấn trong kia phiến cổng truyền thống tình huống vẫn được xem ra đường ngô đồng số sáu mươi sáu di động cũng sẽ không ảnh hưởng đến đã tạo dựng lên những n à y cổng truyền thống hắn nhẹ gật đầu rất hài lòng nói sơn cốc bản thân hoàn cảnh cũng không có phát sinh biến hóa một đoàn người về tới sành phòng vũ sinh lại lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua tín hiệu cũng hết thể bình thường cả tòa phòng ở đều rơi xuống khác một bên điện thoại lại còn có tín hiệu ấy lìn nghe vậy kinh ngạc đào lấy đầu lại gần nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy không thể tin phòng này đến cùng là thế nào cái tình huống ta nào biết được vũ sinh lún núi v a i từ vừa mới bắt đầu trong phòng này có tín hiệu không đã đã là cái bí ẩn chưa có lời đáp nha lúc này người m u ố n giải giải không h i ể u đồ không có gì ta chính là đột nhiên nhớ tới sự kiện ấy lìn nghĩ đ ố n nhiên nghĩ tới điều gì người cái này trực tiếp đem cả tòa phòng ở đều đem vào bên này Cục đặc c ô người bên kia có phải hay không、có、cần phải. Vũ Sinh khẽ giật mình, kia khẽ phải phải. giật ai ta đi. hay ta có có Thựa Vũ là liền lên. này như thế cái. Kết quả hắn tiếng nói này chưa rơi. Liền nghe đến một trận rồn trung điện thoại di động văng n thế chưa thoại ư Kết một cái. rơi, di quả g dập điện báo rõ ràng là bách lý tỉnh gần đây vô sinh điện thoại trò chuyện ký lục bán thủ ấy liền hướng trên màn hình l ư ớ t qua n g ư ờ i đơn giản hẳn là cùng với nàng khai thông cái thân tình dây số còn có thể tiết kiệm một chút tiền điện thoại vô sinh vung tay lên để cái này tất tất cơ an tĩnh sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhận nghe điện thoại mang trên mặt xấu hổ lại trộn dạng cười mặc dù đối diện cục trưởng tỉ tỉ cũng nhìn không thấy ngạch chào buổi tối a bách lý cục trưởng không biết có phải hay không là ảo giác hắn khách này khách khí khí bách lý cục trưởng bốn chữ vừa ra tới ngược lại là đối diện ẩn ẩn chuyển đến hơi thở thanh âm ngược lại tốt giống như là bách lý t ỉ n h bên kia bỗng nhiên trầm t ĩ n h lại sau đó cái kia thanh lanh thanh âm bình tĩnh mới từ trong ống nghe vang lên ta nhận được báo cáo đường lô đồng đừng nói ân nói ngơi ư phòng ở vị trí toàn bộ cánh đồng không thấy vô sinh nói thật hắn xác thực không nghĩ tới cái này hiện tượng toàn bộ cánh đồng không thấy lợi hại như vậy đâu hắn còn tưởng rằng nhiều lắm là chính là cục đặc công bên kia lại thu đến cái cảnh báo cái gì dù sao lần này hắn mở cửa tương đối suy nghĩ khác người cái kia vừa thượng tuyến tự động loại bỏ hệ thống có thể là phân biệt không ra tại vô sinh bên này một lát trong trầm mặc bách lý tình mở miệng lần nữa xảy ra chuyện gì vô sinh n g n g đầu nhìn một chút bên ngoài n ồ n g vụ tràn ngập cảnh đường phố cố gắng suy nghĩ làm như thế nào tận lực dùng phù hợp lo gì phương thức đem chữ từ sắp xếp tổ hợp một phen lấy hình thành một đoạn tận lực chuẩn xác lại trở lại như cũ sự thật câu chăm chú châm trước nhiều lần hắn mới rốt cục đánh vỡ an tĩnh ta vừa rồi trông thấy bên ngoài sưng lên không bình thường loại kia s ư n g ngủ liền đi ra nhìn xem tình huống Ngậy, thế là thuận tiện mang lên phòng ở cùng đi đến. bách lý t ỉ n h bên cạnh ấy l í n đều muốn từ trên bàn trà nhảy dựng lên ngươi nghẹn nửa ngày liền nghẹn một câu như vậy đi ra ta biết cái này thật không dễ lý giải bởi vì ta cũng vừa nghiên cứu ra như thế cái chức năng mới vũ sinh giật giật khoe miệng cùng bách lý t ỉ n h giải thích ngươi yên tâm không có xảy ra việc gì ta bên này tốt đây ta phòng ở cũng tốt đây bách lý t ỉ n h trầm mặc đinh t h a i n h ứ c ó c ấy l í n ngồi xếp bằng tại trên bàn trà một mặt rất hiểu gật đầu phiên dịch đoạn này trầm mặc nàng đang chửi đồng rất khó nghe loại kia thân thuộc bán kính chí ít đời thứ ba vũ sinh không có phản ứng nhân mẫu này hắng nghe được điện thoại đối diện cục trưởng nữ sĩ nh trả lại a bách lý tình đặc biệt bình tĩnh hỏi sau đó lại dùng hơi có chút khó chịu ngự khí bổ sung một câu ta nói là ngươi cùng ngươi phòng ở cũng còn trở về sao vũ sinh trả lời thời điểm cũng có chút khó chịu ngạch trở về đại khái lúc nào khả năng sáng sớm ngày mai trước đó vũ sinh nghĩ nghĩ không quá xác định nói chủ yếu là ta bây giờ muốn đi ra ngoài nhìn xem tình huống ngươi là không biết ta bên ngoài cái này sương mù cũng lớn còn không biết có thuận lợi hay không có cần hay không trợ giúp ta có thể phái lặn sâu bộ đội đi qua thế thì không cần ta liền mang theo ấy liền cùng hồ ly ít người điểm còn dễ dàng hơn Tốt, vậy ngươi nhớ kỹ mở ra biên cảnh thông tin bên trong hoàn cảnh ghi chép công năng mặt khác trở về nhớ kỹ phát tin tức n đi chương hai trăm bảy mươi bảy tập k í chương hai trăm bảy mươi bảy tập kích. vũ sinh c ú t điện thoại hít thở sâu một hơi quay đầu nhìn về phía l y lìn ta cảm giác bách lý tình tâm tính vẫn rất tốt đúng thế dù sao làm cục trường người tiểu nhân ngẫu cũng là một bức không tim không phổi bộ dáng lúc này nhìn vũ sinh điện thoại đánh xong lập tức liền từ trên bàn trà nhảy xuống tới vừa nói bên cạnh đi tới cửa vậy bây giờ bọn ta ra ngoài thôi vũ sinh cũng không nói nhảm đưa tay ở bên cạnh mở cánh cửa đem chính mình cây k i a b ố n ván chi trượng sách đi ra hướng trên bờ vai một k h á n g đi ba người bước ra đường ngô đồng số 66, nhìn xem ngay tại ngôi nhà này bên ngoài vài mét bên ngoài chậm dai phun trào nồng vụ sau đó cất bước bước vào trong đó tại vượt qua đạo kia vô hình giới hạn trong nháy mắt một loại lạnh mà bầu không khí ngột ngạt liền từ bốn phía bao phủ lên đến trong x ư ơ n g mù loại kia đạ mạc m dị chất hóa dị vực không khí để vô sinh thậm chí thoáng sợ run cả người lại đi đi về trước một đoạn đằng sau hắn quay đầu nhìn thoáng qua nhìn thấy đường ngô đồng số s á đã hóa thành trong sương mù một tò mông lung bóng ma đại trạch hình dáng tại tầm mắt cuối cùng trầm mặc đứng lặng lấy phản phất một tôn không nói gì ẩn núp cự thú hắn nhũ nhũ mày trầm giọng mở miệng thời điểm ra đi khóa cửa sao khóa hồ ly gật gật đầu ta nhìn ân công người khóa cửa ấy l i n ngồi tại vô sinh trên bờ vai nghe thấy hai người nói chuyện với nhau không khỏi chọc chọc người sau đầu nhìn ngươi nghiêm túc nửa ngày liền vì hỏi cái này n g ư ờ i còn lo lắng trong x ư ơ n g mù này có thể có người tiến nhà chúng ta trộm đồ làm sao ta cái này không thuận miệng hỏi một chút ta vô sinh vớt ve tiểu nhân ngâu mắm vớt sau đó chú ý bốn phía gió thổi cỏ lay cảnh giác điểm trong sương mù này nói không chừng sẽ toát ra thứ gì tới trong thế giới hiện thực giới thành đã bóng đêm dần dần sâu mà tại có sương mù bên này toàn bộ dị vực đồng dạng bao phủ màn đêm cao cao cột đèn đường tại trong sương mù mơ hồ khó phân biệt cột đèn đỉnh chóp sáng tỏ trùm sáng không chỗ r ử a vào trôi nổi tại giữa không trùng ở dưới bóng đêm như từng dãy quỷ dị loe ánh sáng con mắt mà ở phía xa hơi phồn hoa một chút giữa lâu vũ lại có thể nhìn thấy nghe hồng hà quang mơ hồ hiện lên ở trong bóng đêm chung quanh rất an tĩnh vũ sinh ngẫu nhiên cảm thấy mình nghe được phi thường yếu ớt xe địch hoặc tiếng long nhạc phản ph nhưng cẩn thận nghe qua thời điểm thanh âm kia lại biến mất thật giống như chỉ là trống r i n g gió một vòng u lam phát sáng ở bên cạnh hiện hiện hồ ly sau lưng cái đuôi đang từ từ mở ra một đoá lại một đoá hổ hỏa ở sau lưng nàng chập trùng vân quanh có chút khẩn trương vũ sinh cười nhỏ giọng hỏi yêu hồ thiếu nữ nghiêm mặt lắc đầu sau đó bên cạnh không cẩn thận lại bay ra mười mấy đoá hổ hỏa tới ấy liền t h ì một mực tại nghiêm túc quan sát đến bốn phía công trình kiến trúc nơi này thật cùng trước đó vây khốn đại chất tử khu ngã tư kia là tại cùng một cái dị vực bên trong a t i ể u nhân mẫu đông nhiên thấp giọng nói thẩm hẳ là vũ sinh gật, gật đầu Huyết dịch liên hệ là liên tiếp. Làm sao đột nhiên hỏi Chỉ khái chút, thật mảnh không muốn tiếp. đột một cái cảm cùng liên là liên Làm là là gian. này? một sao sự vạn ậ thật y này cái vực, cái phiến, kia, nồng đúng lớn.、Từ、đường ngô đồng đến là vụ v dị Từ đủ tượng tập thương trưởng cũng không gần ấy lìn t h u ậ n miệng nói ra cái này cũng đã chứng minh trước đó cô bé quảng khăn đỏ phán đoán không có vấn đề khi đó từ vạn tượng tập t r u n g quanh nồng vụ ra ngoài còn có rộng lớn hơn không gian xuyên qua bị nồng vụ phong tỏa khu vực thậm chí có thể đi đến khu thành cũ cũng không biết nơi này tổng cộng đến cùng lớn đến bao nhiêu vũ sinh nhũ nhũ mày bởi vì nhân mẫu một câu mà nhịn không được sinh ra liên tưởng đúng a nơi này đến cùng lớn bao nhiêu mảnh nông vụ này đã vượt ngang khu thành cũ cùng trung tâm thành phố phụ cận phồn hoa thương quyền mà nó phạm vi rất rõ ràng còn không chỉ như thế lại hướng bên ngoài đâu đến sương mù càng dày đặc địa phương đâu sẽ có hay không có toàn bộ giới thành thậm chí toàn bộ giao giới địa lớn như vậy a ấy linh nhỏ giọng thầm thì nói đây chẳng phải là tương đương v ớ i một cái khác giao giới địa hồ ly lỗ h a i chi lăng đứng lên một cái gì v ư ợ t phiên bản giao giới địa v ũ sinh nghe được cái này nhưng trong lòng khé động vô ý thức nhịu nhữ mày ta nhớ được bách lý tình nói qua trên thế giới này không tồn tại cái thứ hai giao giới địa dù là vũ trụ vô hạn cũng sẽ không sinh ra cái thứ hai cùng giao giới địa một dạng hoặc là chỗ tương tự cái này tựa như là vũ trụ trật tự một dạng hạn định quy tắc tới tương tự còn có một viên gọi tạ dạ tinh cầu ấy lìn vậy nàng nói cho ngươi cái này thời điểm có đ ể cập tới dị vực tình huống sao dị vực thế nhưng là không nói đạo lý đây cũng là không có v ũ sinh c a o mày nghĩ nghĩ khi đó còn không biết có như thế cái trong sương ngủ thành đâu vừa nói hắn một bên lấy điện thoại cầm tay ra nhìn phẳng qua không có tín hiệu ấy n ì n thấy thế nhất miệm xem ra chỉ có tại đường ngô đồng số 66 phạm vi bên trong mới có tín hiệu cái này thật đúng là ngươi ngôi nhà kia đặc tính mà đúng lúc này đi tại vưu sinh bên cạnh hồ ly đột nhiên dừng bước yêu hồ thiếu nữ tựa như là phát hiện cái gì hơi nhúm à y liền quất lấy cái mũi ở trong không khí dùng sức ngửi mấy lần ấy liền trong nháy mắt t h ấ p giọng hồ ly ngốc ngươi phát hiện gì nhân vị nhi hồ ly lỗ thai trong gió bén nhảy run dậy mấy lần cẩn thận điều chỉnh phương hướng người xa lạ mùi vị trước đó không lâu tự kể bên này trải qua trong sương mù có người v u sinh ánh mắt này lập tức liền trở nên nghiêm túc lên Trên bả vô tích tích a mùi lạ. Mùi lạ. sinh cũng h không cách nào lý giải cái này hồ tiên giác quan thế giới trong là cái dặn gì lại thêm còn cách hai thế giới mang tới nhận biết ngăn cách hắn chỉ có thể đại khái giải đọc là là có cái nhân cách hóa đồ chơi đã từng từ đường này qua thế là thái độ lập tức liền cẩn thận cái kia trước thêm điểm coi chừng hồ ly ngươi đem lửa trước thu lại quá dễ thấy ừ m yêu hồ thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu từng mảnh từng mảnh hồ hòa tùy theo ở trong không khí chậm rãi tiêu tán sau đó nàng liền đưa tay chỉ chỉ một cái hướng khác lặng yên không một tiếng động mang theo vu sinh hướng đ ồ n g vụ chỗ sâu đi đến nàng còn tại truy tung cố kia mùi lạ dấu vết lưu lại trên đường đi thỉnh thoảng dừng lại đệ thấp thân thể tại phủ cận lộ diện góc tường cẩn thận n g ư i n g ư i sau đó hiệu chỉnh phương hướng tiếp tục đi lên phía trước lấy nhìn chăm chú lại chuyên nghiệp ấy l i n vụng trộm thọc vu sinh đầu đặc biệt nh ai ai, bọn t、so、vậy đã nói rõ chui vào cái này không phải người tốt vũ sinh vận miệng lẩm bẩm một câu nhưng hắn cũng chú ý tới cảnh vật chung quanh biến hóa bất động thanh sắc đem cây kia vốn ván chi trượng từ trên bờ vai cầm xuống tới trong tay mang theo đồng thời tới gần đang tìm đường hồ ly Tiếp cận sao? m ũ i bắt đầu l o ạ n hồ ly lại ngừng lại ngầm đầu đằng sau biểu lộ có chút buồn bực người kia giống như ở chỗ này lượn rất nhiều vòng tròn cũng không biết là chuyên môn vì xóa đi tung tích của mình hay là tại nơi này làm những gì sự t ì n h hiện tại không dễ phán đoán ta cuối cùng là hướng bên nào đi vũ sinh nhừ một tiếng không có lại nói cái gì chỉ là ánh mắt chậm rãi đảo qua chung quanh sương mù đã nồng đậm đến một loại làm cho người bất an trình độ mấy mét có hơn chính là mơ mơ hồ hồ một mảnh mà tại cái kia chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ kiến trúc hình dáng cùng mờ nhạt đèn đường ở giữa hắn phát giác được tất cả mọi thứ đều lộ ra so khu vực khắc càng cộ q á i một chút rất nhiều phong ốc đều lộ ra cao mà nghi lệnh ánh đèn tựa như vật sống đồng dạng theo vụ lưu động mà có ruôi rung động mặt đất tại chỗ rất xa giống như chập trùng có lên mà những cái kia tại trong thang lầu phụ động đèn nê ông màu chẳng biết lúc nào đã chuyển biến thành mảng lớn mảng lớn không có h ả o ý đỏ sợm tựa hồ theo sương mù trở nên nồng cái này dị vực hoàn cảnh cũng tại tùy theo cả biến khu vực này càng sâu mà phảng phất là để ấn chứng loại cảm giác này đột nhiên một vòng khả nghi bóng ma lóe lên vô sinh tầm mắt biên giới đó là cái cao gầy mà quái dị bóng người mà vô sinh căn bản chưa kịp thấy rõ đó là đồ chơi dỉ nhi tiếp theo một cái trước mắt hắn liền cảm giác được sau lưng ác ý tăng vọt mạnh liệt báo động để hắn không chút do dự hướng phía trước sông lên hai bước bước ra đằng sau mang theo trong tay h ố n ván chi trượng chính là một cái quay thân quét ngang tiếp lấy cũng mặc kệ đánh không có đánh chúng liền trực tiếp hướng bên cạnh l ó i lên mà nêm đ trong sương mù dày đặc truyền đến kim loại v à chạm r ộ i vang keng một chút hỏa hoa v a n g khắp nơi vô sinh nhìn thấy chính mình đánh chúng vào một thanh quái dị mà dài nhỏ lưỡi đao tại lưỡi đao kia bị bắn ra trong nháy mắt liền có mặt k á c mấy đạo hàn quang chạm tại hắn ngay từ đầu đứng yên địa phương một đoàn hồ hỏa bỗng nhiên tại vô sinh cùng đao phong kia ở giữa nổ tung xung kích xua tán đi chung quanh sương mù vô sinh lúc này cũng rốt cục đứng vững bước chân thấy rõ người tập kích kia bộ dáng một cái cơ hồ so vô sinh còn cao một đầu thân ảnh từ trong sương mù đi ra nện bước ưu nhã lại quỷ dị bộ pháp thân ảnh kia có mảnh mai nữ tính hình dáng lại chỉ là có như thế một bộ hình dáng mà thôi nàng toàn thân đều bao trùm lấy một tầng mang theo kim loại cảm nhận đen kịt sắc ngoài cái kia sắc ngoài đã là làn da lại là hộ giáp nàng chỗ khớp nối thì lại bậy biện ra rõ ràng nhân ngâu móc hóa kết cấu Cấp n ố i ở giữa cùng sắc ngoài đường nối bên trong còn có thể nhìn thấy màu đỏ s ậ m ánh sáng nhạt lưu chuyển nàng khuôn mặt giống như quý phụ lại là một khối dùng màu trắng đúc bằng kim loại ma thành m t sát trên đó ngưng kết lấy hoàn mỹ khiến người ta không rét mà run mỉm cười bộ dáng không có chút nào nhiệt độ có thể nói ma càng quỷ dị là cái này thiết n h â n ngẫu trên đầu còn hất lên một kiện phản phất mang theo thần chức sắc thái màu đen đầu xa đầu kia xa nhìn xem không có bất kỳ cái gì phòng hộ tác dụng lại cho cái này giống người mà không phải người đồ vật bằng thêm một cỗ quỷ dị đáng sợ không khí nàng từ trong sương mù đi tới bằng sắt g ó t giày g õ đánh chạm đất mặt hướng vô sinh từ từ nâng lên một bàn tay mỗi một cây ngón tay đều là một cây dài hơn nửa mét sắc bén lưới đao ở trong màn đêm hàn quang hung tùm ư nói Thu hoạch. Trưng 279, thu hoạch. Nói thật vô sinh hay là thật kinh ngạc đã là kinh ngạc tại quái vật kia chơi liều cũng là kinh ngạc tại đối phương tại thời khắc mấu chốt tự đoạn một tay năng lực phán đoán hắn hiện tại đối với cái này quái dị địch nhân càng ngày càng hiếu kỳ mà cái kia đã thiếu một cái cánh tay thiết nhân ngẫu giờ phút này thì đứng bình tĩnh tại cách đó không xa tại đèn đường xuyên tấu qua nồng vụ hạ xuống phát sáng bên trong sự cao to thân ảnh giờ phút này nhìn xem tựa như một tôn mỹ l ệ lại quái dị pho tượng thậm chí thản ra một loại nào đó loáng thoáng thanh tính bộ kia mỉm cười kim loại gương mặt trầm mặc nhìn chăm chú lên vô sinh nàng từ từ giơ lên còn sót lại cánh tay trái dài nửa mét lưới đao ngón tay phát ra rất nhỏ x o ạ xoạt â m thanh thuộc về người sống thân thể cơ năng đang dần dần sụp đổ vô sinh thân thể lung lay sau đó ngẩm đầu lên mặc giáp trụ lấy một bộ tử vong từ từ hướng cái kia phản g phất mang theo thanh tính tượng nữ thần đi đến thiết nhân mẫu lui về sau nửa bước vũ sinh r ỗ i ra trước đây che ngực một bàn tay máu tươi trên tay ở trong x ư ơ n g mủ từ từ nhỏ xuống giọt máu nhưng lại lơ lửng giữa không trùng giống riêng có sinh mệnh sinh vật p h ù du giống như ở bên cạnh hắn lượn vòng lấy trên mặt hắn từ từ phun ra dáng tươi c ư ờ i đến mời quái vật kia đến đừng sợ nóng hổi thiết nhân ngẫu thể nội truyền đến một trận không cân đối âm thanh c a n k ế t nàng lần nữa lui về sau một bước lần này thậm chí là nhảy nhỏ đi ra cho nên ngươi sẽ sợ hãi cũng sẽ suy nghĩ vũ sinh ngừng lại bình tĩnh nhìn xem quái vật kia ngươi đến cùng là cái gì thân i n h ngẫu con gối, đầu có chút con một chút h một p ảnh p ấ t vọt tới trước là làm ra chuẩn bị nhưng ngay thái tư sau đó lại tư thái một đuổi, đ ộ tầng n h i đột ngột hiện hiện bóng ma ba o khỏa trong chấp mắt biến mất ở mảnh này trong x ư ơ n g ngủ dày đặc vô sinh không có đ u ổ i theo vô sinh đã chết đang nhanh chóng d á n g lâm hỗn độn trong h t cám vô sinh tư duy phiêu p h i ê u đáng đáng hắn tiếp tục tự hỏi cũng nhớ lại cùng quái vật kia lúc giao thủ tất cả chi tiết hắn không thể không thừa nhận trừ hối ám thiên sứ bên ngoài món đồ kia đúng là hắn thấy qua khó giải quyết nhất thậm chí là có thể nhất cảm nhận được á p lực t h nhân so với cái kia nhìn giữ tận dọa người đồ chơi cho người cảm giác gáp bách còn mạnh hơn mà loại cảm giác gáp bách này hiển nhiên không chỉ là bởi vì nàng cường đại càng bởi vì nàng phát tán ra cố kia quái gì. không khí giống người nhưng không phải người giống như là vật sống nhưng từ trên khí t ứ c chết bộ phận xa quá nhiều sống mà lại cũng là thật rất mạnh tốc độ kinh người lực lượng cường đại thân pháp quỷ mị cứ việc cận thân chiến đấu lúc không có bao nhiêu sức tưởng tượng kỹ năng chỉ là thật đơn giản vũ khí lạnh tiến công nhưng này mời đạo đao phong mỗi một lần tập kích đều đặc biệt trí mạng mà lại càng quan trọng hơn nó chiến đấu trí tuệ cực cao ự c c biết được dùng chiến thuật lừa gạt có thể đánh có thể chạy nàng thậm chí có có thể rút về tự bạo mà lại nàng sắc ngoài cũng cực kỳ dán chắc vô sinh đánh c h ú n g qua tên kia một gậy xuống dưới căn bản không có ném ra thịt gì mắt có thể thấy được tổn thương hồ ly hồ hỏa cũng đánh c h ú n g qua mấy lần có thể nung chạy phổ thông sắt thép hỏa diễm cũng chỉ là ở tại mặt ngoài lưu lại mấy cái vết cháy mặc dù hồ ly loại kia chủ yếu dùng để hỏa lực á p chế bắn nhanh hỏa cầu u y lực xác thực không lớn nhưng này thiết nhân ngẫu phòng hộ năng lực cũng thực hơi cường địa quá nhưng này thiết nhân ngẫu cũng không phải không có nhược điểm nàng sẽ suy nghĩ có sợ hãi cảm xúc biết được lừa gạt cũng có thể bị lừa gạt vũ sinh ý thức cứ như vậy ở trong hát cám phiêu đ ả n g một bên phục bản chiến đấu mới vừa rồi một bên chờ đợi t ử v o n g triệu chứng biến mất sau đó lại qua không biết bao lâu hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ kịch liệt hạ xuống t ử vong biến mất người sống trở về thân thể dưới đáy t r u y ề n đến cứng rắn xúc cảm lạnh mà ướt át xương m g ủ chui vào lỗ mũi vũ sinh mở to mắt nhìn thấy chính mình đang nằm tại n ồ n g vụ tràn ngập đầu đường hắn hít một hơi thật sâu chúng sinh thân thể thuần khiết mà c ư n g tráng hắn xoay người mà lên ánh mắt đạo qua bốn phía đây là vừa rồi mảnh kia chiến trường cái kia quái dị thiết nhân ngâu sớm đã rời đi hơn nữa thoạt nhìn cũng không có trở về kiểm tra tình huống hiện trường mấy mét có hơn một vật đập vào mi mắt vu sinh cất bước đi qua nhìn thấy một đầu đúc bằng kim loại cánh tay đang lẳng lặng nằm ở trên không trên mặt đất hắn xoay người đem cánh tay kia nhặt lên cảm giác vào tay lạnh bướt cái này đã từng g i ế t chóc lợi khí hiện tại đã hoàn toàn mất đi sức sống lỏng lỏng lẹo lẹo khớp nối tiêu nhịu xuống phát ra rất nhỏ tiếng kim loại ma sát những cái kia sung làm nhân ngâu ngón tay dài đến nửa mét dài nhỏ lưỡi đao dưới ánh đèn đường hiện ra ngân bạch hà quang mặt ngoài mặc dù sớm đã không nhìn thấy vết máu nhưng vô sinh như cũ có thể cảm giác được mình cùng cánh tay này ở giữa liên hệ mà lại không chỉ là cùng cánh tay này liên hệ vô sinh có chút neo mắt lại cảm giác huyết dịch chuyển đến mơ hồ chỉ dẫn một cái xa xôi vết máu ngay tại tòa thành phố khổng lồ này chỗ sâu di chuyển nhanh chóng thiết nhân ngẫu tự đoạn một tay cử động m ư ờ i phần bạc huyết nhưng còn chưa đủ bất quá nàng tay cụt hành vi cuối cùng vẫn là phát huy một bộ phận tác dụng vô sinh có thể cảm giác được cái kia xa xôi liên hệ nhưng cái này liên hệ lộ ra yếu ớt lại mơ hồ lại thêm khoảng cách đã rất xa hắn cũng không thể truy tung đến mục tiêu vị trí chính xác Cũng vô pháp giống ban đầu ở nhà bảo tàng bên trong khống chế thực thể bảo ăn như thế xuyên thấu qua mục tiêu con mắt quan sát cảnh vật t r u n g quanh cái này khiến hắn có chút t i ế n lối nhưng tóm lại có thể lưu lại điểm vết tích chính là tốt nếu như lần sau nàng lại xuất hiện tại phụ cận vô sinh có nắm chắc có thể ngay đầu tiên bắt được đối phương tín hiệu sau đó bắt được cái đồ chơi này phía sau bí mật vô sinh nhẹ nhàng thở ra một hơi đưa tay kéo ra thông hướng đường ngô đồng số sáu mươi sáu cửa lớn vừa mới vượt qua cửa lớn hắn liền nghe đến đẩy lìn cùng hồ ly thanh âm từ sành phòng phương hướng chuyển đến ai ai hồ ly ngốc nhìn đồng hồ sao Vũ Sinh cũng h Hơn 30 phút đồng hồ, nên sống A. Có phải hay không là bị cái kia dùng hình trụ thấp kém nhân cho thủ thi? Vừa mới mở mắt lại bị chặt. Không khả không phục sinh. ế biết t trụ mắt vật bao bị bị A. kia Vừa kia lâu? là lại lại ân ngấu quái đồng nên sống dùng năng, công sẽ Có cái có c mới kém xe mở là ai ta cảm giác được vô sinh tâm trí phản ứng sống ai sống ai còn giống như rất gần ngay tại tiểu nhân n g ẫ u n g n g đầu nhìn thấy vô sinh đang đứng tại cách đó không xa c ư ờ i như không c ư ờ i nhìn xem nàng ấ lìn hoa hồ ly cao hứng liền đánh tới â n công ngươi sống lại rồi vũ sinh thuận tay đem nhặt về đầu kia sắt cánh tay ném ở một bên cong chân không lưng đón đỡ hồ ly một thanh ôm sau đó thừa dịp còn có thể hô hấp tranh thủ thời gian nhắc nhở cô nương này có thể có thể tân hào đừng làm tân hào đừng làm lại nhanh gây mất hồ ly lúc này mới mau đem vũ sinh bông ra cái đôi vung đến cùng phong hỏa luân giống như ở bên cạnh cao hứng lúc gần lúc hiện ấy liền thi lạch cạch lạch cạch chạy tới nhìn xem bị ném xuống đất cánh tay kia đưa tay thử nghiệm đem món đồ kia ôm kết quả vừa nâng lên một nửa liền lại ném ra mẹ ai cái đồ chơi này thật đúng là sinh có thể a trước khi chết tháo tên kia một đầu cánh tay chính n vô sinh thở ra một hơi một bên bình phục bị cựu vĩ hồ một cái ôm làm ra đau hai bên s ừ n khi thở mà một bên thuận miệng nói ra đại khái là chỉ muốn thoát khỏi máu của ta ảnh hưởng bất quá vẫn là để cho ta lưu lại vết tích ngay sau đó hắn liền đem hồ ly cùng ấy lìn rời đi về sau phát sinh tình huống nói một chút còn có chính mình thừa dịp chết không có chuyện làm thời điểm suy nghĩ lung tung rất nhiều chuyện cũng đều đơn giản để vài câu ấy lìn cùng hồ ly n g h e được đặc biệt chăm chú tóm lại là có thu hoạch vô sinh nói xong lời cuối cùng thở ra một hơi một bên xoay người nhặt lên cánh tay kia vừa nói ta tại thiết nhân ngẫu kia trên thân lưu lại ấm ký hiện tại đại khái có thể phán đoán nàng còn tại trong sương mù thành thị chỗ sâu nhưng một mực tại di chuyển nhanh chóng không có cách nào chuẩn xác khóa chặt ta hoài nghi nàng là có thể cảm giác được trên người mình còn lưu lại đồ vật đang dùng loại phương pháp này nếm thử thoát khỏi truy tung nhưng nàng sớm muộn sẽ có lúc n ừ n g lại trừ cái đó ra thu hoạch chính là cánh tay này cũng coi như cái chiến lợi phẩm nói hắn liền đem đầu kia liên tiếp lưới đao cánh tay đặt ở trên bàn trà toàn bộ quá trình cẩn thận từng ly từng tí chủ yếu là những cái kia đầu ngón tay lơi đao thật sự là quá sắc bén cảm giác không cẩn thận liền sẽ trông nom việc nhà cô cái gì đâm hỏng cái đồ ch ấy l i n cũng đi theo bỏ tới trên bàn trà hiếu kỳ lại cẩn thận lay lấy cùng lưới đao kết nối bàn tay quan sát đến kết cấu của nó trong giọng nói lại dẫn xem t h ư ờ n g à thô giáp xấu xí v ũ sinh nhưng so ngươi có thể đánh ấy l i n mắng có thể khó nghe quay lại có thể cho cục đặc công nhìn xem có lẽ có thể đánh giá ra tên kiên là cái gì lai lịch v ũ sinh không nhìn thẳng tiểu nhân ngẫu trên nhảy dưới tránh chỉ là phối hợp nói ra ngoài ra ta chủ yếu là coi trọng nàng chiêu này lưới dao thật tốt làm à nhẹ nhàng linh hoạt sắp bén còn dám chắc tại trên người của ta đâm một cái một cái lỗ thủng ấy l i n lúc này chính mắng một nửa nghe thấy vô sinh lời nói trong nháy mắt liền đem đến tiếp sau chim hót hoa nở nghẹn tại trong cổ họng chừng trong mắt nhẫn nhịn n ử a ngày rốt cục toát ra một câu ai ta đi lời này của ngươi nghe làm sao cùng cái đ ổ biến thái giống như ta đây không phải gần nhất chính phát sầu tìm không thấy dùng tốt lấy máu tiểu đ a o à vô sinh một mặt đương nhiên bình thường trong cửa hàng mua đ a o ở trên người đâm hai lần liền cùn lại không thể mỗi lần đều dùng răng cắn ta tốt xấu là cái người văn minh ấy l i n đều kinh ngạc thần tờ mở người văn minh người văn minh chính là cắt chính mình cũng muốn dùng cơm đau đúng không vô sinh không có để ý tiểu nhân ngẫu đậu đen rauống hắn đem cây kia cánh tay hướng hồ ly trước mặt đầy ngươi thử nhìn một chút có thể hay không đem cái đồ chơi này mở ra chủ yếu là có thể hay không đem nàng móng tay c ắ t một đoạn ngăn xuống tới không cần dài như vậy liền c ắ t cái mười cm là được sau đó ta cho ăn cái cắn đao thiết nhân n g ẫ u s ắ c ngoài cường độ phi thường cao hồ la bạc súng máy quét dọn đi cũng liền lưu cái vết cháy nhưng những cái kia hồ hỏa hỏa đoàn bản thân cũng không phải cái gì đại uy lực t u y ệ t chiêu vô sinh biết hồ ly hỏa diễm là phân đẳng cấp mặc dù cụ thể có thể có bao nhiều cấp hắn còn không rõ ràng lắm vẹn, vẹn liền trước mắt hắn biết đến đã có cơm năm cấp hồ ly m hồ la bạc súng m ạ á h cấp nâng lên hỏa tiễn cấp các loại mà tại những này phân cấp bên ngoài còn có cái uy lực không do gặp mạnh thì mạnh á hồ hàn cấp luôn có cấp một hồ hỏa là có thể đem trên bàn t r à cái đ ổ chơi này cắt ra a chương hai trăm tám mươi lai lịch chương hai trăm tám mươi lai lịch vô sinh cuối cùng sẽ có thật nhiều rất nhiều suy nghĩ khác người ý tưởng trong đó không thiếu l i n h quan g tối sầm mà hồ ly từ trước đến nay sẽ không chút nghi ngờ chấp hành hắn mỗi một cái không hợp thói thường chú ý cho nên yêu hồ này một chút cũng không có cảm thấy nhà mình ă n công muốn đem một cái cô may giết người móng tay lột xuống làm đau đâm chính mình có cái nào không đúng nghe được vô sinh phân phó nàng liền lập tức vô cùng cao hứng đem cây kia nhìn vẫn rất đáng sợ cánh tay ôm tiếp theo từ phía sau tốn r ê cái đ u ô i to chót đuôi trà sát liền thả ra c a o lại hiện ra làm q u a n g chói mắt hồ hỏa đến bắt đầu ở người sắt kia ngẫu trên bàn tay xoẹt xoẹt cắt nàng là dự định trước tiên đem cái tia năm cái móng tay tất cả đều cắt đi sau đó lại dựa theo vô sinh yêu cầu làm tiến một chứ không vội vã trong phòng khách lập tức ánh lửa văng khắp nơi ánh sáng chiếu sáng ấy liền mặt kém chút lóe mủ tiểu nhân ngỗ mắt hồ ly n g ố c ngươi có thể hay không chuyển sang nơi k h á c cắt cái đồ chơi này ấy liền lớn tiếng phàn nàn đứng lên chung quanh nơi này lại là ghế s o f a lại là đồ điện ngươi lại đem phòng ở cho điểm hồ ly nghe vậy lập tức ngừng công việc trên tay n g h ĩ n g h ĩ cảm thấy đối phương nói cũng có đạo lý liền ôm cây kia cánh tay chạy tới tầng hầm nàng dự định cầm cái đồ chơi này đi trong sơn cốc cát ấy liền ánh mắt nhìn hồ ly chạy xuống thang lầu lúc này mới quay đầu nhìn nhìn xem trách t à môn nếu không muốn như nào vũ sinh vừa nói một bên lấy điện thoại di động ra biên tập lấy tin tức cũng không ngẩng đầu lên đánh xong trách đằng sau dùng xong rơi vật liệu gõ trang bị hẳn là bình thường quá trình nha gần nhất đang chìm mê trò chơi ấy lìn nghe chút liền lo nghĩ biến mất rất tán thành sau đó nàng chú ý tới vũ sinh động tác trên tay tò mò tiến tới ngươi đang làm gì cho bách lý tình phát tin tức vũ sinh lúc này đã đem trước đó đập xuống tới cánh tay kia tấm hình phát đi qua đồng thời biên tập tốt một đầu tin tức thuyết minh sơ qua một chút chính mình tiến trong sương mù dày đặc dò xét bị tập kích quá trình nàng lúc này cũng đã ngủ nhưng ta trước lưu cái nói vạn nhất nàng vừa vạn liền biết hôm nay cùng bọn ta đánh tên hữu kia là lai lịch gì đâu bất quá mặc kệ nàng có biết hay không ngày mai ta đều được đi cục đặc công một chuyến ấy liên ô một tiếng tiếp lấy liền lại chạy đến trên ghế salon cầm lấy một đỉnh màu đen đầu xa nghiên cứu đó chính là trước đây vô sinh từ thiết nhân ngâu trên đầu kéo xuống tới khăn lụa nó chỉnh thể ngoại hình s ấ p xỉ một loại nào đó nữ tính nhân viên thần trước mặt tu nữ mũ sợi tổng hợp nhìn cũng rất cao cấp mà tại toàn bộ khăn lụa tiền bộ so sánh dày vị trí còn có thể nhìn thấy một cái màu vàng cổ q u o á i ký hiệu phù hiệu kia do một lớn một nhỏ hai cái bọc tại cùng nhau vòng tròn tạo thành hai cái vòng tròn tại dưới đáy tương giao lại có một đạo màu vàng cái nứt từ trên xuống dưới xuyên qua toàn bộ huy hiệu trước đây chiến đấu kịch liệt lúc không có cơ hội cẩn thận quan sát lúc này vô sinh mới chú ý tới đầu kia xa bên trên kỳ lạ tiêu ký lập tức tiến lên dùng di động vỗ xuống ấy lìn thì r ơ i lên đầu xa lại hiếu kỳ nghiên cứu lấy nó bên trong kết cấu đối với chỉ có sáu mươi sáu sáu cm cao nàng mà nói cái đồ chơi này đơn giản có thể là một kiện áo choàng vô sinh từ bên cạnh nhìn xem kém chút không nhịn được muốn đâm cái tiểu nhân ngẫu này một chút muốn nhìn một chút nàng vừa thu lại tay bị khăn lửa toàn bộ bao vây lại sẽ là cái gì phản ứng nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không có tiện tay người nói tên kia sẽ là cái thực thể sao vô sinh vận miệm nói ra không phải alin h phòng nhỏ nhân ngẫu còn mang theo rõ ràng như vậy t à môn khí chất phong cách vẽ bên trên rất như là trong x ư ơ n g ngủ dậy đặt tạo ra đồ chơi a kết quả hắn vừa r ứ t lời A l i n h thanh âm liền từ khăn lụa phía dưới chuyển đến à, mặc kệ cái kia x e hình chụp là từ đâu tới dù sao ta hiện tại xác định nàng khẳng định không phải thực thể vu sinh khẽ giật mình làm sao xác định A l i n h t ố n sức mà đem đầu xa lật qua chỉ vào áo lót một chỗ ngóc nách g bởi vì chỗ này có cái nhãn hiệu bên cạnh còn có cái ký viết để cử ra tay vu sinh tại chỗ kèm chút từ trên ghế xa lòn bật lên đến thứ đồ chơi gì đây hắn đến gần xem thử kết quả phát hiện tiểu nhân ngâu thật đúng là không có l ừ a gần mình từ cái kia thiết n h i n ngẫu trên đầu kéo xuống tới k h ă n lụa bên trong thật mang nhãn hiệu cùng t h à n h tẩy nhãn hiệu vũ sinh tại chỗ liền lấy ra điện thoại lục soát một chút cái kia nhãn hiệu l ệ n h bài kết quả tìm ra đến một đống lớn kết nối thậm chí đều không phải là thần bí gì hàng hiệu hoặc hy hi hữu cao định thuộc về là cái nào đều có thể mua đương nhiên hắn tại trên mạng tìm ra tới đồ vật cùng trước mắt kiện này vật thật đúng là có khác nhau hình dạng và cấu tạo trên có nhỏ bé biến hóa mà lại tìm ra đến hình ảnh đều không mang theo cái tiêm à u vàng song viên hai bên cắt ngắn đằng sau lại cho cái chán may cái ký hiệu ấy liền ú t s ắ p v u sinh trên cánh tay nhìn xem điện thoại tìm ra đến nội dung vẻ mặt thành thật làm lấy phân tích ai vẫn rất quý đâu v u sinh nhưng không có lên tiếng p h ả n phất rơi vào trầm tư ấy liền ngầm đầu nhìn hắn một chút ngươi đang suy nghĩ cái gì v u sinh một mặt nghiêm túc ta đang nghĩ điều tình báo này ý vị như thế nào mang ý nghĩa cái kia xê hình trụ khẳng định không phải cái thực thể thôi thực thể cũng sẽ không mua đồ không không chỉ d ạ n g này v u sinh đã từ từ lắc đầu cái này còn mang ý nghĩa tên kia không phải lẻ loi một mình sau lưng nặng có nhân loại có thể là đồng bạn cũng có thể là là chủ nhân ấy lìn nhất thời không nghĩ rõ ràng vì cái gì bởi vì nàng móng nuốt kia không làm được theo thùa vũ sinh lường thời khắc mấu chốt này đầu góc liền kẹp lại nhân ngẫu một chút h ú n g chi còn có như thế cái ký hiệu đâu ký hiệu này xem xét chính là có cái gì đặc thù h à g nghĩa h ắ n lời vừa nói ra được phân nửa trong tay điện thoại liền tiếng chuông đại tác người điện báo là bách lý tỉnh trong đêm một nghìn một trăm ba mươi còn chưa ngủ bách lý tỉnh vũ sinh trong lòng kinh ngạc nhưng vẫn là lập tức kịp phản ứng cầm điện thoại di động lên đặt ở bên t a y c A à, đúng a vô sinh nghe chút liền biết bách lý tình khẳng định là biết một chút cái gì lúc này cũng không nói hoài tới hỏi thăm đối phương vì sao còn chưa ngủ tranh thủ thời gian đáp lại nhìn xem cùng từ giai lệ đều không khác với cao toàn thân vỏ sát mặt trắng bệnh đánh nhau thời điểm cùng khiêu vũ giống như tốc độ nhanh đến theo không kịp vũ khí là móng tay mỗi cái móng tay đều là một con dao a đúng còn mang theo kích cỡ xa có điểm giống là hắn lời còn chưa nói hết liền nghe được bách lý tình mở miệng tu nữ đúng tu nữ phong cách vẽ còn phải là cái tà tu vu sinh nói thuật tay đem chính mình vừa rồi chụp hình cũng phát đi qua ta đem nàng cái kia đầu xa cho kéo xuống tới phía trên có như thế cái tiêu ký nghe ý tứ này ngươi biết lai lịch của nàng bách lý tình bên kia t r ầ mặc m vài giây đồng hồ đại khái là đang trai nhìn hình ảnh sau đó vu sinh nghe được rất nhỏ tiếng hấp khí các ngươi tao nộ sùng thánh nhận tu hội thánh nữ nhân tạo vu sinh run lên mấy g â y mới nhớ lờ mờ từ bản thân giống như nghe nói qua sùng thánh nhận tu hội c vì thường, thường cường đại cỗ máy giết người phụ trách bảo hộ ẩn tu hội trọng yếu tài sản hoặc mấu chốt nhân viên bách lý tỉnh thanh nhâm nghe vào đặc biệt nghiêm túc bình thường cần một chi võ trang đầy đủ thâm tiềm viên tiểu đội mới có thể đối phó thông thường nhân viên chiến đấu đơn độc thậm chí tiểu đội gặp phải thánh nữ nhân tạo tỷ lệ còn sống đều là không ngươi nói là vật kia xuất hiện tại trong sương ngủ mà lại đột nhiên đối với các ngươi phát động đánh lén đ ú ngay n g bách lý tình mà nói v ụ sinh biểu lộ cũng cấp tốc nghiêm túc lên mặc dù hắn còn không rõ ràng l ắ m cái kia sùng thánh nhận t u hội đến cùng là làm gì nhưng chỉ từ điện thoại đối diện vài câu này là hắn có thể đánh giá ra cái này cùng trước đó những cái kia lén lút thiên sứ giáo đồ không phải một cấp bậc tổ chức mà cái kia thiết n h i n ngẫu xuất hiện chỉ sợ cũng mang ý nghĩa chuyện lần này tương đối lớn đầu chúng ta đi đến sương m ụ tương đương nồng đậm khu vực khi đ ó hoàn cảnh t r u n g b u n h đã xuất hiện mắt trần có thể thấy dị thường sau đó tên kia lại đột nhiên từ trong sương mù đi ra ngươi lúc đó mở ra biên cảnh thông tin hoàn cảnh ghi chép chức năm sau bách lý tình đột nhiên hỏi cục đặc công đặc chế điện thoại mang theo nhiều loại đặc thù máy truyền cảm có thể ghi chép rất nhiều hoàn cảnh tham số a mở ra đâu đi ra ngoài liền mở ra tốt ta sau đó trực tiếp để cho người ta từ phía sau đài đ i ề u lấy một chút hoàn cảnh lúc ấy số liệu bách lý tình nói nhanh ngay sau đó lại hỏi tới một câu các ngươi cụ thể là tại cái nào vị trí bị tập kích không sai biệt lắm là khu thành cũ phía bắc cùng phố thương mại sát bên cái k i a một mảnh vô sinh nhớ lại một chút không quá khẳng định nói ra nhưng trong x ư ơ n g mù khu phố cho người cảm giác rất quái dị nhất là tại tiến vào đồng vụ khu đằng sau rất nhiều công trình kiến trúc vị trí lớn nhỏ h xa xa t thể... bách lý tình bên kia đơn giản lên tiếng nghe và nhưng không có quá nhiều ngoài ý mớn tựa hồ sớm đã nghĩ đến này khả năng sau đó nàng trầm mặc không đến hai giây trầm giọng mở miệng ngươi bây giờ có thể tới hay không cục đặc công một chuyến mang theo ngươi từ cái kia thánh nữ nhân tạo trên thân t ị c h thu được hàng mẫu vô sinh vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút trên tường biểu nhanh trong đêm m ộ ư ơ i hai giờ lúc này a thật có lỗi sự tình khẩn cấp a không có việc gì vô sinh nghe chút đối phương đều cái này thành khẩn thái độ tranh thủ thời gian trả lời vậy ta đây liền đi qua một chuyến lại nói ngươi bây giờ còn tại trong cục đúng ngạnh vất vả bách lý tình thanh âm hoàn toàn như trước đây còn tốt quen thuộc vô sinh chương hai trăm tám mươi một sùng thánh nhận t u h ộ i chương hai trăm tám mươi mốt sùng thánh nhận t u h ộ i cúc điện thoại vũ sinh nguyên địa suy nghĩ vài giây đồng hồ sau đó hít một hơi thật sâu ai nàng cục trưởng này nên được cũng không dễ dàng à. hắn vừa dứt lời một bên ấy liền liền tay nhỏ một đám ta thế nào cảm giác nàng gần nhất không dễ dàng đến có người một nửa công lao buổi tối hôm nay chuyện này đúng vậy lại ta vũ sinh vội và nói sùng thánh nhận t u hồi thánh nữ nhân tạo đều chạy vào ta đây là sớm phát hiện từ lâu dài đến xem chắc tương đương với cho cục đặc công giải quyết bao nhiêu phiền phức đâu ấy liền nghĩ, nghĩ đúng đúng a đó là đương nhiên vũ sinh vui lên tiếp lấy khoác khoác tay được rồi đi trước đem hồ ly gọi trở về đi bọn ta trước tiên đem cánh tay kia đưa đến cục đặc công đi để chuyên gia nhìn xem kết quả hắn tiếng nói này vừa dứt ấy l i n còn chưa kịp tiếng văn đâu liền nghe đến thông hướng tầng hầm thang lầu chuyển đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân ngay sau đó hồ ly liền ôm đã hủy đi thành tam tiết mà lại tất cả ngón tay đều cắt đi sát cánh tay chạy tới một mặt cao hứng cùng vô sinh khoe khoan lấy tấn công cắt đi á vô sinh giật nảy cả mình nhanh như vậy ấy l i n cũng một mặt kinh ngạc chứng to mắt nhìn xem hồ ly trong ngực ôm đồ vật cái này cắt đi mà lại khớp nối đều phá hủy từ mân hồ ly dùng sức gật đầu ngay sau đó lại bổ sung vẫn rất không tốt c ắ t ta trước đó dùng để cắt cốt thép hỏa lực cũng chỉ có thể đem nó nung đỏ may mắn phối hợp thêm chút chú pháp đằng sau liền làm xong còn những n à y khớp nối ngược lại là so đao phiến dễ dàng đối phó dùng sức vẽ lại liền lột xuống mặc dù phải vô cùng dùng sức mới được ấy liền nghe chút cứ vui vẻ đúng không đúng không xê hình c h ụ cứ như vậy hồ ly nháy mắt vì cái gì ngươi đối với loại này khớp nối bất cẩn như vậy gặp a ngươi tưởng tượng một chút trên thế giới tồn tại một loại khác yêu hồ ta trải lông thời điểm là từ sau hướng phía trước chạy đế lột hồ ly cái đôi mắt trần có thể thấy liền xóa tung đi lên. đó là nổi da gà lên một tầng biểu hiện ta ta hiểu lúc này vu sinh rốt cục mở miệng được chưa tháo ra liền tháo ra cầm linh kiện đi cho bách lý tỉnh nhìn một cái cũng được cắt đi lưới dao cũng mang lên còn có cái đầu kia xa ấ y lì ngươi n cầm bọn ta xuất phát đi cục đặc công tốt hay được đang khi nói chuyện một cánh thông hướng bách lý tỉnh cửa phòng làm việc hư hảo cửa lớn liền được mở ra vượt qua cửa lớn cục đặc công ánh đèn sáng tỏ hành lang liền đập vào trong mắt cho dù hiện tại đã là đêm khuya tòa cao ốc này đại bộ phận tầng lầu vẫn đèn đốt sang trưng là một cái giám sát vô số dị vực lối ra phụ trách duy trì toàn bộ giao giới địa an bình bộ môn đặc thù trong tòa nhà này hai mươi bốn giờ h i ệ n nhiên đều là có người trực ban khi vưu sinh bước vào phòng làm việc cửa lớn thời điểm bách lý tình ngay tại phía sau bàn làm việc gọi điện thoại nhất định phải tiểu tổ hành động nhân viên để phòng l ặ t đàn t h á n h n ữ nhân tạo vô cùng nguy hiểm trọng điểm kiểm tra khu thành cũ bắc bộ nhưng nếu như sương mù quá nồng liền rút khỏi đến giai đoạn thứ nhất mục tiêu là đem máy dò xét trước bố đi vào giám sát tổ tại số mười sáu lặn sâu tên trợ lệnh có vấn đề tùy thời hướng ta báo cáo trạng thái làm việc bách lý tình chăm chú mà nhanh chóng hạ đ ạ t từng đầu chỉ lệnh thẳng đến một trận điện thoại đánh xong ngẩng đầu nhìn thấy vô sinh đi tới nàng mới miễn cưỡng từ trên mặt gạt ra điểm hư hư thực thực dáng tươi cười người cái này an bài nhân viên điều tra tiến vào vô sinh căn cứ vừa rồi nghe được trò chuyện nội dung suy đoán nói ừ m một nhóm thâm t i ề m viên đã tiến vào trong sương mù bọn hắn sẽ ở k h á c một bên hướng khu thành cũ dựa vào trọng điểm kiểm tra các ngươi bị tập kích địa điểm xung quanh khu vực bách lý tình nói nhẹ nhàng vớt vớt cái chán thánh nữ nhân tạo sẽ không vô duyên vô cơ xuất hiện ở cục đặc công trong phạm vi thế lực nhiệm vụ của các nàng bình thường đều là vì bảo hộ trọng yếu tài sản cùng nhân viên phụ cận kia khẳng định là có đồ vật gì mảnh này trong xương ngụ thành xuất hiện càng ngày càng khả nghi nói đến đây nàng dừng một chút ánh mắt liền tại vô sinh hồ ly cùng ấy lìn ở giữa vừa đi vừa về lướt qua trong thần sắc mang theo một chút nghiêm túc khả năng còn có chút quan tâm vô sinh bị đối phương nhìn có chút khó chịu n g h c h thế nào các ngươi bị thánh nữ nhân tạo lạnh lẽn đều không có thủ thương bách lý tình ngữ khí rõ ràng mang theo không thể tưởng tượng nổi kết quả nàng thốt ra lời này đi ra vô sinh biểu lộ lập tức liền có chút vi d i ệ u cái này thế nào giải thích đâu muốn nói không bị thương vậy khẳng định không phải đều vết thương trí mạng để cho người ta hai đao ở trên người chọc lấy tám cái động nhưng muốn nói có tổn thương hiện tại cũng nhìn không ra đến dù sao chỉ là vết thương trí mạng vô sinh trên khuôn mặt này liền r u lên sau đó cố gắng kéo căng lấy biểu lộ cũng liền chịu một chút vết thương nhỏ thân thể ta tố chất tương đối tốt thương thế tốt lên được nhanh bách lý tình có chút nghi ngờ nhìn vô sinh mấy mắt đại khái là không tưởng tượng nổi bị thánh nữ nhân tạo đánh lén đằng sau bị thương ngoài ra là cái gì bộ dáng nhưng may mắn nàng không có truy đến cùng cái đề tài này mà là ngay sau đó liền đem ánh mắt đặt ở hồ ly cùng ấ y liền cầm trong tay đồ vật bên trên vũ sinh để hai nàng trực tiếp đem đồ vật đặt ở bách lý tỉnh trên bàn công tác bách lý tỉnh chăm chú nhìn đống đồ vật kia vài giây đồng hồ như có điều suy nghĩ ngần đầu ta làm sao nhớ kỹ ngươi trong tấm ảnh cánh tay này là hoàn chỉnh khu khu đây là bởi vì một chút xíu nghiên cứu tinh thần mà lại ta cần những n à y lưỡi dao liền để hồ ly đem nó phá hủy vũ sinh có chút lúng túng sờ lên t r o n mũi tiếp lấy chột ra hỏi không nên hủy đi thế thì không có đống đồ này hủy đi nát vẫn có giá trị chúng ta chủ yếu là vì từ phía trên này rút ra tình báo bách lý tình lắc đầu ta để khoa giám định người tới trong bọn họ có người đối với loại vật này hiểu khá rõ nói đến đây nàng dừng một chút lại ngoài định mức nhìn vô sinh một chút yên tâm kiểm tra xong trả lại cho ngươi vô sinh nghe chút cứ vui vẻ không có việc gì ta chủ yếu chính là muốn phía trên này lôi dao những bộ phận khác các ngươi giữ lại là được dù sao cho ta cũng phân tích không ra thứ gì tới nói được cái này hắn lại đột nhiên nghĩ tới điều gì mau tới trước hai bước chỉ vào cái tia đỉnh đầu xa nói với bách lý tình ngoài ra ta còn phát hiện sự kiện cái đồ chơi này phía trên vậy mà mang nhãn hiệu a còn có đề nghị giặt tay nhãn hiệu đâu bách lý tình lại là một mặt bình tĩnh nghe xong hỏi một câu cái này có vấn đề gì không Nghệ! không có vấn đề sao vô sinh có chút không có kịp phản ứng súng thánh nhận tu hội à, thánh nữ nhân tạo à, cái này nghe vào liền tà môn lại cao cấp trên người đặc thù trang bị vậy mà mang nhãn hiệu hay là cái rất bình thường l ệ n h bài mặc dù rất giống có chút quý nhưng cái này nếu không muốn như nào bách lý tình mặc dù biểu lộ không có thay đổi gì nhưng đáy mắt đã ẩn ẩn lộ ra một chút người này tại ngạc nhiên cái gì hương vị sùng thánh nhận tu hội cũng là phạm nhân tổ chức bọn hắn lại không thể ăn ở tất cả đều tự cấp tự túc càng không khả năng chống g ô n g sáng tạo vật chất cho nên từ ngoại bộ con đường mua đồ không bình thường sao vô sinh tựa h như là a bách lý tình không tự chủ được nhìn nhiều vô sinh hai mắt chẳng biết tại sao nàng đáy mắt ngược lại mang theo chút vui sướng hào quang đại khái là tại c ả m g thái trước mắt cái này tổng làm cho người mắt tối sầm lại ra hỏa vậy mà cũng có đầu góc c h u y ể n không được trạng thái bất quá rất nhanh nàng liền thu hồi trong thần sắc dị dạng khoa giám định người rất nhanh liền đến bọn hắn mang đi thánh nữ nhân tạo cánh tay hải cốt cùng đầu xa mà tại sau khi bọn hắn rời đi Vũ Sinh cũng phối cũng hợp tại ì m c ghế tòa đại bộ phận nền văn minh bên trong sùng thánh nhận tu hội quả thật bị định tính là tà giáo nàng mở miệng nói ra nhưng từ tổ chức độ cùng làm việc phương châm bên trên bọn hắn cùng thiên sứ giáo đồ khác nhau rất lớn thiên sứ giáo đồ kết cấu là rất lòng lẻo chứ đều sùng bái hội hám thiên sứ cái này cộng đồng tộc đàn bên ngoài nội bộ bọn họ kỳ thật chia làm to to nhỏ nhỏ rất nhiều chi nhánh mỗi một cái hồi ám thiên sứ danh nghĩa đều sẽ tụ tập được độc lập tiểu giáo đoàn cái này cũng đưa đến thiên sứ giáo đồ mặc dù số lượng đông đảo nhưng thủy chung không cách nào hình thành một cỗ thống nhất lực lượng đối phó coi như tương đối đơn giản mà s u n g thánh nhận t u h ộ i là một cực đoan khác bọn hắn cộng đồng tuần hoàn theo một bộ được xưng s u n g thánh c h i đồ giáo nghĩa làm việc toàn bộ tổ chức có minh sắc cương lĩnh mục tiêu cùng trọn vẹn hành vi chuộn tác nó tổ chức cơ cấu nghiêm mật lại nhân viên quản lý nghiêm ngạt hiệu suất cao cái này cũng đưa đến số lượng của bọn họ mặc dù s a o ít hơn so với thiên sứ giáo đồ nó thực lực tổng hợp lại càng thêm cường đại tại một ít không cách nào khu vực chỗ sâu bọn hắn thậm chí có được ổn định căn cứ địa cùng quy mô khổng lồ lực lượng vũ trang điểm này từ bọn hắn có thể chế tạo ra giống thánh nữ nhân tạo như thế cỗ máy giết người liền hắn có thể nhìn ra được ngươi hẳn là đối với thánh nữ nhân tạo sức chiến đấu khắc sâu ấn tượng mà trên thực tế thứ này là có thể sản xuất hàng loạt vũ sinh nghe chút liền kinh ngạc món đồ kia còn có thể sản xuất hàng loạt bách lý tình khẽ gật đầu một cái đúng ngươi không nghe lầm sản xuất hàng loạt chỉ bất quá chỉ có thể ở sùng thánh nhận tu hội khống chế khu hạch tầm quy mô nhỏ sản xuất hàng loạt cho nên tổng thể số lượng cũng không nhiều ngươi không cần lo lắng sẽ gặp phải cả một cái thánh nữ nhân tạo quân đoàn vũ sinh chép miệng một cái một chút định thần đằng sau lại hỏi tốt à vậy ngươi vừa rồi nâng lên cái kia sùng thánh c h i đ ổ lại là cái gì ý tứ bách lý tình nhẹ nhàng hít vào một hơi sau đó trầm giọng mở miệng sùng thánh nhận tu hội cho là chúng ta thế giới này trước mắt tồn tại nghiêm trọng thiếu hụt mà tất cả hai nạn thống khổ bao quát lại không giới hạn trong dị vực chiến tranh ôn dịch nạn đói vân vân, vân vân đều là bởi vì những này thiếu hụt bố trí đồng thời bọn hắn lại cho là phạm nhân tức là thế giới chiếu g i ỏ i phạm nhân trên người đủ loại thiếu hụt tỉ như tham lam ích kỷ nhát gan loại hình cũng là thế giới không c h ọ n vẹn chỗ chiếu g i ỏ i tóm lại một câu đó chính là thế giới này cùng sinh hoạt tại trên thế giới mỗi người đều là tàn thứ phẩm bọn hắn sứ mệnh chính là đối với tất cả những này thiếu hụt chữa trị bọn hắn cho là phạm nhân là có thể được chữa trị đến hoàn mỹ tức thông qua tinh thần cùng đục thể rèn luyện cải tạo khiến cho người thanh hóa trở thành hoàn mỹ thánh nhân hoặc trực tiếp thông qua kỹ thuật thủ đoạn chế tạo ra hoàn mỹ thánh nhân cái gọi là thánh nữ nhân tạo chính là cái này một mạch suy nghĩ sản phẩm phụ một trong mà căn cứ vào lý do này luận bọn hắn cho là thế giới cũng là có thể được chữa trị đến hoàn mỹ chỉ là chữa trị thế giới biện pháp chưa tìm tới vì tìm tới biện pháp này bước đầu tiên nhất định phải chế tạo ra chân chính phù hợp giáo nghĩa miêu tả trí cao thánh nhân mà hướng về kể trên mục tiêu tiến lên hết thể cố gắng đều là sùng thánh c h i đồ chương hai trăm tám mươi hai về nhà chính là trông non việc nhà lái trở về chương hai trăm tám mươi hai về nhà chính là trông non việc nhà lái trở về bách lý tình nói một bộ này đổ vật để vô sinh nghe được sừng sốt một chút sau khi nghe xong trong lòng của hắn lớn nhất cảm khái chính là có tổ chức làm lý luận hoàn toàn chính xác thực là lợi hại đám kia sùng thánh nhận tu hội là so với cái kia điên điên khủng khủng thiên sứ giáo đồ châu bò c h ắ c không được bọn hắn có thể tạo ra thánh nữ nhân tạo như thế không hợp thói thường đồ chơi còn có thể chiếm cứ địa bàn của mình mà thiên sứ giáo đồ cũng chỉ có thể đem chính mình giết chết đằng sau đang mong đợi có thể đem cái nào hối ám thiên sứ giật mình để bọn hắn chủ nhìn chính mình một chút cái này lực chấp hành đều không phải là một cấp bậc đương nhiên về phần nói sùng thánh nhận tu hội bộ này thông qua thánh hóa tới chữa trị phạm nhân cùng toàn bộ thế giới lý luận đến cùng có đạo lý hay không hắn cũng không có cái gì hứng thú cẩn thận phân tích tà giáo đồ đồ chơi n h à nghe vào khẳng định là muốn có kích động tính dù là trong lòng là ngụy biện bọn hắn cũng nhất định có biện pháp cho nó đóng gói ra ngoài xem mượn mà tình trạng nếu không đi đâu phát triển thành viên đi dù sao trên thế giới này từ vừa mới bắt đầu liền chân tâm thật ý muốn báo thù xã hội người c h u n g quy là s ố ít, ngươi làm cái dân gian có sức sống câu lạc bộ đối ngoại tuyên truyền thời điểm liền trực tiếp nói mình là vì để thế giới này cháy hương thực cái kế hấp dẫn tới chỉ có thể là đã bị thế giới này hậu đã qua một lần cho nên đẩy mình bực tức kẻ thất bại nhưng ngươi nếu là nói bởi ả n tổ chức mục đích l vì giao giới địa tính đặc thù chúng ta cùng cơ hồ tất cả tả giáo đổi hoặc là lớn một chút phạm pháp thế lực đã từng quen biết đương nhiên cũng bao quát sùng thánh nhận t u h ộ i nhưng xung đột chủ yếu phát sinh ở những cái kia xa xôi bên cạnh trạm điểm hoặc là tình cầu thực dân bên trên bọn hắn rất ít dám ở giao giới địa bản thổ gây sự chỉ có mấy lần hành động đều chỉ là vì làm làm buôn lậu hoặc là nghĩ cách cứu viện thành viên cái gì nhưng lúc này đây tình huống không giống mới bách lý tình nói đến đây n ữ khí liền không khỏi có chút ngưng trọng lên thánh nữ nhân tạo thứ này cũng không phải tùy tiện liền có thể phái ra những này c ô may giết người sức chiến đấu là một mặt càng quan trọng hơn là các nàng ở trong sùng thánh nhận tu hội còn có đặc thù ý nghĩa tượng trưng một cái thánh nữ nhân tạo thường thường sẽ là một m lần trọng yếu sùng thánh hành động hạt tâm nàng xuất hiện đã là vì bảo vệ ẩn tu hội trọng yếu tài sản cũng là vì biểu tượng t h á người h nhân, dẫn n đạo c ù che chở. n g minh bạch lý của ta vụ sinh trong lúc nhất thời không có lên tiếng chỉ là nhữ mày tự hỏi qua một hồi lâu hắn mới như có điều suy nghĩ đánh vỡ trơ mặc sẽ cùng trận này nồng vụ xuất hiện có quan hệ sao ta cũng đang hoài nghi cái này bách lý tình khẽ gật đầu một cái trận này sương mù rất không tầm t h ư ờ n g quy mô lớn như thế dị vực nếu như ngay từ đầu ngay tại giới thành mà nói cái kia không có khả năng thời gian dài như vậy đều không có người phát hiện qua mà lại nó xuất hiện thời gian cũng rất mất cảm hoàn toàn là ở thiên sứ rơi xuống sau khi phát sinh không lâu lúc này bất luận cái gì tại giao giới địa dợ cho người đều sẽ đặc biệt khả nghi đúng lúc này khoa giám định người trở về bọn hắn mang về món kia màu đen đầu xa cùng v ũ sinh muốn mấy cây lưới dao kiểm tra qua là n 1 2 h ì n h thánh nữ nhân tạo cái này một máy phục dịch thời gian hẳn là vẫn chưa tới 5 năm năm n 1 2 t h u ộ c về kiểu mới hảo trong kho số liệu tư liệu không nhiều đến đây trả lại bộ phận hàng mẫu cục đặc công mật thám đối với bách lý tình hồi báo sắc ngoại sử dụng quân quy hai loại bọc thép cấp hạ h ảo giản học kim đo ra vi lượng than khuyết kết tinh đoàn hẳn là đại thập tự tinh khu sản xuất lưới lao là ở đời trước n m ộ hình bên trên đã kỹ thuật thành thục đơn hướng hóa rắn lưới dao học kim nơi sản sinh không cách nào xác định hoài nghi là tại sùng thánh nhận tu hội bí mật lò rèn bên trong sinh sản phụ trách hồi báo nhân viên kỹ thuật nói hơi dừng lại một chút lại chỉ vào cái kia đỉnh đầu xa cái này cũng kiểm tra qua hình dạng và cấu tạo là nghi thức kiểu dáng bản địa hàng hiệu nhưng thông qua ban trị sự mậu dịch võng lạc lưu thông đến hơn hai mươi cái ngoại bộ con đường mà lại bởi vì tại bên ngoài một chút địa khu rất được h o a n g n ê n hàng nhái đông đảo dán bài cũng nhiều chính bản phòng ngụy làm việc lại làm được rất kém cỏi dẫn đến tố nguyên rất có độ khó vô sinh ở bên cạnh nghe được sửng sốt một chút trong lòng tự nhủ chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp mặc dù liên quan tới cái gì s á c ngoài chất liệu cái gì nơi sản sinh bộ phận hắn căn bản nghe không hiểu nhưng đối với bách lý tình mà nói những tin tình báo này hiển nhiên rất có giá trị n một đem loại này tân vệ mô hình phải tới hẳn không phải là chi nhánh cơ cấu có thể làm quyết định ít nhất là trung tầm trở lên tận thu h ộ i hiền giả ra lệnh nàng như có điều suy nghĩ nói một lát sau khi tự hỏi mới đối báo cáo nhân viên nhẹ gật đầu t u t đi về trước đi vâng cục trưởng khoa giám định người rời đi bách lý tình ánh mắt thì rơi trên người vô sinh cánh tay kia chúng ta muốn giữ lại phân tích thánh nữ nhân tạo thể xác hàng mẫu rất ít nhất là loại này kiểu mới hào chúng ta rất cần cục đặc công sẽ dựa theo đẳng cấp cao kỳ vật tiêu chuẩn thu mua nó ngươi nhìn có thể chứ cái này dễ nói vô sinh cười ha h a k h o á t k h o á t tay vừa rồi đã nói ta chỉ cần những n à y trường nào còn lại bộ phận các ngươi nhìn xem làm đi dù sao giá thị trường ta cũng không h i ể u nhiều vậy những thứ này đổ vật ta trước thu hồi đi ha vừa nói hắn một bên cẩn thận từng ly từng t í cầm lên cái kia mấy cây dị thường sắc bén lại kiên cố đao cụ đưa cho hồ ly để nàng cho thu vào trong cái đôi sau đó lại do dự một chút mới cầm lấy cái kia đỉnh màu đen đầu xa nhìn một chút quay đầu nhìn về phía ấy lìn cái đồ chơi này lấy về cho ngươi đổi cái váy ta không muốn ấy lìn lập tức lộ ra mặt mũi tràn đầy ghép bỏ ta muốn lốp bút mà lại chắc cái kia xê hình chụp mang theo nó làm qua bao nhiêu hung tàn sự tình đâu ta ngại suối k h ỏ y vô sinh nghe chút cứ vui vẻ bình thường ta gặp ngươi chơi cái trò chơi đánh cái quái huyết đâm phần phật lột ra móc vậy cải tiến chuẩn bị cũng thật cao hơn a ấy lìn đứng tại bách lý tình trên mặt bàn một chống lạnh cái kia có thể giống nhau sao trò chơi là trò chơi hiện thực là hiện thực vũ sinh tiện tay liền đem cái tia đỉnh đầu xa ném cho hồ ly được chưa ngươi không cần cũng đừng có trước cho hồ ly thu đi dù sao nàng trong cái đồi không gian lớn chờ giao lưu song sùng thánh nhận t u h ộ i sự tỉnh thời gian đã nhanh ba điểm cân nhắc đến chuyện này điều tra cũng không phải là sớm chiều có thể hoàn thành vũ sinh quyết định về nhà trước hồ ly đã ngáp không ngất đến ngay cả lỗ thai đều tiêu nhịu xuống mà lại hắn còn phải trước tiên đem phòng ở lái về đến thế giới hiện thực mặc dù đường ngô đồng số sáu mươi sáu tự mang nhận biết q u á n h i ề u trên lý luận cho dù là tại toàn bộ giới thành bay loạn hẳn là cũng sẽ không khiến cho người bình thường chú ý nhưng dù sao hiện tại hắn là đem phòng ở đứng tại trong dị vực thời gian d à i tổng lo lắng sẽ xảy ra vấn đề gì vậy chúng ta liền đi về trước vũ sinh nói đã tiện tay kéo ra thông hướng trong nhà sành phòng cửa lớn đường ngô đồng số sáu mươi sáu chẳng mấy chốc sẽ trở về chỗ cũ đến lúc đó có thể sẽ có chút động tĩnh các ngươi bên này sớm có cái chuẩn bị thuận tiện đem mới đặc thù mã ghi chép một chút đổi mới đến các ngơi cái kia hệ thống tự động bên trong tất bách lý tình từ sau bàn công tác đứng d ậ y ta sẽ đích thân theo vào lặn sâu bộ đội tìm kiếm làm việc một khi tại trong sương m g ụ thành bên trong phát hiện cái gì đầu mối mới sẽ liên hệ ngươi vũ sinh gật gật đầu sau đó liền dẫn hồ ly cùng ấ ạ y lìn cất bước vượt qua cửa lớn nhìn xem hư hào cánh cửa ở trước mắt im ắng đóng lại bách lý tình l ặ n g lặng đứng vài giây đồng hồ mới nhẹ nhàng thở ra một hơi sau đó nàng cầm lấy điện thoại trên bàn tiện tay bấm một trong đó bộ d â y số bộ phận kỹ thuật hiện tại trực ban chính là ai tất có cái nhu cầu hay là trong nhà dễ chịu a y vừa về tới nhà ấy lìn liền từ hồ ly trong ngực nhảy xuống tới dùng sức vặn eo bẹ cổ nói nhỏ tại cái kia sắt thép mặt đơ trong văn phòng luôn cảm thấy cái nào đều lạnh băng băng không khí đều ép tới hoảng hồ ly thì đánh cái thật to ngáp sau lưng mấy đầu cái đuôi to đều đi theo thờ phạt mà tiêu n h u xuống ấn công khốn vô sinh thấy thế cười vớt vớt yêu hồ thiếu nữ lỗ hai phía sau lông tơ ngươi lên trước lâu ngủ đi ta đem phòng ở sách về đi、Tốt. hồ ly mơ mơ hồ hồ đáp ứng liền cất bước hướng lầu hai đi đến đi đến một nửa liền dứt khoát biến thành bốn chân chạm đất chậm rãi từ từ bỏ lên vô sinh ở phía sau thấy rợ khóc dở cười luôn cảm thấy hồ ly này cô nương hiện tại là càng ngày càng lỏng đương nhiên hắn cảm giác đây cũng không phải là chuyện gì xấu là được lắc lắc đầu đem một chút bối rối tạm thời vung ra một bên v ũ sinh liền tới đến cửa trước trước đại môn đưa tay khoác lên trên tay cầm cửa bắt đầu tay đem đường ngô đồng sáu mươi sáu đưa về đến thế giới hiện thực đây là hắn lần thứ nhất chấp hành đảo ngược thao tác nói thật hay là rất khẩn trương người này a vừa căng thẳng liền dễ dàng toát ra cổ quái kỳ lạ ý tưởng khi cảm giác được mình c ù n g cửa thành lập liên hệ một cái trước mắt v ũ sinh trong đầu lại đột nhiên toát ra cái ý nghĩ to gan hắn phòng này nếu có thể tại giao giới địa củng trong sương mù thành vừa đi vừa về di động cái kia hướng địa phương khác di động có phải hay không cũng là có thể được nếu là hắn dựa theo hướng trong x ư ơ n g mù thành chuyển di phương pháp cho toàn bộ đường ngô đồng số 66 phú giá trị trực tiếp đem phòng này mở ra chỗ xa hơn sẽ phát sinh cái gì t ỷ như ngoại tinh cầu bên trên t ỷ như lúc trước luyện tập mở cửa lúc thấy qua những cái kia màu sắc sặc sỡ địa phương tại những cái kia xa xôi c h i địa đường ngô đồng số 66 cũng sẽ tự nhiên mà vậy xuất hiện ở nơi đó sao nếu như nó rơi vào một tòa khác trong thành thị nếu như nơi đó cũng có đám người tụ cư bên cạnh ấy liền nhìn vô sinh đột nhiên cứ thế tại cái kia bất động ngay sau đó trên mặt liền bắt đầu hiện ra nụ cười cổ quái lập tức liền đoán được cái gì tiểu nhân ngâu tranh thủ thời gian mở miệng ai ai ai ngươi lúc này đừng đột nhiên muốn thử một lần à, đều sau nửa đêm ba điểm tốt xấu yên tính điểm khu khu vô sinh tranh thủ thời gian thu hồi trong đầu những cái kia ý nghĩ to gan mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng vẫn tâm ta chính là lối suy nghĩ một chút lối suy nghĩ ngươi hiểu không lần này lại sẽ không làm loạn vừa nói hắn một bên thành thành thật, thật bình tĩnh lại dựa theo trước đây phương pháp tại đem đường n ô đồng sáu mươi sáu cùng cửa trước cửa lớn coi là một cái trình thể tình hướng hoàn thành cửa phú giá trị cùng mở ra chuẩn bị tay cầm cửa nhẹ nhàng chuyển động lưới khóa cùn g cụt một tiếng mở ra vô sinh từ từ đẩy ra trước mắt cửa lớn ngoài cửa khu phố bóng đêm bình tĩnh không có sương mù hết thể bình thường hai không quen biết cục đặc công mật thám đang đứng tại cửa ra vào trên đất trống mỗi người trong tay đơn cử cùng máy ghi chép một dạng đồ vật chính ngơ ngác nhìn bên này qua nửa ngày cái k i a hai người chăm miệng một lời ngài, ngài trở về vô sinh đúng trở về hoan lên trở về tiến đến đợi chút nữa không được không được chúng ta mặt pha tốt a vậy ta trước đóng cửa a ngài quan Ngài quan.、Vũ、sinh đóng Vũ chương ử a lại, t e o hầu hai trăm tám mươi ba hồ ly hoang mang chương hai trăm tám mươi ba hồ ly hoang mang vũ sinh trong giấc ngộng ở trong ngộng hắn lại một lần tiến nhập mảnh đồng vụ kia bên người nhưng không có mang theo hồ ly cùng lấy lỉn một đầu đường đi lạ lâm từ cửa nhà một mực hướng về phía trước trực tiếp địa diên vươn đi ra cuối đường giống như có đồ vật gì đang phát tán ra sức hấp dẫn bánh liệt hắn một mực đi thẳng về phía trước đi hướng đồng vụ càng sâu địa phương thật giống như ở bên trong đi m ư ơ i năm trăm năm trong lộng hắn không biết mệnh mọi hướng đi về trước lấy sau đó dần dần trong x ư ơ n g m ụ thành thị liền b ả y biện ra càng màu sắc sặc sỡ phong cảnh hắn nhìn thấy lâu vũ con đổ như là gió nóng bên trong hòa tan ngọn đến nhìn thấy con đường q u a n xoắn lấy kéo dài hướng lên bầu trời tựa như từng cây ở trong nước trôi nổi đứng lên quái dị hải cỏ nhìn thấy vô số treo ngược bóng ma phiêu phủ ở thành thị phía trên tại trong x ư ơ n g m ụ tản ra kỳ quái q u a n mang hắn lại như cũ chỉ là đi về phía trước tại càng ngày càng kỳ quái d ư ớ i thành bên trong không ngừng xâm nhập thật giống như xuyên qua từng tầng từng tầng càng ngày càng q u dị ảo ảnh thẳng đến chung quanh sương mù như có như thực chất bóng ma tạo thành khổng lồ đặc thối vô thanh vô tức tại hoang vu trên đại địa phá toái không chậm chạp vận hành trong mộng toàn bộ thế giới đều trở nên tối xuống sau đó hắn đứng tại một mảnh hoang vu phá toái chi địa cuối cùng lần nữa thấy được cái kia cao lớn mà mảnh mai thân ảnh x u â n thánh nhẩn tu hội thánh nữ nhân tạo cái này c ô máy giết người lại một lần nữa nện bức cái kia ưu nhã như vũ bộ giống như quỷ mị bộ pháp phiêu nhiên mà tới sau đó một cái sắt thép đầu truy liền nện ở trên bộ ngực hắn vu sinh lao một cuốn họng l i ề n tình vừa mở mắt đã nhìn thấy bên ngoài sắc trời đã sắng g i thép cây ấy liền chính ngồi xếp bằng tại trên bộ ngực hắn nhưng hiển nhiên căn bản không có tỉnh nhân ngẫu này nhắm mắt lại ở trong giấc ngộ ồn ào ta ạ l i n h nhân ngẫu thu tiền sau đó nàng liền một đầu lại căm xuống đến từ vô sinh trên bụng lộc cộc một chút quay c u ồ n g đến trên giường ngửa mặt chỉ lên trời t r ồ n g vó tiếp tục n g á y ngủ vô sinh khi tỉnh dậy cái k i a ngao một cuốn họng đều không có đem bất kỳ một cái nào ấy liền cho đánh thức hắn ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy một cái ấy liền chính ôm bắp chân của mình cùng cái gấu túi giống như tại cái kia treo còn vừa niệm niệm lại nhải món ăn so sánh nói ai món ăn so sánh cả nhà ngươi hắc <cười> cái thứ ba ấy liền thì ngay tại phụ cận trên sàn nhà âm u đỏ sát có thể là ngủ đến một nửa thời điểm liền rơi xuống sau đó tại trong mộng du một bên n ú p ních h một bên nếm thử tìm kiếm leo về trên giường đường nhưng hiển nhiên không có tìm đối phương hướng vu sinh từ trên giường ngồi dậy trong lúc nhất thời có chút t r o n g váng coi như sơ bị phong ấn ở trong bức tranh một cái nhân ngẫu bây giờ là sao có thể ngủ được như thế s ụ p sôi ngất trời thất linh bắt lạc còn đầy phòng bạo loạn hắn lắc lắc đầu hơi thanh t ỉ n h một lúc sau cẩn thận từng ly từng tí đem chân từng ly đem chân từng tí đem chân từng bởi vì phòng ngủ phạm vi liền lớn như vậy cũng không lo lắng vượt ra khỏi bức tranh kết nối khoảng cách cho nên lấy l ỉ n ở nhà lúc ngủ luôn luôn là đem chính mình k h u n g tranh đặt ở tủ đầu giường k h u n g tranh vải bố lóc trong ngâu gấu còn cùng thường ngày tại tâm h t i a p h ủ lên màu đỏ thảm nhung trên ghế lạng yên tê liệt ngã xuống lấy hai chi đen lùng liếng mắt cúc áo con ngơi ngây ngốc nhìn xem k h u n g tranh ngoại thế giới vũ sinh đưa tay tại bức tranh bên trên gó go xem như cùng lấy l ỉ n bản thể cùng bản thể vải bố lóc trong ngâu gấu lên tiếng trào sau đó cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua phát hiện thời gian đã nhanh mười giờ sáng lúc này ngủ tiếp hồi lung rác là không ngủ được. vô sinh dứt khoát xoay người xuống giường đi phòng vệ sinh rửa mặt kết quả hắn cái này vừa đem bàn trải đánh răng xong trong phòng ấy l i n cũng đi theo tỉnh ba cái mê mẩn trừng trừng tiểu nhân ngâu đứng xếp hàng đi tới loạn thất bát tao cùng hắn chào hỏi buổi sáng tốt lành sớm a vô sinh ngắp sau nửa đêm có phải hay không là ngươi đem ta đạp trên mặt đất vô sinh thuận miệng qua loa hai câu sau đó mở khóa vòi nước xoay người cầm lên một cái ấy l i n liền cho nàng rửa mặt dùng mấy cây đầu ngón tay dính lấy nước tùy tiện cho tiểu nhân n g â khỏ khẽ mấy lần đằng sau liền thả lại trên mặt đất ném một khối khăn lông nhỏ đi qua để chính nàng sát tiếp lấy lại cầm lên. Cái thứ hai, cái thứ ba tiếp tục tẩy c h ọ n vẹn chạy trình hành vân lưu nước xe nhẹ đường quen cho cái cuối cùng tẩy xong thời điểm cái thứ nhất còn không có lao xong đâu ba ấy liền trên mặt đất đứng một vòng dùng một cái khăn lông lẫn nhau cho đối phương lau mặt một bên xoa một bên dành thời gian ngẩng đầu nhìn vũ sinh hôm nay có cái gì an b à i à vũ sinh lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua lắc đầu không có gì đặc biệt tan bài chủ yếu chính là các loại cục đặc công bên kia tin nhìn bách l ý tình phái đi ra thâm t i ề m viên bộ đội có thể hay không ở mảnh này trong sương mù dạy đặc tìm tới cái kia thánh nữ nhân tạo manh mối loại này phạm vi lớn kéo lưới điều tra sự tình bọn ta cũng không làm được. bên trong một cái ấy liền giơ khăn mặt trên mặt có chút ngoài ý m u ố n còn không có tin tức đâu à. nói nhảm lúc này mới bao lâu thời gian mà lại mảnh n ồ n g vụ kêu bên trong hoàn cảnh phức tạp như vậy hành động tốc độ rất thụ ảnh hưởng vô sinh vừa nói một bên xoay người thu hồi khăn lông nhỏ treo ở ấy liền chuyên môn khăn mặt móc nối bên trên kỳ thật tiểu nhân ngâu chính mình cũng là có thể tới phòng ngủ chính phòng vệ sinh rửa mặt vô sinh chuyên môn tại bồn rửa tay bên cạnh cho nàng bảy cái thang nhỏ nàng không dùng người hỗ trợ liền có thể leo đến bên bờ ao nhưng từ lần trước một cái chân trượt ngã vào bồn rửa tay bên trong ngâm tắm rửa đằng sau nàng liền rốt cuộc muốn người hỗ trợ vô sinh cảm thấy vật nhỏ này chính là tại g i ả n mồm ta đi phòng bếp nấu cơm ngươi đi xem một chút hồ ly tình không không có tỉnh liền gọi nàng rời giường ba cái ấy liền t r n g miệng một lời biết rồi kết quả vô sinh cùng ấy liền vừa ra khỏi cửa liền thấy hồ ly chẳng những tỉnh hơn nữa nhìn giống như rất sớm đã đã tỉnh yêu hồ thiếu nữ cửa gian phòng mở rộng bốn mở ra nàng chính ngồi xếp bằng trên giường đón cửa sổ đưa lưng về phía cửa phòng không n ú c đ í c h tựa như là tại m ì n h tưởng hoặc là nhập định vừa nhìn thấy một màn này ấy liền trước hết kinh ngạc nhỏ giọng thầm thì đứng lên ai hồ ly nốc g đây có phải hay không là chính là trong truyền thuyết tu luyện a ta đọc tiểu thuyết bên trong viết thổ nạp thiên địa linh khí cái gì nàng vẫn rất khắc khổ v u sinh cũng là lần đầu trông thấy cảnh tượng này nghe ấy lìn nói t h ầ m đằng sau cũng bị hù đến sửng sốt u một chút lại không dám lên tiếng q u á i d à y hồ ly cô nương tu luyện hiện tại quả là hiếu kỳ liền dẫn ba nhân ngẫu cẩn thận từng ly từng tí tiến tới muốn nhìn một chút tình huống kết quả hắn mới vừa vào phòng liền thấy hồ ly trên đầu vành t h a i lớn run lên sau đó đối phương lập tức liền đem đầu đồ neo tới một mặt nụ cười sán lạng t n công ấy lìn các ngươi tỉnh rồi ấy lính lập tức giật nảy mình con không tranh cái kia thật nhảy dựng lên ta đi ta còn tưởng rằng ngươi đặt chỗ này thổ nạp thiên địa linh khí đâu thổ nạp thiên địa linh khí hồ ly nghiêng đầu một chút cái kia đều cái gì thời đại thượng cổ năng lượng chuyển đổi kỹ thuật luyện cái lò phản ứng giấu tại ngũ tạng không tiện sao ấy lính vũ sinh lúc này nhìn đối phương không phải tu luyện liền thoải mái đi tới cho nên ngươi vừa rồi tại làm gì đang là người suy nghĩ vấn đề vũ sinh suy nghĩ vấn đề sau đó hắn liền nhìn thấy hồ ly cô nương trịnh trọng kỳ sự từ trên giường nâng lên hai cái ánh vàng rực rỡ phát ra ánh sáng đồ chơi một mặt nghiêm túc đưa qua tấn công luộc cùng hấp mối dáng dấp càng ngày càng kỳ quái thế giới này gà trưởng thành là như vậy sao tại sao ta cảm giác cùng trong sơn cốc thả rông một đám kia càng ngày càng không giống đâu bên cạnh đang từ im lặng bên trong lấy lại tinh thần ấy liền dương mắt xem xét lập tức một tiếng kinh hô ta dựa vào thứ đồ chơi gì còn ai như thế sáng vũ sinh lúc này cũng tập trung nhìn vào sau đó liền thật nhìn chăm chú tại chỗ đến cứ thế khoảng chừng nửa phút hắn nhìn thấy hồ ly trong tay bưng ra rõ ràng là hai kim sĩ ngọc quan cổ dài tu đôi khí vụ như ngang a gà trên thực tế cơ hồ đã không có gì gà bộ dáng liền cái kia hai cặp mắt gà trọi nhìn xem hay là trước kia dáng vẻ trừ cái đó ra hai cái này đã tưởng c ò n gà con bây giờ nhìn lấy hoàn toàn chính là một bộ thiên địa linh khí thu nạp quá lượng tùy thời chuẩn bị vũ hóa thành tiên phong cách vẽ ngoài ra bọn chúng hình thể cũng rõ ràng so với chúng nó tại trong sơn cốc các huynh đệ tỷ bội càng lớn hơn không chỉ một vòng mặc dù vẫn có thể vững vàng bị hồ ly nâng ở trong tay nhưng này đã bắt đầu hiện ra ngũ thải hà quang đôi dài cơ hồ đã có thể rủ xuống đến hồ ly quật lại trên đùi mà lại mắt trần có thể thấy bọn chúng hiện tại bộ dáng này vẫn không phải trưởng thành cực hạ một cô nói không ra ngây thơ q u a n quần nó thân hiện nhiên c h ỉ cần đợi một thời gian hai hàng này sẽ còn tiếp tục hướng phía dưới mắt cái này không hợp thói thường phong cách vẽ tiếp tục trưởng thành ta xiết cái vô sinh nhẫn nhịn lường này cuối cùng đem từ nhi n g ẹ n thành cái câu đây là luật cùng hấp mối sao là hai bọn nó à hồ l y hô ho hô gật đầu trận này bọn chúng một mực lớn lên rất nhanh nhưng lần này bộ dáng hay là trở nên quá lớn ta lúc đầu đem bọn nó lấy ra là nghĩ đến cho chúng nó phơi mặt trời một chút kết quả vừa đ à o ra đã nhìn thấy hai bọn nó thậm chí mình tại phát sáng tại chỗ liền giật này mình vô sinh có thể nói cái gì đâu dù sao hắn cũng bị giật này mình mà lúc này hồ ly trong tay hai cái thân đ i ể u cũng rất giống là đợi đ ế n tiền đ ỗ n g nhiên liền mở ra cánh lịch đứng lên tiếp lấy liền nhẹ nhàng linh hoạt đằng không mà lên vòng quanh yêu hồ thiếu nữ phiêu nhiên xoay quanh đứng lên xoay quanh thời điểm cánh cơ hồ đều không kéo ngay tại không trung s ẹ t qua một đạo mang theo có chút phủ quan quy tích nghiễm nhiên là tại ngự linh mà đi lượn quanh hai vòng đằng sau bọn chúng liền rơi vào hồ ly đầu vai tiếp tục dùng hai cặp mắt gà trọi nhìn xem vô sinh có một loại cựu thiên huyền điệu chúng nhược trí thuật đẹp hồ ly ngược lại là bị cái này hai đột nhiên bay lên con gà làm vui vẻ nặng cao hứng hai mắt tỏ ánh sáng ai nha hai người các ngươi đã biết bay a lại nói gà là biết bay sao vô sinh không nói gì chỉ là khỏe miệng r u lên hồ l i này n đến bây giờ còn cho là mình thật là tại dựa theo nuôi gà quá trình chăm sóc hai hàng này sao cái này tờ mở giống loài cũng thay đổi a ấy liền tiến tới kéo vô sinh ông quần tiểu nhân ngẫu ngầm đầu một mặt mê mang vô sinh vô sinh cái gì nguyên lý a ta nào biết được vô sinh một bàn tay đập vào trên c h á n dù sao có một chút có thể xác định cái này hay là không thể ăn dù sao đều thành dạng này hồ ly nghe thấy lời này cũng trong nháy mắt kịp phản ứng tranh thủ thời gian quay đầu ai Đối với ai, bọn chương hai vậy n trăm tám mươi bốn ấy linh à công? sao tiếng, trước, có lớn, có Ê, rất có nhiệt tình chương hai trăm tám mươi bốn ấy linh rất có nhiệt tình hồ ly hai trên bờ vai một bên một cái khiêng nàng tả hữu hộ pháp đi xuống lầu ngồi tại trước bàn ăn ngoan ngoan các loại cơm ăn ấy lìn thì đứng tại trên bàn cơm con mắt nhìn chằm chằm hồ ly cô nương trên bờ vai hai cái liêu gà hai đôi mắt gà trọi cũng thẳng vào nhìn trên bàn tiểu nhân n g ấ u song phương tản ra một loại trí tuệ tương xứng khí tràng ta cảm thấy hai bọn nó đối với ta không có h ả o ý ấy lìn đột nhiên nói ra trong ánh mắt kìm nén hàng đầu không có khả năng luộc cung hấp m ố i có thể ngoan hồ ly lập tức nghiêm túc nói ra bọn chúng bình thường tại cái đuôi của ta bên trong đều cơ hồ chỉ đi ngủ thả ra thời điểm cũng từ trước tới giờ không đ á n nhau cái kia tờ mờ rõ ràng là ăn ngơi ư đ ú t cho bọn chúng những cái kia loạn thất bát tao đồ chơi không chịu nổi đã hôn mê tao ta ấy linh chưng trong mắt mặc dù không ai nói rõ được hai con gà con bị hồ ly dưỡng thành phong cách vẽ này nguyên lý đến cùng là chuyện gì xảy ra nhưng sau lưng nó nguyên nhân hiển nhiên cùng cái này cựu vĩ hồ cái kia một đống loạn thất bát tao tiên thuật cùng nàng dày vò đi ra những cái kia linh ẩn đ ổ vật thoát không khỏi liên quan nghĩ đến tầng này khớp nối nàng liền có chút không kiềm được thật thua thiệt cái này hai đồ chơi mạng lớn a để cho ngươi cho ăn đến ba ngày bị chóng hai ngày rưỡi vậy mà cho tới hôm nay cũng chưa chết hồ ly ng một lát sau vô bàn tay một cái nguyên lai、like、là chuyện như vậy ta nói sao làm sao mỗi lần bọn chúng cơm nước xong xuôi đều ngủ thời gian dài như vậy ấ lìn thật tờ mờ ba ngày bị choáng hai ngày r ư i a linh thú vũ hóa thoát phàm còn khó khăn trung điệp húng chi vốn là da cầm bọn chúng có chút gian nan hiểm trở là rất bình thường hồ ly vung tay lên lộ ra có chút tự tin dù sao mặc kệ như thế nào ta đều sẽ hộ bọn chúng bình an ta cùng ngươi giảng ta dưỡng linh t h ú tiên cầm hay là rất lợi hại lúc trước ta tại lớp chúng ta một mực là nuôi tiểu động vật tổ tiểu tổ trưởng chúng ta học đường phía sau núi cái kia hai huyền linh vũ tức đều là ta cho ăn nói đến đây nàng còn nhấc nách áo bảng quay đầu nhìn xem chính mình hai hộ pháp đúng không ta đem các ngươi chiếu cố t ô ta thế là luộc cùng hấp m ố i liền thận trọng gật gật đầu ấy lìn lấy làm kinh hãi hai cái này x u ấ t sinh lông lá thật có thể nghe hiệu à. rõ ràng nhìn xem xỏa bất lang đăng nàng tiếng nói này vừa dứt luộc cùng hấp m ố i liền đẳng không mà lên nhấc cây một cái lao xuống mổ đầu đem tiểu nhân ngẫu nệ lật tại bàn ấy lìn hoàn toàn không có kịp phản ứng chờ trên bàn lộn một vòng đằng sau mới giận tí mặt n h dựng lên cùng hai con gà chiến làm một đoàn một bên đánh một bên kêu to ta liền nói cái này hai đồ chơi đối với ta không có hà ý hồ ly cũng là giật này mình tranh thủ thời gian một bên đứng dậy đem ấy liền cứu được còn vừa không quên cường điệu sự thật nhưng rõ ràng là ngươi mở miệng trước m a n g chúng n ó à. vô sinh tại trong phòng bếp vừa xào xong đồ ăn liền nghe được trong nhà ăn chuyển đến động tĩnh hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng chính là ấy liền cùng hồ ly thông thường cãi nhau kết quả n g h e được một nửa cảm thấy không thích hợp mau đem lửa vừa đóng liền chạy đi ra sau đó liền nhìn thấy tiểu nhân ngâu đang bị luộc đặt tại trên mặt bàn mồ đầu hồ ly đang ra sức đem hấp muối bắt trở lại hướng trong cái đôi nhét vô sinh đều thấy c h o n g thật vất vả khống chế được mảnh này hỗn loạn hiểu rõ đầu đôi sự tình vô sinh chỉ có thể một mặt không nói nhìn xem ngay tại tức giận chỉnh lý tóc nhân n g ấ u cho nên ngươi trước mắng chúng nó sau đó liền cùng gà đánh nhau cuối cùng còn không có đánh qua ấy liền tức giận nhảy chân một đầu cuối cùng không cần cương điệu ngay sau đó nàng lại bổ sung một câu mặt khác vì sao kêu cùng gà đánh không có đánh qua nhà ai tốt gà bay lúc thức dậy mang theo thường vân lao xuống thời điểm mang theo thiệm điện tiện a món đồ kia ngươi đánh đều tốn sức được chứ vô sinh khi đó cũng cảm giác mười phần sợ h ã i thán phục ta ta quay đầu nhất định hào hảo quản giáo hai bọn chúng hồ ly nhìn vô sinh không nói lời nào còn tưởng rằng đối phương đang tức giận tranh thủ thời gian túi đầu nói ra bọn chúng vừa mới bắt đầu t h ổ i biến còn không hiểu rất nhiều quy củ vấn đề không lớn vấn đề không lớn vô sinh vui tươi hớn hở khoát tay ăn cơm trước ăn cơm trước ta đi bưng thức ăn hồ ly trong nháy mắt liền đứng lên ta đi hỗ trợ người tại chỗ này đợi lấy vô sinh trong nháy mắt liền đem yêu hồ thiếu nữ nhân trở về một bàn đồ ăn cho ngươi đi không đến cửa phòng bếp ngươi liền phải trở về rửa chén để cho ngươi bưng thức ăn bữa cơm này ta không cần ăn hồ ly lỗ hai tiêu n h ự xuống nha sau một lát phong phú đồ ăn bẩy tràn đầy cả bàn ấy đi mặc dù không cần ăn cơm nhưng mỗi lần ăn cơm thời điểm nàng nhất định phải chiếm cái vị trí lúc này nàng đứng tại trên bàn cơm con mắt đều mở to hoa、wow, hôm nay ngày gì à ăn tốt như vậy cục đặc công bên kia chuyển khoản đối với trong x ư ơ n g ngụ thành phát hiện ban thưởng cùng cứu viện thị dân ban t h ư ở n g kim vũ sinh cao hưng nói mà lại vừa rồi nhận được tin tức đối với chuyện cổ tích an trí tiền phụ cấp dùng cũng phê duyệt thông qua được chỉ bất qua số tiền kia còn cần chút thời gian mới có thể đến số sách dù sao kim ngạch tương đối lớn mà lại có một bộ phận thủ tục còn phải đi ban trị sự dù sao bất kể nói thế nào sau này bọn ta không thiếu tiền hôm nay đến ăn mừng một trận Tốt ai, ấy lìn cao hứng vỗ tay bất quá rất nhanh lại kịp phản ứng ai các loại ngươi lúc nào đi mua đồ ăn liền vừa rồi xào rau thời điểm thiếu cái gì ta hiện từ chợ bán thức ăn mua vô sinh thuận miệng nói ra mặt khác cái này một n ồ i lớn cơm là ta trực tiếp từ cục đặc công nhà ăn đánh cái n ồ i này cũng là vừa rồi từ bọn hắn cửa sổ cái k i a c ầ m quay đầu còn phải đưa trở về ấy lìn nghe được trận mắt hốc mồm nửa ngày biệt xuất một câu ngươi cái này mở cửa tay nghề thật sự là lô hỏa thuần thanh hồ ly thì không để ý tới đánh giá nàng lúc này đã đem đầu đầm trong nổi đến may mắn vô sinh tay mắt lanh lệ đề xuất mới thêm một chén nữa cơm đi ra nếu không cái này một n ồ i đều không nhất định đủ hồ ly một người ăn mà đợi đến bữa cơm này không sai biệt lắm ăn xong cũng chính là hồ ly bắt đầu lần lượt liếm bát thời điểm trên bàn thần du thiên ngoại nửa ngày ấy l í n đột nhiên mở miệng đúng rồi v ũ sinh lại cho ta tạo cái thân thể đi v ũ sinh lúc đầu đang lẳng lặng thưởng thức trong nhà hồ tiên liếm bát ấm áp một màn đâu giờ phút này nghe vậy không khỏi hơi kinh ngạc à trước đó không phải liền nói có cơ hội nếu lại cho ta tạo cái thân thể mới n h a trước đó từ cục đặc công hao nhiều như vậy tài liệu tốt trở về ngày, đây cũng là nói qua nhưng làm sao lúc này đột nhiên nghĩ tới ấy l í n vẻ mặt thành thật tạo cái càng có thể đánh nếu như có thể nói tạo cái kích thước bình thường vô sinh lấy làm kinh hãi cũng bởi vì cùng gà đánh nhau không có đánh qua ấy lì lúc đầu trên mặt còn tràn đầy nghiêm túc đâu lúc này lập tức không kiềm được nhảy nón chân lấy vô sinh cái mũi ai nói với ngươi là bởi vì cái này a ta tại trong lòng ngươi chính là như thế cái lòng dạ hẹp hỏi sao vô sinh không có có ý tốt trực tiếp gật đầu chỉ có thể sụ mặt dùng hàm xúc nôn ngữ đáp đúng a ta là bởi vì cùng cái kia xê hình cái cỏ súng không có đánh qua tiểu nhân mẫu chừng trong mắt một mắt tức hộn hẹn xỉ nhục a qua tờ mở xỉ nhục a ta đường đường hình tròn cất không có đánh qua một cái xe hình trụ v ũ sinh mấu chốt là cái này sao mà lại ta nhớ được cái kia thánh n ữ nhân tạo trên thân giống như cũng không hoàn toàn là xe hình trụ giống như cũng có phức tạp một nhóm máy móc kết cấu tới thì như cái kia tự bạo cái nắp ngươi nhìn hai ta đều có tương tự k á m nghiệm ta là không có đánh qua ngươi là bị âm dù sao căn nguyên đều là bởi vì cái kia xe hình trụ ấy liền đi tới đưa tay vô vô v ũ sinh cánh tay món đồ kia thật rất nguy hiểm à đừng nhìn liền gặp gỡ một cái nhưng sức chiến đấu so rất nhiều nguy hiểm thực thể đều mạnh mà lại thậm chí còn là có thể quy mô nhỏ sản xuất hàng loạt ngươi nói vạn nhất lần sau gặp lại đây gặp phải hai cái trở lên đâu thậm chí tương lai gặp được so cái kia xê hình chụp người lợi hại hơn đâu tiểu nhân ngẫu mang trên mặt hiếm có chăm chú bộ dáng nghiêm túc bộ dáng này thậm chí để vô sinh đều đi theo nghiêm túc ta luôn cảm thấy bọn ta sớm muộn gặp được bên trên càng nhiều khó giải quyết như vậy địch nhân cùng khó giải quyết tình huống cái kia cục đặc công cục trưởng đều nói rồi ngươi cái này nhân thân bên cạnh luôn có sự t ì n h đương nhiên ta không có ý kiến à ta cùng ngươi khắp nơi hồ nháo thật vui vẻ nhưng đánh không lại liền rất không vui cũng không thể mỗi lần đều mở cửa chạy trốn hoặc là để cho ngươi ấy l i n trực tiếp tại bên cạnh bàn ngồi xếp bằng xuống nhìn xem vô sinh lại quay đầu nhìn một chút đang chuyên tâm liêm áp tựa hồ căn bản đều không có để ý bên này đang thảo luận cái gì cựu vĩ hồ thân thể của ngươi là mỗi ngày đều đang mạnh lên nhưng cái tiêu tả môn năng lực ngươi cũng là dùng đến càng ngày càng thành thục hồ ly đâu hồ ly vốn là rất mạnh mà lại nàng tốc độ học tập cũng nhanh chóng hiện tại thậm chí còn luyện ra hai liêu gà đến mặc dù liêu gà cái này ít nhiều có chút ngoài ý mới nhưng bất kể nói thế nào nàng rất biết đ á n nhau đồng thời có thể sẽ càng ngày càng có thể đánh tiểu nhân mâu nói đưa tay chỉ chỉ chính mình Ta bộ thân thể này, Thép Cây. s á c thực rất giám chắc nhưng còn chưa đủ giám chắc chỉ thỏa mãn chiến trường sinh tồn bộ phận nhưng ở cùng cái kia xê hình cái có súng thời điểm tốc độ phản ứng cùng năng lực tiến công rõ ràng đều không đủ thậm chí nghiêm chỉnh mà nói đều không có năng lực tiến công vũ sinh gật gật đầu đúng thế ngươi đầu này còn không có cái kia thánh nữ nhân tạo móng ngón tay dài đâu ấy lì nhảy n dựng lên một đầu truy nện ở vũ sinh trên c ằ m vũ sinh ngươi đ ạ i ra vũ sinh lập tức ngao một cúng họng đem đối diện liếm bát hồ ly giật này mình sau đó hắn xoa cái cảm tốt tốt tốt ngươi nói ngươi nói à cũng không cần nói dù sao ý của ngươi ta là minh mạch liền tái tạo cái tinh công hình tạo thể sắc đúng không, chút chiến đền đ bù một chút sức ấy u thiếu u h k ế t Đúng, ấy l i n chống n ạ n h đứng ở trước mặt vũ sinh ánh mắt kia kiên định phán phất muốn cùng trong thiên hạ xê hình chụp nhân ngẫu đồng quy vô tận lần này ta chỉ đạo ngươi dùng càng cao hơn một cấp chú linh thuật thức chúng ta đem tốt nhất vật liệu đều dùng tới còn có tốt nhất không xương cùng bổ sung vật liệu đem trước đó tất cả khả năng dẫn đến nghi thức phạm sai lầm lỗ thủng đều cho nó bổ sung tranh thủ để cho ta có thể phát huy ra ta vốn nên có sức mạnh ta cùng ngươi giảng ta thật có thể lợi hại chân chính ạ l i n nhân ngẫu làm sao có thể đánh không lại một cái tà giáo đồ tạo nên già sản xuất hàng loại hàng nói nói tiểu nhân n g ẫ u oán niệm liền lại tràn đầy đi ra vũ sinh lần này nhưng không có lại trêu chọc cái gì mà là đưa tay ở nơi đây l ì n tóc được dù sao cục đặc công bên kia trong thời gian ngắn cũng điều tra không ra kết quả nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi bọn ta đi tạo cái ấy l ì n tợ rộ mặt đi cái quỷ gì danh tự a